cẩn thận quái vật đến rồi lãm vũ miên nhắc nhở d i ệ p phong bình thai lên cẩn thận vừa nghe phía trước quả nhiên vang lên nhỏ vụn tiếng sàn s n g không một hồi trước mắt khoảng chi một đống màu sắc rực rỡ kịch độc chi chu lít nha lít nhít chi chu quần chen c h ú c ở khoan bất quá năm mã động nói bên trong vừa khớp d i ệ p phong chính là muốn nghiêng người xuyên qua cũng không thể d i ệ p phong đ ế m đếm này một làn sóng chi chu lại có dòng giã hai mươi con trong đó còn có một con trên lưng mọc da mỏng manh ngân dược hình thể lớn hơn số một chi chu tinh anh ngân dược chi chu quái bình thường vật đẳng cấp hai mươi tám hv sáu nghìn năm t n h .E. chương i lại h u hăng, lần này b i ế tám c i gọi i gì dòng là cấp S bình n h ệ vụ đi. đ ư ờ n g v i vi cười nói, ăn trên m ặ t lạ kỳ bình tĩnh, trước m ắ t n à y ồ n g chi chú u á i n h không ư Trường là lòng. căn bản trong để ở ván ngươi mặt không có việc gì phá quân vì chính ngươi chính danh thời gian đến rồi lên đi dùng hành động nói cho bọn hắn biết cái gì mới thật sự là xe tăng d i ệ p phong trước trận chiến động viên hiệu quả không sai phá quân đội ngũ như đánh máu gà dường như gào khóc têu nhào tới tấm chắn nhất kén đem trước mặt n ằ m con kịch độc chi chu lôi nhiều lúc này tinh anh quái ngân dực chi chu màu tím đôi mắt nhỏ trâu nhỏ giọt vừa chuyển tê tê nói nhỏ phía sau chi chu đảng nghiễm nhiên là nhận được mệnh lệnh giống nhau đội hình biến đổi chỉnh hình quạt tảng ra bắt c h í c h chân dài hấp thụ chứ hình vòm nham bích thân thể r á n hai bên và đỉnh t i ể u bỏ tới nhất cảm giác được tiến nhập phạm vi công kích lập tức từ trên vách đá ngã xuống đem phá quân đội ngũ bao quanh vây quanh ở trung ương ta sát còn có thể chiến thuật huy động không gian quá nhỏ chi chu lại dưới loại tình huống này vô pháp vương tay chân ra bất kể là hồ điệp bộ còn là rét tự đi vị những kỹ xảo này hiệu quả đều bởi vì chật hẹp không gian giảm bớt nhiều nếu muốn làm được vô thương kéo quái căn bản cũng không khả năng chỉ có thể ngạnh kháng chi chu quái d é t qua đi d i ệ p phong nhắc tới chiến phủ cũng xuống tới vì phá quân đội ngũ chia sẻ áp lực hai chân thải ra một biên độ cực tiểu S hình tay trái thối độc thủy thủ liên tiếp năm thông thứ đem vòng ngoài năm con kịch độc chi chu lôi nhiều mà phá quân đội ngũ đối mặt với trước sau mười con kịch độc chi chu giác công trái ngăn bên phải cản trong lúc nhất thời chật vật bất h a m chống giữ ba giây đồng hồ bị kịch độc chi chu tơ n ệ n chiến nhiễu tê dại kịch độc chi chu đều nhào tới chiếu phá qu trên người cho ăn cùng dạo hạ vũ mặt và thập thương bất túy vừa nhìn tình thế không ổn nhanh lên trị liệu tám mươi bảy tám mươi mốt bạo kích một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi chín kịch độc chi chu lực công kích rất cao cắn một cái hay mười điểm thương tổn phá quân đội ngũ hơn bốn trăm điểm lượng máu một đoạn chặn đi xuống đồng thời đối mặt mười con chi chu công kích hạ vũ mặt và thập thương bất túy hai giây một vòng trị liệu căn bản kéo không được phá quân đội ngũ là tả thẳng rơi lượng máu ta ngất ta đây cũng quá biến thái cứ như vậy xuống tới ta không có biện pháp phát h u a mắt thấy phá quân đội ngũ sẽ lừng lấy đường vi vi đúng lúc phủ xuống cực băng chi vũ cứu hắn một mạng hai mươi con chi chu bị khúc côn cầu vừa thông suốt cùng đập lượng máu nhất tề r ứ t bảy trăm năm mươi điểm tịnh lâm vào mười giây đồng hồ giảm tốc độ phá quân đội ngũ ở chi chu đàn lý nhanh chóng x e n kẽ thật vất vả tìm được một khe hở trốn thoát lượng máu đã te ngã một trăm m ư ơ i điểm trên đầu hoàn mạo hiểm đám m ộ ư ơ i năm độc tố thương tổn nếu như không có trị liệu quan độc là có thể đem hắn độc chết thập thương bất túy cấp phá quân đội ngũ nhẹ nhàng một hồi phục thuật sẽ thấy cũng không đói hoài tới hắn chuyên tâm thả ra trị liệu chi xúc trị liệu diệt phong nhất cấp hồi phục thuật m ư ơ i hai g â y nội hồi phục lượng máu phá quân đội ngũ uống nữa một thuấn quay về đủ để chống nổi độc tố thương tổn thời gian ác ma chi chu huyệt động là nham thạch địa hình thập thương bất tuy đằng mạn thuật và đằng mạn triển nhiễu đều không thể thả ra nói cách khác h ắ n chi ít tài cán vì diệp phong chia sẻ một ít áp lực không cần lo cho vòng ngoài quái tập trung hỏa lực trước đem ta công kích quái xóa sạch mặt mặt bất túy huynh xem trọng máu của ta lượng không xuống đến không điểm không cần trị liệu chú ý ma pháp giá trị diệp phong nói chính p vung lên một cái quét ngang đem trước người năm con chi chu tảo ngã xuống hai bước một mảnh hơn trăm điểm thương tổn sen lẫn màu xanh biết tăng đêm xông ra、130. 19, 142, 21, b ạ o kích không 31. huyết ảnh vệ máu sáo trang 15% h ú t máu hiệu quả hạ n g diệp phong tổn thất hơn 180 điểm lượng máu trong nháy mắt hồi phục hơn 100 điểm bất quá những v â n đang không đủ để trung hòa ác ma kịch độc chi chu thương tổn diệp phong lượng máu hay là đang từng điểm từng điểm đi xuống hán lực phòng ngự tuy rằng rất cao nhưng đẳng cấp cân kịch độc chi chu kém thấp cấp đẳng cấp háp chế tạo thành thuộc tính trung hòa hoàn l á rất lớn kịch độc chi chu cắn một cái có thể đánh rơi diệp phong hơn ba điểm lượng máu nếu như điều không phải diệp phong may mắn đánh tới huyết ảnh vệ máu sáo trang nhiệm vụ này căn bản liên làm cần phải cũng không có hiện giai đoạn ngoạn gia chung một có người nào xe tăng năng cứng rắn chỉa vào mười con hai mươi lăm cấp kịch độc chi chu công kích hơn nữa kịch độc chi chu thuộc về giọt q u á i vừa độc tố vừa tê dại dạng gì xe tăng cũng không qua nổi như vậy lăn qua lăn lại mấu chốt nhất là huyện động không gian quá nhỏ một ít đi vị kỹ xảo hiệu quả bị tức rất yếu nghiêm trọng nếu như đây là đang giã ngoại lấy vân mộng trạch dong binh đoàn chỉnh thể thực lực cả những con nghệ này tuyệt đối sẽ không có cái gì áp lực tiểu vũ ngươi trên đường vi vi một bên phóng băng đạn vừa nói lã vũ miên đáp ứng một tiếng đột nhiên r a tốc nhanh chạy lăng không n ả y lên khéo léo liên đủ ở trên vách đá cố sức đạp một cái mượn lực một xoay người vững vàng rơi vào diệp phong bên người gậy to hiện lên đem diệp phong bên trái chi chu đậm p đất đón túi người eo thon nhỏ lắc một cái hai thanh hiện lên thúy lục sắc k i a sáng c h ử y thủ trái hậu trở tay hoành kéo nội thiết lương đạo lục mang loại lên trước mặt bốn con kịch độc chi chu toàn thân r u lên nhất t ề tê tê kêu thảm thiết trên nót buộc lên bốn người bạo kích thương hại bạo kích 138, bạo kích d i ệ p phong trong lòng c h ấ n động mạnh, l ã m v ũ miên truy thủ công kích cho rơi dĩ nhiên tất cả k ị c h độc chi chu ánh mắt của trên, k ị c h độc chi chu thân thể mặc dù lớn như cái cối say, nhưng hai đôi mắt nhỏ cũng chỉ có t r ư ờ n g hà đậu, nếu muốn ở trong nháy mắt hành o kéo công kích được bốn con k ị c h độc chi chu ánh mắt của, giá độ khó có thể nghĩ đ ắ c bao lớn. l ã m v ũ miên truy thủ đều là thối độc, công kích hoàn mang vào độc tố hiệu quả, đây cũng là thối độc ám sát giả chức nghiệp đặc tính, công kích mang vào độc tố thương t ổ n Bốn con kích độc chi chu trên người không ngừng toát ra thương tồn chữ số, bất quá cũng không cao, chỉ có tám điểm mà thôi. công kích ánh mắt của、nó. chi chu quái nhược điểm giống nhau đều ở đây mắt trên ngươi hẳn là có khả năng làm được ba lãm vũ miên nhanh chóng nói một câu kế mà tiến vào đánh vỡ hệ thống phán định tự do chi vũ trạng thái chuyên tâm đối phó bị chính kéo qua cựu hận bốn con chi chu quái yếu bị giáp phòng ngự a không đánh được vài lần kịch độc chi chu công kích thao tác sắc bén vô cùng lãm vũ miên cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó d i ệ p phong không nói chuyện hai mắt hơi nhau lại nhìn chằm chằm kịch độc chi chu màu tím con ngươi một cái nặng chém chém thẳng vào đi ra ngoài chiến phủ thuận thế quấn tà phách đem phía bên phải kịch độc chi chu tạo bay ra ngoài phủ nhận bạo kích ba trăm tám mươi bạo kích không kháo thật là một biến thái lãm vũ miên bị đà kích nàng nếu nói tin tưởng diệp phong cũng có thể làm được chỉ là đơn thư công kích không nghĩ tới diệp phong hai lần hàm tiếp công kích đều chuẩn xác chúng mục tiêu phải biết rằng diệp phong sử dụng vũ khí thế nhưng nặng nề g h c h i ế n h phủ so với lãm vũ miên trong tay khéo léo linh hoạt truy thủ khó khăn khống chế sinh ra ta cũng tin tưởng ta có khả năng diệp phong cười lại nói phi ca bắn chi chú ánh mắt của ta bắn ngươi mặt ngươi cho ta là nuôi tùy cơ sao phi ca tức giận mắng cách hơn hai mươi con ngựa cự ly bắn chừng hạt đậu mục tiêu nếu như là cố định điện g ắ m cố gắng còn có thể nhưng này kịch độc chi chu thế nhưng sống xấu xí nghiêng đầu một cái chân tựu bắn trên mặt ngươi không phải người tống biệt hiệu liệp vương sao tiến đều bắn không chính xác phi ca vừa nghe vừa muốn khai phun chỉ thấy một con màu đen thiết tiến vẹo đinh sau l ư n g diệp phong một con kịch độc chi chu đ ầ u mắt trên bạo kích bốn mươi hai chương tám mươi hai thần xạ thủ cơ tiểu khê la lị muội trùng hợp sao phi ca nghi ngờ ý niệm trong đầu cương hiện lên veo vừa một mũi tên từ trước mắt đi qua bạo kích 42. d i mắt thật là nhược điểm ai t h á c bạc a c a ngươi thật là lợi hại cơ tiểu khê dùng hai người bạo kích chứng thực d i ệ p phong quan điểm vui vẻ tê u phi ca trong lúc nhất thời xấu hổ muốn chết cầu nguyện trong lòng chủ thần phù hộ đó là một vừa khớp chưa từ bỏ ý định nói cái kia tiểu khê t h á c b ạ n h ì n h ngay phía trước bên phải số thứ ba trích kịch độc chi tru ngươi tái bắn một mũi tên thử xem ừ cơ tiểu khê đáp ứng một tiếng t r ắ n g đ o ạ n cánh tay của dương cung lắp tên híp lại con mắt trái cấp tốc liếc một cái bên phải nhẹ buông tay dây cùng veo một tiếng tiêm trạm canh gác bạo kích b ố hiện lên thúy lục sắc k i a sáng tên không có vào kịch độc chi chu ánh mắt của trung ta thích thần nha chẳng lẽ là trời xanh thần xạ thủ diệp đại thiếu ngươi nhặt được bảo hạ vũ mặt một bên cả trị liệu vừa lái tâm nói cơ tiểu khê liên tiếp ba tiễn chứng minh rồi nàng là một xạ kích thiên tài rốt cuộc triệt để cùng bình hoa nhân vật thuyết túi trào toàn trường tất cả mọi người bị rung đông cho dù ai cũng nhìn không ra cơ tiểu khê cái cửa gian này là có thể manh t r ở mình một mảnh thiên nhiên ngây ngô tài bắn dĩ nhiên tinh chuẩn đến loại này không thể tưởng tượng nổi n ỗ i sợ là còn hơn đương nhiên lư ôn hầu viên môn bắn kích cũng không hoàng đà để cho ha <haha>, ha phi ca xấu hổ đi d i ệ p phong một nặng chém tướng một con kịch động chi chu phép tối hơi hơi nghiêng thân xấu xa c ư ờ i nói tiểu khê kế tục bắn chi chu mắt chờ làm xong nhiệm vụ ca ca ta phong ngươi vi dong binh đoàn thợ săn s ạ kích huấn luyện viên không có việc gì ngươi sẽ dạy phi ca bắn tên tài bắn cung kém như vậy hoàn được xương người vương ta đều thay hắn mặt đỏ la lụy mội là một nghe lời bén oan gật đầu nói kỳ thực ta cũng không hiểu nữa bất quá thắc bạn ca ca nhuộm ta giáo ta đây tựu t ử xem đi mọi người nghe vậy nhất thời ồn ào cười to đem một phi ca táo rất không đắc hoa một con chuột động chui vào tiểu khê cầm cái chuôi này bạch ngân cung ngươi vừa vặn có thể sử dụng thập thương bất túy t ử trong bao nhảy ra một bả màu đỏ đoạn cung cấp tốc kín đáo đưa cho cơ tiểu khê đón kinh huy pháp trượng ngâm sướng trị liệu c h i xúc trị liệu diệt p h ò n g phong mục c h i cung đoàn cung phẩm chất bạch ngân công kích bốn mươi bốn năm mươi ba lực lượng m ộ mươi mất tiệp m ộ ư ơ i phụ gia hiệu quả mỗi một lần công kích mang vào m ộ ư ơ i một điểm hỏa d i ễ m thương tổn trang bị nhu cầu đẳng cấp m ư ơ i một cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp thợ săn đạo tặc chiến sĩ nguyên lai、like、đều là tài chủ vườn như vậy rất tốt bóc lột đứng lên không có áp lực chút nào diệm phong liếc một cái trong lòng thầm than thở thập thương bất túy người anh em này mà nhân cũng không tệ lắm trước sở dĩ một đem phong mục chi cung cấp cơ tiểu khê chắc là cho rằng cơ tiểu khê bất quá là một hài lòng quả kỹ thuật tháo r t cho nàng cái trôi này cũng chỉ do là lãng phí tài nguyên hiện tại vừa nhìn cơ tiểu khê lại có lạc phong như vậy tài bán tự hào phóng đem phong mục chi c u n g cống hiến ra ngoài đương nhiên cũng không có thể bài trừ thẳng nhãi này có mê hoặc manh mội từ dụng tâm hiệp ác cảm tạ bất túy thúc thúc cơ tiểu khê lễ phép vi không người trào thay phong mục chi cung mà bắt đầu công kích thúc thúc ta có như thế lao sao thập thương bất túy lệ rơi lệ mặt ha ha quả nhiên là vật dĩ loại tụ cùng phi ca lòng này cơ âm trầm tên chỗ lâu lắm tinh thần phân chấn cũng bị mất diệp phong trong lòng thiếu chút nữa một cười phùn chính không có tim không có phổi khai phi ca bọn họ vui b ù a lãm vũ miên đột nhiên kêu lên cẩn thận chỉ thấy diệp phong trước sau bên trái cộng ba con kịch độc chi chu cùng nhau hộp ra tơ nhện bốn cây tơ nhện cách mặt đất nhất mã rất cao thẳng tắp chiến hướng diệp phong không gian chung quanh vốn là nhỏ hẹp ba cây hai mã dài hơn tơ n h ệ n rằng khắp nơi nhất thời đem diệp phong lánh không gian phong thành góc chết diệp phong hai chân tê d i ẩ n bị tại chỗ ma túy tắt vào mồm thái thiếu đạo đức rốt cuộc gặp báo ứng diệp phong mặt của trong nháy mắt bị độc thành thảm lục sắc đỉnh đầu bắt đầu phiêu khởi đ á m bốn mươi lăm độc tố thương tổn ác ma kịch độc chi chu độc tố thương tổn là có thể trồng tối đa trồng tầng năm mỗi tầng mười lăm điểm ba tầng độc thương hay bốn mươi lăm điểm mỗi hai giây tổn thất bốn mươi lăm điểm lượng máu duy trì liên tục ba mươi giây nếu như không có mục sư trị liệu chỉ là ba tầng độc thương là có thể đem diệp ph hô cái gì hàm giá bất chính m ạ i chứ sao hạ vũ mặt vãng diệp phong trên đầu liên tiếp đã đánh mất hai người t r ị liệu thuật theo bản năng đáp lợi vừa ra khỏi miệng hẹ ra tuyết nị mặt cười trở nên đỏ tươi ướt át diệp phong nghe vậy chợt cảm thấy hổ khu chấn động trong gió l a n g loạn đây chính là gián tiếp ngầm cho phép ta lưu manh hành vi lẽ nào ta tao nộ rồi trong truyền thuyết nhất kiến trung tình thế nhưng ta đã có vợ tưởng ta diệp phong đường đường nam nhi bảy thức làm sao có thể tố loại này chân đứng hai thuyền truyện chân d à n muội ngươi phần ân tình này ca là không có phúc hưởng thụ diệp đại hiệp chính tự mình đa tình ý dâm nghĩ đến quấn quýt chỗ không khỏi bùi ngùi thở dài hoàn g quân minh châu s o n g lệ thủy hận bất tương phùng chưa gạt h ì bị động choáng hoàn ngâm khởi thơ tới lộn xộn cái gì nhanh lên dết quái đường vi vi bị diệp phong không đầu không đuôi hai câu thơ khiến cho không hiểu ra sao diệp đại hiệp hèn mọn tư duy thần quỷ khó giỏ thông minh như đường vi vi cũng đoán không ra tâm tư của hắn nga tốt tốt diệp phong tỉnh nộ lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dạng c u n ngược kịch độc chi chu liên tiếp ra mấy người bạo kích hơn nữa hạ vũ mặt và thập thương bất túy trị liệu lượng máu hồi phục đến bốn trăm điểm trang diện vẫn luôn là cực kỳ nguy hiểm may m à có hạ vũ mạt cái này cường hãn mục sư ở nói cách khác diệp phong đã sớm ngủ bao nhiêu hồi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp phong và lãm vũ miên quanh mình n ằ m con chi chu bị đánh đến rồi tàn máu phá quân đội ngũ thao tác tuy rằng sắp bén thế nhưng chi chu huyệt động không gian quá nhỏ không có biện pháp phát huy không thể làm gì khác hơn là một người lôi ba con kịch độc chi chu ở một bên du đấu lấy kỹ thuật của hắn k á i ba con quái còn là rất nhẹ nhàng đánh hơn một phút đồng hồ trong đó một con liên trung đặt lô khắc răng cơ kiếm hai lần xuất huyết hiệu quả lại bị phá quân đội ngũ trọng điểm dùng kỹ năng chiếu cố lượng máu cũng k ệ sinh mệnh điểm tới hạn chỉ cần có thể đẩy ngã đợt thứ nhất kế tiếp y theo dạng bức tranh hồ lô đánh xuyên qua ác ma chi chu huyện động thì có hy vọng mọi người nỗ lực lên phi ca lòng của trầm dai trở nên nóng bỏng hắn so với diệp phong rõ ràng hơn hoàn thành m ô n g thác lý tư đại lục người thứ nhất é cấp dòng binh nhiệm vụ ý nghĩa bao lớn lại qua hơn m ộ ư ơ i giây năm con kịch độc chi chu lượng máu đã còn dư lại không có mấy bị cơ tiểu khê năm bạo kích bắn tỉa r ế t chấp đoán phá quân một cái lá chắn kích ra chặt chém cũng một mình rét chết một con diệp phong một mực c m thầm quan sát cơ tiểu khê nhược điểm bạo kích số lần Hiện ở tính toán một chút cho ra một kinh khủng kết luận, nhược mội điểm chúng mục tiêu lệ toán luận, trúng ở một một kết mục ra la lị tỷ diễm ĩ n h ê n đạt tới 80%. 80 nhược điểm chúng mục tiêu số, đây là khái niệm gì? phong biết còn thừa lại lý có ít nhất một nửa là bởi vì cơ tiểu khê cùng ác ma kịch độc chi chu đẳng cấp xoa đưa đến công kích mis s nói cách khác dưới trạng thái bình thường cơ tiểu khê nhược điểm trúng mục tiêu tỷ số có khả năng đạt được chín mươi đã ngoài đây là cơ tiểu khê lần đầu nếm thử nhược điểm xác kích nếu như giả lấy thời gian nhiều hơn huấn luyện chúng mục tiêu tỷ số có thể hay không để thăng tới một trăm linh ni mã có thời gian tìm xem quan hệ đem manh ngội tử để cử đến quốc gia bắn tên n ộ i đi tham gia một thế vận hội olympic trực tiếp ôm đổm nữ tử bắn tên bộ môn toàn bộ kim bài lại để cho đam kia một tư chất cây gậy kiêu ngạo chương tám mươi ba trừ độc thuật lãm vũ miên hai mắt đảo qua c h à n g trên còn thừa lại mười bốn chích chi chu hơi trầm tư một chút nói rằng như vậy đi phá quân tái kéo một con qua ta dẫn bốn con đi ra ngoài còn dư lại bảy con dao cho thác bạc viễn trình phát ra trước tập trung hỏa lực đánh diệp phong kéo chi chu khoái từng bước từng bước đánh giết chết ba con sau ta nghĩ lấy thác bạc thao tắc thì là không có trị liệu cũng có thể k h i ở với hai người trên ở chi chu trong đống lãm vũ miên nói là giúp diệp phong kéo quái chia sẻ áp lực kỳ thực bất quá là lợi dụng tạp vị kỹ xảo ở diệp phong tránh không khỏi công kích thời gian giúp hắn tạp một chút quái diệp phong lực công kích rất cao m u ố n từ trong tay hắn đem cửu hận kéo qua căn bản không khả năng sở dĩ lãm vũ miên căn bản một đã bị vài lần công kích mà diệp phong lượng máu vẫn thượng thoan hạ khiêu phập phồng bất định hai người trị liệu trị liệu áp lực rất lớn hiện tại ma pháp giá trị đều chỉ còn lại không tới bốn mươi trạng thái chiến đấu hạ không thể uống nước suối bổ sung ma pháp giá trị tái đánh như vậy xuống phía dưới ý kiến hay đường vi vi nói bất quá trước chờ một lát cực băng chi vũ cd thời gian qua ta trước băng một chút phá quân đem ngươi chi chu kéo qua cực băng chi vũ hiệu quả qua đi còn dư lại một mươi ba trích phổ thông q u á i vật lượng máu đều rất nhận gần một nửa chỉ có con kia ngân dực chi chu tinh anh lượng máu bất quá giảm b ấ t bảy trăm năm mươi điểm hàng này hồi huyết tốc độ cực kỳ khoái vẫn lui ở phía sau một công kích lần đầu tiên bị cực băng chi vũ xóa sạch lượng máu đã sớm quay về đấy đường vi vi phóng hoàn đại chiêu lãng vũ miên thừa dịp kịch độc chi chu bị vây đóng băng giảm tốc độ trạng thái liếc ba con kịch độc chi chu ánh mắt của thọc bốn dao nhỏ đón thân thể l ắ c một cái mấy người mặc sáp chạy đến ngân d ự c chi chu trước người của quay người cho nó một cái bối thứ ngân d ự c chi chu tê một tiếng cái gọi mang theo ba con kịch độc chi chu từ từ ngoạn nghệ bắt trích chân dài theo lãm vũ miên đĩnh tiểu tiểu phía sau cái mông chiêu huyện động xuất khẩu phương hướng leo đi phá quân đội ngũ cũng nhào lên thả một bộ kỹ năng đem vòng ngoài ba con quái cấp hấp dẫn tới ok tốc độ cao khởi nguyên lai ta bất xuất quắt to một tiếng lập tức phát trượng đám áo thuật phi đạn bắn ra bảy mươi sáu bảy mươi hai cơ tiểu khê cũng dơ cao khởi đoạn cung bắn tên bạo kích 98, bạo kích 102. đám bạo kích thương hại nhìn diệp phong tâm hoa n ộ phóng trang bị bạch ngân cấp phong mục tri cung la lụy mội lực công kích t r ò n lật gấp đôi đã nhảy trở thành trong đội ngũ gần với diệp phong và phi ca thứ ba hòa điểm đường vi vi và hạ o hải làm ma pháp giá trị cũng không nhiều có cơ tiểu khê bưu hãn phát ra áp lực giảm đi vì vậy tính toán ma pháp giá trị chỉ dùng hao tổn làm thiếu uy lực nhỏ một chút băng đạn hỏa cầu công kích bất quá một thân ngưỡ cao đoan trang bị tại nơi bảy thương tổn còn là rất khả quan ác ma kịch độc chi chu tổng cộng còn lại không được không không điểm lượng máu bị năm viễn trình nhất tề công kích một vòng t i ự u đánh rất gần kề bốn trăm điểm máu chống dự vẫn chưa tới m ộ ư ơ i năm giây đã bị đánh nát sọ não cút liên tiếp giết chết ba con chi chu d i ệ p phong cũng hoàn toàn giải phóng ra ngoài đao tước phủ phách gia nhập chiến đấu phật hồn chiến phủ thuộc tính thái bưu hãn d i ệ p phong dùng tay phải chiến phủ công kích thời gian thương tổn chưa bao giờ thấp hơn không điểm tay trái thối độc thủy thủ cũng có thể đánh ra một trăm năm mươi nhiều một chút thương tổn mà p h á quân đội ngũ cái này là chắn giáp chiến sĩ hai cái tương đối thương tổn thấp cũng có chút vô cùng thê thảm không ra bạo kích nói. thương t ổ n vẫn chưa tới năm mươi điểm hơn nữa không ngừng lánh kịch độc chi chu tơ nhện c trền nhiễu tần suất công kích thật to rơi chậm lại diệp phong bọn họ đem bảy con kịch độc chi chu toàn bộ thanh rớt hắn vừa mới giết chết một con lúc này lãm vũ miên cũng kéo bốn con chi chu chạy trở về nha đầu kia rõ ràng cho thấy đã sớm tính toán được rồi mọi người cường độ công kích đem thời gian khắp giây phút không kém diệp phong nhìn cũng là bội phục không thôi kế tiếp là tốt rồi bạn sinh ra kịch độc chi chu chỉ còn lại có sáu con chiến thuật biển người không có hiệu quả bị mọi người chia ra bao vây một hai phút liên đới tinh anh quái cùng nhau toàn bộ thanh rớt ngân dược chi chu tuy mạnh nhưng cũng không s o bằng b ộ cấp sinh vật còn lại nó một quang can tư lệnh căn bản cấu bất thành uy hiếp giết giá nhất ba hai mươi con quái dùng không sai biệt lắm thập phần c h u n g hao tổn thị trường thu hoạch cũng rất lớn diệp phong kinh nghiệm giá trị tăng hơn sáu vạn điểm riêng là sau cùng tinh anh quái tiệu cho hắn hơn tám n g h n điểm kinh nghiệm diệp phong tiến lên đem kịch độc chi chu bạo rơi trang bị toàn bộ gom đến cùng nhau ra ba món thanh đồng trang và hai kiện bạch b ả n trang còn có một k h ỏ a ra mười lăm điểm vật lý lực công kích trúng cấp lực lượng bảo thạch và một quyển kỹ năng thư hiện tại vân n mậu trạch dong binh đoàn sở hữu thành viên đối với thanh đồng trang bị đều không có gì nhu cầu d i ệ p phong theo thường lệ toàn bộ nhét vào ba lô đem kỹ năng thư thuộc tính chia sẻ một chút trừ độc thuật kỹ năng thư kỹ năng miêu tả thuấn phát hình ma pháp tiêu hao 40 điểm ma pháp giá trị khu trừ mục tiêu trên người một độc tố hiệu quả mỗi hai giây khu trừ một duy trì liên tục tám giây kỹ năng học tập đẳng cấp mười cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp tự nhiên đức lỗi là đức lỗi chuyên dụng kỹ năng quyền này trừ độc thuật tới thật là k ị thời ác ma kịch độc chi chu khó đối phó nhất hay độc tố duy trì liên tục thương tổn trước hạ vũ mặt nếm thử dùng bị xua tan thuật bị xua tan nhưng tiếp nối là hệ thống nêu lên thuyết nhất cấp bị xua tan thuật chỉ có thể khu trừ tinh thần loại công kích hiện tại có quyền này trừ độc thuật ác ma kịch độc chi chu cường độ đắc bị suy yếu phân nửa bất túy huynh của người chuyên dụng kỹ năng có trừ độc thuật chúng ta cũng không cần như vừa như vậy chật vật diệp phong cười nói cảm tạ thập thương bất túy nhận lấy đem kỹ năng thư trả sát thành một đạo bạch quang chiêu diệp phong gật đầu nói thác bản huynh phải nắm chặt thời gian nhận người chiếu chúng ta bây giờ đoàn đội phối trí tố một ít đại hình nhiệm vụ có lẽ hạ độ khó cao phó bản thực sự có chút miết cưỡng khác trước không nói ít nhất yếu kéo mấy người ám ảnh mục sư hoặc thuật sĩ nhiều hai cái này nghề nghiệp chớ chú hệ kỹ năng bất kể là bột chiến còn là hạ phó bản tác dụng đều rất lớn cái này ma phi ca ngươi cũng biết ta chính là béo mập nhất thái đ i ể u đối với ngươi nhiều người như vậy mạnh cái này nhận người chuyện cũng là ngươi để làm đi phi ca tức giận không còn chút máu diệp phong liếp mắt tiểu tử này toàn bộ hay vung bàn tay quỹ gì cũng không quản chỉ biết một lòng một dạ chuân kim tệ toàn trang bị、VV. theo ta được biết đương nhiên với ngươi cùng nhau thoát ly thần thoại công hội ngoạn gia nhưng không phải số ít nếu không ngươi phi ca nói phân nửa lãm vũ miên ánh mắt lạnh như băng t u quét tới sợ đến hắn một kích linh nửa đoạn nói bảo thai trong bụng ta nhưng thật ra nhận thức một thuật sĩ ngoạn gia thiếu mặc trung lưng thần thoại hậu kỳ tiến trò chơi tuy rằng trích chơi một năm nhưng kỹ thuật của hắn thao tác đều c h ú t t h ừ a thừa ở thuật sĩ ngoạn gia lý cũng có chút danh khí hiện tại đã ở ngoạn vĩnh hằng thống khổ thuật sĩ đảng cấp mười hai cấp tiểu tử này theo ta quan hệ không tệ nếu như không có gì nghị nói làm xong nhiệm vụ lần này ta có thể đem hắn kéo qua Một Bất thúy dị nghị. chương a xem trọng vậy k ẳ n g tám mươi bốn mục linh châu d i ệ p phong mang theo vân mộng trạch dong binh đoàn thành viên một đường nghiền ác qua ác ma chi chu huyện động quái vật tiểu đội đều là hai mươi con quái phối trí một con tinh anh quái mang một ư ơ i chín trích phổ thông quái kinh qua lần đầu tiên chật vật bất h a m cả quái mọi người cũng thăm dò chi chu quái xáo lộ hơn nữa có thập thương bất túi trừ đ u ậ t cẩn thận ứng phó cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tình hình nguy hiểm sơ n động này quá dài điểm đi đều đã trả hai mươi bốn xóm quái hoàn nhìn không thấy buốt nguyên lai ngã bất xuất có chút buồn bực reo lên trong lòng tiểu tử này hận không thể hiện tại liền đem bột đổ lên hoàn thành ép cấp dòng binh nhiệm vụ hệ thống thông cáo vừa lên vậy dương danh lập vạn hầu gấp cái gì t r ầ m rãi cả bái đã đến mấy đợt rất tốt nói những kịch độc chi chu bạo tỷ số còn là rất cao d i ệ p phong mỹ tư tư nhặt trên đất trang bị trong lòng tính toán nhiệm vụ lần này tiền lời trang bị bảo thạch phối phương đầu n g ộ ngang sớm đem diệm phong ba lô chất đầy phá quân đội ngũ là chiến sĩ chức nghiệp phụ trọng cao cũng lấp bán cái túi đeo lưng trang bị bất quá bạo những trang bị này phẩm chất không thể nói rõ thật xấu thanh đồng cấp gia nhất đồng lớn bạch ngân cấp t i ể u bạo nhất kiện ba mươi tám điểm phòng ngự chiến sĩ cái bao tay bị diệp phong cầm trực tiếp trang bị như vậy diệp phong toàn thân hộ giáp thanh nhất sắc bạch ngân trang bị bất quá đồ trang sức tương đối tốn tất cả đều là bạch bản trang chi chú quái cho kinh nghiệm cũng rất dày trong đoàn hầu như mỗi người đều thăng nhất cấp cơ tiểu khê đẳng cấp thấp càng liên thăng hai cấp đến rồi m ư ơ i ba cấp hiện tại trong đội ngũ diệp phong m ư ơ i sáu cấp đẳng cấp tối cao nguyên lai ngã bất xuất và phi ca mười lăm cấp còn sót lại đường vi vi bọn người làm mười bốn cấp chỉ bất quá t ổ n dư kinh nghiệm có bao nhiêu có thiếu thế nhưng thắc bản ca ca ta có chút đói bụng cũng không thể được trước lọ gặp ăn một chút gì nghi cơ tiểu khê vớt ve tiểu cái bụng thấp giọng nói đói bụng đói thì ăn khối bánh mì đính đỉnh đầu đây là một cái đoàn đội yếu phục thong mệnh lệnh tính chỉ huy cùng mọi người thống nhất hành động bất năng vô tổ chức vô kỷ luật hiểu chưa d i ệ p phong giả vờ nghiêm túc nói nói từ trong bao móc ra một mảnh bổ sung lượng m à bánh mì đưa cho cơ tiểu khê la lụy mội hiện tại thế nhưng trong đội ngũ nặng h ỏ a điểm thiếu nàng đoàn đội phát ra trí ít suy yếu hai thành nga đã biết cơ tiểu khê tiếp nhận bánh mì cắn nhất cái miệng nhỏ ủy ủy khuất khuất nói tháp bạt đại đoàn trường ngươi cũng quá vô lương đi mỹ n à y túi năng đỡ đói chân nã trò chơi đương thực tế hai anh ngươi cứ tiếp tục ăn của ngươi một đồ gia vị phao diện đi ta ba ngày không nấu cơm cho ngươi ăn chết đói ngươi hạ vũ m ặ t thở phì phò nói không để cho lao làm cơm ăn phá quân đội ngũ cái lỗ hai bật người dựng lên ta sát có g i a tình hạ vũ mạt một câu nói n h ư ợ n g trong đội ngũ các hán tử tập thể phấn khởi vừa phao diện vừa làm cơm này không rõ ràng ở chung sao ai tuấn mã thường bị si h á n kỵ tiểu thê thường bạn ngu phu miên nghi mã một đoá hoa tươi vừa sắp trên bãi phân châu mấy người chữ hán trong lòng ai thán không nớt ánh mắt mập mờ nhìn diệp phong và hạ vũ mạt đừng nha ta đây lúc đó chẳng phải để vi vi thì sao chuyện không ăn nhằm gì tới ta thiếu lấy ta làm bia lợ đạn đường vi vi nhịn không được sổ một câu thô t ụ ho khan một cái chú ý khí chất ngươi xem ngươi bây giờ đã mười bốn cấp giết chết b ố t làm xong nhiệm vụ lần này hơn nữa nhiệm vụ cho kinh nghiệm thường cho lên tới mười lăm cấp tuyệt đối không thành vấn đề đừng quên ngươi trong bao còn có một chương nông đế là bản đồ bảo tàng cần mười lăm cấp tài năng mở ra mọi người nghe sửng sốt một chút ra vẻ thác bạt đội trưởng nói rất có đạo lý hoàn thật là vì đường vi vi nhiệm vụ vừa tra sáu xong quái cảnh s á t trước mắt biến đổi sơn động dũng đạo thay đổi c h ố n g trải trong động nguyên lai nhàn nhạc tác tâm mùi cũng biến thành lùng trù gáy mũi kẻ khác như muốn buồn ôn hẳn là đến bột xào huyệt diệm phong lôi ra hệ thống nhiệm vụ địa đồ nhìn thoáng qua trên bản đồ b ộ địa điểm màu đỏ tiêu ký không ngừng nói ra ta đi trinh sát một chút lãm vũ miên thân thể nhón lên tiềm hành tiêu thất trong bóng đêm mọi người đang tại chỗ đợi không được nửa phần chung đội tân lý đột nhiên chuyển đến lãm vũ miên tiếng kêu sợ hãi hoa bạch ngân bảo dương bạch ngân bảo dương d i ệ p phong vừa nghe thật h ư n phấn vội vàng hỏi khóa lại không có khóa lại khóa lại ngươi hẳn một len sợi d i ệ p phong tức giận kêu lên khóa lại làm sao vậy đạo tặc có mở khóa kỹ năng người không biết thật là một chảy gỗ đạo tặc chức nghiệp có mở khóa sở trường có khả năng không cần cái chìa khóa là có thể mở khóa lại bảo dương chỉ bất quá sở khai bảo dương phẩm chất đều là đối với ứng với mở khóa đẳng cấp lấy làm vũ miên bây giờ sơ cấp mở khóa kỹ năng tối đa cũng liền có thể đánh khai bạch ngân phẩm chất bảo dương đụng tới hoàng kim hoặc cao hơn hoàng kim phẩm chất bảo dương cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt n h ị n đương nhiên khai bảo dương cũng không phải đạo tặc ngoạn gia độc quyền những nghề nghiệp khác ngoạn gia có khả năng hướng hệ thống nở cờ mua cái chìa khóa bất quá hệ thống bán ra cái chìa khóa tối cao cũng chỉ có thể mở ám kim phẩm chất bảo dương hơn nữa dưới cách đắt tiền muốn chết ngoại trừ một ít phú đắc lưu du đại công hội. phổ thông ngoạn gia hay táng dê yêu bại sản cũng chưa chắc mua nổi một bả ám chìa khóa vàng vào xem trước thất vọng rồi đ ê m này tra quên tiểu vũ nhanh lên mở nhìn có thứ tốt gì diệp phong đối với lãm vũ miên nói móc không chút phật lòng trong lòng trích quan tâm bảo dương lý hội có cái gì cực phẩm trang bị diệp phong n g o ạ n trò chơi mấy ngày nay cũng mở mấy người bảo dương bên trong da gì đó đều rất tốt vận khí tốt thời gian khai ra trang bị thậm chí nếu so với cao dài bột tử vong rơi xuống trang bị phẩm chất còn tốt hơn tỉ như diệp phong bây giờ trung cực đại chiêu cồn bạo trọng kích hay khai thứ nhất thanh đồng bảo dương bắt được đã nói với ngươi không có quen như vậy xin gọi ta lãm vũ miên được rồi lãm vũ miên tiểu thư ngươi năng nhanh lên một chút khai không mười giây đồng hồ qua đi cái dương lạch cạch một tiếng mở ra lãm vũ miên từ bên trong lấy ra một viên tản da thúy lục sắc tia sáng bảo thạch và một quả cả vật thể màu đen nhẫn khán chưa từng khán trực tiếp ở trong đội ngũ chia sẻ thuộc tính một linh châu đặc thù vật phẩm ẩn nấp nhẫn vật phẩm trang sức phẩm chất bạch ngân hiệu quả nhưng mang theo vu ngoạn da nhầm khéo tay n g ó tay không chiếm dùng trang bị lan khoảng không cách đeo sau ngoạn ra tin tức đem tự động ẩn dấu vô pháp bị tra xét đặc t h u vật phẩm lãm vũ miên khinh hữu nghi ngờ nói đây là ý gì một hồi cho ta đi ta đã có hai k h ỏ a như vậy hạt châu hiện tại cũng không biết có c h ố l ợ i gì d i ệ p phong lòng của đột nhiên nhảy một chút trong bọc của mình hoàn bày đặt một viên thủy linh châu và một viên kim linh châu hiện tại vừa ra một viên mộc linh châu kim mộc thủy hòa thổ chẳng lẽ còn có thổ linh châu và hòa linh châu hồi môn lúc có thể hay không được cái gì phong phú thường cho đi yếu ngươi một đi nhẫn xử lý như thế nào các ngươi a i mớn ta đã có một dấu kín tin tức đạo cụ so với cái này sinh ra bốn mươi phần trăm tiềm hành hiệu quả sở dĩ ta cũng không cần d i ệ p phong bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được lãm vũ miên đánh lén hắn thời gian hệ thống nêu lên tất cả đều là ẩn dấu tin tức nguyên lai có đặc thù đạo cụ cấp thác bạn huynh đi mấy người chúng ta khổ cũng coi như nổi danh nhân sĩ nhận thức người của chúng ta cũng không thiếu bằng vào tướng mạo là có thể bị người xem thấu t h â n p h ậ n chờ quay đầu lại mãi món áo choàng tre một chút là được phi ca nói rằng kỳ thực hắn nói cũng không hẳn vậy phụ thêm áo choàng người khác làm theo có khả năng trinh chắc tin tức của ngươi nhưng giả bộ bị trên ẩn nấp nhẫn vậy thật không có nhân năng nhận ra hắn sở dĩ muốn đem nhẫn tặng cho diệp phong không phải là diệp phong hiện tại danh tiếng tranh kính không muốn để cho các đại công hội tra xét đến diệp phong tư liệu mà thôi mọi người biểu thị không dị nghị ẩn nấp nhẫn t i ể u thuộc về diệp phong chẳng được bao lâu đội tần lý lại chuyển tới l a m vũ miên một tiếng k ê u sợ hãi ông trời của ta chưa n à y bộn thế nào lớn như vậy một chương 85, ác ma chu vương diệp phong vừa nghe chỉ biết bột xuất hiện mang theo mọi người đầu tàu gương mẫu hướng lãm vũ miên vị trí vừa qua đi hơn hai trăm mã chuyển qua mấy người chỗ rẽ trước mắt xuất hiện một gần nghìn thước vương huyệt động phòng khách phòng khách bốn phía trên vách đá nơi rũ xuống trước tàn phá chu mặt trên kể cận một ít bị hút cạn máu dịch sinh vật t ơ i khô một con cả vật thể ám lục hình thể lớn cùng xe thiết giáp giường như to lớn chi chu chính dơ lớn bằng cánh tay ngao chi hút một gã treo ở chu trên xanh biết ma nhân d i ệ p phong tiến lên trước đi rất xa đã đánh mất một trinh c h ắ c thuật ác ma chu vương a tây nhĩ l ĩ n h chủ cấp b ộ t đảng cấp ba mươi lượng máu sáu mươi nghìn sáu mươi nghìn t a s s t ba mươi cấp linh chủ bốt sáu vạn điểm lượng máu đây không phải là hãm hại cha sao nguyên lai ngã bất xuất mặt hề phải nói thế nào lại là l ĩ n h c h ủ b ộ t ta còn tưởng rằng tối đa thủ quan bột phẩm chất tối đa cũng liền thủ l ĩ n h cấp đâu ngươi cho là S cấp rong binh nhiệm vụ là tốt như vậy làm sao đường vi vi không còn chút máu diệp phong một cái nói diệp phong trong lòng cũng một để trước đây cả anh hùng độ khó phó bản thời gian tháng một năm một năm cấp l ĩ n h c h ủ bột để mọi người ý ưu tiên ý ưu tử nếu như điều không phải tối hậu may mắn cấp bột cổ của làm ra một trọng thương ngược điểm căn bản lại không thể có thể đánh mặc phó bản mà trước mắt ác ma chu vương a tây nhĩ đẳng cấp trực tiếp lật gấp đôi vĩnh hằng Mỗi mở muốn Mọi cam một dài, nhiêu kinh khủng. Đã đánh tới đây, chẳng lẽ muốn tha? Mọi người ai cũng không cam lòng đi, cấp có cấp chủ thuộc có chẳng cũng chút là lĩnh lẽ lòng thể tính tha. nghĩ khủng. đánh không đánh buông bờ bao SS Đã đây, xong e m kiểm nghiệm một một làm mà đi, đánh động đầu, đầu. Fika Fika thiết thực bất chút bột phòng ngự. Fika gật đầu, rút hơn phòng nhanh như Chu sự ngự. cây ác nữa. tên bắn làm ác mà chu vương ra lực công kích bị suy yếu phân nửa p i k a bởi vì có hoàng kim vũ khí cơ thiết bạo viêm cung nơi tay bán kịch độc chi chu thương tổn vẫn duy trì ở một trăm điểm tà h ư u mà bây giờ ác ma chu vương đẳng cấp h á p chế và cao phòng ngự nhượng phi ca t h ư ơ n g tổn xúc thủy năm mươi phần trăm mấy người pháp sư tuy rằng không bị vật lý phòng ngự ảnh hưởng nhưng ba mươi cấp l ĩ n h chủ ma kháng tái thấp có thể thấp đi nơi nào hơn nữa ác ma chu vương lượng máu cao tới sáu vạn điểm lấy mấy người pháp sư miễn cưỡng quá thiên điểm ma pháp giá trị và chậm rãi quay về ma tốc độ phòng chứng đánh tới phân nửa phải khoảng không ma d i ệ p phong chính m ộ n b ự c ác ma chu vương bị phi ca khiêu khích chọc giận tê kêu một tiếng thân thể to lớn ăn quay người lại hướng phi ca vào tới nhúc nít thì hai cây lớn ngao chi không ngừng chất động màu xanh biết qua mang thấy mọi người t ì m đập nhanh không nớt tàn ra tùy ý công kích d i ệ p phong hiện tại cũng không kịp bảo lưu lại chiến đấu giống giận và m a n n h ư lực đồng thời mở ra công kích bạo tăng 40%, dẫn theo chiến phủ cấp nhằm phía tiền ngăn trở ác ma chu vương một cái nhanh như thiểm điện anh dũng đã kích bổ vào ác ma chi chu bối giáp trên 140. d i ệ p phong vượt hồn chiến phủ có khả năng không nhìn ác ma chu vương ba cấp đẳng cấp hơn nữa một thân biến thái cực phẩm bạch ngân trang bị tổng hợp lại lực công kích vẫn có thể cũ dễ dàng phá vỡ ác ma chu vương phòng ngự chú ý khống chế ma pháp giá trị diệm phong dặn dò một tiếng tháp hồn h bạt n đội r trưởng công kích quả nhiên sắp bén nhìn lên nữa đổ lên bột cũng không phải là một có hy vọng thập thương bất túy ha hạ cười pháp trượng lục mang loại lên cấp diệm phong bộ một bụi gai lá chắn bụi gai lá chắn hiệu quả và mục sư thánh lá chắn không sai biệt lắm Nhất năng cấp kỹ năng đều là trung hòa 100 bị thương hại. lúc à trung thương hòa hại. bị l này đường vi vi ám quang thuật cũng ngâm sướng hoàn tất pháp trượng vung lên một đạo hát sắc chùm tia sáng thẳng tắp bắn về phía ác ma chu vương bạo kích ba trăm linh hai t ạ k hào vi vi tỷ thật mạnh lược a đường vi vi nghe nguyên lai、like、ngã bất xuất tàn thán trong lòng lại không cao hứng nổi ba trăm linh hai điểm thương tổn nhìn qua là rất cao nhưng đây là bạo kích thương hại hơn nữa ám quang thuật có một trăm năm mươi phần trăm ma pháp công kích thêm được tịnh mang vào mười lăm điểm ám ảnh thương tổn đem những tổng hợp lại nhân tố bài trừ rơi đường vi vi nếu như dùng hao tổn ma thiếu băng đạn thuật công kích thương tổn tối đa cũng chính là bảy mươi điểm án g quang thuật hao tổn m à c a o chỉ có thể thỉnh thoảng phóng một lần hạo hải lam cũng tốt không được vậy đi liên tiếp h ỏ a cầu đập tới thương tổn một có một vượt lên trước sáu mươi điểm canh bi kịch là ác ma chu vương né tránh tỷ số cao kinh khủng cơ bản mỗi năm lần công kích là có thể mít rơi một lần phá quân ngũ n g u y ệ n cắn răng một cái cũng xông lên phía trước phối hợp diệp phong tả hữu giáp công ác ma chu vương người này một ngày nghiêm túc thao t á c còn là rất phong tao thoáng mập mạp thân thể vòng quanh ác ma chu vương khổng lồ thân thể xê dịch né tránh trên tay đạt lỗ k ắ c răng cơ kiếm công kích không ngừng bất quá thương tổn vô cùng thê thảm đều chỉ có nhiều một chút mà thôi ác ma chu vương cựu hận bị diệp phong vững vàng kéo cắm ở tại chỗ vô pháp tiến lên trước một bước trong chốc lát lượng máu tăng tăng ngã xuống ba nghìn nhiều một chút nhiều ít n h ư ợ n g diệp phong thấy được đổ lên nó mong muốn đang ở diệp phong tâm tính hơi chút thả lỏng là lúc tình huống đột biến chỉ thấy ác ma chu vương cùng bạo hát cám khí tức đống nhiên thu lại bắt trích chu chân như ngưng kết một tầng thức ăn lỏng v ậ y hát sắc quang hoa tiện đà bắt chân cố sức trên mặt đất nhét xanh thân thể to lớn lăng không bắn lên bắt điều chu chân trong nháy mắt thẳng tóc m từng cái hiện lên ánh sáng màu đen chu chân liên tiếp c h á t hướng diệp phong kháo đây là kỹ năng gì diệp phong thân thể nhất ngưỡng chắc các phượng hồn c h i ế n phủ lấy rộng lớn phụ thân đụng vào đinh ác ma chu vương a tây nhi kỹ năng chu mô bắt liên thứ bị ngoạn gia t h á c b ạ t tà chống đỡ đinh ác ma chu vương a tây nhi kỹ năng chu mô bắt liên thứ bị ngoạn gia t h á c b ạ t tà chống đỡ liên tiếp chống đỡ ác ma chu vương hai lần kỹ năng công kích phượng hồn c h i ế n phủ bị chu mô cường đại lực đánh vào đụng nhất a i thiên ly diệp phong lực diệp phong thân thể mạnh cứng đờ thờ nghĩ xong không tránh khỏi đường vi vi băng thương và phi ca hàn băng tiễn đúng lúc bay đến nỗ lực đem bột định thân cắt đứt nó kỹ năng nhưng hai người thật to mít nhuộm mọi người mong muốn rơi vào khoảng không ba mươi cấp l ĩ n h chủ bột kỹ năng nếu như dễ dàng như vậy bị cắt đứt đó mới khiếu kỳ quái cơ hồ là hai người mít xuất hiện cùng thời khắc đó phá quân ngũ n g u y ệ t phát động d ơ cao t ấ m chắn hét lớn một tiếng đột nhiên phi bộ nhảy lên thân ở giữa không trung cầm thuẫn cánh tay trái một độ lớn của góc cực tiểu hình kén tha khởi một đạo hư n u y ễ n lá chắn ảnh ba nhất thanh một hưởng màu đen chu mâu khó khăn lắm bị man như vương chi lá chắn để ở phá quân ngũ nguyễn trệ không trung tấm chắn ngoại kéo tay phải răng c ư a kiếm một c ắ t ngang phong duệ răng c ư a đem ác ma chu vương lần thứ t ư công kích t ạ c ở phá quân ngũ nguyệt nương chu mâu phản xung lực thuận thế rơi xuống đất một của quận ác ma chu vương cây thứ năm chu mâu xoa phá quân ngũ nguyệt áo giáp đâm vào huyệt động mặt đất đá vụn bay ngang cứng rắn bằng đá mặt đất bị chu mâu quán ra một lớn chừng miệng chén thành động ác ma chu vương bị chọc giận thứ sáu cây thế như sấm đánh chu mâu vừa n h ắ m phía phá quân ngũ nguyệt phá quân ngũ nguyệt nằm trên mặt đất g i lên tấm chắn va chạm chu mâu bị đụng phải phía ác ma chu vương a tây nhi kỹ năng chu m n u bắt liên thứ bị ngoạn g i a phá quân ngũ nguyệt đón đỡ đinh ác ma chu vương a tây nhi kỹ năng chu m n u bắt liên thứ bị ngoạn g i a phá quân ngũ nguyệt chống đỡ đinh ác ma chu vương a tây nhi kỹ năng chu m n u bắt liên thứ bị ngoạn g i a phá quân ngũ nguyệt né tránh phá quân ngũ nguyệt liên tiếp mít ác ma chu vương năm lần công kích thiên tài lá chắn giáp chiến sĩ thực lực vào giờ k h ắ c này trương hiện không bỏ sót nhưng tiếp nối là phá quân ngũ nguyệt dù sao cùng ác ma chu vương tốc độ công kích kém quá lớn ngăn trở ác ma chu vương năm lần liên kích đã là hắn cực hạn to lớn lực phản chấn đưa hắn chấn đắc hổ khẩu tê dại tấm chắn còn không có d ơ lên trước ngực đã bị thứ tám cây chu mâu xuyên thủng vai phải phá quân ngũ nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn vai phải áo giáp bị toàn bộ xe rách máu tươi bắn tung tóe 477. phá quân ngũ nguyệt căng thẳng trong lòng thầm nghĩ một tiếng yếu treo lại đã l ê bái một câu các loại chi trì các loại thông đồng các loại chi trì mặt khác nói lại lần nữa xem danh sở bảo chứng quyển sách này tuyệt không thái dám tuyệt không l ạ n đôi thỉnh các vị thật to yên tâm cất giấu Chương 86, ngoạn gia phá quân ngũ nguyệt đã bị ác ma chu vương a tây nhị kỹ năng thương tổn tổn thất lượng máu 477 điểm đinh ngoạn gia phá quân ngũ nguyệt dĩ trúng độc mỗi hai giây sói mòn lượng máu 50 điểm duy trì liên tục 30 giây lúc này một đạo thánh quang và một thúy lục sắc quang mang hầu như đồng thời rơi vào phá quân ngũ nguyệt trên người 101, 78. h ạ vũ mặt và thập thương bất túy trị liệu thuật đem phá quân ngũ nguyệt lượng máu kéo trở lại không điểm đón thập thương bất túy một trừ độc thuật đem phá quân ngũ nguyệt trúng độc thương tổn khu trừ rơi hai người vũ em trị liệu thời gian đắn đo vừa đúng phá quân ngũ n g u y ệ t tổng cộng tài năm điểm lượng máu chấm một giây phá quân ngũ n g u y ệ t cũng sẽ bị trực tiếp độc chết ở phần lớn thời gian một thao tác sắc bén sữa sung túc trị liệu tuyệt đối có khả năng x ử một đoàn đội sinh tồn sát xuất và duy trì liên tục năng lực tác chiến đề cao một cấp bậc đây cũng là vì sao trị liệu ở đoàn đội tầm quan trọng gần với xe tăng nguyên nhân phá quân lui xuống đi khẳng bánh mì phi ca tiểu khê nhanh hơn phát ra pháp sư chú ý ma pháp của mình giá trị thấp hơn phân nửa uống thuấn quay về xuống đến ba mươi phần trăm thay phiên thay bộ ma diệm phong lúc này tinh thần khẩn trương cao độ tuyệt đối không thể ngủ nếu như ngủ không chỉ có nhiệm vụ thất bại đẳng cấp rơi nhất cấp hơn nữa mọi người trang bị cũng sẽ ngẫu nhiên bể mất nhất kiện những người còn lại cũng khoe thuyết nhưng nếu như diệp phong huyết ảnh phệ máu sáo trang vạn nhất bất hạnh bể mất nhất kiện t i ể u khuy quá tổn thất này là diệp phong vô pháp thừa nhận nói như thế nào cũng là thái điệu kinh nghiệm bất túc đánh giá thấp S cấp dòng binh nhiệm vụ độ khó nếu như hệ thống có thể nêu lên nhiệm vụ cuối bột là ba mươi cấp lính chủ diệp phong là đánh chết cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này hiện tại đoàn đội cựu mấy người như vậy liên chức nghiệp chưa từng hồi môn cường giết ba mươi cấp lính chủ thực sự thái miết cưỡng lãm vũ miên đi vòng qua ác ma chu vương phía sau không ngừng cho nó trên độc nhưng ác ma chu vương bản thân hay kịch đ ộ c hệ bốt độc dược kháng tính cao đáng sợ làm vũ miên bằng vào cao siêu thao tác đã đem bột trên người độc dược hiệu quả trồng đến tầng năm ghê t ẩ m ma chu vương bất quá tải mỗi giây sói mòn mười lăm điểm lượng máu mà thôi d i ệ p phong nỗ lực diễn lại cho cũ công thứ nhất điểm cấp bột lộng một trọng thương vết thương đi ra nhưng liên bổ hơn mười phủ ác ma chu vương ra mặt ngoài giáp chất tằng gật liên tục cái khe cũng một khoản chi cơ tiểu khê nhược điểm thương tổn ở ác ma chu vương trên người cũng đồng dạng mất đi tác dụng tuy rằng chúng mục tiêu tỷ số còn là trước sau như một kinh khủng tiễn nhanh như tên bắn ở ác ma chu vương ánh mắt của trên nhưng bạo kích tỷ số cũng chỉ có ba mươi phần trăm linh chủ bột kháng tính rất cao đại thể bạo kích thương hại đều bị chống lại ba phần chung, ác ma chu vương lượng máu rơi đến bảy mươi lăm phần trăm mấy người pháp sư ma pháp giá trị cũng giảm nhận gần một nửa mọi người nhất trí lo lắng ma pháp giá trị vấn đề rất nhanh thì xuất hiện tái đánh như vậy xuống phía dưới chờ các ma lực tiêu hao hầu như không còn chỉ dựa vào mấy người vật lý phát ra muốn giết chết ác ma c u vương không khác người si nói n ộ n g quay đầu lúc ạ lại i tiểu chiêu một đám pháp sư tiến đoàn, thay phiên đồng nó. Cơ tiểu Diệp mặt mặt môi dưới, một thay mặt mặt thân thủ vãng trong bao sờ mó, ra, hối lại bỏ qua. Cơ cắn pháp khê nhìn Phong hàm khẽ đám mó, đoàn, đồng sư sờ nó. lắng, răng vãng lo bao ra, vẻ ngẩn này hạ hải l a m đột nhiên trầm giọng nói thắc bạc lao đại tiếp tục như vậy căn bản giết không chết b u ố n không bằng ba người chúng ta pháp sư thay phiên hỏa lực toàn bộ khai hỏa đi dùng cao thương cao ma đại ma pháp không cần chờ ma lực giảm xuống đến ba mươi phần trăm lui nữa đem ma pháp giá trị hao tổn rốt cuộc trực tiếp lui xuống đi bổ ma ba phút cũng đủ đem ma pháp giá trị bổ sung đầy đủ như vậy tuy rằng giết k h á i tốc độ chậm một chút nhưng cũng lấy bảo chứng đoàn đội duy trì liên tục thương tổn không gián đoạn nói cách khác ta sợ vạn nhất xuất hiện tình huống đặc biệt tổng thể thương tổn cản không nổi bột hồi huyết tốc độ chúng ta đây cũng chỉ có diệt đoàn hạ tràng được rồi người thỏa thích phóng đại kỹ năng Không cần lo lắng hận nhúc Liên nhảy ngoài Trong tay pháp trượng dơ cao khỏi đính Hồng quang đại phóng, nồng đầm hỏa nguyên tố lủi lưu không lưu đại hải hơi môi tiếp khỏi đại lủi thỏa thích thủ, thầm tay tố Hạo đích pháp phủ pháp hỏa lam ma ra cao cửu cắp đầm kỹ lo dơ ngưng tụ sáu k h o ả hỏa diễm đạn gành kích mục tiêu mỗi k h o ả hỏa diễm đạn thường tổn vi tự thân ma pháp công kích lực một trăm bốn mươi phần trăm tỉnh đối với mục tiêu sản sinh duy trì liên tục mười lăm giây hỏa diễm cháy hạo hải la m bạch ngân pháp trượng như nặng súng máy giống nhau đ í n h đoan hỏa vân hình m a pháp thạch không ngừng phun ra ra đám hỏa diễm mảnh đạn ở ác ma chu vương a tây nhị trên người nổ tung băng tán hỏa tinh đụng tới ác ma chu vương bên ngoài thân nồng đập ác tâm lông xanh vừa chạm vào tức đốt ác ma chu vương trong nháy khắp cả người dấy lên hừng hực lửa cháy mạnh bị ngọn lửa 50. khổ q u á kiểm làm được đẹp hạo hải lam đối với ác ma chu vương trong nháy mắt tạo thành thương tổn đạt tới kinh khủng 1.300 n h i ề u một chút ác ma chu vương đều xoay người thử trước ngao nhà căm tức nhìn hạo hải lam thân thể nhất định vừa muốn xuất kích diệp phong q u á t to một tiếng p h ư c hồn chiến phủ mang theo tiêm trạm canh gác tiếng xẻ gió trọng trọng rơi vào ác ma chu vương sau lưng của trên h ù n g bạo trọng kích bạo kích tám diệp phong l ã m vũ miên và phá quân ngũ n g u y ệ t thừa dịp ác ma chu vương rơi vào mê muội cùng nhau đem cường lực kỹ năng thả đi ra ngoài một t á 154. ác ma chu vương lọt vào bị thương nặng lượng máu lại bị đánh r ớ t 1.500 điểm tháp b ạ c kéo c ứ u hận nhuộm bột đánh tới ta ngươi nhất định phải chết lãm vũ miên khỏe mắt thoáng nhìn diệp phong hai tay cầm ngược trùy thủ thân thể nhoáng lên đã đến ác ma chu vương phía sau diệp phong biết a tu la yếu phát huy lo lắng nàng trong nháy mắt tạo thành kết xù thương tổn đoạt c ứ u hận yếu đ ố i bị giáp phòng ngự tuyệt đối ai không được ác ma chu vương một kích lực lãm vũ miên cước bộ liên tục biến ảo đạp phi hốt quỷ dị chỗ rơi hai cây trùy thủ phảng phất là hai điều linh động độc xà giống nhau không ngừng chất làm ác ma chu v chú tinh gia trị t đại biểu đạo tặc liên ã m m vũ hoàn t kích đếm bất trạng quá tốc quyển g sách đối với đạo tặc liên kích đếm bất quá quyển sách đối với đạo tặc đặt ra chỉ là tham chiếu ma thú thế giới bộ phận tư liệu cùng ma thú thế giới đặt ra tịnh không hoàn toàn như nhau thỉnh các vị thật to không nên dỏ số chỗ ngồi mấy người liên kích k ỹ thả ra hoàn tất liên kích đếm đạt tới thất tinh bất quá này còn chưa kết thúc l à m vũ miên đấu pháp đột biến cùng diệp phong dĩ vãng nã tiểu quái luyện tập tự do k h ô n g chế động tác không có sai biệt khựu tay kích phi thích đầu gối đính ác ma chu vương trên đầu n ă m sừng tinh từng viên một không ngừng luy ra rất nhanh đạt tới mười ba k h ỏ a thế nào lại là mười ba h ỏ a đạo tặc liên kích đếm điều không phải tối đa chỉ có thể đạt được t h ậ p sao nguyên lai ngã bất xuất l a n g loạn tắt vào mồm chương cùng một cóp dường như n g ù n ốc biết cái gì gọi là tự do tri vũ sao biết cái gì gọi là hoàn toàn đánh vỡ hệ thống phán định sao biết cái gì gọi là thân thể trăm phần trăm tự do không chế sao phá quân ngũ nguyện miệng rộng h ã ra tôn u ra một chuỗi phản vấn cấp trò chơi tiểu bạch phổ cập cơ sở tri thức hắn làm rất có cảm giác thành t i ự u vẫn làm không biết mệt nguyên lai、like、ngã bất xuất lắc đầu biểu thị không biết chỉ thấy lam vũ miên đột nhiên lăng không nhảy lên một chân ở ác ma chi chu trên lưng của một điểm túi người một đao mạc hướng bột đầu cùng cái cổ các đốt ngón tay chỗ đạo tặc t r u n g kết kỹ mạc hầu bạo kích chín t m a chu vương thân thể bị kiếm hãm thử trước dữ tợn đáng s ợ miệm phát sinh một tiếng thê lương ai khiếu lâm vào ba giây đồng hồ tàn phế trạng thái chương tám mươi bảy thú vương c h i thạch đường vi vi phi ca và phá quân ngũ nguyệt đều rất bình tĩnh phản phất lãm vũ miên liên kích bạo phát đối với ác ma chu vương tạo thành gần nghìn bị thương hại tái bình thường bất quá nhưng mấy cái tay mơ cũng không bình tĩnh ta ta không nhìn lầm đi gần nghìn bị thương hại che mặt mội rốt cuộc là ngoạn gia còn là b ố t lãm vũ miên tỷ thế t nào lợi hại như vậy ta bắn một mũi tên tài năng xóa sạch đại chi chu hơn năm mươi điểm máu đâu không biết là hệ thống sai lầm đi ha hả rất bình thường à t vi vi nguyên t lai ngã bất xuất và cơ tiểu khê gật đầu lại bắt đầu giết quái nhìn lướt qua thân thể dựa vách động ngồi dưới đất uống nước suối hạo hải lam nguyên lai ngã bất xuất hỏi này khổ quá kiểm ngươi lẽ nào tuyệt không khiếp sợ ta chấn kinh rồi hạo hải lam nhàn nhạt trả lời ách ta thế nào không nhìn ra ta ở trong lòng chấn kinh rồi hà tất hợp với mặt ngoài bất xuất rong dài cài rắm nhanh lên đánh hoàn có nghĩ là trên thông báo tiểu tử ngươi cấp l ư ợ c điểm đẩy n ã bột ngươi tiểu dương danh lập vạn ngẫm lại đi một ngày nổi danh khắp thiên hạ đến lúc đó bó lớn m g ụ y tử khóc hô đứng xếp hàng cho ngươi yêu thương nhung nhớ đã có bao nhiêu thoải mái d i ệ p phong nhất châm máu gà đánh tiếp nguyên lai ngã bất xuất kích động hét lớn một tiếng tuân mệnh lao đại nhắm ngay bột không kịp khép kín tát vào mồm t ư n g viên một á o thuật phi đạn tiểu đập đi vào bó lớn ngụy tử còn xếp đội yêu thương n u n g nhớ tháp bạt đội trưởng ngươi trí hướng không n h ma hạ vũ m ặ t lạnh lùng nắm diệp phong l ê n mắt hận hận nói không thể nào ta t h á c b ạ t t ả đối với tình yêu tín ngưỡng trung trinh như một vị vạn trong bội hoa quá phiến lá không dính thân thế gian p h ư ơ n g hoa hàng vạn hàng nghìn ta độc thải một đoá ưu liên ta đi lộn xộn cái gì ni mã chân dài mỗi gan tị quả nhiên có gian tình nguyên lai ngã bất xuất có chút an vị nói thầm trước đại đa số nam nhân đều có một bệnh chung không thể gặp đồng tính có một sinh đẹp nữ bằng hưu nguyên lai ngã bất xuất vốn là thờ phụ thực sắc tính cũng sắc lang vừa vừa tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ thắc lão nhân gia ngài có thể hay không c h ă m c h ú điểm lần này cần là đ o à n diện chúng ta trực tiếp một ngươi mà thôi của ngươi quan lão vũ miên như là cùng diệp phong trời sinh không hợp nhãn chờ đến cơ hội t i ể u đả kích cho ăn thiết mà thôi ta quan người đó đảm đương ta đảm đương thế nào một thế nào ta chính là lo lắng ngươi tư lịch cạn không thể phục chúng phải、Vy、vi vi tỷ vũ m ặ t các ngươi nghĩ ta đương đội trưởng thế nào thì h ì mục đích chung chúng ta nhất định ủng hộ ngươi đường vi vi cười đến rất sán lạ đối với lãm vũ n g u y ê n và hạ vũ mặt chặt chẽ đoàn kết ở đại tỷ đầu bên người mục tiêu nhất trí trà đạp diệp phong nàng là có chút vui mừng còn có nhớ kỹ đem dong binh đoàn tên sửa lại vân ngọc trạch ngẫm lại cũng đừng n g u hạ vũ mặt bán giả bán thực sự nói đi nghe lời ngươi lãm vũ n g u y ê n dáng tươi cười thu lại lãnh khởi kiểm đạo qua phi ca hạ thân hỏi b ạ o thật đầu ý của ngươi thế nào phi ca bị nhìn chằm chằm đúng quân mắt lạnh vội và nói ta một ý kiến kiên quyết ủng hộ tân đội trưởng l u t tháp bạt đội trưởng còn có cái gì dễ nói lãm vũ miên đắc ý nói d i ệ p phong lung túng xấu hổ vô cùng ba một đám cỏ đầu t ư ợ n g đang m uốn nạ phi ca khai phun cơ tiểu khê đột nhiên kêu lên bất hảo đại chi chu tỉnh chỉ thấy ác ma chu vương dơ cao khởi hai điều ngao chi tả hữu ngăn d i ệ p phong và lãm vũ m i ê n đồng thời bị phá khai hai nhãn cầu tử quan g đại thịnh trên miệng hạ mở mắt thường có thể thấy được á m lục sắc ma pháp nguyên tố nhanh chóng chào làm ác ma chi chu miệng rộng tiện đa miệng rộng vừa phun một loạt hai thước lớn lên chu mầu bắn ra khoảng cách bán mã cự ly dày đặc chu mâu đem ác ma chu vương ngay phía trước một trăm tám mươi độ sừng nửa cùng trọn phạm vi bao trùm đường vi vi trở viện chính trước nghiệp hoàn toàn bại lộ ở chu mâu phạm vi công kích nội kháo phạm vi công kích mọi người tránh mau may m à cơ tiểu khê báo động trước đúng lúc mọi người cũng đều là cao thủ vừa thấy mâu thương bay tới lúc này sản xuất tại chỗ sản xuất tại chỗ c u ộ n c u ộ n c u ộ n c u ộ n tuy rằng chật vật điểm đ ừ n g coi như hữu kinh vô hiểm tránh được chu mâu bắn trụm nhưng la lị m ộ i t ử bi kịch n à y m ộ i t ử bắn rất chính xác nhưng đối với thao t á c cũng kiến thức nửa đời đối mặt loại tốc độ này mau kinh người công kích không kịp làm ra một điểm phản ứng chỉ có thể a kinh hô một tiếng sự ở tại chỗ nhắm mắt đã chết theo dự liệu bị chu mâu s ỏ xuyên qua đau đớn cũng không có đến bên hai lại vang lên kêu đau một tiếng cơ tiểu khê mở mắt trước mắt một người cao lớn hơi mập thân thể như một toàn núi cao nguy nga t r e ở trước người của nàng nửa đoạn nhiễm trước đỏ tươi huyết dịch chu mâu nhập vào cơ thể ra cơ tiểu khê tâm thần kích động mạnh ngần ra phá quân ngũ nguyệt túi đầu đối với nàng mỉm cười thân thể từ từ héo ngã xuống đất đinh ác ma chu vương a tây nhĩ thả ra kỹ năng chu mâu bài bán đối với n g o n g a phá quân ngũ nguyệt tạo thành thương tổn c h í điểm n g o n g a phá quân ngũ nguyệt đã tử vong Phá quân thúc thúc. tiểu h thúc. ú c t la lỉ oanh mắt to xương mù trước một tầng quang, nước mắt một to trước tầng trong suốt một giọt tích dọc theo sương nước quang, dọc khê é léo o loại này bỏ mình cứu người cao mùi manh mình phẩm ngội người Tiểu chạy cứu đức cảm thuần phá thượng nguyệt này xuống. quân đơn ngũ động. Ừ, tử bị bỏ k b i ệ t khổ sở n g ư ơ i phá quân đại thúc vi cứu n g ư ơ i mà chết chết có ý nghĩa chỉ cần ngươi bình yên vô sự dưới cựu tuyển hắn hội nhắm mắt d i ệ p phong miệng rộng nhất liệt ha ha cười nói có thể hay không tiếng người nói ta thật là tưởng tê l ạ n ngươi tờ này miệng túi đường vi vi nổi giận nói hay tiểu k ê đừng khóc trò chơi mà thôi cũng không phải chân treo xem ta đem ngươi phá quân đại thúc cứu sống hạ vũ m ặ t nói lui ra đến đối với phá quân ngũ nguyệt thi triển sống lại thuật ta đây không phải là tưởng đ ầ u tiểu khê hài lòng sao để làm chi tìm khắp ta phiền phức d i ệ p phong thật tình không phục mỗi ngày thụ mấy cái này yêu nữ bất khí tự ti h đều tìm không được nam nhân khí tiết các vị l a o đại có thể hay không chăm chú điểm tái như thế xuống phía dưới ta dương danh lập vạn cơ hội cựu pháo thang nguyên lai ngã bất xuất cả tiếng reo lên ni mã này rõ ràng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được bách tính đốt đèn a ta nói thầm vài câu hay không nghiêm túc mấy người các ngươi cằn nhằn n ử a này g l á n h giam không được tích được tích nghiêm túc một chút đ ề u giết b ộ t đâu cơ tiểu khê đối với mấy người nói lại do nhược không nghe thấy trong mắt cầu chức lệ trong tay xiết một viên không sáng bóng tảng đá ngơ ngác đứng ở tại chỗ suy nghĩ xuất thần tay mới thôn nở cờ hoác k h ắ p đại thúc nói ở trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng vọng tiểu khê ngươi là ta đã thấy tối có thiên phú thú vương thợ săn viên này thú vương c h i thạch tặng cho ngươi nó có thể giúp ngươi để thăng thần thú cấp bậc dưới bất luận cái gì một loại sùng vật phẩm cấp bạch lang vương mặc dù là linh thú nhưng hoàn không xứng với thú vương chi thạch. Ta kiến nghị ngươi trừ phi là bắt kiến ngươi phi nghị ư là đ ợ chương t i khinh ê nên n súng vật, bằng không không dụng cấp dịch sử vật, v thú chi t h h Nhớ ạ c kỹ, t h m mươi tám h tận g ngươi động tấn thẩn tiểu tự cấp dấu chức nghiệp thú vương thợ săn cơ tiểu khê xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhìn giữa sân sắc mặt ngưng trọng liên tục công kích tới ác ma chu vương diệp phong trào người xinh đẹp trắng non nga đảng kiểm nổi lên lau một cái n h ợ t nhạt t i ể u ý giờ khác này nàng không hề cơ khổ không hề là một người mọi người trong lúc lơ đảng lưu lộ cương triệu nhượng lòng của nàng trước nay chưa có ấm áp nghĩ tới những thứ này cơ tiểu khê không do dự nữa không hề bàng hoàng c h ắ n g như ngó sen tay nhỏ b é nhất toản thú vương c h i thạch năng lượng cường đại nổ tung kết thành một đoàn thất sắc quang vượng đem cơ tiểu khê và bạch lang vương bao phủ trong đó thời gian phảng phất đột nhiên dừng lại giống nhau một loại vi h u â n tình cảm ấm áp ở lòng của mọi người lý phát sinh lan tràn ra mà thô b ả o ác ma chu vương thân thể đột nhiên trương khởi một mặt bạch sắc khí thuẫn ba trên mặt đất vẫn không nhúc ních mọi người công kích rơi ở phía trên tiêu nặc vô tung đinh ác ma chu vương a tây nhĩ bị thú vương c h i thạch lực lượng cấm tham chính duy trì liên tục ba mươi giây hai thời gian đoạn nội vô pháp công kích hoặc bị công kích hồi huyết tốc độ xuống xuống làm linh tình huống gì hình như là la lụy m ộ i táng ất la lụy m ộ i đây là mọc cánh thành tiên thành tiên mọi người bị bất thình lình trạng hướng làm bất minh sở dĩ nhãn thần không tự chủ được bị bao vây lấy cơ tiểu khê đoàn hòa hợp thất sắc quang man quang vượng hấp dẫn lúc này bên hai đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nêu lên âm đinh ngoạn gia cơ tiểu khê sử dụng thú vương c h i thạch tự động nhậm chức cẩn dấu chức nghiệp thú vương thợ săn đinh ngoạn gia cơ tiểu khê nhậm chức cẩn dấu chức nghiệp thú vương thợ săn làm trung quốc khu tên thứ ba ẩn dấu chức nghiệp gây ra người thu được hệ thống thưởng cho đ ẳ n g cấp một tịnh thu được đặc biệt kỹ năng thú vương thủ hộ đinh ngoạn gia cơ tiểu khê linh giai sùng vật bạch lang vương hấp thu thú vương tri thạch lực lượng tiến giai vi thiên giai sùng vật bạch lang hoàng trung thành độ một trăm lớn độ mười toàn bộ thuộc tính mười lăm tính lĩnh ngộ kỹ năng băng tuyết h i hương đinh bạch lang hoàng lên tới m ộ ư ơ i ba cấp đinh bạch lang hoàng lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp đinh bạch lang hoàng lên tới hai mươi cấp mọi người trong nháy m ắ t hóa đá tại chỗ thú vương thợ săn ẩn dấu chức nghiệp còn có còn có đầu kia lang tệ tử ni mã liên t h ă n g bắt cấp hoàn tiền h đến d à i này thú vương c h i thạch là cái gì n g ọ n ý thái b ờ google đi d i ệ p phong nhớ mày hỏi tên thứ ba ẩn dấu chức nghiệp đệ nhất và tên thứ hai là ai vĩnh hằng t r u n g ẩn dấu nghề nghiệp số lượng như lông phượng và sừng lân tưởng gây ra ẩn dấu chức nghiệp nhiệm vụ độ khó tuyệt không tất một ít đại hình đầu mối chính nhiệm vụ điều kiện thấp mà ẩn dấu nghề nghiệp là giỏi hơn phổ thông chức nghiệp trên tồn tại một ngày ngoạn gia nhậm chức ẩn dấu nhiệm vụ đặc l ư u chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn có thể để cho một gã trò chơi thái đ i ề u trở thành một danh cao thủ đương nhiên nếu như ngươi thiên phụ thiếu thao tác nát vụ n một bên nói vậy chỉ có thể là cao thủ bình thường ẩn dấu chức nghiệp cố nhiên cường đại nhưng cũng không có nghĩa là vô địch một thao tác sạp bén kỹ thuật cao siêu phổ thông chức nghiệp đủ để hoàn ngược một kỹ thuật vị chăn nhất lưu ẩn dấu chức nghiệp cái thứ nhất là lạc thần vân mậu ly chức nghiệp vi thánh điện kị sĩ thứ hai là đế tích t i ê n chức như g i ệ vậy i t h a đã biết diệm phong nội nạo thời gian tới lao bà đại nhân dành chức đế thích thiên một thu được c ẩ n dấu chức nghiệp làm hắn tâm hoa nộ phóng cùng hắn đem đế thích thiên dấm nát dưới chân rừng như loại cảm giác này thật không là vậy thoải mái kinh qua đường vi vi giảng thuật cùng mình cân nhắc diệp phong đã cơ bản xác định lạc thần vân mộng ly hay lạc vân mộng chuyện gì xảy ra thế nào đều bất động phá quân ngũ nguyện sống lại vừa mở mắt thấy mọi người cùng người đầu đá giống nhau sống ở đ ó lý trong lúc nhất thời trượng nhị hòa thượng sở không được đầu phá quân bạn học ta phải đại biểu tổ chức nợ g i khen ngươi ngươi quên mình vì người không biết sợ hành động vĩ đại cảm động hệ thống đại thần la lị mọi thần dụ phụ thân tiểu vũ trụ bạo phát diệp phong thử trước rõ ràng nha chúng đắm chìm trong thánh quang chúng cơ tiểu khê nhất biếu môi a lúc này thất thải quang vượng dần dần nhạt đi cơ tiểu khê trùng mọi người điểm, điểm cười nói tháp bạn ca ca tiểu khê không bao giờ nữa sẽ là con chồng trước d i ệ p phong gật đầu cười nói ngươi vốn là rất mạnh lực có được hay không nhanh như tên bắn chuẩn như vậy coi như con chồng trước ngươi đều là thợ săn nghề nghiệp đại phi t h u ố c hội xấu hổ vô cùng nhân ra thế nhưng cũng có ũ n g c xạ kích sở trường xạ kích thợ săn lau đại gia ngươi ngươi một não tàn hài tử khởi cái gì nát vụ tên hoàn lau ngươi tại sao không gọi kỳ trỗi ha ha ha ngươi một n ở c ờ khổ ép phi ca bị d i ệ p phong lặp đi lặp lại nhiều lần nhét vết sẹo triệt để hoặc mất trần bổn đa trí lao đại ca hình tượng không còn sót lại chút gì phi ca cười to vài giây không nghe được mọi người phối hợp khoe mắt dư quang liếc một cái khiến mọi người mặt kinh ngạc nhìn mình không khỏi lúng túng không thôi tiếng nói ly c ạ c c ạ c r ắ t bính ra mấy người âm phủ tiếng cười hơi ngừng ngủ ngốc d i ệ p phong vui vẻ bỏ lại hai chữ quay đầu nhìn bạch lang hoàng chó chết bầm này đã tiến hóa hoàn tất hình thể hình dạng đại biến trước kia tiểu nhân dường như chó nhật dường như thân thể hiện tại lại như dấu ngao vậy cao to huy mãnh cả vật thể tuyết trắng bộ lông hòa hợp một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt cảm ứng được mọi người nhìn kỹ bạch lang hoàng thạc đại lang thủ n ử a mặt lên trời h u t sáo dài tiếng huýt gi vĩ mật mang theo trước một thú trung c h i vương khí thế của ở gần nghìn thước vương trong h u y ệ t động kích động tiếng vọng đinh t h á i nhức bóc ha ha rốt cục có điểm lang vương phong thái bắt đầu đi bột cấm tham chính thời gian sắp đến rồi đường vi vi chỉ một ngón tay ác ma chu vương nhắc nhở mọi người nhắc tới vũ khí xoay người lại nhìn lại ác ma chu vương trên người khí thuẫn kịch liệt sóng gió nổi lên diệp phong vọt tới bột trước người huy phủ bột tới c h i ế n phủ đi qua khí thuẫn chém ở bột trên người một trăm mười chín khí thuẫn lên tiếng trả lời mạ phá ác ma chu vương cấm tham chính tiêu thất bắt chân tề động thân thể khổng lồ đánh về phía diệp phong bạch lang băng tuyết thái hương công kích đại chi chu cơ tiểu khê giữ sùng vật linh hồn tương thông một tiếng kiều h ạ m bạch lang hoàng thân thể tùy tuyết trắng chuyển thành băng lam sắc b ù n máu miệng rộng hé ra một viên lam sắc quang cầu bắn về phía ác ma chu vương quang cầu đánh vào ác ma chu vương trên đầu phanh nổ tung ba trăm chín mươi mốt ác ma chu vương bị đánh thân thể nhón lên động tác kế tiếp chưa thi triển huy động đính bích đột nhiên tràn ngập ra nồng đậm băng tuyết khí tức từng đạo thương hình băng trụ gào thét rơi xuống đem ác ma chu vương chu vi bảy bảy mã phạm vi hoàn toàn bao trùm ác ma chu vương bị liên tiếp rớt xuống băng trụ đập thảm tê liên tục trên người không ngừng phiêu khởi đá một trăm điểm thương tổn chữ số kỹ năng kéo dài suốt thập d â y hơn nữa diệp phong chờ người sấn khích công kích ác ma chu vương lượng máu thoáng cái bị đánh rất sắp tới hai nghìn năm trăm điểm thân thể bị đông cứng thành màu lam đậm từ từ ngoan ngoại tốc độ chậm kẻ khác g i ậ n sôi kỹ năng này quá mạnh mẽ lực so với vi vi tỷ cực băng c h i vũ còn mạnh hơn tiểu khê tái tới một người bạch lang hoàng n h i ế t g â m x u ố n g lại biến hóa nhanh chóng trở thành số một giờ ts lệ diệp phong lòng tin tăng mạnh tới không được nữa băng tuyết hai gương làm lệnh thời gian là thập phần chung còn có bạch lang tiếp qua bốn phần đa trung t i ể u sẽ tự động trở lại sùng vật không gian hôn mê hai mươi b ố tiếng đồng hồ tăng ất đầu này một tiền đồ cầu t h ằ n g m a i con vừa đến thời điểm mấu chốt t i ể u rơi vòng trang sức d i ệ p phong trong lòng thầm mắng một tiếng nhìn xuống ác ma chu vương lượng máu đ i ề u ba mươi mốt nghìn bốn trăm chín mươi chín sáu mươi nghìn lượng máu chỉ còn lại có hơn một nửa điểm mấy người pháp sư thừa dịp ác ma chu vương cấm tham chính thời gian vừa uống vừa thông s u ố t nước suối ma pháp giá trị tăng không ít hơn nữa bạch lang hoàng phát ra hẳn là rất có hy vọng đẩy ngã buốt chương tám mươi chín mạng n ệ n giàn buộc nguyên h h o lai ngã bất xuất hưng phấn hét lớn chi chu đản hoàn thiên cấp tuân ra đến người phu sao bất xuất cô đương lãm vũ miên chế nhạo cười nhẹ nói nguyên lai ngã bất xuất đầu thủ đánh ra một cái áo thuật phi đạn tiêu sái vén một bà cóc kêu lên thấy rõ ràng ca là đàn ông tinh khiết người khác sợ ngươi a tu la ta cũng không sợ ngươi hôm nào một mình đấu vừa thông suốt phi đạn đem ngươi hầm đến chết tốt thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp ta m ỏ i mắt mong chờ cẩn thận chớ bị ta cắt thành nhị cô nương lãm vũ miên m ỉ m cười cười thối độc xong chùy hung hăng đâm vào ác ma chu vương thân người trên đánh ra hai người hơn trăm điểm bạo kích thương hại nhị cô nương tháp bạt lão đại cái gì là nhị cô nương ho khan một cái nhị cô nương hay t h á i giám d i ệ p phong ngoài miệng nói không có hảo ý liếc một cái hạ vũ mặt nói hạ vũ mặt khuôn mặt đỏ lên gắt một cái nứt bọn mật n ữ nói lưu manh giết quay quá trình tiến nhập tốt tuần hoàn bạch lang hoàng cách mỗi năm giây một lần băng nhận luôn có thể hợp thời phá vỡ ác ma chu vương phòng ngự cho ác ma chu vương tạo thành hơn một trăm điểm đóng băng thương tổn t ỉ n h thấp xuống nó mười phần trăm tốc độ d i ệ p phong kháng quái áp lực giảm đi tần suất công kích từ từ nhanh hơn phước hồn chiến phủ kết xù thường tổn sử ác ma chu vương k i ề u hận vững vàng tập trung d i ệ p phong pháp sư thợ săn yên tâm oanh kích hỏa lực toàn bộ khai hỏa tuyệt không dùng lo lắng cửu hận、đó. cơ tiểu khê thành công nhậm chức gần dấu chức n h i ệ sau thuộc tính tăng gọn nhẹ nhàng đặc biệt kỹ năng thú vương thủ hỗ lúc lực công kích thoảng cái tăng vọt 30%, phát ra thương tổn thẳng truy diệt phong thú vương thủ hộ thú vương thợ săn đặc biệt chức nghiệp kỹ năng kỹ năng miêu tả thả ra thú vương thủ hộ tự thân cùng với sùng vật toàn bộ thuộc tính đề thăng 30%, bán kính mã phạm vi bên phải mục tiêu viễn trình vật lý lực công kích đề thăng 15%, lực phòng ngự đề thăng 15%, duy trì liên tục 180 giây kỹ năng làm lệnh thời gian một tự nhiên nhật kỹ năng nhu cầu đẳng cấp không cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp thú vương thợ săn kỹ năng thuộc tính hồi thường cường đại làm lệnh thời gian ngắn nữa điểm tựu n g ư tiên ác ma chu vương bị toàn diện ngăn chặn lượng máu một đoạn chặn tăng tăng thẳng rơi chỉ ba phút lượng máu thé một mươi n điểm tháp bạn ngươi đính một hồi chúng ta rất nhanh yếu khoảng không ma p h ỏ n g chừng còn có thể xóa sạch bột năm điểm lượng máu đường vi vi có chút nóng này nói không có việc gì có bạch lang hoàng đâu thì là đã không có thú vương bảo vệ kỹ năng hiệu quả tiểu khê thương tổn cũng rất khả quan cũng đủ trung hòa rơi một pháp sư lui xuống đi bổ ma đi d i ệ p phong hiện tại tâm tình rất nhẹ nhàng bạch lang hoàng hoàn có thể kiên trì hơn một phút đồng hồ mới có thể tiến nhập trạng thái hôn mê trong khoảng thời gian này đủ để đem bột lượng máu đánh tới năm nghìn điểm tải hưu khi đó bằng vào mấy người cận chiến thao tắc và phi ca đám người viễn trình áp chế hẳn là có thể giết chết bột ta là lo lắng bột lượng máu k é sau sẽ thả đại kỹ năng đường vi vi trầm giọng nói bột cấp sinh vật một ngày cảm thụ được sinh mệnh đã bị tử vong uy hiếp đôi hội thả ra một cd thời gian rất dài cường lực kỹ năng xoay càng khôn bột phẩm cấp càng cao loại này thả ra đại kỹ năng xác suất lại càng lớn có chút bột thậm chí sẽ ở dưới áp lực cường đại tự động tiến hóa vi canh phẩm cấp cao bột đại kỹ năng lẽ nào b ộ t chu nô bắt liên thứ và chu nô bài bắn không tính lớn kỹ năng quên đi mặc cho số p h ậ n đi chỉ mong ta là hạt lo lắng tất cả cũng rất thuận lợi bạch lang hoàng bị mạnh mẽ triệu hồi sùng v ậ t không gian thời gian ác ma chu vương lượng máu cùng diệp phong dự đoán như nhau chỉ còn lại không tới sáu n g h n điểm lượng máu té mười phần trăm ta nói không có đại chiêu đi diệp phong cười đắc ý nói ta nhật lão đại cẩn thận phá quân ngũ nguyệt quát to một tiếng thân thể nhoáng lên phi bộ xông lên t h m chắn giơ lên tre ở diệp phong trước người của d i ệ p phong căng thẳng trong lòng chỉ thấy hẹ ra đường kính thập mã hình tròn chu quay đầu hướng phá quân ngũ nguyệt cháo nhiều thời gian một cái nháy mắt đã đem phá quân ngũ nguyệt thật c h ặ t bao lại chu thu vào đem hắn k h ẩ n ở tại chỗ vô pháp nhúc ních h mảy may chu trên phụ đái chu độc trong khoảnh khắc xâm nhập phá quân ngũ nguyệt ra phá quân ngũ nguyệt sắc mặt của tùy bạch chuyển xanh biếc tùy xanh biếc chuyển tử đám một trăm năm mươi điểm độc dược t h ư ơ n g tổn từ phá quân trên đầu phiếu khởi đinh ác ma chu vương a t â nhĩ đối với ngoạn gia phá quân ngũ nguyệt phóng ra kỹ năng chu giảng buộc ngoạn gia phá quân ngũ nguyệt dĩ trúng độc m duy trì liên tục sáu mươi giây thập thương bất túy thấy thế lập tức một trừ độc thuật nhét vào phá quân ngũ nguyệt trên người không nờ g xanh biếc lô ống kính vừa tiếp xúc với phá quân ngũ nguyệt đã bị băng tán đinh của ngươi trừ độc thuật đẳng cấp quá thấp ngoạn ra phá quân ngũ nguyệt trên người độc tố hiệu quả vô pháp bị khu trừ mẹ nó tại sao có thể như vậy thập thương bất túy cắn răng mắng hạ vũ m ặ t phí công vãng phá quân ngũ nguyệt trên người cả trị liệu thuật nhưng vừa qua khỏi bách điểm trị liệu đếm căn bản kéo không trở về phá quân ngũ nguyệt sói mòn lượng máu giàn buộc chu độc sáu mươi giây nội tạo thành thương tồn cao tới bảy nghìn năm trăm điểm độc tố hiệu quả khu trừ không được ngay cả có ba hạ vũ m ặ t như vậy cường lực mục sư cũng đừng nghĩ đem hắn cứu trở về đến chân dài muội biệt cả trị liệu thuật vô dụng ta là treo định rồi tiết kiệm ma pháp giá trị trị liệu lao đại ta nói thác bạt lao đại b ả o trang bị phân ta nhất kiện a ta đây chính là vi tổ chức lừng l ấ y d i ệ p phong sắc mặt trở nên nâng g trọng chiêu phá quân ngũ nguyệt trọng trọng gật đầu phá quân ngũ nguyệt nết miệng cười chậm rãi ngả xuống đất hạ vũ mạt sống lại thuật cd thời gian không được ba mươi giây nội không thể cứu trị phá quân ngũ nguyệt nói hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ mộ địa chạy thi có lẽ trở về thành sống lại diệp phong trong lòng có chút tay náy trò chơi kinh nghiệm bất túc khinh thường kết quả liên lụy phá quân ngũ nguyệt nhất cấp kinh nghiệm ngày hôm nay nếu như điều không phải phá quân ngũ nguyệt liên tục hai lần cứu mình sợ rằng vân mộng trạch d ò n g binh đoàn đã sớm diệt đoàn hơn nữa trên đường thời gian hắn hoàn cứu cơ tiểu khê những yếu tố này trực tiếp dẫn đến cơ tiểu khê kiên định sử dụng thú vương c h i thạch quyết tâm tuy rằng cơ tiểu khê chưa nói nhưng diệp phong đón được hiện đang sử dụng thú vương tri thạch nhất định điều không phải cơ tiểu khê bản ý nói chung nếu như không có phá quân ngũ nguyệt cái này ép cấp dong binh nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng hoàn thành d i ệ p phong nổi giận gầm lên một tiếng một cái cùng bạo trọng kích đem bột đắp g ấ t đường vi vi pháp trượng vung lên lần thứ ba cực băng c h i vũ phủ xuống lam vũ miên cũng nhảy đến ác ma chu vương trên lưng của thả ra m ặ t hầu bất quá lần này liên kích đếm chỉ có thất tinh m à thôi tự do c h i vũ trạng thái đối với đại não hao tổn vô hình rất lớn lam vũ miên ở trong vòng một giờ cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi nếu như mạnh mẽ thi triển sẽ rơi vào đại não mệt nhọc trạng thái bị hệ thống cưỡng chế lo gấp ba pháp sư và thập thương bất túy đều đã khoảng không ma trong đội ngũ chỉ còn lại có hạ vũ mặt một pháp hệ chức nghiệp vẫn cất giữ ba mươi phần trăm ma pháp giá trị một ngày diệp phong chúng chiêu được cả trị liệu bất quá ác ma chu vương lúc này lượng máu cũng cận chỉ còn lại bốn nghìn nhiều một chút mà thôi đến lúc rồi diệp phong trong nháy mắt mở ra p h ư ợ c hồn chiến phủ vũ khí kỹ năng đặc biệt p h ư ợ c hồn một đạo tử quang không có vào ác ma chu vương thân thể ác ma chu vương thân thể cao lớn cứng đ ở bị định thân tập h dây đại chiêu hô giết chết nó thắng lợi sắp tới mọi người hỏa lực toàn bộ khai hỏa đem ác ma chu vương có thân thể loạt chiến thập dây qua đi định thân hiệu quả tiêu thất ác ma chu vương lượng máu điều đỏ biến thành màu đen không ngừng loại ra một nghìn tám mươi hai sáu mươi nghìn thập dây bị mít rơi m ư ờ i một thứ công kích thật là suy bằng không phỏng chừng bột tự quỷ phi ca cười mắng S cấp dong binh nhiệm vụ a kaka ta rốt cục yếu nổi danh khắp thiên hạ nguyên lai ngã bất xuất vui vẻ cười to nói diệp phong bước lướt đi vòng qua bột bên trái tay trái thủy thủ một thông thứ tay phải chiến phủ vừa định thuận thế tới một người quét ngang chật nghe ở một thanh â m văng lên thủy thủ bị một chút văng ra một đoàn ánh sáng màu đen ở ác ma chu vương trên người tụ tập trong chớp mắt kết thành một to lớn cái lồng khí mọi người công kích rơi ở phía trên đều không ngoại lệ bị văng ra d i ệ p phong đám người tâm mạnh méo chặt chẳng lẽ muốn tiến hóa chương chín mươi ám viêm hạng liên bạo canh hoạt động tăng thêm hai ác ma chu vương thân thể cao lớn đột nhiên như khí cầu giống nhau chậm rãi phồng lên đứng lên ổ bụng chung phát sinh một chuỗi tối nghĩa khó nghe thanh â m các người đám này thấp kém loài bọ sát dĩ nhiên khinh nhuần vĩ đại ác ma chu vương a tây nhị quyền uy kiệt kiệt kiệt ta a tây nhị gần trở về đại ma thần mông la qua đa đích ôm ấp tự xưng là vi quang minh tín đồ con kiến hôi môn xuống địa ngục đi thôi làm cái gì máy bay đại chiêu bột phóng đại chiêu ác ma chu vương thân thể việt trướng càng lớn trên lưng vỏ ngoài bởi vì từ từ biến thành trong xuất sắc diệp phong đã năng thấy a tây nhị trong cơ thể lùi lưu bắt đầu khởi động ám lục s ắ c thức ăn l n g vật、Vy、vi vi tỉ ngươi một quả đen miệng phanh một tiếng vang thật lớn ác ma chu vương thân thể toàn bộ nổ t u n g ám lục s ắ c dịch thể vang tư phía bao trùm toàn bộ huyện động diệp phong c h ở nhân đều không ngoại lệ chúng độc đinh á ma chu vương a tây nhị cảm giác được tử vong uy hiếp thi triển tự bạo ngoạn g a thác bạn tà đã trúng độc mỗi hai giây sói mòn lượng máu 150 điểm duy trì liên tục 60 giây đinh ác ma chu vương a tây n h ĩ cảm giác được tử vong n g uy hiếp thi triển tự bạo ngoạn da vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành đã trúng đ ộ n mỗi hai giây sói mòn lượng máu 150 điểm duy trì liên tục 60 giây đinh ác ma chu vương a tây n h ĩ đã tử vong ngoạn da t h á c b ạ t tà thu được kinh nghiệm 589.400 điểm danh vọng 1.800. l i ê n tiếp hệ thống nêu lên âm h ư ở n g khởi trong h u y ệ t đ ộ n g số đạo kim quang ở tràn ngập khói độc trung b ư ớ lên ngoại trừ diệt phòng tất cả mọi người thăng cấp bất quá mọi người ai cũng không cao hứng nổi chúng k ị c h động xanh một mấy giây sẽ ngủm những kinh nghiệm này cũng phải giao về đi k i ế n a đoàn diện nguyên lai、like、ngã bất xuất kêu dây nói lão đại khoái kiểm trang bị d i ệ p phong tiện tay từ trong bao móc ra mấy tổ bánh mì ném xuống đằng ra ba lô không gian chạy lên đi cũng chưa kịp hán đem ác ma chu vương rơi xuống trang bị kim tệ một nao phủi đi tiến ba lô một quá mấy giây vân mộng trạch dong binh đoàn thành viên một người tiếp một người che giả m a n g ngọc ủy trước mắt tối sầm sáng l i trang cánh cắt d i ệ p phong đám người chĩa vào linh hồn trạng thái ra bây giờ cách ác ma chi chu huyệt động nàn g mã ngoại mộ địa c h u n g d i ệ p phong kiểm tra một chút trên người trang bị huyết ảnh vệ máu sáo trang hoàn chỉnh không tổn hao gì bất quá bởi vì tử vong rất một mươi trang bị biên độ tay trái vũ khí thối độc thủy thủ b ạ o điệu còn lại mọi người cũng đều rất nhất kiện trang bị mọi người trang bị đều là tiểu cực phẩm bể mất bất luận cái gì nhất kiện đều đau lòng bất quá ác ma chu vương đã cút còn có thể chạy thi kiểm trở về kinh nghiệm giá trị cũng chỉ tổn thất bạn cấp năm mươi nếu như ác ma chu vương bây giờ còn sống mọi người chỉ có lựa chọn sống lại trở về thành ngoạn ra chạy thi sống lại có mười phút suy yếu thời gian toàn bộ thuộc tính giảm xuống năm mươi tùy tiện bị ác ma chu vương c o n một chút tự ủy chạy thi thể đi d i ệ p phong ra lệnh một tiếng toàn bộ đội chín người tập thể hướng tử vong điểm xuất phát phá quân ngũ nguyệt chết sớm làm đội quân mũi nhọn đã thoát ly đại bộ đội trước một bước chạy về phía tử vong địa điểm thất quải bắt lượn quanh ở trong huyệt động chạy hơn nửa canh giờ tìm được thi thể sống lại càng làm bạo rơi trang bị nhặt lên mặt vào diệm phong đắm người cùng nhau độc thu hồi thành quyền trở lại là khắc t r n bạch quang lại vân mộng trạch dòng binh đoàn thập người tiểu đội xuất hiện ở lạc khắc chấn truyền tống điểm t h á c bạt lão đại mau nhìn xem bạo cái gì có hay không thuẫn giáp chiến sĩ phá quân ngũ n g u y ệ n xoa xoa hai tay không kịp chờ đợi nói tài dấu d i ế mạch đi giám định sở đi d i ệ p phong ánh mắt nhìn khắp b ố n phía trên đường phố thưa thất đi xuyên hơn mười người ngoạn r a hiện tại một đường ngoạn r a đại bộ phận đều lên tới mười cấp tiến nhập thứ cấp thành trấn đi giám định sở để làm chi khổ qua kiểm điều không phải có giám định thuật sao n g ư n g hắn trực tiếp giám định hay bất việc dùng ít sức hoàn tiết kiệm tiền diệm phong không nói giả vờ cao thâm cười cười dẫn đầu hướng giám định sở đi đến chẳng lẽ là ra ám kim trang bị phá quân ngũ nguyện kích động ba bước t ỉ n h tác hai bước đuổi theo d i ệ p phong hắn nhưng nhớ ký hạo hải làm sơ cấp giám định thuật chỉ có thể giám định ám kim cấp dưới trang bị lạch cạch trung cấp giám định sư cắt tây mông hai tay chiến nguy nguy đang cầm một cái lưu quang giật thải hạng liên trên sống mùi kiếng lao rơi xuống ở trên cỏi chủ thân ở trên ta nhìn thấy gì ám kim phẩm chất hạng liên trẻ tuổi người mạo hiểm ngươi thật là cho quá nhiều kinh ngạc cảm tạ chủ thần quan tâm như vậy tôn kính cắt tây mông các h ạ sợi dây chuyển này cần bao nhiêu giám định phí đâu d i ệ p phong lời cùng hắn l ờ i vô ích đi thẳng vào vấn đề nói đây là bản điếm lần đầu tiên giám định ám kim phẩm chất trang bị uy củ cũ năm chiết ư u đ ã i thừa h ệ hai mươi kim tệ cắt tây mông nhặt lên k i ế n g lao đội mạng điều tư lý đáp năm chiết hai mươi kim tệ tất cả mọi người hết trôi nói rồi hệ thống này cũng vậy hắc nếu như là phổ thông ngoạn gia mặc dù là may mắn đạt được ám kim trang bị chỉ sợ cũng không trả nổi này ngẩng cao giám định phí bất quá diệm phong hiện tại tài đại khí thô nghi ngờ suy trên trăm một kim tệ cự khoản giao ra hai mươi kim tệ tuy rằng đau lòng nhưng là không đến mức thương gần động cốt đi qua cùng n ở t ờ cờ d á m định sư đánh nhau vài lần giao tế diệp phong cũng coi như đã nhìn ra cùng n ở t ờ cờ có kẻ mặc cả thuần túy là phí lời đến tối hậu còn phải trái lại giao tiền c á t tây mông tiếp nhận diệp phong đưa tới kim tệ vẻ mặt nếp nhăn nét mặt già nua m cởi thành cây hoa cúc hai tay trả một cái trong tay ám dây c h u y ể n vàng nhất thời sáng lên một đạo tia sáng trói mắt trong chớp mắt vừa tối đạm xuống phía dưới hạng liên cả vật thể do hy hữu hát tinh thạch chế tạo mã thành điếu t u y là một viên tản g a nhàn nhạt hát quang ám tinh thủy trong suốt trong sáng trông rất đẹ mắt Ám v i ê kháo ạ n g l này thuộc tính thái ngư xoa đáng tiếc yếu cấp tài năng trang bị phá quân ngũ nguyện tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra đến vừa nhìn trang bị nhu cầu đẳng cấp lập tức từ thiên đường trên ngã xuống yêu cầu trang bị đẳng cấp quá cao chúng ta một chốc cũng thăng không được như vậy đi trước thả ngươi ai trước lên tới cấp dây chuyển này tựu i về ai phi ca trầm tư chốc l á t nói d i ệ p phong gật đầu đem hạng liên nhét vào ba lô vừa móc ra một quyển da xanh biết kỹ năng thư giao cho lãm vũ miên của người kỹ năng thư độc bạo thuật hy hữu kỹ năng thư kỹ năng miêu tả tiêu hao điểm năng lượng giá trị k ế p nổ mục tiêu trong cơ thể sở hữu duy trì liên tục tính độc tố đối với mục tiêu trong nháy mắt tạo thành thật lớn thương tổn thương tổn trị số bằng sở hữu duy trì liên tục tính độc tố thương tổn tổng mục tiêu trong cơ thể chồng độc tố tần số càng nhiều độc bạo thuật thương tổn càng cao kỹ năng nhu cầu đẳng cấp 15 cấp. kỹ năng nhu cầu chức nghiệp thối độc cám sát giả ta lạc một đi kỹ năng này vị miễn cũng quá biến thái đi phi ca nhìn lướt qua kỹ năng thuộc tính không khỏi bi từ đó đến cùng a tu la thực lực sai biệt càng lúc càng lớn lấy làm vũ miên thuật độc bộ thiên hạ thối độc năng lực coi như là máu bò cũng sẽ bị nàng một cái độc bạo trực tiếp bạo chết lãm vũ miên cũng có chút đậu dung kỹ năng này quả thực chính là vì nàng lượng thân định tố đôi mắt đẹp sáng lên một tia thần thái thấp giọng nói càn t ạ không có gì chớ đem độc bạo thuật dùng ở trên người ta là được diệm phong khẽ mỉm cười nói Bột bạo tiểu món đương ồ này, đi nhiên n g p đ o lĩnh trong h cho ờ n g đi. n g gió mưa tới. h đại sảnh i đạo g càng nhiều hơn c h ê n là ngoạn i gia h vân mộng trạch dong binh đoàn thành lập mở ra mông thác lý tư đại lục dong binh hệ thống thì cách ba ngày hai mươi thứ cấp thành trấn các người chơi đã ở các dong binh nghiệp đoàn phân hội đăng ký thành lập số lấy vạn tính dong binh đoàn trong này đủ như t i ể u quỷ dong binh đoàn như vậy tán nhân đoàn nhưng càng nhiều hơn chính là phụ thuộc vào có mạnh mẽ thực lực nghiệp đoàn phụ thuộc đoàn hiện tại vân m n g trạch dong binh đoàn thập người tiểu đội nhân trên thân người đều nhiều hơn nhất kiện đấu đồng màu đen những áo choàng đều là ở đến dong binh công hội trên đường mua không có bất kỳ thuộc tính nhưng cũng lấy ẩn dấu ngoạn gia dung mạo hơn nữa sẽ đem n o ạ n gia tham chắc thuật đề thăng cấp năm như vậy chỉ cần dò xét của ngươi n o ạ n gia đẳng cấp không vượt lên trước ngươi thấp cấp trừ phi có đặc thù dò xét kỹ năng dò xét bằng không chỉ bằng vào phổ thông trinh chắc thuật sĩ、si、vô pháp khám phá mau nhìn mười người kia ta sát trò chơi khai phục mới vài ngày à, liên áo t r o à n g đều hướng thượng nhất kiện áo t r o à n g nhưng chỉ có một kim tệ một cự ma chiến sĩ、si、ở diệp phong đám người tiến nhập đại sành thời gian liền phát hiện bọn họ không khỏi kinh hô đây là đâu một dong binh đoàn phá của như vậy sợ bị cừu gia truy sát đi hoặc là phi khối miếng vải đen h u y ễ n phú trang thần bí các người chơi t r â u đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận diệp phong đối với lần này mắt biết thai ngơ cười trừ đoàn người trực tiếp đi hướng ngồi ngay ngắn ở trong một cái góc nhắm mắt dưỡng thần dong binh nghiệp đoàn người quản lý tạp n g õ ã la tôn kính tạp n g õ ã la các hạ rất xin lỗi q u ấ y dày ngày nghỉ trưa d i ệ p phong đi ra phía trước vi hạ thấp người nói rằng ách trẻ tuổi người mạo hiểm nguyên lai là người lần thứ hai thần ma chiến tranh sau mông thác lý tư đại lục thứ nhất trở thành lính đánh thuê dũng sĩ thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy người dong binh chi vương vinh quang người ấy t h á c bạc tạc á c hạ tạp n g o la mở hiếp lại hai mắt thấy là diệt phòng lập tức từ ghế nằm trên đứng lên quả đấm đặt trước ngực đối với diệp phong được rồi một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ rõ ràng diệp phong mở ra dong binh hệ thống hành động vĩ đại lấy được hắn nhiều đủ tôn kính t ậ p ngoã la vừa thốt lên xong diệp đại hiệp lập tức tự nhẹ nhàng bị cao dai nở tờ cờ vớt ngôn ngựa không có thể như vậy người bình thường năng hưởng thụ đãi ngộ nhìn hắn phó đắc ý dạng sớm biết rằng còn không bằng ta đến giao dong binh xây đoàn chứng minh đường vi vi vừa nhìn diệp phong mặt đường làm quan rộng mở đắc ý dạng trong lòng rất không thoải mái nghiêm trọng đồng ý lúc đó đổ xúc sắc dồn điểm thì tốt rồi dong binh chi vương vinh qua người ấy xưng hô này thái là phong phá quân ngũ nguyệt lúc này cũng thật đáng tiếc xin hỏi t h á c b ặ t ta các hạng ư ơ i là đến đăng ký d ò n g binh nhiệm vụ thất bại ghi chép sao ta sớm biết rằng hội là kết quả như vậy ác ma chu vương a tây nhị q u á cường đại lấy các ngươi thực lực bây giờ vừa thế nào lại là đối thủ của nó vừa mới tương phản tạp ngoã la các h ạ ta và đội hữu của ta là tới giao phó nhiệm vụ t ị n h lĩnh nhiệm vụ t h ư ờ n g t h ư ờ n g đây là ngài muốn tuyến đ ộ c may mắn không làm được bệnh ta t h á c b ặ t ta không làm bẩn d ò n g binh chi vương vinh quăng người ấy cái danh hiệu này diệm phong cắt đức tạp n g o la lại nại từ trong túi đ e o lưng móc ra ác ma chu vương a tây nhị tuyến độc giao cho hắn thuận tiện đem tạp ngã la đưa cho hắn cao mạo trừ đến cùng trên vô s ỉ a nhân d a n nở tợ cờ, cờ định hót hai ngươi cũ cũng thì thôi không nghĩ tới ngươi hoàn vãng trên mặt mình thiếp vàng tử bạo thật đầu nghe nói ngươi cùng phá quân từ trước đến nay lấy ra mặt dày trước x ư ơ n g nhưng cùng thắc bạt vừa so sánh với ta giác được các ngươi mặt của ra còn là lính mỏng lãng vũ miên vừa cười vừa nói phi ca và phá quân buồn b ự c cũng không dám cùng yêu nữ này đối với phun vì vậy rất an ý quay mặt đi cấp tạp ngã la hành chú mục lễ xem h ắ n nói như thế nào a tây nhĩ tuyến độc thật là a tây nhĩ tuyến độc ông trời của ta nột các ngươi dĩ nhiên thực sự giết chết a tây n h ĩ cái này á c ma lẽ nào don g binh chi vương truyền thừa ánh sáng thực sự yếu phụ xuống đại lục sao tạp ngõ la khỏe miệng một trận cóc ắ p kích động nói năng lộn xộn thép b ặ n ta các h ạ ta đối với ta mới vừa khinh thị vô lễ hướng ngươi và các bằng hưu của ngươi thành khẩn biểu thị áy n ấ y của ta cảm tạ các ngươi trẻ tuổi người mạo hiểm là các ngươi n h ư ợ n g ta thấy được tái hiện tích nhật don binh chi vương bố lan n ư c lôi nặc huy hoàng mong muốn đây là ngươi môn nên được nhiệm vụ thường cho đinh chúc mừng ngươi hoàn thành ép cấp don binh nhiệm vụ thu được kinh nghiệm giá trị t h ư ở n g cho vạn điểm kim tệ hai mươi lăm a i dong binh đoàn vinh quang ba nghìn đinh chúc mừng ngươi thu được hấp huyết quỷ c h i vẫn ác ma c h i s ú c đinh ngươi hoàn thành ép cấp dong binh nhiệm vụ phía d ư ớ i tiến hành hệ thống thông cáo có hay không lựa chọn lẩn dấu tính danh phủ mười người nhân rất ăn ý điểm phủ dựa một chút kháo bản tôn rốt cục yếu nổi danh khắp thiên hạng hoa ha ha ha nguyên lai ngã bất soát hưng ơ phấn cùng động kinh dường như kêu to đinh hệ thống thông cáo chúc mừng vân mộng trạch dong binh đoàn hoàn thành toàn bộ phục thứ nhất s cấp dong binh nhiệm vụ bọn họ vinh quang đem vĩnh viễn tái nhập mông thác lý tư đại lục dong binh vinh quang bảng vân mộng trạch dong binh đoàn đội trưởng tháp bạc ta thành viên phi nguyệt lưu ly vi vi nhất tiếu ngận khinh thành liên tiếp ba lần hệ thống thông cáo nhất thời làm cho cả trung quốc khu nổ tung hoa vân mộng trạch dong binh đoàn lại một lần nữa trở thành toàn bộ phục ngoạn gia chú mục chính là tiêu điểm kháo s cấp dong binh nhiệm vụ a mười người nhân tựu cấp hoàn thành vân mộng trạch dong binh đoàn rốt cuộc là đàn k h á i vật gì mười người nhân có phải hay không là bọn họ trong đại sành ngoạn gia ánh mắt lại một lần nữa bị đó là một người khoác đấu đ ồ n g màu đen người của hấp dẫn để bảo hộ ngoạn gia dong binh đoàn giao tiếp nhiệm vụ thời gian hệ thống sẽ tự động hình thành một kết giới cắt đứt ngoại giới tất cả dò xét sở dĩ các người chơi tịnh không có nghe được diệp phong nói với tạp n g o a la chút gì già lâu la nhất tiếu khinh thành a tu la lãm vũ miên phong hỏa liên thành nhật nguyệt bốn thần tướng s o n g nguyệt hơn nữa tự quỷ dong binh đoàn thập thương bất túy thiên n ộ t năm người này xúm lại thực lực cũng quá kinh khủng đi thảo nào có khả năng hoàn thành ép cấp dong binh nhiệm vụ nhất cái trò chơi lao điệu giật mình nói Lao h n h n g ư ơ i bỏ quên một vấn đề này năm cao thủ hàng đầu cũng không phải vân mộng trạch lao đại vân mộng trạch đội trưởng l á thác bạc tà một rất xa lạ a i đi. có thể đem này năm đại cao thủ lung lạc đến cùng nhau cái này thác bạc tà thực lực mạnh có thể thấy được đốn ta cũng buồn một đâu ai có lớn như vậy khả năng của không biết là thiên phong minh minh chủ dạ vũ lưu phong thay ngựa d ắ á p đi d i ệ phong p dạ vũ lưu phong d i ệ p bại thiếu cái này dạ vũ lưu phong a i đi nhưng thật ra rất thích hợp của người ma hạ vũ mặt chính khai diệp phong vui đùa chợt nghe vang lên bên t a i một thanh em âm, âm dương q a i khí giả thân giả quỷ một đám bụi bặm trồng chất mà thôi gặp các ngươi năng phong cảnh đến khi nào diệp phong cước bộ cho ăn theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang một lắng thai h ồ u má mặt hèn mọn tương áo thuật pháp sư mang theo vẻ khinh thưởng đón diệp phong ánh mắt nhìn chằm chằm nhiều ngươi nói ai bụi bặm trồng chất diệp phong thanh âm của như ba thước hàn băng băng lanh thâu xương tên là k h ỉ ốm áo thuật pháp sư bị diệp phong khiếp người ánh mắt của chành đến tâm thần hơi bị rung lên ngây người, người ba giây kiên trí đáp nói chính là các ngươi ngươi năng làm gì ta đây là an toàn khu để rét ta sao rét ngươi loại hóa sắp này ta sợ g ơ tay của chúng ta phi ca d ấ u ở áo choàng giảm kiểm âm tinh bất định người này hắn nhận thức hoàng giả nghiệp đoàn đệ nhất tinh anh đoàn thủ tịch áo pháp vóc người xấu xí nhưng trò chơi thao tác lại c h ú t t h ừ a thừa đi thôi chó cắn người sinh ra đi bị cắn một cái chẳng lẽ chúng ta hoàn cắn ngược lại trở lại lãm vũ miên nói dẫn đầu đi ra ngoài cửa cẩn thận một chút chớ bị khám phá thân phận trung quốc khu hai mươi thứ cấp thành chấn mỗi một một thành chân chúng ta đều bố trí cơ sở ngầm chỉ cần các ngươi cảm ra khỏi thành nhất định sẽ bị vây rết khi ống châm chọc thanh â m của ở sau lưng mọi người văng lên chương chín mươi hai mỹ nữ giữ g i á thú vây giết chúng ta chỉ bằng các ngươi hoàng giả nghiệp đoàn đám kia thối phiên ra nát vụn khoai lan sao phá quân ngũ nguyệt nhịn không được có chút nhớ nhung t h ì n h bụng cười to hoàng giả nghiệp đoàn ở trên nhất khoản du thần t h o ạ i t r u n g kỳ nghiệp đoàn thực lực bài danh hai mươi có hơn như vậy nhị lưu nghiệp đoàn thân là trung quốc trò chơi liên minh trên bảng xếp hạng cao thủ hàng đầu phá quân ngũ nguyệt thật đúng là không để vào mắt người sai rồi không chỉ là hoàng giả nghiệp đoàn còn có huyết ảnh nghiệp đoàn phong hỏa liên thành huống hồ bây giờ hoàng giả từ lâu đều không phải trước kia hoàng giả chờ xem đi hiện tại tam đại nghiệp đoàn liên minh đến lúc đó chúng ta hội cho các người một thật tò kinh hỷ khi ốm cười lạnh nói tam đại nghiệp đoàn liên minh đường vi vi nhún m ẩ y thâm tư ngàn c h u y ề n huyết ảnh nghiệp đoàn nghiệp đoàn thực lực bản g xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bốn vị hơn nữa bài danh đệ ngũ phong hỏa liên thành và hai mươi hai vị hoàng giả ba nghiệp đoàn c h ỉ n h hợp nói kỳ c h ỉ n h thể thực lực tuyệt đối có khả năng vượt lên trước bài danh đệ tứ chiến hồn minh là thời gian mở rộng thực lực nếu như không thừa dịp hiện tại vân mộng trạch dong binh đoàn thanh danh đại táo thời cơ mời chào nhân tài phát triển lớn mạnh chỉ bằng vào một dong binh đoàn đối phó nhiều như vậy đối địch thế lực không thể nghi ngờ là kiến càng hắn g cây đường vi vi trầm ngầm chỉ chốc lát nói đi thôi tùy tiện bọn họ làm như thế nào binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được được rồi ta nói thêm câu nữa a d i ệ p phong quay đầu tự tiếu phi tiếu đùa cờ nói tam đại nghiệp đoàn liên minh nghe rất mạnh hình dạng bất quá ta rất nhanh thì năng cho các ngươi biết nếu nói tam đại nghiệp đoàn liên minh bất quá là một chuyện tiếu lâm mà thôi d i ệ p phong nói xong cũng mang theo mọi người nên ngang mà đi ly khai dong binh nghiệp đoàn mười người nhân cùng đi ở vào lạc khắc chấn vị trí trung tâm khách sạn bình dân khách sạn bình dân cùng trong hiện thực tiểu điếm không có gì khác nhau là hệ thống thiết t r í tiêu khiển hưu nhà nơi ở trong thật tế năng thể nghiệm đến phục vụ trong trò chơi cũng giống vậy có khả năng hưởng thụ chỉ cần ngươi có tiền có thể tổng thể mà nói khách sạn bình dân hay hệ thống dùng để quyền tiền tiêu phí quần thể trọng điểm vô xã hội thượng tinh anh nhân sĩ giữ hiện thực nối đường dây nhuộn một ít có mánh liệt h u y ễ n phú dục kẻ có tiền ở trong trò chơi thể nghiệm giữ trong hiện thực độc nhất vô nhị vui vẻ đi qua một tầng quầy rượu phi ca hướng tầng hai nở cờ chiêu đãi muốn nhất căn phòng nhỏ t biết, biết ì mọi một Diệp h o người ngồi vào chỗ của mình phi ca rất tiêu sái từ trong bao móc ra nhất điếu xi、si、gà đốt hít một hơi phun ra một đoàn nghĩa vụ thoải mái nói kế hoạch kế tiếp mấy lại lao thương lượng một chút đi đợi lát nữa cho ta cũng tới một cây diệm phong cũng là nhất tiên dân bất quá nghiện thuốc lá điều không phải rất lớn nhưng thấy phi ca thôn vân thổ vụ mặt say sửa tường đã nghĩ lộng một cây nếm thử nói làm trò chơi thái điệu d i ệ p đại thiếu đối với những chi tiết này vấn đề căn bản là rốt đặc cắn mai suy nghĩ nát vóc hắn cũng không biết trong trò chơi còn có xì gà mại một cây một kim tệ ngươi bỏ được hức không phi ca chế nhạo nhìn diệp phong chính bỏ tiền đương nhiên không bỏ được nhưng q u ấ t n g ư ờ i ta sẽ không áp lực d i ệ p phong nói đem xì gà một bả từ phi ca trong tay và lấy mị mị hít một hơi nói mụi vị không tệ cùng chịu thực sự cơ bản không khác nhau lợi vô ích đồ chơi này chính là cho quảng đại yên dân quá nghiện thuốc lá vị đạo sai ai còn đi mãi phi ca t ử trong bao vừa nhảy ra một cây ném tới trong miệng đốt kháo ngươi một phá sản ngoạn ý diệp phong trong lòng mắng đường vi vi nhíu t r ừ n g mắt một cái diệp phong suy nghĩ một chút quên đi chịu t i u hút đi b a y về với chính nghĩa những nổ ra yên vụ cũng không có gì mùi hệ thống này nhất thiết định còn là rất nhân tính hóa ký nhuộng yên dân ngoạn h ra cảm thụ lãm vũ miên đoan khởi viên cà phê trên bàn khẽ nhóc một miếng phong hỏa liên thành hoàng d i và huyết ảnh liên minh làm sao sẽ trộn lẫn đến một khối cái này ta cũng không rõ ràng lắm phi ca ngươi đối với phong hỏa liên thành tương đối quen thuộc ngươi tới nói một chút coi đường vi vi suy nghĩ một chút nói phong hỏa liên thành thái độ làm người duy lợi l à đồ không lợi ích chuyện tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm n à y ba nghiệp đoàn nhất liên minh liền đem đầu mâu nón tay hướng chúng ta ta nghĩ đó cũng không phải phong hỏa liên thành bản ý lấy ta đối với hắn mộ ở cũng không đủ nắm chặt đem vân mộng chạch nhổ thời gian hắn chắc là sẽ không độc thủ năng thúc đẩy hắn hiện tại tựu ra tay với chúng ta nói cho cùng không phải là chiếm được đủ để cho hắn cải biến quyết định chỗ tốt mà thân là trung quốc khu đệ ngũ đại công hội một hồi d à i khẩu vị của hắn không có thể như vậy v ậ y đại ý của ngươi là có đại tài đoàn hướng phong hỏa liên thành đầu tư trình hợp tam đại nghiệp đoàn d i ệ p phong ngắt lời nói trong lòng hắn chợt nhớ tới đế thích thiên và đường vi vi đoạn qua lại trước đây thúc đẩy đế thích thiên mức bỏ đường vi vi nguyên nhân trực tiếp hay nhất vụ k h u y n h thành đối với thần thoại nghiệp đoàn cao tới ba mươi ước đầu tư thông minh p i ca quanh một hưởng chỉ hình như hoàn toàn tiến nhập đoàn đội quân sự tham mưu trạng thái đi thong thả bước chân nói nếu như chúng ta thôi chắc đúng ta nghĩ cái này đầu tư tập đoàn tài chính vô cùng có khả năng hay tần thị tập đoàn tài chính nói cách khác phong hỏa liên thành đầu mâu sẽ không nhắm thẳng vào chúng ta phi ca nói l à m bộ lơ đ ã n g nhìn lướt qua đường vi vi đường tiểu thư chính quả đấm thác má ngưng thần trầm tư biểu tình không một tia ba đậu phi ca thôi chắc rất có đạo lý ta cũng rất tán thành không nghĩ tới trò chơi cương khai phục thời gian ngắn như vậy ha h a chúng ta tựu đứng ở trên đầu gió đ ỉ n h sóng bất quá đối với cùng tam đại nghiệp đoàn liên minh một trận chiến này ta nhưng thật ra rất chờ mong thập thương bất túy cười nói người chờ mong một len sợi Ba、người kia k hội ô n chính g cấm chu là nhất cấp, nhưng thập cấp đã ngoài nhất nhưng thành viên n thập h cấp, cấp â sao lãm vũ miên rất thích dí vãng trên ghế dựa rửa vào một chút mạng điều tư lý nói thập thương bất túy cũng kinh ngạc không thể làm gì khác hơn là túi đầu uống cà phê mấy ngày nữa đi ta cự ly mười làm cấp kinh nghiệm xoa không nhiều lắm chờ chúng ta làm xong nông đế lạc bảo tàng nhiệm vụ liền thủ thành lập nghiệp đoàn tin tưởng lấy vân mộng trạch bây giờ danh vọng đối với cao thủ vẫn còn có chút lực hấp dẫn chỉ là có chút lực hấp dẫn sao ta có cái đề nghị nguyên lai ngã bất xuất vẫn không chen lời vào biểu thị đối với mấy đại lão lời đàm luận đ ể nghe điều không phải hiểu lắm hắn cũng không như hạo hải làm vũ n ú t một cũng không như cơ tiểu khê giống nhau nhu thuận đại đến năng phát biểu ý kiến đ ể tài của đương nhiên sẽ không bỏ qua nói nghe một chút ta kiến nghị ở vĩnh hằng diễn đàn trên bạo chiếu bạo cái gì chiếu mọi người không hiểu ra sao mỹ nữ chiều à ta đoàn điều không phải có bốn người tuyệt thế mỹ nữ sao đem các nàng ảnh ngọc vãng diễn đàn trên vừa để xuống này cầu gia nhập bài b ộ t còn không phải đem diễn đàn trên bể cái này kêu là mỹ nữ hiệu ứng ta sát bất xuất l ã o đệ ngươi này đầu cái gì làm chủ ý này thái tuyệt cương liệt biểu thị đồng ý phá quân ngũ nguyệt cả tiếng kêu lên có muốn hay không đem hai người các ngươi cũng hơn nữa à bất xuất hơi chút bức tranh một trang tuyệt đối hay diễn quang chiếu người mỹ nữ về phần phá quân như thế khôi ngô rõ ràng hay dã thu phái người phát ngôn nếu không các ngươi phách một s à n chiếu tên đã bảo mỹ nữ giữ g i á thú quảng cáo hiệu quả khẳng định rất dận bạo đường vi vi cười tủm tỉm nhìn hai người kẻ dở hơi cái này ta xem coi như x o n g đi này ảnh t r ụ n thật là dán lên đi gặp người ta đều không có ý tứ thuyết ta là vân mộng trạch đội trưởng ta trịnh trọng thanh minh vân mộng trạch là một đơn thuần thuần túy don binh đoàn cự tuyệt thủy tinh nghiêm cấm tạo cơ d i ệ p phong chứa nghiêm trang hình dạng nói ta phản đối tất cả vĩ đại hai tình phải không phân niên linh trạng phân biệt được biên giới đương nhiên cũng không phân tính thập thương bất tuy không có hảo ý rơ rơ lên cảm một điểm hai vị kẻ dở hơi mấy người mờ mờ nhất tề ồn ào cười to đem phá quân ngũ nguyệt và nguyên lai ngã bất xuất thẹn đến muốn chui xuống đất chương chín mươi ba dạng h ư n g tuyết bạo canh hoạt động tăng thêm ba ho khan một cái ta nói mấy đại lão về xây đ o à n mượn hơi nhân tài chuyện chúng ta tự không tham dự các ngươi hoa một thời gian tái thương nghị do binh nhiệm vụ thưởng cho còn không có phân đâu t h á c bạc lão đại có thể hay không năng đi ra n h ư ợ n g chúng ta chiêm ngưỡng một phen nguyên lai ngã bất xuất hoa một lý do nói sang chuyện khác che giấu xấu hổ diệm phong nín cười gật đầu đem ác ma c h i xúc và hấp huyết quỷ c h i vẫn móc ra bảy trên b à n nhiệm vụ tưởng thưởng trang bị không cần giám định thuộc tính vừa xem h i ể u ngay ác ma c h i xúc vật phẩm trang sức phẩm chất ám kim lực lượng 25, thể lực mất tiệp 18, t r í lực 15, phụ da hiệu quả nhất trang bị sau tăng bảy vật lý lực công kích phụ da hiệu quả nhị công kích thì có tỷ lệ nhất định tạo thành mục tiêu thần trí hỗn loạn duy trì liên tục sáu giây trang bị nhu cầu đẳng cấp 15 cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp toàn chức nghiệp hấp huyết quỷ tri vẫn hiếm thế kỹ năng thư kỹ năng miêu tả tiêu hao 30% lượng máu thả ra hấp huyết quỷ tri hồn mục tiêu công kích đối với mục tiêu tạo thành 165% kỹ năng thương tổn tình thương tổn trị số toàn bộ ngạch chuyển hóa thành ma pháp giá trị hai kỹ năng n u ngâm xướng hai năm giây kỹ năng làm l ệ n h thời gian 180 giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp 15 cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ đức l ô i ý ỉ mọi người mục trường khẩu đốc cái này ám kim nhận và kỹ năng thư thuộc tính quá cường đại Ác ma c h i xúc hai người phụ ra hiệu quả đều là vật lý chức nghiệp tha thiết ước mơ hiệu quả phạm làn này đây tỷ lệ phần trăm tăng thuộc tính trang bị không có chỗ nào mà không phải là c ự c phẩm như vậy trang bị mặc dù là trò chơi hậu kỳ cũng sẽ không đặt hậu nhưng lại mang vào một tỷ lệ mê mọi cái giới chỉ này giá trị vừa lật gấp đôi hấp huyết quỷ c h i vẫn t i ể u càng không cần phải nói có khả năng hấp thu ma lực kỹ năng tuyệt đối là pháp hệ chức nghiệp tối thực dụng kỹ năng không một trong đều nhìn rồi đi hiện tại ta tuyên bố hành xử trang bị quyền ưu tiên lựa chọn quyền lợi cái này ám kim nhận ta mê a diệm phong cợt nhà nói Ta có một có vậy i đại ê n tính cường thuộc thạch, bảo vừa v n trên, phụ ra v ậ vật phẩm trang sức thật trang phẩm đúng sức là không xứng với nó. với cầm cầm sao? sao thác chắc nói. bản huynh thái không hậu đạo thập thương bất t ù y đối với ác ma c h i xúc cũng rất bỏ mắt cái gì bảo thạch còn muốn ám kim nhẫn tài năng xứng đôi lấy ra nữa nhượng chúng ta phồng phồng kiến thức được rồi cấp thác b ạ n đội trưởng chút mặt mũi thế nào cần phải vạch trần hắn diệm phong cười hắc từ trong bao suất ra đấu truyền linh thạch người này ở đi dong binh công hội trên đường t i ể u t ử thường khố đem đấu chuyển linh thạch nói ra trong lòng đánh ác ma c h i xúc chủ ý đều đánh ba ngày d i ệ p phong cầm đấu chuyển linh thạch đang phi ca trước mắt n h ó n lên phi ca chấn kinh rồi nhãn thần đ ă m đ ă m kinh ngạc nói không ra lời thập thương bất túy rất n g h i hoặc thấu bắt đầu vừa nhìn trong nháy mắt h ó a đá vật gì phá quân ngũ n g u y ệ t nhìn lướt qua đấu chuyển linh thạch ta sát thần thạch ca một đám người tò mò ai một đem đấu chuyển linh thạch quan sát một phen kết quả tập thể hết trôi nói rồi trong lòng đối với diệm phong lịch thiên cầu vẫn có chút tức giận bất bình không biết ta đây một thái thượng đội trưởng có đúng hay không cũng có trang bị quyền ưu tiên lựa chọn đâu đường vi vi ánh mắt từ đấu truyền linh thạch trên lấy r a rơi ở trên bàn hát sắc kỹ năng trong sách thái thượng đội trưởng ai phong liên can hán tử cảm thấy lẫn lộn xem ra này cường h á n kỹ năng thư mị lực quả thực khá lớn s ử nhất quán bình tĩnh già lâu la đều vô s ỉ phi ca vội ho một tiếng nói ta nói hai câu đi quyền này kỹ năng thư liền do vi vi nã đi thực lực của nàng cũng không cần ta nói tất cả mọi người đều biết quyền này kỹ năng thư trong tay nàng tài năng phát huy tác dụng lớn nhất hiện giai đoạn chúng ta phi thường có cần phải chế tạo ra một thần cấp pháp sư đến như vậy tài năng hấp dẫn càng nhiều hơn cao thủ thêm vào hạo hải lam liên không hề nghĩ ngợi t i ể u gật đầu biểu thị đồng ý người anh em này mà lòng của tư căn bản sẽ không đang giả bộ bị trên người quân sư còn mo nguyên lai ngã bất xuất trong lòng thầm mắng bất quá cánh tay lưu bất quá đại thối chỉ có thể thuận theo dân ý ta đây cảm tạ mọi người đường vi vi cầm lấy kỹ năng thư bỏ vào ba lô cơ tiểu khê từ vào ghế lô sẽ không mở miệng nói chuyện nhiều ngây nô thực sự có chút buồn chán tháp bạt ca ca các ngươi đều nói xong chưa ta diệp phong hỏi ừ ngày mai sẽ hội truyền tống đến lạc khắc chấn đi chúng ta đây cũng tàn đi cẩn thận tách ra hoàng giả cơ sở ngầm bây giờ còn không được theo chân bọn họ chính diện xung đột thời gian hữu tình huống tự phát thông tin diệp phong trong lời nói đã có điểm một đoàn giải vị đạo mọi người cùng nhau hạ lầu hai chuẩn bị ly khai khách sạn bình dân t ư ơ n g xuống thang lầu trước mặt tiến đến bảy ngoạn gia năm nam nhị nữ trong đó dẫn đầu một gã một thân lượng ngân áo giáp chiến tranh kỵ sĩ không ẩn giấu t i n t ứ c trên đầu chĩa vào id hoàng giả nghiệp đoàn hội trưởng bất động minh hoàng bất động minh hoàng ở trò chơi liên minh cũng coi như là có chút danh tiếng khí trung quốc khu thực lực cá nhân bài danh đã ở tiền b c h nhóm bất quá k ỳ n g h i ệ p đoàn vẫn bán ôn không lửa sở dĩ danh tiếng không hiện không nghĩ tới bây giờ lại hàm ngư phi thân cùng phong hỏa liên thành và huyết ảnh cuồng đao bao thành một đoàn vân mộng trạch o n binh đoàn Bất đ diệm i phong đường vi vi cùng nhau quay đầu lại nghi hoặc nhìn hạ hải lam chỉ thấy u buồn nàm chính hai mắt bình tĩnh nhìn một nữ mục sư người nữ kiêm mục sư quần áo nguyễn sắc pháp bảo vóc người cao gầy lồi lom co hưng thú chỉ bất quá trên mặt tre cái khăn tre mặt thấy không rõ hình dạng nhưng từ vóc người đường viền thượng khán phải là một mỹ nữ người nữ kiêm mục sư thân thể rõ ràng r u lên tiện đà xoay người sang chỗ khác nhẹ giọng nói ngươi nhận lầm người hạo hải lam nghe vậy khỏe miệng giật giật hiện lên lau một cái c ư ờ i khổ ta là hạo hải lam ngươi là dạng ngưng tuyết coi như là ngươi thay đổi hình dạng thay đổi dung nhan đối với ngươi vẫn như cũ có thể cảm giác được khí tức của ngươi hạo hải lam dừng một chút tiếp tục nói tội gì phủ nhận đâu tuyết nhi cho ta nhất cái lý do đi một có thể cho ta triệt để quên lý do của ngươi ta nói ngươi nhận lầm người nữ mục sư thanh â m của trong trẹo nhưng lạnh lùng rồi lại xen lẫn một loại không nói ra được c u ta không là cái gì tuyết nhi d i ệ p phong dùng trinh chắc thuật trinh chắc một chút nữ mục sư tin tức lại hết ý xong hệ thống nêu lên vô pháp rõ t h á n g biết xem ra trên người nàng có tương tự với ẩn nấp nhận trang bị chớ cùng hắn mò mẩm chúng ta còn có việc phải xử lý một nho nhỏ d i ô n g binh đoàn m à thôi chờ mình không dậy nổi gió to lãng vân mộng trạch rất nhanh thì sẽ ở vĩnh h à n g lý tiêu thất bất động minh hoàng khinh thường quét diệp phong liếp mắt nữ mục sư gật đầu cùng sau lưng bất động minh hoàng xoay người lên lầu lúc này hạ hải làm đột nhiên một bà kéo áo choàng tuấn giật trên mặt của tràn đầy đau sắp vẻ tiện đà bi thanh nói còn nhớ rõ ngươi đã từng nói nữ mục sư hai vai r u lên không tự chủ được dừng bước tóc d à i vi quân lưu cuộc đời này nếu không giá quân tóc d à i không giảm thanh đèn cổ phận tự sơ k h u y t r u n g lẽ nào những bất quá là nhất cú trò cười sao chương chín mươi b ố tái tình bạo canh hoạt động tăng thêm bốn nữ mục sư không xoay người trong suốt l ệ tích trợt ra viên mắt thấm ư ớt cái khăn che mặt tích lạc đến khoe miệng có khổ sắp cũng có ngọt nào tuyết nhi nói cho ta biết tại sao muốn đối với ta như vậy ta thực sự không rõ lẽ nào ngươi hoàn chú ý thân phận của ta sao ta nói rồi chỉ cần có thể cùng với ngươi gia tộc sản nghiệp quyền kế thừa ta hết thể có khả năng c ô n tha nếu như bọn họ không tiếp tụ ngươi ta cùng ngươi ly khai quá trích có chúng ta cuộc sống của hai người toàn bộ một t ầ n g quầy rượu trong giây lát đó thay đổi vắng vẻ không tiếng động chỉ có hạo hải làm ộ t người không coi ai ra gì nói ngươi đã nói trong trò chơi là công bình mỗi người khởi điểm đều là giống nhau ở trong trò chơi có khả năng không cao thấp giá cả thế nào không ai sẽ đi chú ý đây đó thân phận sở dĩ ta liền theo ngươi chơi với nhau trò chơi cùng nhau lợi gốc để ngươi có thể lái được tâm để ngươi có thể quên rơi gia tộc của ta mang cho ngươi thương tổn ta nỗ lực đi s i ê u t ầ m trang bị b ả o thạch kỹ năng ta nghĩ cho ngươi ở trong trò chơi trở nên mạnh mẽ cũng rất nỗ lực để thằng ta thao tác bởi vì ngươi mong muốn ta trở thành đỉnh cấp cao thủ ta vẫn luôn đang dùng tâm đi hoàn thành ngươi tất cả kỳ vọng chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy vì sao chỉ kém một bước cuối cùng có thể cùng một chỗ mà ngươi lại yếu đúng tha xin lỗi thực sự xin lỗi hải lam quên ta đi ta đã không còn là trong lòng người cái kia hoàn mỹ không tì vết tuyết nhi dạ ngưng tuyết đưa lưng về phía hạo hải làm không ngừng nước nở thanh em n h ẹ n nào làm cho nghe xong lo lắng vậy đâu quên ngươi ta làm không được ta nói rồi mặc kệ ngươi làm sao cải biến hạ o hải lam lòng của lý vĩnh viễn đều chỉ có một tuyết nhi hạ o hải lam lẳng lặng đi tới khẽ run tay phải đưa về phía dạng ngưng tuyết vai ngón tay đụng chạm đến dạng ngưng tuyết pháp bảo đã thấy dạng ngưng tuyết toàn thân chấn động mạnh một cái một lát sau rốt cục chậm dài xoay người lại trong con ngươi xinh đẹp lệ quang c h ấ p động thanh âm hơi run có thể nghe được ngươi nói như vậy ta thực sự thật vui vẻ chỉ bất quá duyến sâu phân cạn ta đã không xứng chính mình những hạnh phúc đã quên ta coi như ta cho tới bây giờ đều chưa từng tới hạ hải lam kinh ngạc nhìn dạng ngưng tuyết đau xót mê ly hai mắt khàn khàn nói cho ta một quên lý do của ngươi n h ư ợ n g ta triệt để hết hy vọng dạ ngưng tuyết sớm một chút xử lý xong này đôi chuyện hư hỏng chúng ta không thời gian tại đây cùng này giúp đ u ổ i bặm chồng chất hao tổn bất động minh hoàng âm dương q u a y khí nói ngươi ba câm miệng cho ta d i ệ p phong bạo n ộ rồi băng lanh như đ a o sắc khí doanh nhiên ánh mắt của n h ư ợ n g bất động minh hoàng trong lòng trong nháy mắt buốc lên hơi lạnh thấu xương môi rung rung một chút cuối cùng vẫn không có nói ra được rồi ta cho ngươi lý do dạ ngưng tuyết nâng tay phải lên đem che mặt cái khăn che mặt từ từ kéo lại đến ý thức đ à qua hủy bỏ hệ thống dung mạo tu trình cái khăn c h e mặt nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất dạ ngưng tuyết thống khổ cười hơi nhắm hai mắt lại nước mắt như trâu vậy rơi xuống như vậy tuyết nhi ngươi hoàn tích h không d i ệ p phong đám người ánh mắt rơi xuống dạ ngưng tuyết trên mặt của trong lòng mạnh n h ấ t nhéo chỉ thấy một đạo bán thức dài ám lục sắt dấu vết như d ế t giống nhau vắt ngang ở dạ ngưng tuyết thuận hoạt như ngọc t i ê u mị vô s o n g mặt cười trên dữ tợn đáng sợ nhìn thấy mà giật mình hạo hải làm toàn thân r u n g mạnh bách loại tư vị sông lên đầu yêu thương khổ sở phẫn nộ dạ ngưng tuyết đau khổ gần chết nói ở lần quần bên hai như vậy tuyết nhi vẫn thích sao hạo hải Lam trong lòng như cói lòng tan nát đau đớn môi khe mở muốn nói gì lại n g ẹ n ngào không phát ra được thanh â m nào hai hàng nhiệt lệ cổn trào ra ai làm ai làm trong đầu hai người tích nhật n g ọ t nào g vui cười hạnh phúc không ngừng hiện lên đã từng như vậy mỹ lệ ôn nu cười yếu ớt thản nhiên dạ ngưng tuyết lại thành bộ dáng này hạo hải làm tim như bị đau cắt thầm nghĩ dùng sức đem nàng cô gân tiến thân thể của chính mình vừa bại yêu nàng đông nàng trước mắt bao người hạo hải làm từ từ thấp thân run d ẩ y đôi môi ôn nhu hôn tới dạ ngưng tuyết lệ trên mặt tích dọc theo đạo kia dử tợn dấu vết một chút một chậm dãi hôn một cái dạ ngưng tuyết trong sát na như bị điện rực thân thể nhất thời cứng đờ sương mù con ngươi không dám tin nhìn trước mắt mặt ôn nhu đau lòng hạo hải lam cưng kềm chế nước mắt c u ộ n trào mánh liệt ra trong lúc nhất thời buồn vui nảy ra nói không ra lời ta còn yêu mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ngươi đều là trong lòng ta cái kia đơn thuần khả ái mỹ lệ hiền lành tuyết nhi ta yêu ngươi tuyết nhi kiếp này kiếp sau đến kiếp sau đều yêu ngươi hạo hải lam nhìn thẳng dạ ngưng tuyết gương mặt của khàn giọng ôn n u nhẹ giọng nói dạ ngưng tuyết bị đệ nén thật lâu hủy khuất phất hội đê thủy chiều trong nháy mắt sông phá tâm phòng nào vào hạo hải làm trong lòng thấp giọng nước n ở hạo hải làm khinh trương song trường đem dạ ngưng tuyết thật chặt cùng vào trong ngực c à m để ở dạ ngưng tuyết đen thủi sợi tóc không ngừng vớt phẳng một lúc lâu túi đầu ở nàng khuyên thai trên nhẹ nhàng hôn một cái tuyết nhi đi theo ta đi bất kể là hiện thực còn là trò chơi chúng ta không bao giờ nữa ra đi dạ ngưng tuyết nghe vậy thân thể r u n g mạnh mạnh từ hạo hải làm trong lòng dễ đi ra c ầ u trước nước mắt dùng sức lắc đầu buồn bã nói không ta không thể đi theo ngươi thương thế của ta ba không có biện pháp loại trừ xấu như vậy l ậ tuyết nhi làm sao có thể xứng với ngươi thì là ngươi không lại ta cũng không có biện pháp thản nhiên đối mặt với ngươi ta không nên ngươi thấy ta hiện tại cái bộ dáng này biết ngươi vẫn thích trước ta ta đã rất vui vẻ rất vui vẻ c h ỉ ít vào giờ khắc này ngươi nhượng ta cảm giác được ta là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân theo ta đi ta sẽ cố gắng chữa cho tốt thương thế của ngươi của ngươi hạnh phúc cũng không phải chỉ có giờ khắc này tình cảnh này vô pháp không kẻ khác đọc dùng không chỉ là đường vi vi hạ vũ m ạ c làm vũ miên ba nữ tử ngay cả d i ệ p phong cũng hiểu được khỏe mắt có chút tấm tuyết nhi theo chúng ta đi đi tin tưởng hải lam tin tưởng chúng ta nhất định có thể trị hết thương thế của ngươi cho ngươi khôi phục như cũ dung mạo đường vi vi xoa xoa trên gương mặt nước mắt nhẹ giọng nói rằng cảm ơn các ngươi nhưng vô dụng ta trung chính là tờ cờ hai kiểu mới bệnh độc loại vi khuẩn này giải dược coi như là có tiền cũng mua không được g i ạ ngưng tuyết dòng dài đủ chưa đã quên ta đã nói với ngươi lời của sao muốn khôi phục dung mạo của ngươi phải trái lại nghe lời lên lầu bất động minh hoàng lớn tiếng quát dẹp đường là ngươi làm hạo hải lam q u a đầu tràn ngập phẫn hận ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn bất động minh hoàng ta còn không lớn như vậy năng lực làm được tờ cờ hai kiểu mới bệnh độc bất động minh hoàng khinh miệt cười nói hạ o hải lam thân phận của n g ư ơ i ta biết cẩn thận một chút hay là n g ư ơ i thoải mái n g à y lập tức sẽ kết thúc phải bất động minh hoàng hội trưởng xem ra ngươi biết thật nhiều khẩu khí cũng không nhỏ ngươi hết thể có thể thử nhìn một chút hạ o hải lam nếu như có chuyện ngươi hội sẽ không theo không may nhớ kỹ đây là trò chơi không nên đem trong thực tế mối hận cũ mang vào trong thực tế chuyện sẽ ở trong thực tế giải quyết ngươi hay nhất cầu khẩn chuyện này với ngươi không quan hệ nói cách khác ngươi trương nguyên bản t i ệ u lớn lên dập đầu sầm mặt của có thể sẽ đa không chỉ một điều vết sẹo diệp phong lạnh lùng nói bất động minh hoàng trong lòng không biết tại sao đối với diệp phong như có một loại trời xanh sợ hãi cảm giác nói cho hắn biết người đàn ông này nói không chỉ là đe dọa bất động minh hoàng né tránh diệp phong ánh mắt lạnh như băng hơi hơi nghiêng đầu nói g i ạ ngưng tuyết n g ư ơ i rốt cuộc có đi hay không ngươi cút đi hạo hải lam trong lòng đột nhiên một trận thanh minh p h ẫ n n ộ thống hận thần tình biến mất bình tĩnh nói nhớ kỹ dạ ngưng tuyết từ giờ khắp này chính là ta hạo hải lam thế tử ngươi nếu như chọc tới nàng ta sẽ n h ư ngươi hối hận cả đời bất động minh hoàng mắt đảo qua trước mắt mọi người tức giận hứ một tiếng cho ngươi ba phần c h u n g dứt lời mang theo thủ hạ xoay người lên lầu dạ ngưng tuyết từ giờ khắc này chính là ta hạo hải làm thế tử dạ ngưng tuyết giật mình ở tại chỗ trong lòng bị to lớn hạnh phúc nhồi giờ khác này nàng có bao nhiêu muốn dứt bỏ tất cả giàn g buộc theo trước mắt cái này không ngại mặt của nàng nhàn chỉ là đơn thuần yêu nàng liên nam nhân của nàng l y khai nhưng nàng biết nàng không thể nàng có khả năng bỏ qua tánh mạng của mình nhưng không cách nào bất tại hồ hạo hải làm sinh tử hiện tại mặc kệ có bao nhiêu sao không tình nguyện mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khổ nàng lựa chọn duy nhất chỉ có thể là theo bất động minh hoàng chốc lát sau dạ ngưng tuyết rốt cuộc quyết định nhẹ g i ọ n g nói hải lam xin lỗi ta không thể đi theo ngươi hạo hải la mặt m của trong thời gian ngắn trở nên trắng bệnh chỉ cảm thấy tâm như cho n g ộ i sinh không thể yêu vừa muốn nói gì dạ ngưng tuyết mật ngữ lại giàu to rồi nhiều hải lam không nên không sung sướng chờ ta ta sẽ trở về dạ ngưng tuyết quay hạo hải lam thản n h i ê n cười xoay người lên lầu d i ệ p phong suy nghĩ một chút đi ra phía trước vỗ nhẹ sững sờ ở tại chỗ hạo hải làm nói hay là nàng có nỗi khổ của nàng từ từ sẽ đến, chương chín mươi lăm huấn luyện viên trần dũng kiệt ly khai khách sạn bình dân lúc tất cả mọi người không có kế tục trò chơi tâm tình hạ hải lam cùng dạ ngưng tuyết đích tình cảm gút mắt nhượng mọi người trong lòng đều có chút hồn đ ộ n như vậy một chọc người chịu b ế n nữ hải làm ra quyết định như vậy phải cần bao nhiêu dũng khí không có ai biết nàng yên lặng lưng đeo là cái gì nhưng tất cả mọi người minh bạch ở lại bất động minh hoàng bên người nàng thừa bị bao nhiêu ủy khuất cùng đau khổ d i ệ p phong đường vi vi và hạ vũ mạt ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế salon một đoạn thời gian thật lâu ai cũng không có mở miệng nói lớn như vậy phòng khách chỉ có hai người mở mở nhẹ nhàng nước nợ thanh n m của hồi lâu diễm phong thở dài một cái vỗ nhẹ hai người mỗi từ sau lưng của an ủi biệt khó qua dạ ngưng tuyết hội không có chuyện gì ta bảo chứng nhất định nghĩ hết biện pháp bắt được giải dược đừng quên ta thế nhưng long nha đặc trùng đại đội binh vương tin tưởng ta ngươi xác định ngươi có thể chứ đường vi vi ngầm đầu lau khỏe mắt nước mắt thất thành nắm chặt ngươi nghĩ đi qua cái gì cách đi lấy giải dược cái này các ngươi tựu không cần lo nói c h u n g ta có biện pháp của ta d i ệ p phong nói trong lòng mọc lên một khổ sáp nếu như huấn luyện viên trần dũng kiệt còn đang bộ đội thì tốt biết bao tuy rằng tờ cờ hai hào bệnh độc phối phương giải dược thuộc về quân đội khoa nghiên bộ cao cấp cơ mật nhưng diệm phong biết chỉ cần hắn mở miệm t r ầ ngươi d n Kiệt nhất định sẽ có một chút đặc thú định dũng hắn. n cách h đặc sẽ có n g cho là quân đội khoa nghiên bộ đặc biệt cấp cho hệ thống phòng ngự là bài biện sao tuy tuy tiện tiện một tiểu hại dân hại nước là có thể trà trộn vào đi đường vi vi nhìn thẳng diễu phong sắc mặt có chút nghiêm túc đừng nga ta vừa ở trong trò chơi ta ngay trên điều tra tờ cờ hai hảo bệnh đọc tin tức tư liệu đây chính là các quốc gia trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục trích có một chút đặc thù quần thể tài năng tiếp xúc vật như vậy vừa làm sao có thể chạy về phía chợ đêm này nhưng chẳng qua là trên một ít người hiểu chuyện ước đoán m à t h ô i ngươi thế nào thật đúng là tin không ngươi nói như vậy mơ hồ yên tâm đi d i ệ p phong sắc mặt của đ ổ i đ ổ i không nờ g tới suy nghĩ trong lòng bị đường vi vi đoán một không rời thập d i ệ p phong là muốn đi thâu phối phương bất quá hạ thủ mục tiêu nhưng không phải là của mình tổ quốc diệm phong tuy rằng đã giải ngũ nhưng trong không còn là một người lính loại này giống như là phản quốc chuyện hắn là đánh chết cũng sẽ không đi làm sở dĩ hắn chuẩn bị đem độc thủ đưa về phía thực lực tương đối n h ư ợ c tiểu chính là hát nước đối với cái này tinh thần thiếu thốn vô sỉ dân tộc diệp phong làm chút t hai họa bọn họ lợi ích chuyện một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có ta không muốn ngươi đi mạo hiểm diệp phong ngươi đã không còn là đặc trùng đại đội long nha có một số việc cũng không thích hợp đi làm nghe bất động minh hoàng ý tứ hải lam bối cảnh hình như rất sâu có thể hắn có biện pháp của mình đâu đường vi vi đối với diệp phong phẩm hạnh hiệu rõ đi nữa bất quá đương nhiên sẽ không tin tưởng diệp phong nói d i ệ p đại thiếu ngươi nghe vi vi tỉ đi hạ vũ m ặ t khe cắn môi giới tự định giá chỉ chốc lát ta ta đi thử một chút đi bắt được giải d ư a cơ c hội có thể lớn hơn một chút n g ư ơ i d i ệ p phong và đường vi vi mục t r ư ờ n g cầu đốc ừ ta có một thúc thúc có một chút con đường hạ vũ m ặ t mặt cười đ ư n g đỏ có chút nóng n ả y nói nói chung các ngươi tin tưởng ta chính là tuyết nhi như vậy thương cảm ta cũng muốn đến giúp nàng d i ệ p phong trong lòng nhất lộ bộ chân dài bội rốt cuộc là ai chẳng lẽ vừa mẫu một đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư nhớ tới hạ vũ m ạ t lời nói cử chỉ cùng với dở tay nhấc chân là lúc lưu lộ cái loại này tự nhiên chuyên gia đạm nhiên xuất trần khí chất diệp phong lòng của lý dũ phát chắc chắc cứ như vậy quyết định diệp đại thiếu ngươi nếu dám tố cái nào sự tình ta nhưng là sẽ tố giác của ngươi phản quốc chi tội hạ vũ m ạ t chu cái miệng nhỏ nhắn giả vờ buông lòng nói ta đi làm cho các ngươi điểm ăn ăn xong rồi ngủ một hồi mà sau đó thượng du h í c à quái vì vi vi tỷ mười lăm cấp có thể mở ra mông đế là bản đồ bảo tàng được chờ mong nga ba người đều không muốn ăn chút nào tùy tiện ăn một điểm diệp phong chỉ có một người lên biệt thự thiên thai t hôm ổ i gió điếu điểm viên trong đốt một thuốc, trên, thưa thất trời xuất thận. chèo sao nhưng lạnh lùng nằm nằm nhìn ánh ghế chế đêm, đêm mấy bầu ở nay là một đặc biệt này g năm năm trước ngày hôm nay trần dũng kiệt trở thành diệp phong trường lớp sau đó là thai tối hậu thành diệp phong huấn luyện viên nhưng ở diệp phong lòng của lý trần dũng kiệt lại không chỉ là huấn luyện viên của hắn hoàn là huynh đệ của hắn hắn đồng đội kỳ thực trần dũng kiệt niên kỷ linh cũng bất quá so với diệp phong đại hai tuổi mà thôi nhưng nhân hắn là quốc gia đệ nhất sĩ quan bộ binh trường học học tập cao tài sinh hơn nữa quân sự rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách đối với một ít tiên tiến quân sự lý niệm k i ế n giải độc đáo thâm thụ quân đội đại lao thưởng thức được khen là long nha đặc trùng đại đội có khả năng nhất tấn thăng làm tướng quân quân sự kỳ tài sở dĩ một đường lên như diều gặp gió ở trong quân đội tốc độ thăng thiên có thể nói kinh khủng tư tự vừa phiêu trở lại sáu tháng trước khi đó diệp phong và trần dũng kiệt còn có long nha đại đội năm chiến h ư u tạo thành phân đội nhỏ đang ở hát nước và y nước đường biên giới chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật ở nhiệm vụ hoàn thành là lúc vô ý bị hai nước bí mật thuê làm quốc tế đỉnh cấp don binh tổ chức phục kích hơn hai trăm danh thân thủ không thua gì bộ đội đặc trùng don binh cầm trong tay vũ khí hạng nặng đem bảy người phân đội nhỏ bao quanh gây kín bởi vì nhiệm vụ cần diệp phong bọn người thẳng mang theo vũ khí hạng nhẹ hỏa lực trên bị dong binh tổ chức hoàn toàn áp chế lúc đó nếu như điều không phải trần dũng kiệt đoàn hậu cùng sử dụng năm đạo liên hoàn quỷ lôi đem đường lui che lại diệp phong vài người cũng phải bệnh tăng chiến trường ai cũng trốn không thoát vòng gây tình cảnh lúc ấy như hôn qua tái hiện như trước rõ ràng ở trước mắt k ta c Ta đến điểm hộ đoàn hậu ngươi và độc xà mang theo các binh đệ triệt c ồ đại gia ngươi ở đây lão tử quan hàm lớn nhất lời của ta hay mệnh lệnh ngươi là quân nhân trần dũng kiệt h i bị khói đen hơn nắp đen kịt mặt của hiện lên một nụ cười sáng lạn định liêu định treo đẩy cao bạo lựu đạn trong ngực cho khởi hai thanh kích quang thúc vi trùng đi nhanh xoay người đi đạp kiên định hữu l ự c bước chân trần dũng kiệt cao giọng mà ca ca khúc là chưa thủ tràn ngập dũng cảm cổ phong đồng đội hát cho chính h ắ n cũng hát cấp d i ệ p phong khởi viết không có quần áo cung tử đồng bảo vương vu khởi binh sửa ta qua mâu cung tử cùng thủ khởi viết không có quần áo cung tử cùng c h ạ c h vương vu khởi binh sửa ta mâu kích cung tử giai tác khởi viết không có quần áo cung tử cùng thường vương vu khởi binh sửa ta binh giáp cung tử giai hành ngón tay chuyển đến một tiêu phỏng điếu thuốc lá đã cháy hết diệm phong lại hổn nhiên không hay hai hàng nhiệt lệ s ẹ t qua gương mặt ở lạnh như băng trên mặt đất t ă n g ra k i t ca thù ta đã vì ngươi báo thế nhưng ta đã không còn là long nha nếu như ngươi còn sống sẽ vĩnh hằng đi ha ha lần này ta thu ngươi làm thiết đệ chúng ta cùng nhau đánh một mảnh thiên địa đi ra cảm tạ hạo hải lam miên nàng và ốc xên khét thưởng tiểu sở tử nhất định nỗ lực g õ chữ không cô phụ ba vị kỳ vọng còn có nhân cùng quả đồng dày tuy rằng chỉ có hoa lệ lệ hẹ ra phiếu nhưng im rốt cục thấy miến trên bảng có tân kiến t ậ p thật tình cảm tạ ngươi còn lại hai canh phân biệt ở mười hai điểm và bảy giờ tối chương chín mươi sáu ngũ hành linh châu t ă n g thêm năm ngày hôm sau diệp phong và hai người mở mở cùng nhau tiến nhập trò chơi mới vừa lên tuyến tần số truyền tin nêu lên nhắn lại âm t i ự u văng lên diệp phong mở vừa nghe là phi ca nhắn lại sau khi lên n e t t ố c l a i k h á c h sạn hội hợp manh m ộ i tử bị hoàng giả công hội món l ò n g cút diệp phong chân mày cao lại đi khách sạn bình dân tiểu khê bị hoàng giả công hội nhân cút khả ái như vậy tiểu cô nương bọn họ cũng hạ dành tay không ai tính hạ vũ m ặ t tức giận mắng xoay người hướng khách sạn bình dân đi đến bởi vì dong binh hệ thống mở ra hiện tại đi trước dòng binh nghiệp đoàn giao tiếp nhiệm vụ ngoạn gia đã nhiều hơn không thích hợp tái làm địa điểm tập hợp sở dĩ phi ca trực tiếp thanh toán mười người kim ế tệ ở khách sạn bình dân bọc một ghế lô túi kỳ t h ấ p thiên lớn như vậy ra trên giới tuyến đều có thể ở khách điếm bao x ư ơ n g tự động chắc thí thân phận hệ thống xác nhận diệp phong ba thân phận của người môn tự động mở diệp phong đi vào vừa nhìn trong phòng sinh ra hẽ ra khuôn mặt xa lạ tháp b ạ c lão đại đến giới thiệu một chút đây chính là ta từng đề cập với ngươi mặc trung lùng huynh đệ của ta t r ư c nghiệp thống khổ thuật sĩ chào ngươi hoan nên thêm vào vân mộc trạch diệ phong mịp cười từ trong bao móc r a hóa đá ngưng mắt nhìn kỹ năng thư giao cho mặc trung lung lễ gặp mặt tạ ơn lão đại nhiều mặc trung lung nhìn thoáng qua thuộc tính trên mặt cơ thể vừa kéo liên tục không ngừng đem kỹ năng học d i ệ p phong quan sát hắn một chút người anh em này mà một thân tản r a nhàn nhạt sáng bóng hát sắc thuật sĩ bảo khán sáng bóng chắc là bạch ngân trang bị trên người mấy người bộ vị trang bị đều là thanh đồng phẩm chất làm độc thân ngoạn r a lẫn vào cũng xem là không tệ chỉ bất quá mặc trung lung tướng mạo có chút vấn đề ngược lại không phải là lớn lên gây trở ngại bộ mặt thành phố mà là tiểu tử này gương mặt hèn mọc tường vừa nhìn hay âm hiểm giả dối đồ diệp phong trích nhìn thoáng qua trong đầu t i ể u hiện lên một vị cổ tên của người tam quốc độc sĩ của hủ tiểu khê nói một chút chuyện gì xảy ra cơ tiểu khê gục xuống b à n quyệt cái miệng nhỏ nhắn đen thùi chiếu sáng con ngươi quay tròn loạt chuyện mặt hủy khuất không nói lời nào ta mà nói đi tiểu khê thượng biến sau một người ra khỏi thành ca quái mới vừa đi không bao xa t i ể u bị một đám tiềm hành đạo t ạ c phục kích cút bạo nhất kệ dày bất quá cũng may là t h à n h đồng trang bị ta đã từ don g binh đoàn thương khố tìm nhất kiện giúp nàng tấu lên hoang g i người của lục tần số nhìn truyền đến diễn đàn chắc là tưởng lấy le một chút ấ thập quá i ệ u thương toàn ư c lại, bất túy cười nói ừ chờ làm xong nông đế lạp bảo tàng nhiệm vụ tự thành lập nghiệp đoàn đi chúng ca trách chính, còn lại toàn bộ giữ lại chủ hoạch đánh những phi phụ phận nghiệp đoàn thương trang bán toàn kiến đoàn giá gom góp giữ ta tới một tài đấu điểm lại lại bị bộ bộ kêu lập khố. diệp phong trầm giọng nói nghiệp đoàn thương khố là so sánh một công hội là p h ụ cường đại tiêu chuẩn có một các loại phẩm chất đồng thời nhiều đủ trang bị trồng chất lên nghiệp đoàn thương khố tài năng hấp dẫn đại lượng ngoạn gia thêm vào nghiệp đoàn thương khố số đến càng lớn nghiệp đoàn thành viên lòng tin mong muốn lại càng lớn tài năng từ từ đối với nghiệp đoàn sản sinh lòng trung thành vinh dự cảm nói ngắn gọn công hộ thương k ố hay công hội lập hội hòn đá tảng diệp phong nói liếc mắt một cái hạo hải làm nhưng không nghĩ u buồn nam gương mặt u buồn đã hễ quét là sạch sắc mặt như thường rất an tĩnh ngồi ở một bên nghe mọi người thảo luận việc này sau đó tái thảo luận hiện tại trước tiên là nói về hoàng giả nghiệp đoàn này việc sự xử lý như thế nào đường vi vi cau mày nói tam đại nghiệp đoàn liên minh khẳng định ở lạc khắc chấn bốn người cửa thành đều nằm vùng cơ sở ngầm chẳng lẽ thật đúng là cũng bị trận ở trong thành không đi ra vi ca suy nghĩ một chút nói theo ta được biết tam đại nghiệp đoàn ở lạc khắc chấn ngoạn ra phải có chừng ba ngàn người bọn họ cũng không có khả năng đều thủ ở cửa thành ngoại không luyện cấp đi sở dĩ ta nghĩ bọn họ chắc là thay phiên giám thị phục kích vây g i ế t số người của chúng ta tối đa chỉ có chừng một ngàn người nhưng lại yếu phân tán thủ bốn người cửa thành đó chính là một da miệng hai ba trăm người d i ệ p phong trầm tư chỉ chốc lát nói là k h á c chấn lớn như vậy bốn người ra khỏi thành điểm tương hô gấp rút tiếp viện c h í ít cần hai mươi phút hai mươi phút có năm chắc hay không đem này hai ba trăm nhân giết chết chỉ cần ngươi và phá quân có thể định ở ta suy nghĩ vấn đề không lớn đi cứ quyết định như vậy hai mấy giờ lúc đông thành môn tập hợp hiện tại mọi người yêu để làm chi để làm chi đi ta đi đem thần của ta thạch tương khảm trên thuận tiện học hạ 15 cấp kỹ năng. cấp 15 kỹ diệp phong n hao ớ tới 15 c kỹ năng. Kỹ năng tốn năm i n mươi tiền h h n ệ t thêm t phụ áo r bạc đem đoạn gân học như vậy kỹ năng lan lý ngoại trừ cồn bạo trọng kích lại thêm một khống chế kỹ năng học xong kỹ năng d i ệ p phong dựa theo địa đồ tiêu ký tìm được rồi trang bị phụ ma điếm đi vào vừa nhìn một tuổi chừng hơn ba mươi tuổi ăn mặc bẩn thỉu hôi sắc pháp bảo nở tờ cờ phụ ma sư ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn minh tưởng ma pháp cảm giác được d i ệ p phong đi đến một đôi khàn khàn hai mắt mạnh mở nhìn về phía d i ệ p phong d i ệ p phong trinh chắc một chút nở tờ cờ tên gọi hót lỗ người mạo hiểm có cái gì có thể giúp được của ngươi hót lỗ đứng dậy ngoài m i ệ n g tuy rằng khách sáo trước nhưng trong thanh n m lại sen lẫn từ chối người từ ngoài ngàn dặm băng lãnh diệm phong cũng không có để ý Bóc ra ám diệp phong vừa thấy hoác lỗ phản ứng cũng ngây ngần cả người lẽ nào đấu truyền linh thạch đã cường đại lệnh nở tờ cờ thất thố trình độ đấu truyền linh, linh thạch dĩ nhiên thực sự hiện thế hoác lỗ hai tay run rẩy đang cầm đấu truyền linh thạch hai hàng thanh lệ tràn mi ra diệp phong tại chỗ hóa đá ni mã tình huống gì nờ vờ cờ đều kích động khóc kiến hoác l ô khóc lệ rơi đầy mặt diệp phong cũng không không biết xấu hổ há m ộ m đợi một lát hoác l ô rốt cục bình tĩnh trở lại ánh mắt rơi sau lưng diệp phong bao vây trên đột nhiên tinh quang nổ bắn ra diệp phong chỉ cảm thấy trong lòng không giải thích được bốc lên nhất chút bất an như là bị kẻ trộm theo d õ i giống nhau kim thủy mục ba linh châu hoác l ô tay phải buộc phát ra một đoàn loá mắt kim quang thân thủ nhất chiều diệp phong trong túi beo lưng ba khỏa linh châu dĩ nhiên tự động bay ra thời gian một cái nháy mắt rơi vào hoác lỗ trong lòng bàn tay d i ệ p phong lan g loạn cái này cũng thật là quỷ dị điểm nở v ờ cờ, cờ dĩ nhiên giữa ban ngày đánh cướp ngoạn ra hệ thống hóng gió đi d i ệ p phong tức giận vừa định chất vấn chỉ thấy hoác lỗ tay trái vừa lộn một viên xích hồng sắc khổ cùng ba k h ỏ a linh châu độc nhất vô nhị hạt châu t i ể u xuất hiện ở hoác lỗ trong tay đón hoác l ỗ vung hai tay lên đấu chuyển linh thạch và bốn hạt châu bay lên trời kim xanh biết lam hồng bốn màu hạt châu ở diệm phong trước mắt vây quanh màu tím đấu chuyển linh thạch chậm rãi xoay quanh chuyển động kim một nước lửa ngũ hành linh châu chỉ kém một viên thổ linh châu là tối trọng yếu đấu chuyển linh thạch đã chỉ cần tìm được thổ linh châu tiểu thư chờ đợi mấy ngàn năm nguyện vọng là có thể thực hiện hoác lỗ hai mắt đ ă m đ ă m vẫn không n ú c nhích nhìn hư lơ lửng trên không trung năm khỏa bảo thạch linh châu màu đồng cổ trên mặt của tràn đầy kích kháng vẻ hư p h ấ n d i ệ p phong nghe vậy trong lòng dùng mình trước lung tung phỏng đoán dĩ nhiên mong được rồi này mấy viên thuộc tính vi đặc thù vật phẩm bảo thạch thật là ngũ hành linh châu diệm phong kềm chế kích động trong lòng khoe miệng vung lên vẻ mỉm cười đến gần hai bước nói phụ ma sư các h ạ n không biết cũng không thể được đem đấu chuyển linh thạch thuộc tính chết xuất phụ ra đến chiếc nhẫn của ta trên ách h o á c lỗ ngẩn ra sắc mặt cấp tốc bình tĩnh trở lại khinh l á c đầu nói không thể đấu chuyển linh thạch chân quý xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi ta có khả năng nói cho ngươi biết viên này đấu chuyển linh thạch toàn bộ mông thác lý tư đại lục cũng chỉ có một viên một viên d i ệ p phong khẽ cho mày trong lòng có chút không cho là đúng tuy rằng đấu chuyển linh thạch thuộc tính ở hiện giai đoạn tuyệt đối có thể làm đắc khởi thần thạch danh xưng là nhưng theo mọi người đẳng cấp không ngừng đề cao tiến vào một ít cao cấp hơn địa đồ thám hiểm t gia tộc đ của ta ở trên mảnh đại lục này đã kéo dài mấy nghìn năm lâu mà ta gia tộc tồn tại duy nhất mục đích hay sưu tầm đánh rơi ở đại lục các nơi luân hồi chi thạch và ngũ hành linh châu cho tới hôm nay To như vậy một gia tộc kinh qua mấy ngàn năm nỗ lực cũng bất quá tìm được một viên hỏa linh châu mà thôi tộc nhân của ta đang tìm này mấy viên linh châu trong quá trình không ngừng chết đi tộc nhân càng ngày càng ít đến rồi ngày hôm nay cũng chỉ còn lại có ta một người ta nguyên tưởng g i a n g cả gia tộc nguyện vọng tái cũng vô pháp thực hiện không nghĩ tới ngươi lại tìm được rồi luân hồi chi thạch và bà khỏa linh châu hoác l ô vớt ve trong tay luân hồi chi thạch thần sắc đau thương rồi lại có vài tia hy vọng d i ệ p phong trong lòng r u n g mạnh nghe hoác l ô ý tứ này mấy viên bảo thạch quý hiếm trình độ hình như viễn siêu vậy thần thạch b à n g không cũng sẽ không vận dụng toàn bộ lực lượng của gia tộc tốn hao mấy ngàn năm thời gian đi tìm trong lòng hắn cũng đúng thân phận của hoác lỗ sinh ra n g h i hoặc cái này lở t ờ cờ tuyệt không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy luân hồi chi thạch và ngũ hành linh châu rốt cuộc có tác dụng gì đâu mở ra thời không chi môn mở ra thời không chi môn hoác lỗ gật đầu nói tiếp đối với hiện tại đã có luân hồi chi thạch chỉ cần gọp đủ ngũ hành linh châu có thể mở thời không chi môn tiến nhập thế giới kia trẻ tuổi người mạo hiểm không tháp bạt tả các hạ ta cần trợ giúp của ngươi giúp ta tìm được một viên cuối cùng thổ linh châu d i ệ p phong tâm tư vừa chuyển vậy phải xem ngươi cấp bao nhiêu chỗ tốt rồi muốn con ngựa chạy còn không cấp cây cỏ ăn nào có chuyện tốt như vậy ở ta chưa có xác định đáp ứng ngươi thỉnh cầu trước p h ủ ma sư các hạ ngươi c h í ít phải nói cho ta biết thân phận của ngươi đi gọi hoác lỗ thì tốt rồi hoác lỗ khẽ cười nói kỳ thực ta đến từ đông phương xa xôi chuẩn sắc mà nói ta cũng không phải thuộc về mảnh đại lục này người của d i ệ p phong nghe được càng phát ra mơ hồ đông phương xa xôi chỉ nhất định là hoa hạ quốc gia cổ nhưng hoác lỗ thấy thế nào cùng diệm phong cũng không phải một giống hoác lỗ như là nhìn thấu diệm phong mỹ hoặc nói tiếp không cần kỳ quái mấy nghìn năm gia tộc của ta ở trên mảnh đại lục này lạc địa sinh t ă n để gia tộc kéo dài tự nhiên sẽ và người của thế giới này đám hỏi sống chết d i ệ p phong gật đầu lại nói vậy các ngươi tại sao phải đi tới mông thác lý tư đại lục hoắc lâu nghe vậy biến sắc để tìm kiếm một vị anh hùng mấy ngàn năm trước họ đông vương trên đại lục đã từng phát sinh qua một hồi mang tất cả toàn bộ họ đông phương quốc gia chiến tranh nhưng kết quả cuối cùng cũng anh hùng mất hận bị đóng cửa nhập thế giới khác linh hồn vĩnh viễn không được giải thoát mà tiểu nhân đắc chi cuối thành nhân gian đế vương ta tổ tiên từng là vị này anh hùng thuộc hạ hạ tại nơi cuộc chiến tranh chung may mắn còn sống từ nay về sau khổ tu bí pháp tỉnh chuyện dụ ra tộc lấy cứu vớt vị này anh hùng vi tổ h ấ n sau lại tổ tiên tu luyện thành công t ị n h tốn hao gần bách năm rèn luyện nhất kiện thượng cổ thần khí đi qua bí pháp cảm ứng được anh hùng linh hồn về chỗ sau đó tổ tiên lấy hồn phi phách tán đại giới khu động tờ hở hở. n khi phá tan kết giới đem tộc nhân của ta mượn tiền đến trên mảnh đại lục này món đó thần khí cũng bị kết giới lực lượng cường đại phá hủy kỳ tinh hoa kết giới lực lượng c ư ờ n đại phá những rơi là tả linh thạch đó là luân hồi tri thạch và ngũ hành linh châu diệp phong nghe vậy hổ khu chấn động trong lòng v h ấ n khởi tới cực điểm ngươi ngươi là nói tìm được thổ linh châu là có thể cấu thành thượng cổ thần khí hoác lô lắc đầu nói không thể nhưng cũng lấy lợi dụng luân hồi c h i thạch kích phát ngũ hành linh châu lực lượng mở ra thời không chi môn đem anh hùng linh hồn giải cứu ra diệp phong chưa trả lời hoác lô đột nhiên lui ra phía sau hai bước đứng vững đối với diệp phong làm một lễ thật sâu t r i n h trọng nói tháp bạc ta các h ạ ta lấy ta tổ tiên danh nghĩa thể thỉnh cầu ngươi giúp ta làm cho đều ngũ hành linh châu nếu như ngươi có thể đạt thành nguyện vọng của ta Ta s nhiệm a nhiệm nhiệm vụ. Nhiệm vụ, vụ nhân số hạn mức cao nhất một người nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian hạn mức cao nhất ba mươi tự nhiên nhật nhìn thoáng qua nhiệm vụ tư liệu diệm phong lòng của lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng duy nhất sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ căn cứ vĩnh hằng quan vong tư liệu nói rõ sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ là đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ gây ra điều kiện cực kỳ chắc trở có thể nói ở trò chơi tiến trình lý sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ là nhất hy hi hữu mà hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ cuối thường cho cũng phong phú không cách nào tưởng tượng d i ệ p phong vươn run nhẹ nhẹ ngón tay của điểm hướng v ụ không m à n sáng xác nhận đinh người tiếp nhận rồi duy nhất sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ chuyển thừa đường thẳng dư nhiệm vụ kỳ hạn ba mươi tự nhiên nhật diệm phong nghe hệ thống nêu lên âm trong lòng có chút vô cùng lo lắng nhiệm vụ này yêu cầu kỳ hạn là một tháng thoạt nhìn hình như thời gian rất dài nhưng hệ thống cũng không có cho ra nửa điểm về thổ linh châu nêu lên đi nơi nào hoa hắn căn bản cũng không có gật đầu một cái tự diệp phong cũng biết trước có thể tìm tới luân hồi chi thạch và ba khỏa linh châu hoàn toàn là vận khí cho phép đều là cơ duyên xảo hợp hạ lấy được tính ngẫu nhiên quả lớn đối với có thể không ở nhiệm vụ quy định kỳ hạn nội tìm được thổ linh châu hắn căn bản một điểm nắm chắc cũng không có lúc này h o á c lỗ bật người dậy thở dài nhẹ nhõm hiển nhiên diệp phong tiếp thu nhiệm vụ khiến cho hắn áp ở trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất kỳ thực những lo lắng hoàn toàn dư thừa sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ vừa không có thất bại nghiêm phạt không tiếp đó mới khiếu ngu ngốc đâu hoác lỗ ngẩng đầu nhìn diệp phong như là vừa nhìn thấu tâm tư của hắn thanh n h â n nhân không cần lo ngại ngươi có thể tìm tới luân hồi chi thạch và ba khỏa linh châu vừa sao là vận khí đơn giản như vậy đi thôi minh minh trong tự có thiên ý hay là ngươi chính là ứng vận nhi sanh cứu chuộc người cứu chuộc người hoác lỗ lại cười nói mặc kệ thế gian làm sao biến thiên ta trong k h u n g thủy chung là một người đông phương ta tin tưởng thiên ý ngươi hội làm được diệm phong nặng nghề gật gật đầu nói ta tận lực thử một lần đi hoác lỗ gật đầu hai tay hợp lại huyền lơ lửng trên không trung ngũ hành linh châu hư không tiêu thất luân hồi chi thạch và linh châu trước hết phóng ở chỗ này của ta ba mươi ngày sau thì là ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ ta cũng sẽ đem linh thuộc tính phụ ra đến chiếc nhẫn của ngươi trên d i ệ p phong nhớ tới cường hãn linh thuộc tính âm thầm nuốt từng n gốm nước bọn nếu hoác lũ cảm nói như vậy vậy dĩ nhiên là có thể làm được cảm tạ trần dũng kiệt thật to lực mạnh chi trì còn có bảo bối hàm dư khen thưởng viết này b ả n phách vương đã đã hơn hai tháng chưa bao giờ ở nhất ngày thu được nhiều như vậy quý khách thực sự rất kích động rất cảm tạ sở tử biết dùng nỗ lực qua lại báo các vị thật to chi trì cùng qua ba vương quyển sách này người của đều biết bởi vì lượng công việc đại sở tử không tồn cảo vẫn là chuồng chạy gõ chữ thế nhưng ngày hôm nay ta sẽ cố gắng t h ậ t canh tái cầu một chút chi trì sau lễ bái bốn có trang đầu đồ thôi sở tử cũng muốn ở đồ thôi trước nhượng quyển sách này số liệu đẹp một điểm thật to môn có năng lực t i ể u đầu tấm vé phiếu không dư giả t i ể u cấp k ỳ đoá hoa không tốn không phiếu phải đi bình luận sách khu lưu một dấu móng tay sở tử chứ ạ c đã cảm ơn chương chín mươi tám thần nhãn thuật bạo canh hoạt động tăng thêm sáu diệp phong lúc này đã không biết hình dung như thế nào nội tâm kích động vi biểu kỳ cảm t ạ n h a n h lên biểu quyết tâm h o á c lỗ các hạ xin tin tưởng để gia tộc ngươi mấy nghìn năm lòng của nguyện ta thắc bạn ta nhất định dốc hết có khả năng diệp phong nói xong xoay người phụ ma cửa tiệm đi ra ngoài chân trước cương bước ra cánh cửa chợt nghe hoác lỗ đột nhiên nói chờ một chút diệp phong quay đầu lại h o á c lỗ chạy tới bên người thân thủ tổng trong lòng móc ra một quyển màu vàng kỹ năng thư đưa cho diệp phong nói thanh nhân, nhân ta trên thế giới này thời gian đã không nhiều lắm mong muốn ngươi có khả năng sớm một chút trở về quyển này thân nhãn thuật tặng cho ngươi mong muốn đối với ngươi có thể có sở bán trợ diệp phong hai tay tiếp nhận kỹ năng thư nhìn lướt qua thần nhãn thuật kỹ năng thư duy nhất kỹ năng miêu tả nhất phụ ma sư hoác lộ chuyên tâm nghiên cứu sáng tạo họ đông phương bí thuật học tập sau có khả năng thấy rõ không cao vu ngoạn gia tự thân đẳng cấp năm mươi cấp trở lên ngoạn gia cập quái vật số liệu tư liệu cũng không thị thần cấp dưới phẩm chất trang bị phụ đái ẩn nấp số liệu hiệu quả kỹ năng miêu tả nhị hai kỹ năng hữu thần tượng cấp giám định thuật hiệu quả chứng giám định sở hữu phẩm chất trang bị chú giám định thuật từng tự nhiên nhật sử dụng hạn mức cao nhất vì mười lăm thứ kỹ n n ă có quyền cầu này thần nhãn thuật vượt cấp giết quái thời gian có thể dò xét đẳng cấp cao hơn tự thân năm mươi cấp quái vật lượng máu đẳng cấp tham chiếu những số liệu cả quái thời gian độ khó sẽ gặp trên diện rộng rơi chậm lại còn nữa là không nhìn ẩn nấp hiệu quả cùng một ít kỹ thuật cao siêu đạo tặc tờ cờ thời gian xác định thân thể to lớn phương vị thần nhãn thuật vừa để xuống sẽ là của ngươi tiềm hành kỹ năng đản dê cấp cao tới đâu cũng sẽ lập tức hiện ra thân ảnh không chỗ nào che giấu về phần thần tượng cấp giám định thuật tiệu sắc bén hơn trò chơi lịch c h ì n h không biết yếu duy trì liên tục bao nhiêu năm chỉ là này một khoản bút giám định phí tiết kiệm xuống tới hay một khổng lồ con số một hai mươi cấp á m kim nhận giám định phí tiểu cần hai mươi mai kim tệ vậy sau này xuất hiện đ ẳ n g cấp cao chuyển kỳ sử thi thậm chí là thần cấp trang bị kỳ giám định phí rụng sợ ràng hội cao thái quá diệ phong trong lòng hoàn đánh người chủ ý l a diệm phong y, y một hồi phục hồi tinh thần lại đối với hoác lô hay náy cười quyền này thân nhãn thuật quá cường đại đa tạ hoác lô các hạ tặng chỉ là hoác lô các hạ tại sao muốn nói mình thời gian không nhiều đâu có thể không nói cho ta biết có thể ta có thể giúp được ngươi diệm phong từ tiến nhập trò chơi tới nay nay vẫn là lần đầu tiên cam tâm tình nguyện và nở tờ cờ nói chuyện phiếm tuy rằng đây chỉ là một trò chơi ở hệ thống xây dựng chín mươi chín phần trăm n g h ĩ thật là độ dưới ảnh hưởng d i ệ p phong cho rằng này khoản trò chơi cho người cảm giác cùng hiện thực độc nhất vô nhị phụ ma sư hoác lô ở trong mắt hắn hay một sinh động người của đa tạng nhưng ngươi không giúp được ta bệnh của ta trong lòng mà không trong người coi như là thần dược cũng không có gì hiệu dụng cho nên ta cho ngươi ba mươi ngày cũng là bởi vì ta trên thế giới này chỉ còn lại có ba mươi ngày sinh mệnh được rồi ngươi đi đi chúc ngươi nhiều may mắn ta đã không kịp đợi muốn đi gặp tiểu thư hội báo cái này thiên đại tin vui hóc lô nói xong vung hai tay lên d i ệ p phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút bị một nhu phong nâng tống ra ngoài cửa đón ẩm một thanh â m vang lên phụ ma điếm đại môn đóng thật chặt hát nước sơn trên cửa chính đột ngột hiện ra bốn người b ạ c h sắc đại tự tạm dừng doanh nghiệp d i ệ p phong có chút lộ vẻ tức giận nhức đầu suy nghĩ một chút hướng tiệm thuốc đi đến ở tiệm thuốc dạo qua một vòng tập thất tạp bát hiệu quả tê thuốc mua nhất đồng lớn cái gì sơ cấp gia tốc tê thuốc sơ cấp thuốc giải độc sơ cấp lửa kháng tê thuốc cộng lại đủ tìm diệp phong mười người kim tệ bất quá diệp phong hiện tại thân s u y trên trăm một kim tệ cự khoản tài đại khí thô lại có bàn tay vàng thần nhãn thuật bản thân đối với chút tiền lẻ này căn bản t i ể u bất tại hồ thì cách kỷ mấy giờ diệp đại thiếu đã từ kim tệ không thăng cấp làm bại gia tử phóng nhãn vĩnh hằng toàn bộ phục cảm như hắn như vậy tiêu tiền như nước tiêu tiền loạn gia thật đúng là không mấy người đương nhiên nay tài lực hùng hậu nghiệp đoàn không ở nhóm này bất quá cũng không có thể rốt cuộc ph lập tức muốn hòa tam đại công hội phục kích ngoạn gia khai chiến có những chất thuốc này vân n g ọ n g trạch phần thăng có thể để thăng v à i phần trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt vạn nhất lật thuyền trong m ương thật là bị tam đại nghiệp đoàn vây giết vân n g ọ n g trạch dong binh đoàn thật vất vả thành lập danh vọng thì là bị hủy mua xong tê thuốc diệp phong vừa sửa sửa lại một chút trang bị huyết ảnh phệ huyết sáo trang và phượng hồn chiến phủ bền chỉ bất quá rất ba mươi phần trăm mà thôi tiền sửa chữa lại cao tới chín mươi tiền bạc diệp phong n ộ tiễn không khỏi âm thầm cởi khổ xem ra phẩm chất cao trang bị thật không là tùy tiện ai là có thể dùng khởi. nhìn thời gian còn có nửa da g ờ diệp phong vừa đi trong trấn tâm sân rộng nhìn một chút t r u n tâm sân rộng tương đương với một nhỏ thị trường giao dịch khắp nơi đều là bày sạp mại hàng và đảo trang bị n g o n ra lưu hoàn một vòng diệp phong cảm giác về sự ưu việt du nhiên hy sinh to như vậy một sân rộng gần nghìn danh bày sạp n g o n ra q u y hàng trên tám mươi phần trăm đều là bạch bản trang thanh đồng phẩm chất nhưng thật ra có như vậy bách tám mươi món nhưng cực phẩm ít đến thấy thương hơn nữa dưới cách đắt tiền thái quá nhất kiện lực lượng mẫn tiệp thể chất ba g i a thuộc tính chiến sĩ áo giáp dĩ nhiên ra giá bốn mươi kim tệ đây không phải là nghèo điên rồi sao về p h ầ n bạch ngân hoàng kim trang bị m a u cũng không thấy một cây nhớ tới trong kho hàng nã nhất đống lớn trang bị hai người vừa so sánh với rác diệp phong mình cũng cảm giác vận khí của mình có chút n g h i tiên trong lòng có chút n g h i hoặc bên vãng là khắc chấn đông môn đi bên mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút đẳng cấp bảng bài danh c ó một ít biến hóa đế thích thiên lấy mười tám cấp vững bảng cầm giữ đệ nhất bảo tọa mà lạc thần vân mộng ly mười bảy cấp xếp hạng đệ nhị đem diệp phong chen đến rồi tên thứ tư trước kia xếp hạng vị thứ năm nguyên lai ngã bất xuất cũng hạ lạc đến vị thứ chín bất quá vân mộng trạch dong binh đoàn thành viên bài danh đều cũng không thể lắm ngoại trừ cơ tiểu khê đều tiến nhập đẳng cấp bảng tiền ba mươi duy nhất nhượng diệp phong lưu ý chính là chiếm đẳng cấp bảng thám hoa vị ngoạn gia id q u ỷ sát đẳng cấp mười bảy cấp chức nghiệp vi ẩn dấu chức nghiệp vong linh pháp sư diệp phong trí nhớ siêu quần hầu như có khả năng xưng là đã gặp qua là không quyết được hắn nhớ rõ ngày hôm trước đẳng cấp bảng tiền một trăm vị còn không có cái này n o ạ n không nghĩ tới chỉ dùng hai ngày tựu lẻn đến thứ ba vị trí kinh khủng này thăng cấp tốc độ cùng tọa hỏa tiễn cũng không kém nhiều lắm ẩn dấu chức nghiệp quả nhiên ngữ a diệm phong thầm than một tiếng lại nhìn một chút trang bị bảng ngoài dự liệu của hắn phượng hồn chiến phủ đã từ vũ khí bảng đầu bảng vị trí t é vị thứ ba xếp hạng đệ nhất là một bả ám kim phẩm chất kỵ sĩ trường thương phượng tương ờ n g t h ư lực công kích hạn mức cao nhất cao tới hơn hai trăm điểm là phượng hồn chiến phủ gấp hai hoàn mang vào một sấm gió liên thứ kỹ năng bất quá nhìn không thấy kỹ năng thuộc t n h xếp hạng vị thứ hai quả đấm kiếm cũng là ám kim phẩm chất tên là lửa cháy mạnh kiếm cho điểm chỉ so với phượng t ư ờ n g thương thấp một chút hộ cụ bảng t i ự u không cần nói nhiều tiền nằm tên thanh nhất sát hoàng kim phong chết thứ sáu đến đệ thập là diệp phong huyết ảnh phệ huyết s á o trang duy nhờ tên nhuộm diệp phong cảm thấy vui mừng hay vật phẩm trang sức bảng ác ma c h i xúc và ám viêm hạng l i ề n chiếm cứ đầu hai gã diệp phong hơi nhất cười khổ xem ra còn đánh giá thấp trung quốc khu trò chơi cao thủ từ từ sẽ đến đi tin tưởng không bao lâu chính thân thủ thành lập nghiệp đoàn cựu sẽ trở thành thần thoại nghiệp đoàn cũng không dám không nhìn tồn tại chương chín mươi chín tăng mục đồng tử bạo canh hoạt động tăng thêm bảy đ ó năm g bảng hạng, Phong trong vòng rơi Diệp đội đi, bắt tần nhất đông xếp hô ở đầu lý cú, phút đồng ô i tới. để đ mắt phút hồ sau mọi người từ các phương hướng đến điểm hội hợp sở dĩ yếu phân tán ra hành động hay không để cho tam đại nghiệp đoàn liên minh trinh sát đến bọn họ hội hợp địa điểm để ngừa bọn họ sớm ở đông thành môn tập kết bố trí mai phục vân mộng trạch hiện tại chỉ có thật một người nếu quả thật bị hơn một nhân vi hầu sợ r ằ n g ngoại trừ tốc độ di động k á i tiềm hành kỹ thuật nhất lưu lãm vũ miên ai cũng chạy không thoát diệp phong nhìn lướt qua b ố n phía từ trong túi đ e o lưng đem mua tễ thuốc phân phát xuống phía dưới cường điệu nhắc nhở một chút cơ tiểu khê vừa nhìn thấy địch nhân đem tễ thuốc mỗi dạng rót một lọ xuống phía dưới phân phát hoàn tất diệp phong nhìn liếc mắt từ các nhai đạo lộ khẩu tuân ra hơn mười người danh ngoạn ra mở miệng nói đi thôi nhanh hơn tốc độ việc cho bọn hắn gấp rút tiếp viện thời gian cùng ở sau lưng mọi người ngoạn ra trước ngực đều đường hoàng lộ vẻ nghiệp đoàn huy trường ngay cả ai đi cũng thiết chí cao lượng hoa lệ lệ đẻ ở trên đầu rất sợ người khác không biết bọn họ là tam đại công hội thực lực lã vũ miên có chút k i n h miệt quay đầu lại nhìn, thân ảnh nhất tại chỗ tiêu thất tiến nhập tiềm hành trạng thái thập thương bất t ù y đi tới diệp phong trước người móc r a nhất k hổn lõe hàn quang phi đao đưa cho diệp phong nói nghe phi ca nói ngươi đao đ ù a không sai phi đao hội ngọn sao phi đao trong trò chơi còn có đồ chơi này chưa làm diệp phong vừa đi vừa ngọn phi đao nhận sang xem khán hắn đối với phi đao có thể nói là tỉnh có chú ý diệp phong trong khung là một rất nhiệt huyết người của đối với vũ khí lạnh thiên vị hơn xa vu vũ khí nóng tinh thiết phi đao ném mạnh vũ khí phẩm chất bạch ngân công kích bảy m số lượng s á ném mạnh cần mẫn tiệp năm mươi điểm mặc trung l u n g mở một bạch ngân bảo dương bắt được đang khi nói chuyện mọi người đã ra khỏi thành t i ề n vương một nghìn mã địa phương hay là khắc chấn quân phòng giữ vi phòng ngự quái vật công thành thiết chí một trạm kiểm soát y ê u muốn tiến vào cả quái địa đồ nhất định phải đi qua trạm kiểm soát không có gì bất ngờ xảy ra tam đại công hội địa điểm phục kích t i ể u thiết lập tại trạm kiểm soát chu vi bởi vì lọt qua cửa tạp đi một năm phút đồng hồ hay một mảnh địa hình chống trải bình nguyên mấy trăm người đoàn đội là không có khả năng ở bình nguyên trên vây quanh vân mộng t r ạ c don binh đoàn sự tình quả nhiên như lá phong sở liệu vừa s o n g c h ạ m kiểm soát tiền phương chỗ không xa hơn hai trăm danh ngoạn gia t i ể u trình hình quạt đội ngũ xông tới cận chiến phía trước thợ săn đức lô ý ở giữa pháp sư trị liệu ở phía sau trong đội ngũ duy trì có không đạo tặc lúc này lãm vũ miên hơi thanh âm khàn khàn ở đội trò chuyện lý văn lên c ư quan sát của ta bọn họ đạo tặc số ở sáu mươi danh tả hữu tổng nhân số khoảng chừng ba trăm n h â n chú ý an toàn chiến đấu bắt đầu tái hiện thân tận lực đem đối phương mục sư thâu giết chết cẩn thận tiềm hành đạo tặc chuẩn xác mà nói chiến đấu như vậy cũng không thể rốt cuộc s h u g i c h mà là hai đội nhân mặt đối mặt sùng phong liều chết bởi vì ra khỏi thành tất trải qua đường bị đóng cửa n ế u muốn tìm địa đồ cà quái nhất định phải đi qua tam đại nghiệp đoàn ở bốn người trạm kiểm soát thiết t r í tuyến phong tỏa khoảng cách của song phương càng ngày càng gần ở cự l y năm mươi mã vị trí đứng vững trong không khí nhàn nhạt sát khí lan tràn ra diệp phong nhãn thần tiệm lãnh trong lòng có một tia rung động loại cảm giác này như trong hiện thực tràn ngập tiêu sát hơi thở chiến trường nhược diệp phong hơi bị lòng say trầm m ê t ố t năm t ố t ba kết bạn ra vào trạm kiểm soát ngoạn gia bị này hai đội nhân số cách xa rằng co ngoạn gia hấp dẫn đều rất xa nghỉ chân q u a n vọng vân mộng trạch don binh đoàn quả nhiên có chút sự can đảm đối phương một tên là hỏa vân tả thần hỏa diễm pháp sư đi ra trước ngực biệt trước hoàng giả công hội huy trường k h í p mắt cười rứt nếu mọi người đều biết đây đó thân phận cần gì phải quỷ quỷ tuy tuy khoác một áo t r à n g giả thần giả quỷ ta đối với danh vang rền thiên hạ già lâu l à quý đã lâu không biết là phủ may mắn thấy phương dung phi ca quan sát một chút nói người này là cao thủ trước đây hoàn trải qua thông cáo cái kia khiếu khỉ ô mao pháp đã ở cẩn thận một chút diệm phong khinh miệt cười cười nói thật đi ngươi thật đúng là không cái này vinh hạnh ta sợ lượng hạt của ngươi cặp tia mắt chó đón diệp phong hô to một tiếng uống tê thuốc giết vừa dứt lời một màu vàng quang thuẫn và và một màu xanh biếp đ u ổ i gai thuẫn phân biệt rơi vào diệp phong và phá quân ngũ nguyệt trên người diệp phong và phá quân đồng thời khởi động phân công nhau tà s ắ p nhằm phía hỏa vân tà thần công kích hỏa vân tà thần ra lệnh một tiếng chiến sĩ vọt tới trước phía sau pháp sư tiếng ngâm sướng nổi lên hỏa cầu băng đạn áo thuật phi đạn bay đầy trời vũ hoa từng đạo đường vòng cung đập hướng diệp phong hai người phá quân ngũ nguyệt dơ cao tấm chắn r u lên man h u vương chi thuẫn trống g i n g lôi ra một mảnh thuất ảnh ngay sau đó vai co r trước hết bay đến n h ấ t khắp áo thuật phi đạn toàn bộ bị t â m c h ă n bắn ngược trở lại đ á n g t i ế c phá quân ngũ nguyệt cũng chỉ đối với che trời chi bích l ĩ n h ngộ cũng mới nhập môn mà thôi nếu như đổi lại là dạ vũ lưu phòng hắn hoàn toàn có khả năng làm được đem pháp thuật công kích chính xác phản xạ đến thi pháp đoạn ra trên người lúc này len ken một thanh â m vang lên đinh ngươi chỗ ở đoàn đội thành viên đụng phải hỏa vân tả thần đoàn đội thành viên công kích các ngươi có đúng không kỳ thực thi tự vệ tự vệ thời gian là mười lăm phút mười lăm phút nội giết chết đối phương đoàn đội thành viên sẽ không thu được tội ác giá trị cực băng chi vũ diệm phong cương hô lên miệm một viên tiếp nối một viên khúc côn cầu t i ể u bên người nổ t u n g vây quanh ở d i ệ p p h o n g phá quân ngũ nguyện bên người hơn hai mươi danh kỵ sĩ chiến sĩ kể hết rơi vào cực băng chi vũ phạm vi công kích nhất tảng lớn một trăm năm mươi thương tổn phiêu khởi lượng máu vù vù thẳng rơi d i ệ p phong trong lòng khé động không ngâm sướng thanh nhâm của cực băng chi vũ ba giây thi pháp thời gian cũng bị áp suất đến hai bốn giây hòa vân tả t h ầ n nóng nảy ni mã tại sao có thể có thương tổn cao như vậy thương tổn mà pháp mục sư trị liệu pháp sư thợ săn cao thương tổn kỹ năng một mảnh bạch con rơi đường vi vi cực băng chi vũ mỗi hai giây thương tổn vì một trăm năm mươi điểm lấy bọn họ về điểm này đáng thương trị liệu lượng căn bản kéo không được không ngừng trượt lượng máu cận chiến môn ở băng trong sương mù đều móc ra cấp thấp thuấn quay về rót hết lúc này phá quân ngũ nguyệt liên tục khởi động hai mảnh thuận ảnh cũng bị công phá dày đặc ma pháp công kích và lóe ra các màu tia sáng tên đều bắn ở diệp phong trên người hai người mật độ to lớn như thế bao trùm công kích tưởng toàn bộ đ ó a rơi là không thể nào diệp phong bất kể là vật phòng còn là ma phỏng đều cao t h á i quá hơn nữa uống các loại ma kháng t ế thuốc đã trúng hơn một trăm bảy mươi điểm phá quân ngũ nguyệt t ự thảm hạ vũ mặt và thập thương bất t ú y trị liệu thuật không ngừng vãng trên người hắn cả lượng máu một mực năm mươi vị trí thượng thoan hạ k i ê u diệp phong rót tiếp theo bình thuấn quay về phi ư ơ n hồn g h c ế n vung lên, phủ bạo k í ca h cái quét hạ ra, trong quay ca, người không được bán huyết cận chiến nhất tề bị nháy mắt giết, diệp Phong tổn thất lượng máu cũng trong nháy mắt quay mãn. giết, được Diệp Phi huyết thất h bị máu tề mắt mắt vầy hải lam mấy người viễn trình không ngừng di động công kích bị cực băng chi vũ tàn phá trước cận chiến hầu như đập một hạ tử treo không được thập dây hơn hai mươi một cận chiến cũng chỉ thẳng năm hoàn t r ĩ a vào một thân băng giáp chậm rãi công kích hòa vân tả t h ầ n sắc mặt của thay đổi cực vi khó coi lúc đó hắn nhìn diệp phong tàn sát phong hỏa liên thành ba mươi nhân đoàn đội thời gian còn có chút không cho là đúng không nghĩ tới thay đổi ba trăm nhân kỳ tràng diện cũng không cường đi nơi nào nóng ruột ở dưới vội vàng mệnh lệnh tiềm hành đạo tặc công kích diệp phong mắt đảo qua trên mặt đất nghịch hướng đổ cỏ dại khoe miệng vung lên lau một cái khinh thường cười nhạt thân hình thoát một cái đi qua mấy người còn đang r ã y rủa cận chiến cái c h á n ở giữa đột nhiên bạo khởi một đạo tử sắc quan g mang tử sắc quan g mang như một mặt màu tím mặt quạt trong sát na đem diệp phong ngay phía trước mười lăm mã phạm vi bao phủ đám đạo tặc thân ảnh của hiển hiện ra phá quân cấp trùng hai bước ngay tại chỗ toàn thân một quét ngang đem năm tàn huyết cận chiến giết chết hơi nghiêng người vừa vẫn đem diệp p h o n g thi triển thi triển thần nhãn thuật một màn thu hết đáy mắt miệng rộng nhất liệt kích động h ô ta sát tam mục đồng tử c h ư ơ một trăm linh phi đ a o lại thấy phi đ a o bạo canh hoạt động ra tám diệp phong mắt lạnh nhìn về phía hiện ra thân ảnh hơn ba mươi danh đạo tặc thấp giọng quát dẹp đường tiểu khê thả chó cơ tiểu khê khuôn mặt đỏ lên ý niệm mệnh lệnh băng tuyết thai hương bạch lang hoàng vẹo vọt ra ngoài cả vật thể tuyết trắng bộ lông trong chớp mắt biến thành băng lam sắc ngẩm đầu phun ra một viên thạc đại khúc côn cầu một tám dạ đạo tặc trong bất hải chiều bị khúc côn cầu to lớn lực đánh vào đụng lăng không bay lên trên nóc phiêu khởi 731 t h ư ơ n g tổn rơi xuống trên mặt đất một đám đạo tặc bị cái kia cao tới hơn 700 điểm thương tổn kinh nhất tề n g ẩ n ngơ chưa có phản ứng trên đỉnh đầu khoảng không từng cây một băng truy rơi rậm rạp do nhược thương vũ 248, 267, 2, 223. t h a n h nhất sát hơn 200 điểm màu đỏ thương tổn ở băng màu xanh nhạt hàn khí lý phiêu khởi rất là cảnh đẹp ý vui bạch lang hoàng băng tuyết thai hương kỹ năng thời gian là thập dây mỗi dây nhất sóng băng truy đánh vào thể chất yếu đối đạo tặc trên người hai cái tự có thể làm được dây thương hơn hai trăm điểm kinh khủng thương tổn căn bản cũng không có cơ hội trị liệu băng truy mới đến đợt thứ ba mà thôi ba mươi mấy danh đạo tặc t i ể u không còn một mống toàn bộ bị đinh mặc trên mặt đất em đi đây là cái gì sung vật thế nào cũng sẽ phạm vi ma pháp hòa vân tà thần tâm trạng hoảng sợ tức giận b à n h mắt rục nứt ra lúc này mới không được n h ấ t phút cận chiến toàn diệt đạo tặc đoàn còn dư lại hai mươi nhân còn đối với tới ngoại trừ trùng ở phía trước hai người cận chiến bị đánh rất một điểm lượng máu dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì khi ốm phạm vi ma pháp hòa vân tà thần giống giận một thân rất nhanh huy khởi pháp trượng trong không khí hỏa nguyên tố một tia trào hướng pháp trượng đính đoan hỏa diễm bảo thạch d i ệ p phong vừa định mở ra phượng hồn kỹ năng đưa hắn định thân chỉ thấy một đạo hắc quang xẻ qua hỏa vân tả thần thân thể cứng đờ một tầng thạch giáp từ dưới chân của hắn lan tràn lên phía trên trong nháy mắt thành một thạch nhân là mặc trung l u n g hóa đá ngưng mắt nhìn khi ống trong lòng khẩn trương môi n ú c n í c h không ngừng mắt thấy ma pháp sắp sửa ngâm sướng hoàn tất là lúc chợt thấy sau đầu vang lên một trận g i thanh đ ó đại nào ông vừa vang lên bị lam vũ miên mượn côn sau ngất lam vũ miên thân hình thoắt một cái đến rồi khi ống bị lãm vũ miên nhất trùy thủ lục trở mình trên mặt đất mặt mặt cẩn thận đạo tặc thập thương bất túy pháp trượng một điểm đàng mạng thuật đem đánh lén hạ vũ mạt đạo tặc định ở tại chỗ tam đại nghiệp đoàn liên minh còn dư lại hai mươi danh đạo tặc đều hiền thân đám rơi lên cao gậy to đập hướng vân m ộ n g trạch liền can viễn trình chức nghiệp diệp phong lăng không một toát ra đoá rơi hai khoả gào thét mà đến băng đạn chưa rơi xuống đất trong tay phượng hồn chiến phủ và thối độc trùy thủ đã bị hắn ném vào ba lô đón cổ tay vừa lộn trợ thủ đắc lực c ắ t sinh ra năm ngọn phi đao hai chân rơi xuống đất thân thể nghiêng về trước cổ tay mạnh run lên thập ngọn phi đao xếp thành một hàng b ắ n ra đao đến trên đường đột nhiên quỷ dị thay đổi tuyến phân tán bắn về phía rơi lên cao gậy to đạo tặc phi đao tốc độ nhanh vô cùng đảo mắt lên tới chỉ nghe a mấy tiếng kêu thảm thiết mười người đạo tặc m u ộ n côn kỹ năng nhất để bị cắt đ ứ t tam đại nghiệp đoàn liên minh một đám l o ạ n gia kinh khủng không hiểu vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ thập ngọn phi đao dĩ nhiên không một cái rơi mất còn có kẻ khác hoa cả mắt quỷ dị tới cực điểm thay đổi tuyến điều này sao có thể làm được giật mình sao sợ là còn chưa đủ đi diệm phong cười lạnh một tiếng tay phải vừa chế trụ năm ngọn phi đao tại chỗ một chân một toàn bộ cánh tay theo thân thể chuyển động vung lên lần này phi đao không còn là thẳng tắp công kích mà là phảng phất quay về đao giống nhau xoay tròn leo qua đạo tặc cổ tiếp sức quay về trình vây kín chi thế đạo tặc n o ạ n g a đều không ngoại lệ không thuộc da bao gồm cái cổ hết thệ bị phi đao cắt lúc trước bị phi đao bắn t r u n g cắt đứt kỹ năng mười người đạo tặc đều thảm trước toàn bộ treo tinh thiết phi đao bản thân phụ đái công kích thì có tám mươi điểm nhiều hơn nữa diệp phong thuộc tính thêm được hầu như mỗi một lần công kích đều ở đây một trăm hơn sáu mươi điểm đã ngoài đám này đạo tặc đẳng cấp đại thể đều là mười một mười hai c ấ p lượng máu vẫn chưa tới ba trăm đơn bạc bị giáp phòng ngự vừa có thể nào ai ở diệp phong liên tục hai lần phi đao công kích trước sau tổng cộng mười lăm ngọn phi đao hai lần phi đao giết mười tên đạo tặc t ặ n h khiến thẳng dư người này thân hay nghe g ợ n cả người chuyện tình canh mọi người vô pháp tiếp nhận là lần thứ hai phát ra năm ngọn phi đao dĩ nhiên công kích hai mươi danh đạo tặc đây là trò chơi điều không phải hiện thực coi như là hiện thực cũng không có nghe thuyết hay có khả năng đem phi đao vận dụng đến loại này xuất thần nhập hóa quỷ thần khó lường cảnh giới tháp bạt ca ca thật là đẹp trai a may mã lắm bửa tam đại nghiệp đoàn liên minh n g o n gia hầm mất đối với chuyện như vậy thực bọn họ là thật tình không thể tiếp thu nếu như cấp diệm phong lộng nhất ba lô cực phẩm phi đao lấy hắn loại này đang phong tạo cực đao kỹ chẳng phải là thiên hạ vô địch lám bừa em gái ngươi đường vi vi tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trực tiếp một h ắ c quang bó buộc đem thổ gái danh n o ạ n g i a nháy mắt giết nguyên lai ngã bất xuất nhìn như mê như say nội tâm kích động khó khăn phục hét lớn phi đao nơi tay thiên hạ ta có lão đại uy vũ phá quân ngũ n g u y ệ t cũng phân chấn trong lòng đánh chủ ý nếu như mình cũng hội như thế khéo tay phi đao tuyệt kỹ phải đem nhiều ít ngộ tử tam đại nghiệp đoàn liên minh n o ạ n gia lúc này chiến ý hoàn toàn không có đều đình chỉ công kích một lập tại chỗ ba trăm nhân đối với mười một nhân không được hai phút đối phương bất quá thả hai người phạm vi ma pháp và k ỳ ngọn phi đao kết quả phe mình cận chiến toàn diện hơn năm mươi người đạo tặc đoàn t i ể u thẳng làm ộ t bán huyết tàn phế ngay cả viễn trình thợ săn và đức l ỗ Y cũng bị đối phương pháp sư thợ săn ẩm đã chết phân nửa pháp sư đoàn nhuộm một tối độc ám sát giả mấy người mặc sắp giết c h ấ c nhoáng hơn mười hai người chính đội phó vừa chết nhất thương còn đối với tớ i còn là linh thương vong này hoàn đánh như thế nào hòa vân tả thần trên người hóa đá hiệu quả tiêu thất nhìn trước mắt lung tung nằm đầy đất thi thể nội tâm về điểm này thân là cao thủ cảm giác về sự ưu việt bị đánh kích phá thành mảnh nhỏ d i ệ p phong trong tay cân nhắc phi đ a o đ ù a cợt nhìn hỏa vân tả thần nói tam đại nghiệp đoàn liên minh hoàn thật là có chút sự can đảm ba trăm cá nhân tự cảm khẩu suất cùng ngôn vây giết chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhận thức tài liễu bút c h ư ớ n g này quay đầu lại tái tính với ngươi các huynh đệ đi d i ệ p phong cười lạnh nói còn muốn chạy lưu lại một món trang bị hơn nữa giết sạch bọn họ dứt lời d i ệ p phong tự đổi lại phượng hồn c h i ế n phủ mở ra phượng hồn kỹ năng hỏa vân tả thần đại não đột nhiên trống ý thức toàn bộ tiêu diệm phong bun t i lên giơ tay bưa xuống hỏa vân tả thần bi thiết một tiếng cũng cút tam đại nghiệp đoàn liên minh ngoạn ra vừa nhìn hai vị đại lao đều treo cũng không có lòng ứng chiến đám kéo pháp trượng nhanh chân bỏ chạy nếu đánh không lại cần gì phải tử xanh lãm vũ miên phi thân đem muốn chạy trốn hai người đức l ô y c h ặ n lại thân thể như quỷ mị giống nhau phiêu hốt bất định mà hai cây trùy thủ lại giống như độc x à trên dưới chở mình vũ vừa qua khỏi mấy giây liên một đức l ô y bị lãm vũ miên một gỡ xương một mặt hầu giết chết tháp bạc đừng dùng bứa đuổi theo bọn họ toàn bộ dùng phi đao bắn chết hạ vũ mặt vui vẻ kêu lên diệm phong trong nháy mắt thú huyết sôi trào nam nhân mánh liệt biểu hiện gi len lén m í n liếc mắt ba cho đ á mắt tiểu tinh tinh nội g tử hai tay chế trụ phi đao và phi ca thập thương bất tuy cùng nhau đuổi theo c h ư một trăm linh một đao ý bạo canh hoạt động tăng thêm chín d i ệ p phong toàn thân chuẩn bị bỏ thêm nhiều như vậy mất tiệp k ỳ tốc độ di động so với thông thường đạo tặc còn nhanh hơn vài phần n à y tốc độ chạy trốn chậm rãi pháp hệ ngoạn gia làm sao có thể chạy thoát một thanh chuôi tinh thiết phi đao xé rách không khí gào thét bay về phía pháp sư hơn nữa phi ca ở phía sau cầm cơ thiết bạo viêm cung ai một điểm danh còn có bạch lang h o à n toàn trường chạy vội thỉnh thoảng phát ra băng nhận chỉ hai phút trốn phân nửa t a n tắc tam đại nghiệp đoàn pháp sư đoàn còn dư lại hơn bốn mươi danh diệp phong cũng lười đổi dừng bước lại chào hỏi ven đường đem bạo rơi trang bị từng món một nhặt lên trong lòng mọi người đều có chút hưng phấn phân công nhau đem cửa hàng đầy đất trang bị thu nạp hơn hai trăm món trang bị bạch bản thanh đồng trang đều có đem mọi người ba lô hầu như chất đầy xa xa vây xem các người chơi đám nhìn nước b ọ t c h ả y r ò n g hơn hai trăm món trang bị này đắc cả nhiều ít quái vật tài năng bạo đến có không ít người thậm chí động đục nước béo có tranh mua trang bị lòng của tư nhưng nghĩ đến diệp phong thần hồ kỳ kỹ phi đao phía sau lưng t i ể u một trận lệnh cả người hơn ba trăm nhân có tổ chức đoàn đội đều bị này thập cả người phi đấu đ ồ n g màu đen ngoạn g i a giết thất linh bắt lạc huống hồ bọn họ những quân lính tàn mạn nay tiền lời ta cũng không biết nói cái gì cho phải còn dư lại những làm sao bây giờ d i ệ p phong nhìn đôi trên mặt đất bảy tám chục món bạch b ả n trang hài lòng lại có ta bất đắc dĩ ngoạn g i a ba lô đều là bốn mươi tám một khoảng không cách bỏ mang theo người tiếp tế tiếp viện t ế thuốc trở về thành quân chủ mỗi người cũng chỉ còn lại hơn hai mươi một không vị mà thôi còn muốn lưu mấy người kiểm cả quái bạo trang bị sở dĩ không có biện pháp toàn bộ mang đi lại về thành cũng không hiện thực tam đại nghiệp đoàn liên minh ăn lớn như vậy một tháng huy hiệu khởi hội từ bỏ ý đồ phòng chừng công hội tinh anh đoàn đã nhận được tin tức chuẩn bị áp dụng hành động đường vi vi suy nghĩ một chút nói quên đi nhưng nơi này đi quay về với chính nghĩa đều là ta bạch bản trang cũng không đáng giá bao nhiêu tiền coi như là tán điểm tài vì ngươi tiêu mất tội nghiệp thác bạc ngươi cũng quá độc ác mới không được một lễ bái trên tay đều nhanh c ó gần bách cái nhân mạng du chứ điểm cẩn thận gặp báo ứng a mọi người ồn ào cười to diệp phong lúng sờ múi một cái nói một đám ti ti ệ n đồ người người đắc mà giết chi Thật、thương ậ p t h bất t ù y đi ra phía trước vãng diệp phong bên người ních lại gần tháp bạc huynh ngươi phi đao tuyệt kỹ là thế nào luyện lúc rảnh rỗi có thể không truyền thụ một m hai bốn một huynh đệ dạy ta diệp phong sắc mặt như thường đáy lòng nhưng có chút buồn bã đường vi vi nói đi thôi vừa đi vừa nói chuyện tốc độ cởi cách nơi này một hồi tam đại công hội đại đội nhân mã nói vậy sẽ chạy tới hiện tại thăng cấp quan trọng hơn tạm thời trước không theo chân bọn họ dây dưa vân mộng trạch dong binh tiểu đội thương lượng một chút quyết định đi huyết ảnh bình nguyên cả quái đường vi vi cự ly mười lăm cấp còn kém ba mươi kinh nghiệm lấy bọn họ cả quái tốc độ không dùng được kỷ mấy giờ có thể lên tới vậy xem các người chơi đều ở phía xa q u a n vọng vừa thấy này một đội thần bí tiểu đội bỏ đống đầy đất trang bị hướng bình nguyên ở chỗ sâu trong đi đến sừng sơ một chút lập tức tập thể chạy nước rút điên thưởng trang bị một hồi bạch bản trang đưa tới huyết án bởi vậy mà sinh trong lúc nhất thời t r á n g trên đao quan g kiếm ảnh ma pháp đầy trời tử thương vô số mọi người đi một hồi lãm vũ miên chầm lại cước bộ quay đầu lại nhìn một chút diệp phong người lĩnh ngộ tự do tri vũ diệm phong sửng s ố nói hẳn không có đi đừng cho là ta không thấy được người phát phi đao liên tiếp liên tục động tác phân minh hay tự do c h i vũ nếu như điều không phải tiến nhập tự do c h i vũ trạng thái người đối với phi đao phi hành lộ tuyến khống chế không có khả năng đạt được cái loại tình trạng này loại nào nông nỗi diệp phong c ư ờ i hỏi lãng vũ miên hử lạnh một tiếng muốn cho ta khen người sao nghiêng đầu qua chỗ khác không hề phản ứng diệp phong diệp phong trong lòng cũng không xác định chính mới vừa rồi là điều không phải tiến nhập tự do c h i vũ trạng thái chỉ bất quá hắn cùng phi đao phảng phất có một loại huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu phi đao vào tay phóng ra bắp thị thủ pháp căn bản là không cần suy nghĩ nhiều hoàn toàn là tự nhiên mà vậy thuận thế làm kiệt ca nói qua đây là một loại đao ý đi hơn hai giờ trên đường tha mấy cái đường vòng rốt cục đã tới huyết ảnh bình nguyên mấy ngày hôm trước diệp phong đám người phất qua địa phương quái vật đều đã nảy sinh cái mới đi ra huyết ảnh bình nguyên trên cũng nhiều mấy con chậm thì mười mấy người lâu thì hơn mười người luyện cấp đội ngũ đều là chọn dùng ba xe tăng thay phiên phương thức giết quái bất quá cũng không chuyển biến tốt tủng mấy người xe tăng đại thể đều là thanh đồng trang trong tay tấm chắn tắc đa số bạch bản phẩm c h i t thanh đồng cấp tấm chắn cực nhỏ thao tác đi vị vừa không bằng phá quân ngũ nguyệt bị huyết ảnh chiến sĩ loan đao phách rất là chật phía xuống rất vật, một loan sĩ là đao đao diệp ư ớ tiểu trị đi hơn 100 điểm lượng máu. đội máu, mang phía sau hơn lượng ngũ l u chức h n g i ệ á phong lực đều k ô n g phải vậy đại. Diệp p h đại. vậy đám người cùng người khác bất đồng trang phục tự nhiên đưa tới những người này chú ý không cầm quyền ra ngoài hiện một tập thể người khoác áo t r o à n g ẩn giấu tin tức tiểu đội vô pháp không kẻ khác sinh lòng cảnh giác bởi vì này dạng tiểu đội thường thường đều là một ít thần bí tổ chức ám sát tỷ như lấy ám sát vi nghề nghiệp thợ săn t i n thường diệp phong tự nhiên sẽ không tự dưng sinh sự mang theo mọi người rất xa n h i u khai kế tục vãng bình nguyên ở chỗ sâu trong thâm nhập những người này đều là một ít tiểu đoàn đội có thể là bởi vì hai trăm một kim tệ ngầm cao kiến lập hội phí dụ n g hiện nay đều vẫn là t á n nhân đoàn đương nhiên nếu như là gặp phải thần thoại nghiệp đoàn có lẽ tam đại nghiệp đoàn liên minh thăng cấp tiểu đội d i ệ p phong là khẳng định sẽ không bỏ qua đi ngang qua địa đồ đi gần nửa cách giờ chu vi đã không có bất luận cái gì ngoạn ra tung tích d i ệ p phong đ á m người bắt đầu thủ cả quái mấy ngày nay mọi người trang bị đều tăng lên không ít trở lại từ đầu cả những hai mươi hai cấp quái vật cùng khảm dưa thiết thái giống nhau dễ dàng lần này không chỉ mà còn là phá quân ngũ nguyệt ngay cả d i ệ p phong cái này giả xe tăng cũng bị không để ý tới đối mặt một l hơn hai ngàn điểm lượng máu huyết ảnh chiến sĩ thống khổ thuật sĩ mặc trung lung một tan mòn thuật ném qua đi trước đ ê m kỳ phòng ngự đánh xuống mười phần trăm sau đó ba pháp sư hai người thợ săn còn có la lụy bội thiên cấp sùng vật bạch lang hoàng ở ba mươi mã địa phương đứng vững công kích không cần tập h dây hai luân viên công kích xuống phía dưới quái vật hoàn vọ t không được thập mã tự quỷ d i ệ p phong rất không nói gì đã biết sao cường lực chiến sĩ lúc nào trở thành ă n không phải trả tiền kinh nghiệm người sống tạm bỡ vì vậy quả đoán đem đội ngũ chia làm hai đội mang theo phá quân ngũ nguyệt thập thương bất túy lãm vũ miên và hạ vũ mạt đi cả huyết ảnh khắc q u á i kết quả tốc độ kia cũng không thâu đường v ì vi viên trình đoàn lãm vũ miên khai nhanh chạy lên tiền một muộn côn đem quái vật kích n g ấ t sau đó hạ độc diệp phong và phá quân ngũ nguyệt tả hữu giác công thập thương bất túy dùng tháng viên thuật hạ vũ mạt thánh quang chi tài cũng là hai luân phiên công kích xuống tới quái vật tự treo nhất là diệp phòng p h ư ớ hồn chiến phủ hung hãn bỏ qua mười lăm phần trăm phòng ngự không nhìn mục tiêu đẳng cấp ba hiệu quả n h ự diệ phong một đứa xuống phía dưới là... Có thể... mang đi quái vật hơn hai trăm điểm lượng máu nếu như r a bạo kích huyết ảnh quái lượng máu đ ề u lập tức đã đi xuống hàng một phần ba cha một hồi thực sự cả chứng đau lãm vũ miên đơn giản gánh vác dẫn quái công tác ở bình nguyên trên chạy v ộ i liên tục đem hơn mười trích du đãng quái vật dẫn tới cùng nhau đường vi vi khai cực bằng c h i vũ những người khác tùy ý phát ra cũng liền nửa phần đa chung thời gian quái vật tiểu toàn bộ cút mọi người kinh nghiệm tăng tăng dâng lên chỉ hai một canh giờ đã qua bốn người m ộ i tử và mặc chung lung trước sau thăng nhất cấp nói như thế nào kế tục cả còn là nhiệm vụ phi ca hỏi nhiệm vụ đi chờ hoàn thành mông đế lạc bảo tàng nhiệm vụ chúng ta liền thủ chuẩn bị nghiệp đoàn thành lập chuyện hơn nữa ta còn có một cái một người duy nhất sử thi nhiệm vụ phải hoàn thành thời gian có chút eo hẹp diệp phong suy nghĩ một chút trở lại nói duy nhất sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ diệp phong nhìn mọi người ngạc nhiên thần tình có chút nhỏ đến ý vui vẻ đem nhiệm vụ tư liệu chia sẻ kết quả mọi người vừa nhìn tập thể hóa đá qua một lát làm vu miên phục hồi tinh thần lại nhớ tới mình bị diệp phong lừa dối đi một linh trâu tức giận mắng to thác bà tà ngươi một từ p h í tử mọi người không nên đầu khách quý có khả năng đắp mấy người trường Tỉ tử thuốc như miên nàng đa săn sóc, sở tử không không chịu ém, đa khai sóc, sợ lãm vũ miên h ắ nhướng o à này n không trọng, cũng không thật treo ta biết ta, dám cái mời tối đa ơ i mày cười chế nhạo nói ngươi đây là bồi thường ta còn là chiêm ta tiện nghi ta thế nhưng mỹ nữ nhưng cho tới bây giờ không cùng tùy tùy tiện tiện nhân ăn đường vi vi nói bổ sung không chỉ có là mỹ nữ còn là nữ nhân tài ba hạ vũ mạt ủng hộ tổ chức quyết định t h á c b ạ t đội trưởng đều không phải người tùy tiện được rồi các ngươi thắng ta thừa nhận ta tùy tiện đứng lên không phải người diệp phong nghe được mồ hôi lạnh ngứa ra cùng m ị nữ đấu võ mồm hình như cho tới bây giờ sẽ không chiếm quá tiện nghi hạ vũ mạt mỉm cười cười nói h ì h ì đây chính là ngươi nói ta cũng không thuyết ta ta thế nào cảm giác t h á c bạn ca ca thật đáng thương cơ tiểu khê trong lòng không rơi nhịn thấp giọng lên tiếng ủng hộ diệp phong diệp phong nhất thời lệ rơi đ ầ mặt còn làm anh hội từ săn sắc ca phá quân ngũ nguyện trước kia nhìn diệp phong kinh ngạc trong lòng hoàn thật thoải mái sau lại tái nghe tiếp cảm giác cùng liếc mắt đưa tình dường như vì vậy vội ho một tiếng nói ho khan một cái gì t h á c b ạ n đại lão kỷ vị mỹ nữ khai làm tránh sự trở về thành tiếp nhận chức vụ nhiệm vụ đi trước chờ một lát thập thương bất túy n h u trầm tư nói các ngươi khán thác bạc huynh nhiệm vụ này tên truyền thừa đường ta thế nào cảm giác có điểm như ẩn dấu chức nghiệp nhiệm vụ d i ệ p phong trong lòng chấn động ẩn dấu chức nghiệp nhiệm vụ nhưng tuyên bố nhiệm vụ phụ ma sư hoắc lỗ cũng không có theo ta nhắc tới a muốn nói diệp phong nghe nói đế thích thiên nhậm chức cẩn dấu chức nghiệp thần dụ chiến sĩ trong lòng không xúc động đó là không có khả năng nếu như chỉ là một phổ thông n o ạ n gia nhậm chức gần dấu chức nghiệp đối với diệp phong mà nói căn bản không phải vấn đề lớn lao gì bằng thao tác có thể hoàn ngược bọn họ nhưng đế thích thiên thế nhưng du đệ nhất nhân vừa nhậm chức gần dấu nhiệm vụ không khác như h ổ t h ê m cánh vốn có kỹ thuật thao tác thì không phải là hiện giai đoạn diệp phong có thể so sánh được hiện tại thành thần dụ chiến sĩ hai người tranh lệch vừa lạc đại rất nhiều diệp phong biết đế thích thiên nhậm chức thần dụ chiến sĩ sau tự lập nhìn đại lượng về ẩn dấu nghề nghiệp tư liệu hắn biết rõ một gã đỉnh cao thủ trở thành n h ậ ấ u chức nghiệp ý vị như thế nào ừ bất túy vừa nói như vậy đảo thật đúng là nhắc n h ọ ta mới vừa rồi bị xử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ cái này cao cấp nhất nhiệm vụ cấp dung đông hiện tại vừa nhìn tháp bạc huynh thật là có khả năng thu được anh hùng truyền thừa quên đi về thành trước đi thứ này có ta hạnh thất chi ta ra lệnh cũng không cần thiết quân q u y ế t hơn nữa có thể hay không tìm được thổ linh châu còn không biết đâu d i ệ p phong nói xong độc lấy trở về thành q u y ề n hai mươi giây sau tràng c ả n h cát mọi người cùng nhau xuất hiện ở lạc khắc chấn chuyện tống trợn đi trước thương khố đem trang bị cất sau đó đi tiệm thuốc mua hơn v â n nửa ba lô tễ thuốc ngay trên bản đồ tìm được lạc khắc chấn quân phòng giữ đoàn vị trí chạy tới l ạ c khác c h ấ n quân phòng giữ đoàn sở chỉ huy ở vào trong c h ấ n tâm vị trí là một chỗ hai tầng kiến trúc cả vật thể dùng màu đen cự thạch luỹ thành coi trọng khởi có một loại trang nghiêm túc mục ký đại môn mở rộng đứng ngoài cửa hai hàng mặc trọng giáp tay cầm trường thương tắc xi binh đường vi vi cầm trong tay bản đồ bảo tàng đi ra phía trước một gã trước ngực đừng t r ư ớ c giáo quan huy trường quan quân tiến lên đón trầm giọng nói nơi này lại đức la cách vương quốc tạp tây đa thành thứ ba quân phòng giữ nơi dùng chân những người không có nhiệm vụ không được đi vào thỉnh tốc tốc ly khai đường vi vi hơi k h n g lưng nói giáo quan các hạ thỉnh thông truyền một tiếng vân mộng trạch dong binh đoàn có chuyện quan trọng cầu kiến quân đoàn trưởng địch đá tư đại nhân cái gì chuyện quan trọng chúng ta tìm được rồi mông đế lạp ma pháp nghiên cứu sở bản đồ bảo tàng thỉnh cầu địch đá tư đại nhân cho chúng ta mở ra bí cảnh phong ấn nợ tờ cờ giáo quan biến sắc sư mông đế lạp bản đồ bảo tàng xin chờ một chút nói xoay người chạy vào sở chỉ huy đợi ba phần chung ở giáo quan dưới sự hướng dẫn mọi người tới sở chỉ huy thảo luận chính sự phóng khách một gã thắt lưng khoa trường kiếm một thân kim giáp chiếu tướng chính ở trong đại sảnh đi qua đi lại chính thị lạc khắc chấn quân phòng giữ quân đoàn trưởng địch đá tư các người tìm được rồi sư mông đế lạp bản đồ bảo tàng địch á tư thấy mọi người vào nhà phất phất tay chi lui giáo quan có chút hoài nghi hỏi đường vi vi gật đầu đem bản đồ bảo tàng giao cho địch á tư tay của lý mời xem địch á tư tiếp nhận bản đồ bảo tàng tỉ mỉ quan sát một phen thân thủ vuốt ve tấm da dề trên hơi nô ra ma pháp văn lộ nửa ngày thần sắc có chút kích động ngưng trọng nói không sai đây đúng là mông đế lạp sư bản đồ bảo tàng có tấm bản đồ này chỉ dẫn có thể đi qua mông đế l ạ hoang mạc ngầm mê cung sư mông đế lạp t r ô n giấu thiên nhiên bảo tàng rốt cục có hy vọng lại thấy ánh mặt trời địch á tư tỉ mỉ quan sát một chút mọi người giọng nói nặng n g ư ờ i nói nhưng là các ngươi bây giờ năng lực hoàn rất yếu tiểu có người nói mông đế lạp ngầm trong mê cung bộ phận then chốt trải rộng hơn nữa cứ đóng tại ngầm mê cung kết giới vương quốc pháp sư dò xét mông đế lạp phong ấn vong linh pháp sư qua đức lợi nặc linh hồn đã đem phong ấn vạch tìm tòi một cái khe hở qua đức lợi nặc tùy thời cũng có thể phá tan kết giới hắn đi qua kết giới cái khe thả ra vong linh ôn dịch xử số lớn dưới nên đất sinh vật biến thành ma quỷ tín đồ các ngươi n rất có thể sẽ tao nộ bất khả biết trước nguy hiểm sở dĩ ta muốn biết các ngươi nhất định phải hiện khi tiến vào ngầm mê cung sao ta kiến nghị các ngươi hay là chờ thực lực để thăng lúc tê y tìm ta nữa khi đó ta đồng dạng sẽ vì các ngươi mở ra phong ấn kết giới không địch á tư đại nhân chúng ta xác định hiện tại liền tiến vào mê cung xin ngươi tin tưởng chúng ta chúng ta nhất định có thể tìm được sư mông đế là bảo tàng đường vi vi đáp thật vất vả lên tới mười lăm cấp đặt tới bản đồ bảo tàng mở ra điều kiện nếu như đợi lát nữa thực lực để thăng ai biết phải đợi tới khi nào được rồi trong ẻ tuổi người m ạ hiểm, ta k í h phục các n ư ơ i lòng mọi cũng tôn t r người cả kinh hệ thống ban bố đầu mối chính nhiệm vụ thì rất thưa thớt gần với sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ nhiệm vụ thưởng cho thông thường tốt vượt qua tưởng tượng một đoàn đội nếu như có thể qua thuận lợi hoàn thành một đầu mối chính nhiệm vụ như vậy đoàn đội chỉnh thể thực lực chí ít đ ể cao nhất mạng lớn tìm kiếm sư mông đế lạp bảo tàng đầu mối chính nhiệm vụ nhiệm vụ miêu tả tiến nhập mông đế lạp hoang mạc ngầm mê c u n g tìm được sư mông đế lạp t r ô n giấu bảo tàng t ị n h triệt để hủy diệt vong linh pháp sư qua đức lợi nặc linh hồn mỗi vị ngoạn gia cả đời chỉ có thể tiến vào mê c u n g một lần tử vong đem tự động ly khai mê c u n g vô pháp lần thứ hai tiến nhập nhiệm vụ thường cho không biết nhiệm vụ nhân số hạn mức cao nhất mười lăm nhân nhiệm vụ thời gian hạn chế vô nguyên lai ngã bất xuất kích động mặt đỏ tới mang thai hét lớn đầu m ố i chính nhiệm vụ hoàn thành có đúng hay không có thể trên thông cáo nói thác b ạ t lao đại ngươi thật là không có nhân tính không cho phép khai thông tin ngươi biết ta sẽ vì thế bỏ qua nhiều ít đối với ta ngưỡng mộ mượn tử lãm vũ miên vừa nghe t i ể u nổi giận nhị cô đương ngươi câm miệng cho ta đường vi vi cười nói bất xuất trước đường kích động cẩn thận chớ c ú p rơi đầu m ố i chính nhiệm vụ không có thể như vậy dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành được rồi thác bản ngươi giải tán đội ngũ ta đến họp thành đội diệm phong gật đầu giải tán đội ngũ đi ư ờ n g v vi, vi đảm thôi i ệ m đ trẻ ư ở n g m tuổi các người mạo hiểm nguyện sư mông đế lạp vinh quang có thể cho các ngươi mang đến vận may tầm mắt của mọi người từ từ không rõ thân thể nhẹ một chút tiêu thất ở truyện tống trận chung rõ, th diệp phong đám người hai chân tiếp xúc được thấp mềm mặt đất trước mắt dần dần rõ ràng mê cung tầm nhìn rõ rất ngắn hai bên trên thạch bích cách mỗi năm mã cự li đều có nhất ngọn đèn đèn t r o n g dầu thấp do biển sâu cá người mơ chế thành đốt chi bất tận v ạ năm n không tước trong mê cung dũng đạo giang khắp nơi khắp nơi đều là thập tự chỗ rẽ nếu như không có bản đồ bảo tàng trên tiêu ký nối thẳng mông đế lạc nghiên cứu sở màu đỏ lộ tuyến chỉ dẫn một ngày tiến nhập rất nhanh thì sẽ bị lạc phương hướng l ã vũ miên làm đạo tặc t r ư c nghiệp có bài tra bảy dập và bảy dập t ư ơ n g tổn kiểm định năng lực đương nhiên đảm đ ư ơ n g dò đường đội đánh á tư vừa cũng nhắc nhở mọi người trong mê cung thế nhưng bộ phận then chốt trọng trọng không nghĩ qua là vô cùng có khả năng trúng chiêu đi mấy phút d ọ c t r h ừ n g thập mã mê cung dũng đạo xuất hiện quái vật hình bóng đám cả người sinh mãn lông xanh cương thi quái d i ệ p phong dụn g thần mắt thuật trinh chắc một chút trinh chắc thuật đã bị thần nhãn thuật dung hợp đã quên ghi chú rõ xin lỗi rơi xuống cương thi phổ thông quái vật đẳng cấp 25. lượng máu 3500, 3500. h ạ o hải lam khỏe miệng khẽ g ơ lên cười nói xem ra đầu mối chính nhiệm vụ độ khó so với é cấp dòng binh nhiệm vụ cao hơn ta nhớ k ỹ đồng dạng là hai mươi lăm cấp kịch độc chi chu lượng máu mới ba nghìn ba trăm điểm trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới h ạ o hải lam bởi vì dạ ngưng n g tuyết rời đi nếu không không tinh thần xa suốt trái lại sáng sủa rất nhiều có thể chủ động mở miệng nói đối với u buồn nam mà nói là cực kỳ hiếm thấy đường vi vi rất vui mừng đối với h ạ o hải lam gật đầu cười nói không cần kỳ quái cương thi cũng là vong linh một loại hơn nữa để phòng ngự biện pháp hay sừng lượng máu so với đồng cấp quái cao điểm cũng không có gì còn có hầu như tất cả vong linh quái đều có vong linh ý chí thiên phú kỹ năng có khả năng miễn dịch giấc ngủ mê mội kỹ năng cd thời gian căn cứ đẳng cấp phẩm cấp các không giống nhau mọi người cẩn thận một chút d i ệ p phong gật đầu nói khai quay đi trước thử công kích của nó cường độ phi ca nghe vậy siêu siêu hai nhớ bình bắn bắn về phía rơi xuống cương thi một trăm linh tám một trăm mười thương tổn còn có thể p h o n g ngự hẳn là so với ác ma kịch độc chi chu cao mười phần trăm tà hữu rơi xuống cương thi tuy rằng bước tiến cứng n ắ c nhưng tốc độ di động cũng không m ạ n đã bị công kích sau nhanh chóng xưng lại đường vi vi thấy thế phát sinh băng thương đem rơi xuống cương thi giảm tốc độ teo lên tiểu vũ đem mấy con cương thi đều rất nhiều chín con nhất sóng đản cả chúng nó lãm vũ miên đáp ứng một tiếng eo thon lắc một cái bước ra điệp ảnh tứ trong hát thân ảnh tiểu tiểu ở liên tục làm ra mấy lần x e n kẽ mỗi tới gần một con cương thi thủy thủ trong tay đều là thuận thế lôi kéo cùng cương thi vừa chạm vào tức ghi bất quá kỳ dây bắt c h í c h cương thi quái đã bị kể cả mới vừa một con bị dẫn tới cùng nhau theo thường lệ còn là bách thử khó chịu lao chiến thuật đường vi vi ở cương thi gom lại cùng nhau trong nháy mắt đã đem cực băng chi vũ ngâm sướng hoàn tất diệm phong vận âm thầm lưu ý ngâm sướng thời gian còn là hai bốn giây Thanh âm cũng không như giống nhau pháp hệ ngoạn ra ngâm sướng ma pháp thì như vậy to rõ rõ ràng lấy diệp phong bén nhảy t h í n h giác cũng chỉ có thể nhỏ nhẹ nghe được một chuỗi d à i núi liền âm phủ mơ hồ âm dung không biết lúc nào đường vi vi đã không hề cố ý giữ lại thực lực có thể lòng của nàng cảnh đã có một ít biến hóa c h ỉ ít diệp phong biết hiện tại đường vi vi đã ở rất dụng tâm l o ạ n trò chơi hắn nói lý ra đã từng hỏi qua phi ca về mặc nôn thi pháp lý luận vị mặc nôn thi pháp cũng không phải thực sự không cần ngâm sướng là có thể thi triển ma pháp mà là đem một ma pháp kỹ năng ngâm sướng cần âm tiết đi qua tỉ mỉ phỏng đoán nghiên cứu đem n h ữ n g âm tiết c u n g g âm cuối i ê n như a bộ phận. Đi qua ngữ tốc hàm tiếp cùng một chỗ, nói cách khác hai ngữ cùng nói n Đi tiếp tốc một giản đơn kỳ thực không phải ma pháp âm tiết mỗi người phát â m tối nghĩa khó hiểu rất nhanh ngâm sướng thì chỉ cần có một chút xíu không nối liền ma pháp này kỹ năng sẽ phế bỏ nói ngắn gọn mặc nôn thi pháp cũng là bởi vì ngâm sướng thì bởi vì đôi môi quá nhanh rất nhỏ nhúc ních mà sử thanh âm thấp không thể nghe thấy đi qua những d i ệ p phong có khả năng đoán được đường vi vi một mực phía sau yên lặng nỗ lực tuy rằng thân là mặc nôn thi pháp sáng lập người nhưng mỗi một một ma pháp kỹ năng ngâm sướng âm tiết cũng không cùng không lịch sự quá tỉ mỉ nghiên cứu đường vi vi cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đem cực băng chi vũ ba giây ngâm sướng thời gian áp xúc đến hai bốn giây nhìn như chỉ là rút ngắn không sáu giây mà thôi nhưng n à y không sáu giây lại thường thường có thể quyết định một ngoạn gia tờ cờ hoặc cả quái thì thành bại di ta vẫn rất kỳ quái vi vi tỉ cực băng chi vũ như thế chuyện xấu lớn như vậy đôi khi ngâm sướng đôi khi căn bản là nghe không được một điểm sinh ý nguyên lai、like、ngã bất xuất một bên phong áo thuật phi đạn một bên nghi ngờ hỏi làm béo mập trò chơi tiểu bạch đối với một ít pháp sư kỹ xảo biết rất ít d i ệ p phong tâm tình thật tốt nói móc nói đó là bởi vì ngươi lô thai điếc phá quân ngũ nguyệt vui vẻ một t h u ậ n kích đem ngăn ở trước người rơi xuống cương thi đập trở mình nết miệng cười nói ngươi một ngụy đường lẽ nào chưa nghe nói qua pháp hệ ngoạn gia đích mặc nôn thi pháp mặc nôn thi pháp cái gì n g o n ý áp xúc ma pháp ngâm sướng thời gian thập thương bất túy giải thích kháo thiệt hay giả mà pháp ngâm sướng thời gian còn có thể áp suất nguyên lai ngã bất xuất nghe vậy thân thể bị kiếm hãm bán ra áo thuật phi đạn mục tiêu lệnh khỏi quỹ đạo đánh vào dũng đạo đinh bích lãm vũ miên buồn cười nhìn lướt qua nguyên lai ngã bất xuất nói nhị cô nương xem ra chủ thần cũng có ngủ gà ngủ gật thời gian cái gì cũng không biết thật là lãng phí trò chơi của người thiên phú bị mắng nhất cú nhị cô nương vừa khen nhất cú trò chơi thiên phú l ờ i này là cách chức là bao không dễ phân biệt nguyên lai ngã bất xuất không nhìn thẳng căn cứ mánh liệt ham học hỏi nói nghe rất lợi hại hình dạng có thể hay không dao dao ta phi ca dẫm trận tại chỗ chìm thắt lưng một ba liên bắn ra hai lần bạo kích đem trước hết một con tàn huyết cương thi quái đóng đinh thêm vào thảo luận người vi vi tỷ hay mặc nôn thi pháp khai phái tổ sư ngươi nha còn không mau một chút quỳ lạy một phen nói c h ê m c h ọ c cười bầu không khí trở nên dễ dàng hơn d i ệ p phong lòng của lý đột nhiên có chút cảm khái vân mộng trạch dong binh đoàn ngoại trừ mới gia nhập mặc trung l u n g hoàn không biết những người khác tuy rằng tính t ì n h phẩm hạnh bất đồng cấp cảm giác của hắn nhưng đều là chân thành những người này có thể đem ở vĩnh hằng cái này hư nghị trong thế giới làm bạn chính một đoạn thời gian rất dài cùng nhau cả quái cùng nhau luy cấp cùng nhau đối kháng này đứng ở đỉnh trên thế lực to lớn hiện tại hắn đã thật tình thích vĩnh hằng cái này hư nghị thế giới t ì n h không phải là bởi vì hắn thích cả quái e tờ cờ thì cái loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào có thể cho hắn ôn lại đương nhiên đoạn không thể quên nghi ngờ cao chót vót năm tháng cũng không phải là bởi vì trò chơi có thể cho hắn kiếm lấy nhiều đủ tiễn mà là nơi này có giấc ngộng của hắn kiên trì của hắn và hắn phải bảo vệ người của vân ngộng người có khỏe không d i ệ p phong lòng của lý vừa mọc lên một tia buồn vô cớ nhớ tới bốn tháng tới một chút tích, tích mềm mại lòng của có điểm ấm áp cũng có một chút đau đau diệp phong thân ở quái vật vây quanh như đi vào coi thần tiên vật ngoại đ ỗ n g nhiên cả người tây dần thân thể truyền đến một trận mánh liệt ma túy cảm vô pháp lúc ních lần này là thật là đau đinh ngoạn da thác bạc tà lọt vào rơi xuống cương thi kỹ năng độc thi ăn mòn công kích tổn thất lượng máu một điểm t ị n h rơi vào cứng còng trạng thái năm dây nội vô pháp diệp phong từng cái cứng rắn như sắt cánh tay của quét về phía diệp phong diệp phong nóc tại chỗ vô pháp lúc ních lượng máu vù vù thẳng rơi loại tình huống này thật sự là thái ngoài ý mới hạ vũ mặt và thập thương bất túy bị khiến cho trợ tay không kịp nhanh lên vãng diệp phong trên đầu cả trị liệu cơ tiểu khê cũng n ó n g nảy trực tiếp mệnh lệnh bạch lang hoàng thả ra băng tuyết hai tường thập sóng băng truy hạ hoàn chín con cương thi toàn bộ bị ngủm diệp phong từ cứng còng trạng thái khôi phục lại lúng túng cười cười không có ý tứ vừa mất thần ngủn g ốc lãng vũ miên tức giận thầm mắng n h ấ t cú chương một trăm linh bốn mậu điểm cương thi bạo canh hoạt động tăng thêm m ư ơ i hai diệp phong ngượng ngùng nhức đầu đem rơi xuống cương thi bạo rơi trang bị kim tệ nhật lên tổng cộng hai kim năm mươi tiền bạc trang bị trích có một việc là món thanh đồng bị giáp diệp phong cũng không c o i ở ý hiện tại trong đội ngũ người của mỗi cả người trên đều có vài món bạch ngân trang phẩm chất thấp nhất cũng là thanh đồng trang nhưng lại đều là một ít thực phẩm hiện tại nhất bạo đến thanh đồng trang cơ bản nhìn liền cũng không nhìn trực tiếp nhưng trong túi đ e o lưng diệp phong bắt được trang bị vừa muốn vang trong túi đeo lưng bỏ vào ánh mắt nhảy một chút sao trang vội vang dùng thần nhãn thuật giám định một chút hát rượu kiên giáp bị giáp phẩm chất thanh đồng bốn món bộ phòng ngự năm mươi tám lực lượng m ư ơ i năm mất tiệp m ư ơ i bảy sáu trang thuộc tính không biết trang bị nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp đạo tặc thợ săn đức l ô ổ ý ỉa chiến sĩ kỵ sĩ ở đây cũng ra sáu trang phi ca nhận sang xem lip mắt thuộc tính coi như không tệ m ộ ư ơ i bảy cấp thanh đồng bị giáp phòng ngự đã vượt lên trước m ộ ư ơ i cấp bạch ngân bị giáp cũng không biết sáu trang thuộc tính thế nào trước thu hồi đi đầu mối chính nhiệm vụ t r u n g nhiệm vụ quái bạo tỷ số còn là rất tốt ngươi xem bản đồ bảo tàng tiêu ký lộ tuyến cái này ngầm mê cung điều không phải vận đại nếu như chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn không biết có thể bạo đến nhiều ít thứ tốt như vậy thanh đồng bị giáp sáo trang sẽ bán đấu giá rơi sẽ giữ lại sau này khi nghiệp đoán phúc lợi v ề phần chúng ta thấp nhất yêu cầu cũng phải là bạch ngân trang bị mới được đường vi vi rất có n ắ m chắc nói d i ệ p phong tự vấn bạch ngân sáo trang cụn ngươi cho là bạch ngân sáo trang tất nhiên than hóa tuy t ù y tiện tiện là có thể bạo đường vi vi tức giận mắng d i ệ p phong này con bê hay khiếm mạng câu nói đầu tiên có thể đem người sang tử nhóm thập một người làm từng bước một đường đi vào trong đệ mạnh chỗ ngồi này ngầm mê cung quả thực hay ngầm nhất t o à thành thị lớn kẻ khác giận sôi giết một giờ rơi xuống công thi Bị kích hoạt bản đồ bảo bất bị thị kích chỉ hắc hoạt nhiên nhất tàng trên chỉ thị tên dĩ nhiên mới động nhất tiểu tiệt, động đồ giáp rượu mui mới quá dĩ sáo A n kiện, g vừa vệ và ra hai bao theo thứ đùi tự bảo là cần ổ tay, nhất thể thể đai ra chưa ca này ngày còn có có cũng chắc có c kiện lưng môn. nhiệm rằng hoàn.、Fika、phán đoán. kém kỷ Xem làm, làm hồi Phi là vụ sợ lâu như vậy cơ tiểu khê thấp giọng nói nghe được ra nàng là nhất khắc cũng không muốn ở trong mê cung đa đ á i này cả người trường mãn lông xanh cương thi quái nhìn qua ký kinh khủng vừa ác tâm nàng cũng hoài nghi hạ tuyến sau đó còn dám hay không một người đãi ở trong phòng ngủ nhưng cho dù sợ có thể như vậy đâu ta vốn chính là một người d i ệ p phong kháng cơ tiểu khê mặt thể vải dáng vẻ hủy khuất vừa định nói thoải mái chẳng nghe đội ngũ đằng trước đội quân mũi nhọn lãm vụ miên nói hoa rốt cục xuất hiện cao cấp q u ái d i ệ p phong quay người lại chạy tiến lên c h í n h chắc bóng đẻ cương thi hy hữu tính anh đẳng cấp lượng máu tháng năm năm nghìn năm mươi bóng đẻ cương thi cả người trình t ử sắc thân thể cao một đoạn chu vi phân tán hơn hai mươi trích rơi xuống cương thi bất quá những cương thi so với chức có t r ư ớ gần xa nhau rét rất khảo giác dẫn quái kỹ thuật t ổ n đường c o vi vi tâm tư vừa chuyển chỉ huy nói của nàng cực băng chi vũ là bảy trăm năm mươi điểm cố định thương tổn mà bạch lang hoàng băng tuyết hai hương tắc càng s ắ c bén thập sóng băng truy đánh hai mươi lăm cấp cương thi quái mỗi lần thương tổn đều ở đây một trăm năm mươi điểm đã ngoài như vậy hai người phạm vi ma pháp cộng lại chí ít có khả năng rơi bảy quái vật này bảy mươi lượng máu vì vi tỷ nữ họ ra cắt nghiện lại nổi lên đi thế nhưng mọi mọi n g ư ờ i ta thế nhưng huyết m ỏ n g phòng thấp đạo tặc ngươi không thể tổng lấy ta làm chiến sĩ sai sử đi lãm vũ m i ê n cười chế nhạo nói đường vi vi trang làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm hình dạng nói cái này ta cũng không có biện pháp trong đội t i ể u hai người cận chiến rõ ràng thiếu dùng bằng không ngươi cho ta tìm kiếm một cường lực chiến sĩ trở về tốt nhất là nam trực tiếp thu nhập hậu cùng thành người của ngươi ta dùng cũng yên tâm diệp phong nghe được trong lòng cái này hãn này đều cái gì cùng cái gì không biết còn tưởng rằng hay hai người nữ lưu manh thành người của n g ư ơ i ta dùng cũng yên tâm những lời này thái đáng giá nghiên cứu đều nghiêm túc một chút đừng cất nhả nhanh lên cả quái ta sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ thế nhưng có nhiệm vụ kỳ hạn hai vị tỷ tỷ sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ a người khác ngoạn cả đời trò chơi đều không nhất định có thể gặp được vạn nhất nhiệm vụ này phế bỏ các ngươi thường n ổ i sao đường vi vi và lãm vũ miên nghe vậy giận dữ ta bồi ngươi một len sợi hạ vũ m ạ không nhanh không chầm nói thắc bạt đội trưởng cái giá bại không nhỏ m à nói ngươi nhiệm vụ kia có đầu mối sao d i ệ p phong rất xấu hổ cái này còn không có hạ vũ mặt bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn hoặc hai vị tỷ tỷ hình dạng không ngươi hàm một len sợi d i ệ p phong tức giận nghe răng trận mắt hận không thể đi tới bóp chết nàng hận hận lắc lắc vai hét lớn một tiếng phá quân là đàn ông t i u u l ê n cho ta phá quân vừa nghe vui vẻ khán diệp phong kinh ngạc trong lòng hắn điều không phải vậy thoải mái vì vậy không mặt mũi không ra nói vậy ngươi còn là khi ta cô nương đi thái thượng đội trưởng không lên tiếng i m thật tình không dám trên mọi người ầm cười to ngay cả luôn luôn khéo léo la lị bội cũng không giúp d i ệ p phong nói che cái miệng nhỏ nhắn ở một bên c ư ờ i trộm d i ệ p phong hít sâu một hơi đem trùy thủ cắm vào hông tay trái vãng trong bao móc móc chế trụ ba ngọn phi đao nhót lên cắn răng nói cho rằng không các ngươi ta t i ể u tụ không được quái sao thiết đùa dỡn cái gì khóc n g u ngốc sao thì là ngươi miệng lưỡi sắc xảo hai mươi lăm chỉ đổ thừa cùng nhau xông lại ngươi khiêng được sao lãm vũ miên xoang mũi gửi lạnh một tiếng rất khinh thường nói d i ệ p phong lộ vẻ tức giận đem phi đao thu hồi trong bao quan nghĩao tới chỉ số thông minh lại bị khá đường vi vi ngưng cười được rồi đều hài lòng xong khai quái đi diệp phong nghe vậy như nhặt được đại xá tay phải nắm lên c h i ế n phủ rút ra truy thủ đầu tàu gương mẫu xông tới lãm vũ miên và phá quân gián hai bên thạch bích cũng nhằm phía đều tự phụ trách quái ba người trò chơi ý thức đều rất xuất chúng chỉ nhìn một cách đơn thuần đây đó xuất kích phương hướng chỉ biết mục tiêu của đối phương là chưa mấy con quái ba người xông lên đ ạ p phiêu hốt bước tiến đi ngang qua tà s á p vũ khí trong tay s ẹ t qua cương thi quái ra phát sinh đâm rồi một hưởng trong t r ớ c mắt hơn hai mươi một màu đỏ thường tổn chữ số bay ra một mảnh sau đó ba người di động c h u n g trao đổi một chút n h ã n thần k h ẽ gật đầu chỉnh tam giác chi thế nhằm phía tâm điểm cương thi quái môn gầm nhẹ nhét chung một chỗ đem ba người bao quanh vây quanh lúc này đường vi vi và bạch lang hoàng ma pháp trước sau phủ xuống trong lúc nhất thời trong dung đạo băng màu xanh nhạt hàn khí lan tràn ra khúc côn cầu băng truy đều rơi đem một đám cương thi quái đập tiếng giống thảm thiết không ngừng thập dây qua đi quả nhiên như đường vi vi sở liệu mỗi trích rơi xuống cương thi đều chỉ còn lại không tới một phần ba lượng máu hy hữu tinh anh lượng máu cũng bị đánh rất hai ba trăm nhiều một chút diệp phong trong lòng đối với mình vị tỷ tỷ này cũng là càng ngày càng bội p h ụ bọn họ nhất h ỏ a nhân sở dĩ cảm dùng phương thức này đàn c ả quái vật thứ nhất là bởi vì có hai người đóng băng giảm tốc độ cao thương phạm vi ma pháp thứ hai cũng là bởi vì có đường vi vi cái này đỉnh cấp pháp sư cao thủ nếu như điều không phải đường vi vi đem ma pháp thả ra thời cơ đắn đo hay đến điên chút nào đối mặt hơn hai mươi x hai mươi lăm cấp cương thi quái bọn họ thì là tái nhiều phạm vi ma pháp cũng không dám như vậy đàn c ả tỉ như ngươi nếu để cho manh mội từ chức khống chế bạch lang hoàng phóng băng tuyết hai tướng sợ rằng ma pháp cương ngâm sướng hoàn tất ba xe tăng đã bị tê thành mảnh nhỏ đương nhiên còn có một con khác khả năng quái vật chưa gom lại cùng nhau ma pháp trước thời gian thả ra kỳ kết quả cũng không sai biệt lắm c h ư một trăm linh năm hát rượu s á o trang bạo canh hoạt động tăng thêm mười hai thiên cấp sùng vật bạch lang hoàng băng tuyết hai h ư ơ n g không giống với cực băng c h i vũ cao thương tổn đồng thời cũng sẽ sản sinh cựu hận giá trị tuy rằng so sánh với ngoạn da yếu giảm rất nhiều nhưng là đủ để xử cương thi quái cựu hận tập trung n ó mắt thấy rơi xuống cương thi đàn kéo một thân khối băng n ạ i tập tế bước chân nỗ lực nhằm phía đứng nạo nghệ ở trước trận bạch lang hoàng lúc này ba xe tăng thân thể giao thác lao qua đem đều tự kỹ năng hướng phía cương thi quái đàn thả một lần sau đó đem tốc độ di động vừa đề thăng vài phần xen kẽ đang lúc vừa bổ túc hai lần phổ thông công kích đem c ử u hận kéo lại mặc trung l u n g cũng vung lên pháp trượng đối với treo ở đội đuôi bóng đẻ cương thi đã đánh mất một sợ hãi thuật bóng đẻ cương thi nhất thời t r ú n g chiêu chạy chối chết đáng tiếc tốc độ bị giảm lùi không hài lòng bị diệp phong đại đến một cơ hội đưa chân mất tự do một cái xuất bay ra ngoài ba sau khi thức dậy nhìn cũng không nhìn diệp phong ô n đầu cùng không đầu con dồi dường như tán loạn sợ h ã i thuật tiêu hao 10% cơ sở ma pháp giá trị ngâm sướng một năm giây đối với mã nội một mục tiêu thả ra một đạo tinh thần trung kích xử mục tiêu sản sinh sợ hãi mà buôn đảo duy trì liên tục mười giây cũng trong lúc đó nội chỉ có thể ảnh hưởng một mục tiêu viễn trình phát ra môn kiến c ử u hận ổn định cũng bắt đầu công kích đầu tiên là công kích lãm vũ miên phụ trách cương thi quái thứ nhì là d i ệ t phòng tối hậu mới là phá quân ngũ nguyện hiện tại phá quân ngũ nguyện bạn học đã sơ bộ lĩnh nộ xe tăng trung cực kỹ thuật đánh nhau che trời chi bích kỳ phòng ngự kỹ xảo cơ hồ là tăng lên một cấp bậc cùng trước đây tự nhiên không thể so sánh nổi mới bất quá bắt chỉ đ ổ thừa hơn nữa còn có hạ vũ mặt và thập thương bất t ú y hai cái này cường lực trị liệu ở k h i ê n một nhất hai phút không có áp lực chút nào mặc trung l u n g cũng bắt đầu phát lực đám ăn một thuật suy yếu thuật ném ra vây quanh lãm vũ miên bắt trích rơi xuống cương thi phòng ngự giảm đi hạ hải lam và nguyên lai ngã bất xuất bởi vì trang bị nguyên nhân phát ra vẫn lạc hậu pháp sư đánh ra thương tổn trực tiếp tiêu t h ă n g đến hơn một trăm điểm lãm vũ miên thần tình bông lỏng ở rơi xuống cương thi đang lúc chạy trùy thủ trong tay h o n h kéo cắt kim loại mang đi quái vật một đoạn chặn lượng máu la lụy mội dơ cao trước đoàn cung một mũi tên tiễn hầu như đem rơi xuống cương thi thân thể các bộ vị đánh một lần lăng là không tìm được quái vật nhược điểm tại nơi tức giận tiểu la lụy dơ lên tay nhỏ bé v ũ bạch lang hoàng đầu quát dẹp đường bạch lang đi bạch lang hoàng nhận được chủ nhân mệnh lệnh gào to một tiếng run lên vi phòng bóng trắng lóe lên như mũi tên rời cùng giống nhau vọt ra ngoài đến rồi phụ cận l a n g không nhảy lên cắn một cái ở rơi xuống cương thi trên cổ của đón c ố sức kéo một cái rơi xuống cương thi hét thảm một tiếng bốc lên một ba điểm bạo kích thương hại bạch lang hoàng hàng này đẳng cấp bây giờ đạt tới mười bốn cấp lượng máu đã có cửu hơn trăm điểm quả thực hay một ma vũ song tu cực phẩm thị thuẫn diệp phong nhìn rất quen mắt âm thầm quyết định sau đó phải nghĩ biện pháp cả một con phẩm cấp cao sùng vật vui đùa một chút vây quanh lãm vũ miên quái vật chỉ thập dây gục ba con khi hữu tinh ánh bóng đẻ cương thi cũng bái thác sợ hai thuật t ử sắc vô thần nhãn cầu vòng vò chuyển khóa được diệp phong một đạo hư vô mở mị tử quang từ trong hốc mắt bắn ra bay về phía diệp phong diệp phong vừa nhìn cũng biết là tinh thần loại kỹ năng là tốt rồi so với thuật sĩ nghề nghiệp chờ chú loại kỹ năng này hiện giai đoạn chỉ có thể ở bọn họ thả ra thời gian cắt đ ư ớ một ngày kỹ năng thả ra thành công tưởng nẻ tranh căn bản không khả năng d i ệ p phong chuẩn bị cứng rắn đan đạo này công kích quay về với chính nghĩa chân dài mội có bị xua tan thuật nhưng để xua tan tinh thần pháp thuật công kích đang nghĩ ngợi đột nhiên một đạo màu đỏ quang hoàn trước một bước rơi vào trên người mình d i ệ p phong nội tâm không giải thích được mọc lên cảm giác nhiệt huyết sôi trào chiến ý kích động đinh ngoạn da mặc t r u n g lung đối với n g ư ơ i thi triển lỗ mãng chớ chú một dây nội của ngươi cận chiến công kích để t h ă n g mười phần trăm lực phòng ngự giảm xuống cũng không thụ sợ hãi kỹ năng ảnh hưởng、đinh. hy Hi hữu tinh anh bóng đẻ cương thi kỹ năng cực hạn khủng hoảng bị ngoạn gia thắc b ạ n tà miễn dịch diệp phong mắt liếc mặc trung l u n g liếc mắt tiểu tử này chính mặt nụ cười thô bị nhìn diệp phong chắc là đối với mình mới vừa biểu hiện rất đắc ý quả thực nên được ý trong thời gian ngắn như vậy không chỉ yếu dự phán bóng đẻ cương thi kỹ năng còn muốn đem công kích hình thức từ họp thành đội cắt đến toàn thể sau đó sẽ thi triển pháp thuật chớ c h ú những khóa này đ ề u không phải người bình thường t i ể u có thể làm được bất quá diệp phong trong lòng rất nghĩ hoặc tiểu tử này là làm sao biết bóng đẻ cương thi kỹ năng là sợ hai kỹ năng ừ tạm thời khi hắn là hạt mèo đụng tới tử trượt đi hết thể đều tiến hành rất thuận lợi hai phút sau hai mươi bốn con rơi xuống cương thi toàn diệt bóng đệ cương thi cũng bị sớm giải phóng l a m vũ miên phóng l ợ n cô nàng này thối độc kỹ năng quả thực kinh khủng mới hơn một phút đồng hồ thời gian đã cấp bóng đệ cương thi lên tầng năm độc dược bóng đệ cương thi mỗi hai giây đắt độc rơi lượng máu đạt tới năm mươi điểm đến tối hậu sống sờ sờ bị độc chết lấy hiện tại vân n g t r c h dong binh tiểu đội ngoạn gia chỉnh thể thực lực loại này hy hi hữu tinh anh căn bản là không tạo được uy hiếp gì toàn bộ trong quá trình ngoại trừ thành công nhượng lãm vũ miên trung một lần bóng đệ thuật còn bị hạ vũ mạc cấp xô tan này nhìn như h u y mánh công kích t i ể u không còn có ai quá lãm vụ miên bên diệp phong túi đầu nhìn một chút kinh nghiệm cái rãnh 16 cấp 99%, t á i giết một nhất sóng là có thể thăng cấp trong đội ngũ hiện tại phi ca và nguyên lai ngã bất xuất vượt đều lên tới 16 cấp mặc trung lung vừa cũng thăng nhất cấp đến rồi 14 cấp những người còn lại thanh nhất sắc 15 cấp cũng chính là kinh nghiệm tổn dư tỷ lệ phần trăm không giống với những rơi xuống cương thi kinh nghiệm rất dày mỗi chỉ đổ thừa kinh nghiệm gánh vác xuống tới cũng có không không điểm nhiều vượt cấp giết quái vừa l à n cả loại này thăng cấp tốc độ đủ để có thể nói kinh khủng d i ệ p phong t r ư ớ c đem rơi xuống cương thi bạo rơi trang bị và kim tệ nhặt lên là hai kiện thanh đồng bị giáp đều là hát rượu sáu trang bộ kiện một món trong đó hay thiếu hụt đ a i lưng lại đang bóng đẻ cương thi thi thể hạ sờ sờ rất ngạc nhiên móc ra một quyển kỹ năng thư và nhất kiện màu lửa đỏ bạch ngân pháp bảo d i ệ p phong t r ư ớ c đem đ a i l ư n g giám định ra đến hát rượu sáu trang hai người sáu trang thuộc tính cũng đều xuất hiện hai kiện bộ là bỏ thêm năm phòng ngự và năm lực công kích bốn món bộ là tăng một mươi tốc độ di động và một m ư ơ kỹ năng bạo kích tỷ số hai người sáu trang thuộc tính đều rất thực dụng tuy rằng vân mộng trạch c h ư vị đại thần đối với lần này bất tiết nhất cố nhưng đang bình thường đoạn ra trong mắt của đây tuyệt đối là c ự c phẩm trang bị phi ca đánh giá một chút một bộ này trang bị c h í ít có thể bán một ba bốn mươi vạn mừng đến diệp phong vui vẻ không thôi nếu vừa tuân ra một cái lồng trang bộ kiện đã nói lên trong mê cung tuyệt đối sẽ không như trên người mình huyết ảnh phệ huyết sáo trang chỉ điểm một bộ nếu như có thể b ạ n một hơn mười bộ đi e giờ. À vậy phát đạt diệp phong đã âm thầm quyết định mặc kệ có thể ra nhiều ít bộ hát rượu sáo trang hết thể bán đi phong phú mình một chút tiểu k i ê cố hắn nhớ kỹ qua một tháng nữa hay l ạ vân mộng sinh nhật hắn đã từng hứa hẹn quá muốn đưa lạc vân mộng một chiếc mới n h ấ t khoản phe ra gì xe thể thao đương nhiên con kia điều không phải một vui đùa lúc đó diệp đại thiếu tổng thân ra mới hai trăm vạn mà thôi mà khoản xe thể thao giới cách cao tới sáu trăm vạn muốn mua cũng mua không nổi hiện tại t i ể u không giống nhau hiện tại diệp đại ít có bó lớn giả thuyết tài sản có khả năng đổi tiền có điều kiện vì sao không thể thưởng thức cười biến thành sự thực như vậy chẳng phải là cành kinh hỷ canh lãng mạn tuy rằng nhạc phụ đại nhân nói quá trong vòng ba năm không cho phép gặp mặt ta đây gửi vận chuyển qua cũng có thể đem trực tiếp tống ngươi tập đoàn tổng bộ vạn nhất nữ thần nhất cảm động chạy tới tìm ta d i ệ p phong nhớ tới cùng lạc vân mộng l y biệt thì sâu đậm vừa hôn một lòng đột nhiên đào túy h chương một trăm lẻ sáu địa ngục hỏa hạ vũ m ặ t nhìn diệp phong thủ đang cầm trang bị s ử tại nơi không giải thích được mặt tiểu ý hơi nhíu chân mày to nói vi vi tỉ ta thế nào cảm giác lớn nhỏ ngày hôm nay có điểm không bình thường hay cười đến thái người này vừa nhìn t i ể u một bộ ụ ý nghĩ xấu không chừng đánh lại cái quỷ gì chủ ý đâu lãng vũ nguyên biểu thị tán thành đường vi vi tâm như gương sáng thấy do vật nhỏ kết luận nói ta đoán nhất định là đánh lạc nữ thần chủ ý ngươi không có nghe vừa phi ca nói một đảng trang bị giá trị bao nhiêu tiền hắn lập tức liền tiến vào này trạng thái nằm mơ cưới vợ đi hạo hải la mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp phong trong tay pháp bảo kiến diệp phong nửa ngày không có động tĩnh hám dọc một cái h ồ thác bạt lao đại trong tay ngươi trang bị có khả năng giám định đi diệp phong nghe vậy phục hồi tinh thần lại lập tức khí định thần nhàn cùng người không có sao giường như thần nhãn thuật vừa để xuống đem bạch ngân pháp bảo giám định ra đến kể cả kỹ năng thư cùng nhau ném cho hạo hải lam nói một câu đều là ngươi tiểu tử ngươi giàu to rồi khi nào lúc rảnh rỗi thỉnh lão đại ăn một bữa cơm. Nói xong, từ trong bao nhảy ra một mảnh bánh mì ném tiến trong m i ệ n gặm g lãm vũ miên kỳ q u á i nhìn thoáng qua đoàn đội nhân vật trạng thái phát hiện hàng này dĩ nhiên là mãn huyết trạng thái vi vi tỉ đệ đệ ngươi tinh thần thật sự có vấn đề mãn huyết trạng thái khẳng bánh mì đường vi vi nhất phủ mái tóc bình tĩnh nói chắc là đói bụng không đói bụng ừ tối hôm qua chưa ăn ăn no ta đi thần thần thao thao lãm vũ miên quay đầu hướng hạo hải làm nói đại tinh thánh đem trang bị thuộc tính phát tới xem một chút hạo hải làm suy nghĩ một chút nay biệt hiệu cũng không tệ lắm so cái gì u b u ồ n nam khổ qua kiểm mạnh hơn nhiều vội vàng đem trang bị thuộc tính chia sẻ ảnh d i ễ m pháp bảo bố giáp phẩm chất b ạ c h ngân phòng ngự năm mươi năm mươi bốn trí lực hai mươi hai tinh thần thể lực m ộ ư ơ i năm phụ gia hiệu quả hỏa d i ễ m pháp sư mỗi một lần kỹ năng công kích thêm vào thu được ba mươi điểm phụ gia hỏa d i ễ m tổn thương trang bị nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ địa ngục hỏa hy hữu kỹ năng thư kỹ năng miêu tả nhất cấp kỹ năng tiêu hao tám mươi điểm ma pháp giá trị ngâm sườn ố n năm giây triệu hoán địa ngục liệt hỏa đốt cháy mục tiêu nhưng đối với 7-7 m ã nội sở hữu mục tiêu tạo thành mỗi giây một tổn thương thương tổn duy trì liên tục thời gian m ộ ư ơ i giây kỹ năng làm l ệ n h thời gian năm phút đồng hồ kỹ năng nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp hỏa diễm pháp sư lại thêm một phạm vi ma pháp ngoại trừ ngồi trồm h ồ m ở một bên khẳng bánh mì diệt phong những người còn lại đều mừng rỡ không thôi đều biểu thị chúc mừng hạo hải lam tự nhiên cũng là thật cao hứng ngọn trò chơi ai vừa hội ngại kỹ năng cường đại đâu h u ố hồ ở u buồn nam trong lòng trở thành đỉnh cao thủ vẫn là hắn mục tiêu theo đuổi bất kể là trong hiện thực còn là trong trò chơi hắn đều phải trở nên cường đại cường đại đến đủ để bảo vệ đến dạng ngưng tuyết nhuộm cái này n u nhược t h i ệ t lương số phận đa xuyễn nữ hải không bao giờ nữa sẽ phải chịu nhất tổn thương chút nào hải lam minh nỗ lực lên cự li mười sáu cấp kinh nghiệm không kém nhiều l ắ m đi chờ ngươi học địa ngục hỏa đội chúng ta ngũ cả quái tốc độ có thể để cao không ít d i ệ p phong khẳng hoàn bánh mì đứng dậy rất tiêu sái bắn rất dính ở trên tay bánh mì bột phấn còn kém phân nửa chiếu tốc độ bây giờ ngày hôm nay hẳn là có khả năng lên tới hạo hải lam nhìn lướt qua kinh nghiệm cái danh hồi đáp phân nửa kinh nghiệm tuyệt đối không thành vấn đề đi thôi kế tục cà quái d i ệ p phong dẫn đầu đi đến một cái dũng đạo chỗ rẽ nhìn xuống đường vi vi phòng chế nhân thủ một phần bản đồ bảo tàng sách tranh xác định phương hướng hướng bên trái dũng đạo đi đến đi không vài bước bỏ vào chân dài m ộ i mật ngữ d i ệ p đại thiếu bánh mì vị nói sao dạng ăn đủ nó sao d i ệ p phong lão mặt đ ỏ lên tiêm ăn mì túi bất quá là tá thử che giấu y y xấu hổ mà thôi lẽ nào các ngươi không nhìn ra nhưng nã này giúp yêu nữ cũng không có biện pháp vì vậy trực tiếp cự sườn núi xuống lửa đáp hoàn t ấ u hoạt Tiểu một c Cương h đỉnh làm, đỡ đói.、Diệp、phong、Cương、nói xong, Diệp nhiên cái ả m g i c được chớp â n xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng Nhi ngươi n chầm thầm hảo, h một mã tu bất là, A k ô mắt bộ phận then chốt bị gây ra như nham thạch nóng chạy vậy thức ăn lỏng hỏa diễm từ cạm bẫy trung phương ra dính chặt ở diệp phong chiến giáp trên hừng hực thiếu đốt trên người không ngừng phiêu khởi đám tám mươi điểm thương tổn đinh ngọn da thác bạc t à gây ra lửa cháy mạnh bẩy rập bị ngọn lửa tổn thương mỗi giây tổn thất lượng máu tám mươi điểm duy trì liên tục hai mươi lăm giây diệp phong trợt cảm thấy trên người ngân chất áo giáp trở nên nóng rực không gì sánh được cả người phản phất bị ném vào hỏa lò lý đ ư ớ c hảo đau hắn gào khóc kêu to chạy gấp về phía sau đầu đội ngũ mặt mạn mai ta ta n a i em gái ngươi hạ vũ mặt tuy rằng ngoài miệng mắng nhưng vẫn là và thập thương bất t ù y cùng nhau ngâm sướng ma pháp vãng diệp phong trên người cả trị liệu loại này hỏa diễm tổn thương vô pháp khu trừ diệp phong chỉ có thể hái quá hai mươi năm giây đau đến hắn gọi một hồi thành tình điểm phản ứng kịp vội vã lôi ra hệ thống mặt bản đem cảm giác đau đớn lập tức biến mất hai mươi lăm giây qua đi hỏa diễm tắt hạ vũ m ặ t ma pháp giá trị giảm xuống một phần ba còn nhiều hơn trứng mắt một cái diệp phong móc ra nước suối u ố n g vào phi ca vừa nghe được trong lòng phạm hô đô hỏi t h á c bạc huynh có hay không như vậy đau nhức tại sao gọi cùng r ế t lợn dường như ngươi nếu như đem cảm giác đau điều đến ba mươi ngươi chỉ biết có đau hay không ba mươi điều cao như vậy để làm chi phi ca không dám mạ diệp phong b u n g ốc phạ tao hắn đục miệng hắn đối với diệp phong cũng coi như có chút biết người này cũng liền có thể bị mấy người mội tử hạ、ở. thay trong đoàn bất luận cái gì nhất tên hán tử cùng hán phân cao thấp khẳng định đắc bị hán p h u n tử nói như phá quân ngũ nguyệt loại này không mặt mui không ra người của đều có thể bị h á n phun lọ gọc canh không nói đến đã biết sao người có tư cách diệp phong nghe vậy đĩnh l i ê u đĩnh lưng rất trang bút nói ta sợ chính chết lạc rơi ba m g ộ i tử ai cũng không nói chuyện hoa lệ lệ ba cây ngón giữa đem diệp phong nháy mắt giết diệp phong ăn một lần ác huy đem dò đường nhiệm vụ trả lại cho lãm vũ miên mọi người theo thật sắt ở phía sau kế tục vãng mê cùng ở chỗ sâu trong đi đến tròn qua năm mấy giờ mọi người đã nhớ không g i r à nhiều ít sóng rơi xuống cương thi. chỉ là hy hữu tinh anh thiệu z chế ba bạo hai kiện bạch ngân trang nhất kiện áo pháp m ũ nhất kiện mục sư hồng của mang phân biệt bị nguyên lai ngã bất xuất và hạ vũ mạc cầm hát rượu sáo trang vừa ra ba bộ còn có một cặp phổ thông bảo thạch và tấm v ẽ phối phương bản vẽ trong đó hẽ ra trang bị rèn bản vẽ thực tại n h ư ợ n g diệp phong cao hứng một phen cụ phong chi thuấn rèn bản vẽ tinh thiết mười lăm bạch tinh thạch ba tinh thần kim một rèn thai trang bị cần rèn thuật đẳng cấp cao cấp tờ này trên bản vẽ hoàn mang và cụ phong chi thuấn t h u tính cụ phong chi thuẫn tâm chắn phẩm chất bạch ngân phong ngự ba trăm ba trăm ba trăm ma phòng 80. lực lượng 30. thể chất 40. m ấ t tiệp 15. phụ gia hiệu quả tăng người sử dụng lượng máu hạn mức cao nhất 150 điểm trang bị nhu cầu đẳng cấp cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ công cụ phong c h i t h u ẫ n vừa so sánh với phá quân ngũ n g u y ệ t trong tay đều là bạch ngân phẩm chất mang ngư vương c h i t h u ẫ n quả thực hay bụi b ậ m trồng chất kỳ thực mang ngư vương c h i t h u ẫ n bất quá là năm cấp tấm chắn phòng trừng phòng ngự cũng liền cùng nhất kiện m ộ ư ơ i năm cấp bạch bản tấm chắn không sai bị lắm bất quá so với bạch bản tấm chắn sinh ra một g i a lượng máu phụ r a hiệu quả mà thôi lấy vân mộng trạch dong binh đoàn thực lực mà nói phá quân ngũ nguyệt nát vụn tuẫn đã sớm nên hay nhưng lĩnh hằng lý tấm chắn bạo tỷ số thấp kẻ khác g i ậ n sôi đều cùng áo choàng và vật phẩm trang sức không sai biệt lắm diệp phong trong kho hàng hơn một trăm món thanh đồng trang và bạch ngân trang một mặt tấm chắn cũng không có có tờ này bản vẽ phá quân ngũ nguyệt đến rồi cấp có thể hùng nổi lên rèn tấm chắn cần tinh thiết và bạch tinh thạch ở phòng đấu giá là có thể mua được còn dư lại tinh thần kim chỉ chưa thấy quá nhưng chỉ yếu mở đắt treo giải thường chắc cũng là vấn đề. d i ệ p phong sở dĩ hưng phấn như vậy nhưng không chỉ là vì phá quân ngũ nguyệt có thể được đến một mặt cao phòng tâm c h á n hắn là nhìn chúng tờ này rèn bản vẽ giá trị có bản vẽ và nhiều đủ tài liệu có thể nhóm lượng sinh sản cụ phong t r i tuẫn h nói cho cùng đều là tiên a thật không biết nói như thế nào thức đêm ngao bị cảm phát sốt kiên trì con ngựa chương một đỡ không nổi có lỗi với mọi người hiện tại trang đầu còn có đồ thôi sở tử cũng muốn trong lúc này đ à canh một điểm phồng p h o n g nhất khí không nghĩ tới ở nơi này mấu chốt trên bị bệnh không mặt mũi hướng mọi người cầu cái gì mọi người tùy ý đi thiếu canh tân cái này lễ bái thiên nhất định toàn bộ bộ tốt chương một trăm lẻ bảy địa cung ẩn nuốt người theo nhất ba hiệu nhất ba rơi xuống cương thi bị thanh rơi bất chi bất giác thời gian vừa quá khứ bắt canh giờ từ diệp phong lọ dìn đến bây giờ cộng lại đã có mười bảy canh giờ trong đội ngũ nam đồng bảo nhưng thật ra không có gì quay về với chính nghĩa vĩnh hằng trò chơi mũ giáp có kích phát đại nào sức sống công năng coi như là liên tục ở tuyến hai mươi bốn tiếng đồng hồ cũng sẽ không biết mệnh nhưng m g ồ i tử môn lại tập thể lên tôi chống lớn lý do là thiếu khuyết ngủ say dễ thay đổi lão diệp phong hiện tại đang ở trạng thái thật lòng không muốn lọ góc mới mười mấy giờ đã bạo đến rồi sáu bộ hát rượu s á o trang đổi thành nhân dân tệ ít nhất phải mại một hai trăm vạn thì là phân phân nửa đi ra ngoài còn có một hơn trăm vạn nói diệp đại thiếu ở trong bộ đội khổ ép tròn năm năm cũng liền lấy được nhị triệu s u ấ t ngũ phí còn không bằng một đầu mối chính nhiệm vụ t i ề n lời không thừa d i ệ p hiện tại đa lao điểm sau khi ra ngoài t i ể u không có cơ hội thanh đồng s á o trang không có thể như vậy tùy tiện cái gì địa đồ đều có thể bạo d i ệ p phong suy nghĩ một hồi đem địa đồ móc ra ngón tay ở phía trên một vị trí gật một cái nói như vậy đi các ngươi khán qua này dũng đạo Tiền thì có một phương có để ạ i điện, ngươi n quá đem lão đại nghiện nghe lời ngươi đường vi vi gật đầu đồng ý nàng và hạ vũ mạng phá quân vật ngữ bởi vì tồn dư kinh nghiệm đa vừa đã trước một bước thăng cấp hạ hải l a m tựu i thiếu chút nữa về phần những người khác bởi vì kém nhiều lắm hôm nay là không có khả năng thăng lên trước mắt điều này dũng đạo rõ ràng cùng với nó dũng đạo bất đồng hai bên trên thạch bích nhiều một chút g i ữ tợn đáng sợ hắc cám thú thủ phù điêu khắc đá hơn nữa dũng đạo độ rộng cũng chỉ có ba mã đa m à t h ô i hắc cám sâu thẳm ngắm không được đầu cùng phi ca thả một chi chiếu sáng tiễn bạch quang trói mắt nhất thời xé rách hắc cám đem đen như mực dũng đạo chiếu sáng như tuyết duy trì liên tục năm giây sau tiêu thất không có trách vật phi ca có điểm kinh ngạc nói vừa chiếu sáng tiễn nổ tung vài giây hắn tỉ mỉ quan sát một chút dài đến hơn ba trăm mã dũng đạo dĩ nhiên c h ố n g rông không nhất con quái vật này vị miễn cũng thật là quỷ dị điểm là có điểm kỳ quái mọi người cước bộ đều phóng điểm nhẹ này dũng đạo dài như vậy quá lớn thanh âm của rất dễ tạo thành hồi âm chớ đem chung quanh quái vật cho hết dẫn nhiều lãm vũ miên mở đường mọi người theo sau lương thận trọng đi vào dũng đạo hai chân cương vừa bước lên dũng đạo mặt đất lãm vũ miên tựu cảm giác có cái gì không đúng dưới chân bùn đất thấp mềm dường như xa điệp d i ệ p phong đám người dũng phát cẩn thận chậm lại cước bộ d á n phía bên phải thạch bích chậm rãi đi vào trong thâm nhập đi một nửa cự l y tình huống gì cũng không có nguyên lai、like、ngã bất xuất nói thầm nói ta xem chúng ta chính là mình hay chính nguyên lai、like、ngã bất xuất nói còn chưa dứt lời chợt nghe diệm phong đột nhiên cả tiếng kêu lên. Cẩn thận. chỉ ẩ n t ậ n c h thấy lãm vũ miên trước người một s a mặt đất mạnh trầm xuống một con toàn thân lộ vẻ thịt thối ám lục sắc dưới nền đất ma vật chạy trốn bắt đầu lăng không n h ấ t móng chụp vào lãm vũ miên lãm vũ miên sớm có phòng bị thân thể hơi hơi nghiêng tay phải trùy thủ trên liêu công bằng vừa vặn đem ma vật sắc bén trường móng cằn ở ngoài miệng lại nói phải dùng tới ngươi nhắc nhở ta thế nhưng đạo tặc nhận biết so với ngươi này tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản chiến sĩ cao hơn diệm phong bất chấp cùng nàng cãi nhau trinh chắc ma vật số liệu địa cung ẩn nút người á tinh anh quái đẳng cấp lượng máu Năm không không không, năm không không không. đ ị a cung ẩn nút người một kích không t r ú n g thân thể rơi trên mặt đất đón h ồ i phát sinh một tiếng quái khiếu dũng đạo phía trước mặt đất đều nổ lên một đoàn đ ị a cung ẩn nút người chiêu mọi người vào tới ta sát tất cả đều là á tinh anh quái phá quân ngũ nguyệt chửi bới một tiếng giơ lên tông chắn s ả i bước nên liếu thượng khứ ba mã đa khoan dũng đạo song song cũng liền có thể đứng khai hai người mà thôi diệp phong trận tiến lên đem những người còn lại ngăn ở phía sau đ i ệ cung ẩn nút người quái khiếu nào tới bất quá bởi vì không gian chật hẹp đ i ệ cung ẩn nút người tuy rằng thân thể nhỏ gầy c ũ ngăn ngăn nói g chỉ c b mở ra chiến đấu giống giận mang nhu lực lực công kích lập tức tăng vọt bốn mươi một cái cuồng bạo trọng kích bổ đi ra ngoài đem địa cung ẩn nút người đậm ất phật hồn chiến phủ thuận thế quét ngang bốn con dưới nền đất ẩ n nút người đồng thời chúng chiêu Bạo kích 742, 380, 351, bạo kích kích 742, 714, 380, 351, 355. mọi người xem rất không nói gì người này chỉ cần hai người công kích trạng thái kỹ năng vừa mở quả thực hay cá nhân hình bốt ba pháp sư cộng lại thương tổn cũng liền miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng diệp phong trên người huyết ảnh vệ huyết sáo trang và p h ư ợ c hồn chiến phủ hung hãn thuộc tính đem công kích của hắn đề cao nhất m ả n g lớn hiện tại vừa trang bị tăng bảy phần trăm lực công kích đám kim nhận ác ma c h i xúc công kích của hắn không sai biệt lắm đã đạt đến tám trăm điểm nếu như khảm cùng cấp quái thì là không ra công kích trạng thái sợ rằng phổ thông công kích thương tổn cũng phải năm trăm đã ngoài pha quân ngũ nguyện tưởng nghiệm chứng một chút thực lực sai biệt đồng dạng thi triển một cái quét ngang kết quả bốn người t h ư ơ n g tổn chữ a số không có một hơn trăm điểm lúc này đường vi vi và bạch lang hoàng đại chiêu đều đến đến rồi khúc côn cầu nổ lên sau d ậ m d ạ p chẳng trịn băng truy đem hơn bốn mươi trích địa cung ẩn nút người hoàn toàn bao trùm bùm bùm một trận c ô n g đợp địa cung ẩn nút người tất cả đều thành b ắ n huyết diệm phong thử ra địa cung ẩn nút người phong ngự đơn giản không hề chống đỡ lợi trào công kích bắt chuyện thập thương bất t ù y cho mình nhẹ nhàng một hồi phục thuật theo trước đũa cùng địa cung ẩn nút người đối với khảm chính diện thừa thụ hai á tinh anh công kích mà thôi không ra bạo kích nói đập một hạ mới rơi hơn sáu mươi điểm lượng máu mà hắn liền mỗi một lần công kích thương tổn đều ở đây ba trăm điểm đã ngoài ở huyết ảnh phệ huyết sáo trang mười lăm phần trăm hút huyết hiệu quả h ạ tổn thất lượng máu lập tức là có thể hút mãn hơn nữa phía sau còn có hai người cường lực trị liệu coi chừng lượng máu muốn chết đều khó khăn phi ca đám người cũng nhìn ra có tiện nghi như lao như vậy d ũ đạo hẹp địa cung ẩn nút người chiến thuật biển người căn bản vô pháp có hiệu quả chỉ cần hai người xe tăng cũng có thể khiết ở ngoại trừ thu tiền sâu bốn con còn lại đều là được chịu đòn không hoàn thủ mục tiêu sống tất cả mọi người hưng p h ấ n lên hơn bốn mươi trích đá tinh anh nhiều lắm thiếu kinh nghiệm và trang bị đường vi vi một bên phóng áo quang thuật vừa lái tâm cười nói vật khí của chúng ta có điểm lịch tiên nếu như địa cung ẩn nút người là ma pháp viễn t r ì n h q u á i các ngươi sai sẽ như thế nào tập thể trở về thành sống lại bái d i ệ p phong nói giơ tay b a xuống hát quang loay lên một cái nặng chém tướng bên trái địa cung ẩn nút người giết chết đinh của ngươi đội ngũ giết chết đá tinh anh địa cung ẩn nút người chương một trăm linh tám khôi lỗi tạp phiến diệm phong tiện tay đánh ra một cái đoạn gân đem xông lên bộ vị địa cung ẩn nút người tàn phế sau đó cấp tốc đem trên đất hát sắc tạp phiến vất lên nhìn thoáng qua nhất giai khôi lỗi tạp đúng không vượt lên trước tự thân đẳng cấp cấp quái vật sử dụng tai tạp phiến có thể làm cho kỳ sống lại trở thành ngoạn da khôi lỗi sống lại hình thái vi quái vật nguyên thuộc tính bảy mươi duy trì liên tục thời gian một phút tử v ò n g sau tiêu thất chú nhất giai khôi lỗi tạp chỉ có thể đối với á tinh anh hoặc phổ thông quái vật thi thể sử dụng đối với tinh anh đã ngoài phẩm cấp quái vật vô hiệu thứ tốt d i ệ p phong thầm khen một tiếng đem khôi lỗi tạp phiến ném vào ba lô khôi lỗi tạp phiến nếu như số lượng thiếu không có gì lớn tác dụng sống lại khôi lỗi thuộc tính xuống tới bảy mươi k ỳ cường độ cũng liền so với đồng cấp phổ thông quái hơi lớp m ộ ư ơ i điểm đụng tới k i ề u hận xích quái đản kháng không được vài cái tự treo thế nhưng số lượng nhiều hiệu quả tự do rệ sinh ra nhất là một người luyện cấp hoặc tố nhiệm vụ mang cho một mười con bắt trích đây đó hô ứng uy lực tuyệt đối nhân mặc kệ cả quái còn là b ộ chiến đấu có thể phái trên trọng dụng tràng d i ệ p phong và phá quân ngũ nguyện hai người thì thuẫn đem dũng đạo chật hẹp không gian phong kín địa cung ẩn nút người căn bản là không sống q u a được một con nhận một con bị âm tử hơn bốn mươi chỉ đổ thừa chỉ dùng không được năm phút đồng hồ tựu i toàn bộ cút trang bị kim tệ cửa hàng lấy đất bốn mươi trích đá tinh anh cho d i ệ p phong hơn hai mươi vạn kinh nghiệm lãm vũ n g ê n và hạo hải làm cũng như nguyện lên tới mười sáu cấp diệm phong đem trên mặt đất rơi là tả trang bị thu nạp đến cùng nhau kim tệ có hơn năm mươi mai t hạng a trang n đồng món, h bị b c h b ả t r a n món.、Thế、nào nhất Thế liên bạch ngân trang bị cũng có. không ngân trang d i ệ p phong vừa phiền một đi cũng không lưu ý ở một đống trang bị lý lây trước tím hoa n ả y ra một cái truy trước một mảnh lá cây hình đếu truy hạng liên dụng thần mát thuật giám định ra tự nhiên hạng liên vật phẩm trang sức phẩm chất thanh đồng trí lực 14. t i n h thần 14. phụ gia hiệu quả tăng trị liệu chức nghiệp 5% hiệu quả trị liệu trang bị nhu cầu đẳng cấp 16 cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp toàn chức nghiệp ra hiệu quả trị liệu hạng liên mặt m ạ n bất túy huynh hai người các ngươi hai m u ố n dùng n i ể m sao diệp phong cười hỏi d ù n cái rắm thập thương bất túy rất đại độ khoác khoác tay ta đây một tự nhiên đ ứ c lộ ý trị liệu thuật cùng thần thánh mục sư kém nhất mạng lớn trị liệu nghề nghiệp trang bị ưu tiên cấp mặt mặt đi thập thương bất túy đ ả o cũng không phải khiêm tốn vĩnh hằng b á t đại chức nghiệp hai mươi bốn chức nghiệp chi nhánh trị liệu chức nghiệp rất có bốn người trong đó hiệu quả trị liệu thêm được lớn nhất hay thần thánh mục sư sau đó là thánh quang kỵ sĩ xếp hạng sau cùng là ám ảnh mục sư tự nhiên đ ứ c lộ ý chỉ có thể xếp hạng vị thứ ba trị liệu lượng thuộc cao thuộc thấp là chức nghiệp t i ê n phú quyết định cùng n o ạ n gia kỹ thuật không quan hệ hạ vũ mạt cũng không chối tử nói tiếng cảm ơn liền đem hạng liên đeo ở trên cổ Tự khi ta chưa nói mọi người đi qua dũng đạo trước mắt xuất hiện nhất ngôi đại điện cửa điện mở rộng ra cửa điện hai bên trên thạch bích cùng dũng đạo như nhau khắc đầy hát cám thú thủ pho tượng trong đại điện mặt tia sáng rất tối chập chân ánh sáng nhạt như ma chơi càng lộ vẻ âm trầm kinh khủng không biết là bột xào huyệt đi cơ tiểu khê thân thể rụt một cái hai tử này đối với trong đại điện quỷ dị sấm nhân khí tức rất không thích ứng ta đi xem lãm vũ miên nói t i ể u đi ra phía trước chân trái cương bước trên tầng thứ hai bậc thang dưới chân mạnh nhất hãm đại điện tả hữu hai bên c ấ p có một đầu c h â u quái thú thủ pho tượng khép kín miệng rộng mở hai cây hai thước lớn lên toa thương bắn trụn g hướng lãm vũ miên nguy cấp là lúc lãm vũ miên e o nhỏ nhắn vừa thu lại thân thể phản phất nhu nhược không có xương g ư ờ n g như một biên độ cực lớn sau loan hai cây toa thương xoa của nàng bị giáp b phá quân ngũ nguyệt làm ra giày thịt béo mờ tờ đi đang lúc mọi người trước mặt của lãm vũ m i ê n t h i ể m rơi toa thương công bằng bay vụ hướng hắn toa thương tốc độ quá nhanh lãm vũ m i ê n vừa không có sớm cảnh báo thú không kịp để phòng hạ phá quân ngũ nguyệt giơ lên t â m chắn một cái đón đỡ đem đệ nhất cây toa đ ạ phi đệ nhị cây lại không tránh được thân thể nhoáng lên bị toa thương to lớn lực đánh vào quán bay ra ngoài năm trăm bốn mươi một trăm ba mươi bảy tám mươi sáu sáu mươi mốt hạ vũ mặt và thập thương bất t ú y trị liệu thuật đồng thời rơi xuống phá quân ngũ nguyệt trên người may mà hai người đều là trị liệu cao thủ trị liệu thời cơ đắn đo chuẩn không phải phá quân ngũ nguyệt trực tiếp tự xuất cốt m ô n g diện ngộ chào ngưng ngạc cấp một nhắc nhở à nếu như điều không phải mạt m ạ t và bất túy ta đã bị nhất thương c h ạ c đã chết tấm bản đồ này lý đã chết cũng không thể x u ố n g lại không có ta đây một cường lực xe tăng tất cả mọi người có thể tắm tắm ngủ phá quân ngũ nguyệt rất chật vật đứng lên bất mãn lầm bầm nói hắn vừa hách liêu nhất đại khiêu không nghĩ tới này toa thương bộ phận then chốt uy lực mạnh như vậy đập một hạ hay nháy mắt giết l ã n vũ miên thẳng khởi eo tho nhỏ đôi mắt đẹp hơi đổi quay đầu lại chiêu phá quân ngũ nguyệt cười nói không có việc gì tháp bạt một đính hai mươi phá quân ngũ nguyệt thiếu chút nữa bị sang tử lộ vẻ tức giận xoay người bắt chuyện tập h thương bất túy cho hắn phiêu khôi phục thuật d i ệ p phong ở một bên nghe tâm hoa nộ phóng ni mã này lại là lần đầu tiên bị mông diện m ộ i biểu dương thái làm khó được nhìn nữa lãm vũ miên mặt mày đang lúc nhợt nhạt tiêu ý chỉ cảm thấy cô nương này hát xa che mặt đôi mắt đẹp lưu chuyển hơn nữa nàng thoáng khàn khàn g i à y thanh nhấm của có khắc một phen quyến rũ xinh đẹp phong tình lúc này lãm vũ miên lui xuống tới cạn mi hơi n h ữ nói rằng tổng cộng ba mươi sáu giai bậc thang chắc là cách mỗi nhất giai hay một đạo bộ phận t e n chốt phá quân ngũ n g u y ệ t nghe vậy trợt cảm thấy đại đến rồi cơ hội phản kích ngươi thế nhưng đạo tặc tham lộ chuyên gia bài trừ bảy d ậ p đại sư chúng ta lại không có nhiều như vậy thiên phú nào biết làm sao sống phá quân bạn học ta là đang trưng cầu chỉ số thông minh bình thường đồng dày ý kiến về phân ngươi ngồi trồn hồn khẳng bánh mì đi cũng không cần tham dự thảo luận phá quân ngũ n g u y ệ t hận đến nghiến răng nghiến lợi ni mã cùng l a o một đức hạnh dù n g ma pháp bao trùm công kích có thể hay không đem bộ phận then chốt gây ra nguyễn lai、like、ngã bất xuất hỏi nếu như đơn giản như vậy ta còn hỏi ngươi này rõ ràng cho thấy công trình học t r u n g tân tiến nhất cảm quan gây ra bể r ậ m nếu như bộ phận then chốt hoạch tâm không có cảm giác được sinh mạng thể xâm nhập ngươi chính là đem bậc thang hủy đi cũng đừng nghĩ gây ra không tin ngươi có khả năng ẩm vài cái thử xem nguyên lai、like、ngã bất xuất hoàn thật không tin d i ơ lên pháp trượng liên tục ba áo thuật bạo liệt liền thả đi ra ngoài kết quả chính như lãm vũ miên sở liệu hai bên thú thủ khắc đá không có động tĩnh gì mọi người thảo luận một hồi cũng không thảo luận ra một nguyên cờ đến tối hậu lãm vũ miên nói quên đi không cần tái thảo luận t á p bạn dùng tự do tri vũ hai người chúng ta cùng nhau đem bộ phận then chốt toàn bộ dẫn bạo liễu tự do c h i vũ ta sẽ không nha thiếu theo ta trang chương một trăm linh chín hát cám trung đ ị c h vũ giả tháp b ạ t huynh lúc nào l ĩ n h nộ tự do c h i vũ phi ca kiến lãm vũ miên mặt chắc chắc hình dạng không giống làm bộ trong lòng có thể nói là ngạc nhiên và phần tháp b ạ t đại thần mới chơi vài ngày trò chơi đầu tiên là đánh vỡ hệ thống bán phán định trạng thái đoàn binh trường binh chơi với nhau sau đó là gần với cận chiến chức nghiệp trung cực kỹ thuật đánh nhau tự do tri vũ điệp ảnh tứ trong hát mười mấy tiếng đồng hồ tiền vừa lộ khéo tay thần hồ kỳ kỹ phi nào nếu như bây giờ tái lĩnh ngộ tự do c h i vũ như vậy tư trò chơi thiên phú vị miễn cũng thật là đáng sợ khoa hắn thiên tài đều là vũ nhục hắn nha toàn bộ t i ể u nhất yêu nghiệt lẽ nào các người đều không nhìn ra lãm vũ miên rất kỳ quái phản vấn thác bạc dùng phi đao lúc giết người đó không phải là thân thể n ắ m trong tay trăm phần trăm tự do trạng thái đó không phải là bán phán định trạng thái sao người xem thác bạc huynh tay trái trùy thủ tay phải bữa hắn không vẫn luôn như vậy ngọn sao thập thương bất túy không hiểu nói chỉ ngôi môn như vậy hoàn trò chơi lao điều không biết xấu hổ ở trò chơi liên minh danh nhân trên bảng đời sao ánh mắt gì lãm vũ miên nổi giận vi vi tỷ ngươi cho bọn hắn giải thích một chút ta lười theo chân bọn họ phí khẩu thiệt đường vi vi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên lắp bắp nói cái kia tiểu vũ kỳ thực ta cũng không nhìn ra trong lòng bi vẫn không ớt thế nào nằm cũng trúng đạn tiểu vũ ngươi một nha đầu chết t i ệ t kia tỷ tỷ ta thật vất và tạo đại tỷ đầu uy tín toàn bộ cho ngươi làm hỏng a lãm vũ miên l a n g loạn không nghĩ qua là liên khuê mật cũng khách sáo diệm phong chờ bạn học trai nhìn lãm vũ miên mặt nhăn nhó thẹn thùng hình dạng thiếu chút nữa không cười phun nhưng nhiếp vu cô nàng này tính tình hòa bạo vừa tự m ì người h cố ắ n nhận định、chỉ. Không g l n tôi giây đa toán g một sơn chạy hẫy người gặp qua người nào toàn bộ ma công pháp hệ chức nghiệp mặc bị giáp sao người đây là chức nghiệp kỳ thị nói lẩm bẩm chị liệu so ra kém thần thánh mục sư thánh quang kỵ sĩ ma công có thể bị pháp sư s u y bắt con phố tốc độ đổi không kịp đạo tặc thợ săn ô t hát đột nhiên phát hiện ta kỳ thị tự nhiên đức lỗi hình như lý do rất đầy đủ l a m vũ miên không lưu tình chút nào nói móc nói thập thương bất túy nghe vậy nhất thời thua trận bất đắc dị à tưởng phản kích đều tìm không được lý do đức l ỗ Y có thể nói là bát đại chức nghiệp lý tổng hợp lại thuộc tính tối cân đối chức nghiệp nhưng cân đối cũng không có nghĩa là bình thường ở trong đoàn đội bọn họ có khả năng khách xuyên chức nghiệp nhân vật rất nhiều chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách thường thường hội trở thành một đoàn đội chung không thể thiếu tồn tại chỉ là nhân gia lãm vũ miên m g ồ i t ử nói trước nghiệp bản thân cũng mặc kệ của ngươi thao tác sắc bén hay không chính buồn b ự c phi ca mật ngữ đã đến chớ cùng n à y rất nàng không chấp nhận nữ nhân đi từng tháng luôn luôn như vậy vài ngày hắc hắc ngươi hiểu được dứt lời hai người rất an ý bèn nhìn nhỏ cười nhai răng t u é t miệng cười âm hiểm không gì sánh được hai người ngúng ốc lãm vũ miên tức giận mắng một tiếng xoay người đối với d i ệ p phong nói chuẩn bị ta vừa bước lên bậc thang ngươi để lại phi đ a o đánh bay tới toát thương nhất định phải một cây không rơi toàn bộ chúng mục tiêu vạn nhất nếu là có một cây ngươi không đánh tới bắn tới ta ngươi thiệu tự sát tạ tội đi đại tỷ có một hữu lầm toa thương uy lực ngươi không phải là không biết phá quân cao như vậy phòng ngự đều thiếu chút nữa bị nhất thương trả tử lấy công kích của ta lực hơn nữa tinh thiết phi đao bắt mười điểm mang vào thương tổn ngươi cho rằng có thể đem toa thương đánh bay rơi có lẽ đánh vật ra d i ệ p phong cười khổ nói ta và ngươi tháp bản đội trưởng ta không coi ngươi là áo đặc biệt m ạ ta chỉ là muốn lợi dụng phi đao và toa thương v à chạm thì sinh ra cản trở thời gian né tránh công kích được rồi tất cả mọi người lui ra phía sau tháp bản chuẩn bị ta lên mọi người theo lời lui ra phía sau tàn ra d i ệ p phong hai tay c á t chế trụ năm ngọn phi đ à o hai mắt nhìn chằm chằm hai bên trên thạch bích thú thủ pho tượng đến một chút tổng cộng là ba mươi sáu một có hai người đã bị gây ra hẳn là còn có ba mươi bốn cây toa thương lãm vũ miên lui ra phía sau vài bước hít sâu một hơi sau đó hơi không người chân sau ngượn lực đạp một cái thân thể như mũi tên rời cung vọt ra ngoài tinh xảo b í ngoa ở trên thềm đá một điểm thoát lét máy móc tiếng nổ lớn từng cây một toa thương liên tiếp không ngừng từ thú thủ pho tượng trương khai miệu rộng lý bắn ra diệm phong ngừng thở hai tay vung thập ngọn phi đao phân hai hàng bay về phía hai bên bắn nhanh hướng lãm vũ miên toa thường đinh đinh đang đang một trận giòn hưởng thập ngọn phi đao chính xác đụng vào toa thường lại bị kể hết văng ra diệp phong trên tay liên tục động tác mau không cách nào hình dung hai tay vãng ba lô sờ mó vừa thập ngọn phi đao bắn ra tất cả như lãm vũ miên sở liệu phi đao tuy rằng đỡ không được toa thường công kích nhưng xử tốc độ của nó chậm nửa phần lãm vũ miên thừa dịp này vi bất khả cha một chút thời gian rồi đột nhiên tăng nhanh tốc độ một thân hát sắc bị răng giống trong bóng tối nỡ rộ yêu liên đón giày đặc toa thương ở tảng đá l u y thành trên bậc thang nhanh nhẹn m à vũ mạng rượu dáng người bị bám t ừ n g đạo mơ hồ tàn ảnh trong hoàng hát ú t có một loại đẹp đẽ mỹ lệ đẹp để cho người ta hít thở không thông ngoại trừ tâm vô bằng v ũ chuyên tâm cho phép cất cánh đao diệt phong còn lại tất cả mọi người nhìn n g â y dại ba mươi sáu giai thêm đá cũng không trường bất quá hơn năm mươi mã cự ly mà thôi làm vũ miên vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng đạo tặc tự do c h i vũ dưới trạng thái càng đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn mặc dù yếu né tránh giày đặc toa thương công kích nhưng đi qua đoạn này cự ly cũng chỉ dùng không được tập dây khi nàng đứng ở cửa đại điện nội khinh mặt cái chán thấm ra mùa hôi dịn xoay người quay mọi người mỉm cười mà đứng thời gian đã thấy mọi người tập thể h ó a đá ánh mắt đờ đẫn nhìn tắm đầy toa thương thềm đá vì vậy lãm vũ miên m ộ i tử vừa lan g loạn bởi vì thành công bài trừ bộ phận then chốt mà hơi mỉm cười đắc y sơ cứng ở hát xa che khuất mặt c ử i trên ta ta sát đây là né tránh còn là khiêu vũ thần kinh đại điều phá quân n g ũ nguyệt dẫn đầu tỉnh táo lại tiểu vũ tỉ tỉ kỹ thuật nhảy đẹp quá nếu như ta cũng có thể thì tốt biết bao la lụy mỗi cơ tiểu khê cho đã mắt tiểu tinh, tinh. gương mặt vẻ mơ ước trong đầu không ngừng hiện lên lãm vũ miên liên tiếp bước lướt toàn thân còn có vậy không doanh nắm chặt e o nhỏ nhắn l u bãi thì mang ra khỏi một màn ống kia gợi cảm xinh đẹp phong tình không một không lệnh tiểu la l ị trầm mê say x ư a ha h a thật là tiếc nuối không khai phương pháp ghi hình nói cách khác có khả năng chuyện diễn đàn đi tới tên đã bảo hắc cám trung đích vũ giả ta bảo chứng cầu gặp gỡ nam loạn gia nhất định đa khó có thể tưởng tượng hạo hải l a m k h ó được khai nổi lên vui lừa ai không nghĩ tới cực hạn tốc độ cánh sẽ có như vậy đánh vào thị giác đáng tiếc này mọi từ tính tình bất hảo không phải tự hòa mỹ t h ậ p thương bất túy thở dài một tiếng ta cũng có đồng cảm ni mã thiếu chút nữa tự l u ô n hãm nguyên lai ngã bất xuất trên mặt một trận có cắp như có điều suy nghĩ nói ta đã l u ô n hãm cái gì nguyên lai ngã bất xuất xử xuất chiêu bài động tác tiêu sái vén tai đầu giải p h á t ngầm đầu nhìn tối om địa cung khùng đính thâm tình nói chúc phúc ta đi ta nghĩ ta y ế u yêu d i ệ p phong nghe vậy nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra tiến lên vô vô nguyên lai ngã bất xuất bả vai nói huynh đệ ta thu hồi trước đối với ngươi thành kiến ngươi là một nam nhân chân chính một cái cạn món tất cả nam nhân muốn làm cũng không dám làm sự chúc ngươi nhiều may mắn đường vi vi và hạ vũ mặt ở một bên cười đến cười run dày hết cả người thật vất vả mới dừng lại dương cả giận nói lộn xộn cái gì đừng làm rộn ngươi xem tiểu vũ c h ạ m đều t r ò n váng đi thôi tốc độ cà hoàng quái lập tức hạ tuyến mọi người đi qua thêm đá lãm vũ miên tiến lên đón đối với đường vi vi nói các ngươi vừa đang cười cái gì không có gì bị ngươi kinh diễm một bà đường vi vi cười nói tiểu vũ ngươi vừa tiến bộ không ít đi ta nghị không bao lâu quỷ vũ đao nên quỷ xuống cho ngươi hát chính phủ miễn bản hắn cái t i ê không nghĩa khí hỗn đản qua lâu như vậy vẫn không thể tiêu tan quên đi đi thôi thanh hoàn đại điện chúng ta đã đi xuống t u ế n chương một trăm mười đ i ệ ngục n ma mọi người đi vào đại điện nhìn khắp b ố n phía chỉ thấy giữa đại điện có một to lớn hắc kim vương tọa mặt trên ngồi ngay thẳng một người mặc kim giáp cương thi cả người bước lên trước cực nóng hỏa diễm vương tọa hai bên hai gã thân cao hai mã cả vật thể máu đỏ cương thi quái trì trượng mà đứng chỉ nhìn một cách đơn thuần này ba con quái vật khí thế của chỉ biết phẩm cấp tuyệt đối sẽ không thấp đường vi vi nhìn thoáng qua kim giáp cương thi khẽ cười nói không nghĩ tới trong đại điện ở đây có bột n g ư ơ i đ o á n có thể hay không bạo món hoàng kim cấp pháp trượng đi ra ta cho rằng bạo cận chiến trang bị tỷ lệ lớn hơn một chút ngươi xem bột rõ ràng cận chiến hình d i ệ p phong nói đi ra phía trước cấp ba con quái đã đánh mất một thần nhãn thuật địa ngục ma phổ thông b ộ t đẳng cấp ba mươi lượng máu hai mươi sáu nghìn hai mươi sáu nghìn huyết cương thi hy hữu tính anh đẳng cấp lượng máu bốn nghìn bốn nghìn thà đi ba mươi cấp b ộ t hai vạn sáu lượng máu d i ệ p phong kêu lên bất quá hai người hy hữu tinh anh thật là cú món ăn mười bốn ngàn huyết so với bóng đẻ cường thi ít hơn nhiều phi ca suy nghĩ nói phổ thông bột mà thôi lấy đội ngũ chúng ta thực lực bây giờ đẩy n ã nó không có áp lực chút nào mấu chốt là hai người hy hữu tinh anh bốn ngàn lượng máu vừa nhìn hay tinh khiết ma pháp hình bốt ai lần trước công kích khẳng định rất đau có điểm khó đối phó đường vi vi nhìn diệp phong cười nói tháp bạt đội trưởng giết thế nào lao nhân ra ngài nã một chủ ý đi diệp phong nghe vậy d ơ lên vượt hồn chiến phủ một ngón tay địa ngục ma khí p h á c địa đạo cường giết tất cả mọi người hết trô nói rồi tháp bạt lao đại ngươi thế nhưng một đoàn dạy à có thể hay không chỉ điểm có độ sâu kiến nghị đừng làm cùng một người man dợ dường như đường vi vi ngôn ngữ lý rất có điểm hận tiết bất thành cương ý tứ này sau đó còn muốn tổ kiến nghiệp lần đ â u thân là hội trưởng không có thể như vậy chỉ cần thực lực cường hãn là đủ rồi chí mưu trọng yếu giống vậy nàng chính suy nghĩ n h u ộ g diệp phong nhân vật c h u y ể n hoán mau chóng tiến nhập trạng thái không nghĩ tới diệp phong căn bản không để ý tới trực tiếp nhất cũ cường dết t i ự u xong chuyện diệp phong lúng túng sờ mũi một cái nói một tiểu bột mà thôi còn dùng chế định chiến thuật nhuộm phi ca đến đây đi hắn không được công nhận quân sư quạt mo sao phi ca tức giận yến trong kẻ răng lạnh lùng bính ra ba chữ đại gia ngươi d i ệ p phong cười ha ha một tiếng nói được rồi không phải là đến một t i ể u chiến thuật sao phá quân chủ kháng buốt c ứ u hận ổn định sau mặc trung l u n g trên trạng thái một là trọng giáp hình ma pháp công kích có thương tích hại thêm được ba pháp sư và hai người trị liệu hiệp trợ công kích hai huyết cương thi thì có ta và lãm vũ miên đ i n kháng phi ca và t i ể u khê thu phát trước hết giết lãm vũ miên có một con kia ok mọi người lên đi cũng không tệ lắm bất quá vẫn là trước hết là giết người phụ trách một con kia hy hữu tinh anh đi ta chính đối phó lãm vũ miên khiêu khích dường như nhìn diệp phong ngón tay khơi một cái m ặ c lục xác thủy thủ t i ể u ở lòng bàn tay tích lưu lưu xoay tròn được rồi tùy ngươi nói ngươi thủy thủ này đùa rất có thần của ta vận diệp phong nghe răng cười dẫn theo chiến phủ giống như phá quân ngũ nguyệt cùng nhau liền xông ra ngoài lãm vũ miên tức giận dậm chân một cái theo sát phía sau nhằm phía nàng phụ trách huyết cương thi ba người cương chạy vào cự ly quái vật hai mươi mã p h ạ m vi một đã bị thất tỉnh nắm lên bên cạnh cự kiếm đứng dậy hướng phía ba người kiệt kiệt cười quái dị lập tức đảo tha cự kiếm vào tới hai huyết cương thi xong chỉ lệnh công、kích. nhất tề giơ lên pháp trượng ô pháp trượng màu đen trong nháy mắt b ư ớ c lên một đoàn h ỏ a diễm pháp trượng vung lên t h ạ t đại hỏa cầu bắn về phía diệp phong và lam vũ miên hai người hầu như đồng thời một cuồn cuộn đoá rớt h ỏ a cầu đứng dậy gia tốc chạy vội trong c h ư ớ c mắt tiến nhập công kích hữu hiệu cự ly lam vũ miên động tác so với diệp phong còn muốn mau lẹ trước một bước xuất thủ thân thể một toàn bộ xoay ngược lại đi vòng qua huyết cương thi phía sau lục quang l ó e lên một tạc kích đem huyết cương thi kích mất huyết cương thi đầu nhó lên bay ra một một trăm ba mươi thương tổn trị số lâm vào ba giây trạng thái hôn mê d i ệ p phong chạy trốn chung mở ra chiến đấu giống giận chạy vội tới huyết cương thi trước người đầu tiên là một t r ả o phúng ném qua đi đón tay trái thối độc thủy thủ liên tục ba lần thông thứ tức giận giá trị p h ò n g đến điểm tay phải hiện lên hồng quang phượng hồn chiến phủ r ơ lên thật cao một cái c u ồ n g bạo trọng kích đem huyết cương thi đập ngất huyết cương thi đơn bạc phòng ngự căn bản đỡ không nổi phượng hồn chiến phủ hung h ã n lực công kích bị d i ệ p phong một búa đánh ra bốn trăm hai mươi b ố điểm bạo kích thương hại ha ha hoàn là công kích của ta cao đi diệm phong cấp tốc ngắm lam vũ miên liếp mắt trong lòng âm thầm đại ý lúc này phá quân ngũ nguyện cùng bột địa ngục ma cũng tiếp thượng lửa. đương đương đương tam thanh d n hưởng phá quân ngũ nguyệt tay trái t â m chắn hành kéo đánh thẳng liên tục ngăn rơi bột ba lần công kích núp ở tấm chắn sau đạt lỗ khắc răng cơ kiếm rất nhanh đâm ra anh dũng đạc kích chặt chém quét ngang sau đó thuấn kích đem bột đánh lui lại địa ngục ma trên người bay ra bốn người thường tổn trị số bất quá đều chỉ có hơn sáu mươi điểm mà thôi thuẫn giáp chiến sĩ vốn là không lấy công kích tăng trưởng đối mặt địa ngục ma cực kỳ cao phòng ngự có thể đánh ra sáu mươi điểm thương tổn đã đăng quý ba con quái vật cựu hận bị vững vàng kéo liên can viễn trình chức nghiệp cũng dựa theo diệp phong phân phối bắt đầu thu phát trong lúc nhất thời trong đại điện lóe các loại huyến lệ màu sắc ma pháp tên bay tán loạn đem ba con quái vật có kêu thảm thiết liên tục địa ngục ma trung mặc trung lung ăn mòn thuật hậu phòng ngự ngã xuống 10%, ba pháp sư công kích rơi ở trên người thương tổn không có một thấp hơn một trăm điểm la lụy m ộ i thiên giới sùng vật bạch lang hoàng càng sắp bén hiện lên hàn khí miệng to như chậu máu không ngừng phóng x u ấ t đám băng nhận bình quân thương tổn dĩ nhiên so với nguyên lai ngã bất xuất cao hơn nữa hầu như mỗi một lần đều vượt qua một trăm năm mươi điểm diệm phong nhìn lòng mang đại sướng lấy vân mậu t r c h don binh đoàn thực lực hán sợ rằng toàn bộ ngông thác lý tư đại lục cũng tìm không ra mấy chi như vậy dong binh tiểu đội đương nhiên đế thích thiên thần thoại công hội là một ngoại lệ nếu như đế thích thiên đem thiên long bắt bộ chúng lôi ra đến tổ một dong binh đoàn kỳ thực lực còn hơn vân mộng c h ạ c h khẳng định chỉ cao chớ không thấp hơn tuy rằng bởi vì đường vi vi và lãm vũ miên trốn đi thiên long bắt bộ chúng chỉnh thể thực lực có điều giảm xuống nhưng tân bổ sung già lâu la và a tu la cũng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu điểm này diệm phong cho tới bây giờ tự không có hoài nghi quá theo mọi người liên tục không ngừng công kích ba con quái vật lượng máu một chút trượn nhất là huyết cương thi Ma pháp quái một khi bị cận chiến gần người chẳng khác nào bị kêu án tử hình ma pháp ngâm sướng cương nhất ngâm sướng đã bị đánh đoạn liên một dáng dấp giống như công kích cũng không thả ra được d i ệ p phong đ a u tức phủ phép khảm chính h ị t bên hai tiểu vang lên lãm vũ nguyên cười k h ẽ thanh nhân của nhiều lần thử xem nhìn ai trước cạn rơi huyết cương thi d i ệ p phong sửng sốt hắn phụ trách huyết cương thi có phi ca và la l ị mỗi hai người cường lực thợ săn hiệp trợ công kích lượng máu đã bị đánh rất nhận gần một nửa mà lãm vũ nguyên con kia mới rất bất quá bắt bách điểm huyết này hoàn so với cái rắm diệm phong nghi hoặc không giải thích được chuyển h o á thị giác âm thầm quan sát lãm vũ miên thế nào t h ư ờ n g t r ư ớ c một bước ngủ huyết cương thi tự do của nàng c h i vũ cương dùng qua bây giờ là không có khả năng thi triển tự do c h i vũ loại này cao đoán kỹ xảo đối với ngoạn gia tinh thần tiêu hao rất lớn cũng không phải muốn dùng là có thể dùng trừ phi là trò chơi liên minh danh nhân trên bảng năm đại cao thủ lãm vũ miên tuy mạnh tự do c h i vũ cũng bất quá là sơ d ò m cửa kính m à t h ô i sở dĩ hiện tại nàng muốn dựa vào tích lũy quá mười điểm liên kết đếm thả ra chung kết ký chế tạo cao bạo thương căn bản không thể nào diệm phong một bên méo gọt một bên công kích huyết cương thi trong lòng lẩm bẩm nghìn vạn lần không thể thua cấp lãm vũ miên cô nàng này vốn là phách lối không bên vạn nhất ba đối với nhất còn bị nàng thắng vậy sau này cũng đừng nghị xoay người bá một búa đ ọ o qua diệp phong thân thể bị kiếm hãm kháo công kích rơi vào khoảng không ngưng thần nhìn nữa huyết cương thi đã thối lui đến thập mã ngoại đường vi vi c h o mày nói tiểu vũ cẩn thận một chút huyết cương thi có thuấn di kỹ năng diệp phong vừa muốn tiến lên huyết cương thi đột nhiên bay lên không bay lên cứng ngắc môi phun ra đám cực kỳ cổ quái tiết hát xác gậy chống đính đoan bảo thạch tuân ra một hát xác ma pháp nguyên tố trong nháy mắt huyên hóa thành một dử tợn đầu k h ô lâu đón pháp trượng vung lên một tiếng thê lương tiếng kêu lạ vang vọng đại điện trong lòng mọi người đ ỗ n g nhiên chấn động chỉ thấy diệp phong bị một đoàn hắc vụ hoàn toàn bao lại nồng đậm vũ khí huyên hóa ra bộ xương khô đồ án không ngừng cắn nuốt diệp phong lượng máu vừa mới một tháng tháng n ầ y bế quan nỗ lực toàn b ả n thảo mong muốn mọi người ủng hộ nhiều hơn còn có lê bái thiên sẽ đem thiếu canh tân b ổ túc xây một á o rồng lâu hứng thú bạn học có khả năng báo một danh ta sẽ nhanh chóng an bài chương một trăm mười một vong linh ý chí hạ vũ mặt và thập thương bất túy nhìn diệp phong một số gần như thấy đáy lượng máu điều căng thẳng trong lòng vội vàng huy khởi pháp trượng vãng diệp phong trên người cả trị liệu từng đạo bạch sắt thánh quăng rơi diệp phong lượng máu bị khó khăn lắm kéo quay về một phần ba đinh hy hữu tinh anh huyết cương thi đối với ngoạn gia thác bạc tà thi triển kỹ năng ác ma dẫn hút ngoạn gia thác bạc tà mỗi giây tổn thất lượng máu một trăm năm mươi điểm duy trì liên tục thời gian mười giây mặc trung lung tức giận kêu to ta kháo thái h ã n hạ cha đây không phải là thuật sĩ kỹ năng sao mọi người chưa từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại chỉ thấy huyết cương thi trống rỗng vừa lên cao ba thước tay phải nắm chặt phát trượng đằng r a tay trái bỗng nhiên ấn vào ngực sờ mó một chùm màu đỏ huyết quang bị nắm ra băng tán ở trong không khí mà huyết cương thi bị đánh rơi không không nhiều một chút lượng máu dĩ nhiên trong nháy mắt quay về mãn đinh khi hữu tinh anh huyết cương thi thi triển kỹ năng huyết tế thân thể đã bị sở hữu thương tổn hoặc giảm ít hiệu quả bị trị hết d i ệ p phong nổi giận tức giận trong lòng thẳng chửi mãn nó theo hệ thống đại thần lan lộn hay được nay đám hiệu quả cường hãn cao dai kỹ năng cùng không dùng tiền dường như ưu đùn mà càng làm cho diệp phong chịu không nổi là hắn rõ ràng cảm giác được mông diện mỗi lãm vũ miên nhìn có chút hạ h ề tiêu ý bị huyết cương thi chơi một bà phi ca cũng thu hồi lòng khinh thị vừa nếu như điều không phải hạ vũ mặt và thập thương bất túy hai người cường lực trị liệu diệp phong trực tiếp tự q u ỷ vì vậy dương cung liếc một cái phiêu lơ lửng trên không trung kiệt kiệt cười quái dị huyết cương thi một cái hàn bằng tiễn đem n ó đánh rơi xuống lúc này lãm vũ miên cũng động bồi thứ gỡ xương thối độc độc dược làm sâu sắc cắt kim loại một bộ kỹ năng thi triển xuống tới liên kích đếm tích lũy đến bảy điểm đặc tiệu tái bộ nhẹ hoàng đến huyết cương thi phía sau m ặ t h ậ u tay phải trùy thủ đ ô i kéo lóe lục mang trùy thủ như độc xà giống nhau dạch ra huyết cương thi h ậ u bạo kích 1318. m ộ t nùng c h ú hát sát huyết tương từ huyết cương thi h ậ u chỗ vết thương ồ ồ c h ả y ra huyết cương thi đầu nhất túi lâm vào ba giây đồng hồ tàn phế trạng thái diệp phong trong lòng cái này bất đắc di à, s ô n g lên phía trước một đoạn g ầ n đem vừa địa huyết cương thi tàn phế rơi đón vừa hồn chiến phủ liên tục phách hảm trong khoảnh khắc mang đi huyết cương thi năm trăm nhiều một chút lượng máu bất quá diệp phong lại không cao hứng nổi lãm vũ miên hội tích lũy liên kích đ ế m dùng mặt hầu chế tạo cao bạo thương từ lúc trong dự liệu của hắn nhưng hắn thế nào cũng thật không ngờ hội đánh ra 1.318 điểm thương tổn ngày hôm qua giết l ĩ n h chủ bột á c ma chu vương a tây nhị thương tổn mới không được một nghìn điểm m à t h ô i vậy hay là phóng ra 13 ờ một liên kích đ ế m mới đánh đi ra ngoài ai một sơ s ẩ y quên mất quái vật phẩm cấp hy Hi hữu tinh anh cùng l ĩ n h chủ bột kém ba đẳng cấp vừa yếu đ ố i bố giác phòng ngự nếu quả thật ngượng lãm vũ miên tích lũy đến m ư liên kích phóng mặt hầu hai phần trăm bạo kích thương hại bảo thủ phòng chừng cũng phải phá không không đạo tặc chức nghiệp cao tốc thất nhân ra vốn chính là kháo liên kích bạo thương không chế ăn cơm d i ệ p phong chính phiền muộn chỉ thấy ba m ũ i tên siu ê siu ê vẻo đình ở huyết cương thi trên người mang theo cường liệt khí lưu xoay tròn tên mỗi một cây đều sâu đậm không có vào huyết cương thi trong cơ thể bạo kích hai bạo kích hai trăm bốn mươi hai bạo kích hai d i ệ p phong sửng sốt mắt liếc một cái đội tần dặm chiến đấu nêu lên trong lòng nhạc khai l i ế u hoa la lị mội phát huy đem trung cực đại chiêu thú vương thủ hộ dùng được còn làm manh mội tử nhận người đông a mắt thấy ca ca yếu héo thả lập tức đại chiêu xoay cả khôn diệm phong cảm thán một đứa ngạc nhiên ra một bạo kích đeo hết u y cương thi bốn trăm điểm lượng máu đắc ý chiêu lãm vũ miên khiêu khích cười nói kỹ năng dùng hết rồi đi ô hát còn lại một nghìn sáu trăm nhiều một chút ngươi dùng truy thủ chặn một chừng hai mươi hạ mới có thể chặn tử hạ vũ m ặ t mũi quỳnh hơi nhịu nói ngươi xem tử lao phách lối hình dạng thật là khiếm đánh ta thế nào cảm giác bọn họ như là ở liếc mắt đưa tình nguyên lai ngã bất x u ấ t vẻ mặt đau khổ nói không có việc gì một hồi hắn phải kinh ngạc n h ự a tay mơ này đ ắ ý đường vi vi nhìn về phía trước không ngừng di động cấp huyết cương thi trên độc lãm vũ miên định liệu trước nói ba tầng bốn tầng huyết cương thi độc trong người làm không được năm giây bị lãm vũ miên trồng đến sáu tảng lãm vũ miên triệt bộ vừa lui tiện đà mang hát sắt chỉ sáo tay nhỏ bé hé ra khẽ quát một tiếng độc bạo huyết cương trong thi thể trồng sáu tảng độc dược trong nháy mắt bị kíp nổ một cao tới hai không điểm độc dược thương tổn từ huyết cương thi trên người bay lên khắc hét t h ẳ n một tiếng qua đi thân thể lay động vài cái ngã nhào xuống đất lãm vũ miên thu hồi truy thủ quay diệp phong quyến rút lời kỳ thực không cần nhiều như vậy hạ và còn lại hai nghìn huyết trưa thác bạt lao đại nỗ lực lên nói xong bỏ lại diệp phong đánh về phía địa ngục ma giúp phá quân chia sẻ áp lực diệp phong tức giận nghiến răng nghiến lợi trong lòng bi vẫn không nớt hệ thống bất công a vi mao r ấ t nàng phụ trách huyết cương thi không cần huyết tế chính buồn b ự c đội tần lý vừa vang lên đường vi vi chế nạo h tiếng cười thật la thái một thân c ự c phẩm trang bị hoàn không sánh bằng đạo tặc diệp phong nghe vậy nhất thời nội bò đầy mặt đầy ngập phiền muộn không chỗ phát tiết đánh về phía huyết cương thi phối hợp hai người thợ săn công kích chuẩn thục đem huyết cương thi chặt còn lại một con địa ngục ma là tốt rồi bạn sinh ra diệp phong đem huyết cương thi bạo trang bị dạch một cái kéo xo a y người nhằm ph khởi thủ hay kỹ năng công kích suy nghĩ từ phá quân ngũ nguyệt trong tay thưởng cựu hận nhiều ít vãn hồi chút mặt mũi mọi người buông tay chân ra tập lửa xa kích thời gian vừa qua khỏi hai phút địa ngục ma lượng máu đã bị đánh rất phân lửa nói thật đi lấy vân n g ộ n g trạch dong binh đoàn bây giờ phối trí và thực lực phổ thông bột chỉ cần không phải đẳng cấp kém nhiều lắm căn bản cũng không có uy hiếp gì đẩy ngã bất quá là thời gian giải ngắn vấn đề mà thôi nhưng đó cũng không phải thuyết phổ thông bột h ự c lực kém tính thật sự là trong đội ngũ cao thủ nhiều lắm diệm phong cũng không cần nói đường vi vi lãm vũ miên hai người m ộ i t ử ở thần thoại lý hay danh chấn bắt phương thần cấp cao thủ phi ca phá quân ngũ nguyệt và thập thương bất túy thanh danh không như vậy h i ề n hách nhưng là là có thể đến được trên đầu ngón tay cao thủ hàng đầu về phần mấy cái tay mơ thành phần bất đồng tay mới mỗi một một đều có cực cao trò chơi thiên phú giả lấy thời gian trở thành trung quốc trò chơi liên minh danh nhân trên bảng trên bảng cao thủ cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình bạo hoàng kim vũ khí bạo hoàng kim vũ khí phá quân ngũ nguyệt hiện tại rất h n phấn không để ý chút nào cựu hận bị thưởng nói mọi việc đều có một thích hướng quá trình c ư ớ p c ư ớ p thành thói quen tháp bạt đội trưởng công kích cao như vậy bị thưởng cũng không m ấ t mặt mắt thấy địa ngục ma lượng máu càng ngày càng ít nguyên lai ngã bất xuất cũng không bình tĩnh trong miệng liên tục kêu to bạo hoàng kim phát trượng bạo hoàng kim phát trượng phá quân ngũ nguyệt vui vẻ n g ư ơ i người ngủ ngốc hạng một mau a có đại tỷ đầu ở bạo hoàng kim phát trượng ngươi cũng lao không phá quân ngũ nguyệt vừa dứt lời chỉ thấy địa ngục ma không chịu nhục nổi bạo phát tay phải cầm ngược cử kiếm trôi kiếm thẳng tắp đánh vào diệm phong n ự c địa ngục ma kỹ năng phát động không có dấu hiệu nào động tác mau không gì s á k ị bởi vì là trọng giáp chiến sĩ hình、bốn. diệp phong thân thể vẫn cùng bột cự ly bảo trì ở hai mã nội phòng bị hắn co sung phong kỹ năng cự ly ai đắc gần quá né tránh không k ị p bị bột một chút đánh rất ba điểm lượng máu hoàn lâm vào dài đến năm giây mê mội đinh địa ngục ma đối với ngoạn da thác b ạ t tả thi triển kỹ năng nộ kích ngoạn da thác b ạ t tả tổn thất lượng máu ba điểm t h ị h rơi vào trạng thái hôn mê duy trì liên tục thời gian năm giây lãm vũ miên trong lòng dùng mình diệp phong bất quá mới năm trăm tám mươi điểm sinh mệnh lại để cho bột đánh một chút ra một bạo kích c o như là hạ vũ mạt trị liệu tái đúng lúc cũng kéo không trở lại ngất rơi nó tâm tư thay đổi thật nhanh sau chân vừa đặc địa lăng không nhảy lên tay phải thủy thủ hung hàng ghim vào bật mặt một thành công trúng mục tiêu lãm vũ miên còn chưa kịp vui vẻ chỉ thấy địa ngục ma đầu nhóng lên lập tức tỉnh táo lại đinh địa ngục ma thi triển thiên phú kỹ năng vong linh ý chí ngoạn ra lãm vũ miên tạc kích mê mội thương tổn bị được miễn địa ngục ma mạo hiểm ngọn lửa màu đen viền mắt đảo qua lãm vũ miên đột nhiên giang hai cánh tay ngẩng đầu giống giận toàn thân hỏa diễm đằng địa giấy lên nóng cháy quang mang đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày bất hảo vừa đại kỹ năng c h ư n một trăm mười một bang hỏ lưỡng trọ thiên mắt thấy bột kỹ năng sẽ thả ra ngoài nhất lam tối sầm lưỡng đạo quang mang hưu hiện lên bắn tại địa ngục ma trên ngực địa ngục ma đầu tiên là bị đường vi vi băng thương có thân thể bị kiếm hãm đón ở giữa mặc trung l u n g hóa đá đồng thị thành một ba mã cao thạch nhân quái thanh thế kinh người kỹ năng cũng bị cắt đứt bào thai trong bụng đẹp tiểu mặc thật là cấp ca ca mà dài. mặt dài mặc trung l u n g là thập thương bất túy giới thiệu tiến đoàn hãn phong tao một bả thập thương bất túy cũng cùng có vinh yên vì vậy cao g i n g tán thưởng mặc trung lưng pháp trượng vừa vung lên cấp b ộ đã đánh mất một ăn một thuật đón trịnh trọng nói nhất cái tốt thống khổ thuật sĩ chính là muốn khống chế toàn trường nguyên lai ngã bất xuất khinh bị nói khống chế toàn trường chính là cao không chức nghiệp băng tuyết pháp sư với ngươi một h è n bọn thống khổ thuật sĩ có bán mao t i ệ n quan hệ sao không cường lực cận chiến ở phía trước kháng trụ bốt ngươi sớm quỵ bắt bách trở về còn khống chế toàn trường khống chế em gái ngươi ha h a đa tạ khích lệ bất quá tiểu mặc mới vừa biểu hiện quả thực rất xuất sắc kỹ năng thả ra nắm bắt thời cơ tinh chuẩn thành công vi cao thủ hàng đầu tiềm chất đường vi vi và hoàn hi nê lại nói tốc chiến tốc thắng phóng đại chiêu hạo hải lam đáp ứng một tiếng bắt đầu ngâm sướng ma pháp cơ tiểu khê cũng ra lệnh cho bạch lang hoàng thả ra băng tuyết thai hương trong lúc nhất thời trong đại điện ma pháp nguyên tố phảng phất thoáng cái bị bất thời giờ băng hỏa lưỡng chủng khí tức trở nên không gì sánh được đặc hơn phanh nhất thanh m ộ n hưởng bạch lang hoàng thả ra khúc côn cầu đem địa ngục ma đập lui về phía sau một thân thể chưa đứng vững dày đặc băng truy tự đâm xuống tới không đợi băng truy rơi xuống đất địa ngục ma dưới chân đá phiến toát ra điểm điểm hỏa tinh hỏa tinh mới từ mặt đất thấm g a tựu đều nổ tùng trong t r ớ c mắt là được lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nóng dực địa tâm hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên địa ngục ma đầu đính băng truy người bị hỏa đau lạc giọng kêu t h ẳ n g thiết bất đắc di thân thể bị hóa đá vô pháp di động chỉ có thể đứng ở bán lam bán đỏ trong ma pháp gắn gượng chức thừa thụ nhất sóng nhận nhất sóng liên tục đà ạ kích 136, 112, 136, 107 hóa đá đồng thị chỉ có thể để thăng mục tiêu vật lý phòng ngự lại không thể phòng ngự ma pháp công kích ở hạo hải lam và địa ngục ma băng hỏa lưỡng trọng tiên kỹ năng dưới sự đà ạ kích địa ngục ma bột lượng máu điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút đi xuống hạo hải lam địa ngục hỏa kỹ năng đối mặt bột cấp sinh vật đơn thứ dây thương đã quá bách thương tổn thẳng truy bạch lang hoàng băng tuyết hai tướng vi lực của nói m xong phát hiện kiền ba ba một câu nói không đủ để biểu đạt nội tâm vui sướng mắt thấy địa ngục ma k h á c thạch giáp vật lý công kích rốt cuộc tạm thời bị nó miễn dịch vì vậy thu hồi cung tiễn từ trong bao móc ra nửa đoạn xì gà đốt giang giác hít một hơi cảm t h ắ n nói băng hỏa lưỡng t r o n g tiên thật sự là một đạo kỳ cảnh trong hiện thực khó gặp a lộn xộn cái gì ta xem cái đội ngũ này giảm nam nhân sẽ không một bình thường lãm vũ miên tức giận liếc một cái phi ca mắc mớ gì tới ta mấy người bạn học trai vô tội chúng chiêu trong lòng nhất t h tức giận mắng mười giây đồng hồ vừa qua băng hỏa ma pháp đồng thời đình chỉ tàn sát bừa bãi địa ngục ma trên người hóa đá hiệu quả cũng đã biến mất mà máu của nó lượng cũng chỉ còn lại có một v à n điểm mà bạch lang hoàng băng tuyết h a i hương vụ đái giảm tốc độ hiệu quả công sự địa ngục ma tốc độ chầm vài phần mặc dù là buốt đ ả n g cấp thuộc tính giới áp chế hiệu quả cơ hồ bị suy yếu phân nửa nhưng này mười lăm phần trăm giảm tốc độ đã đủ để x ử diệp p h o n g đám người thành thạo phản ngược địa ngục ma địa ngục ma chống giữ thập dây trên người giảm tốc độ băng giáp cương vừa mất thất đường vi vi cực băng chi vũ vừa phô thiên cái địa đập dây xuống mọi người nhân cơ hội vừa thông suất của ngược hai mươi giây qua đi b ộ t lượng máu cận chỉ còn lại hơn năm ngàn một điểm t ử quan g loại lên diệp phong tiện tay quét ra phược hồn kỹ năng địa ngục ma dơ lên cao cự kiếm cụ hứng hạ xuống linh hồn bị cấm tham chính đứng ngẩn ngơ tại chỗ thành kẻ ngu si 15% 11% t ố i hậu đại tỷ đầu đường vi vi phấn khởi thần uy một cái hấp huyết quỷ c h i vẫn thả đi ra ngoài một không điểm thường tổn chữ số phiêu khởi địa ngục ma từ cấm tham chính trạng thái khôi phục lại cự kiếm vọt tới trước thân thể mạnh dừng lại trọng trọng k ệ ngã xuống đất đinh của ngươi đội ngũ giết chết 30 cấp phổ thông bột địa ngục ma chúc mừng ngươi thu được kinh nghiệm giá trị 13-0 i điểm danh vọng 350. hai đạo kim quang hiện lên địa ngục ma bột phong phú kinh nghiệm đem phá quân ngũ nguyệt và thập thương bất tuy trực tiếp đưa đến m ư cấp thập thương bất tuy phân phối một chút thuộc tình đếm cười nói còn là giết bột thoải mái ta còn tưởng rằng ngày hôm nay thăng không được cấp đâu phá quân ngũ nguyện không thấy thăng cấp vui vẻ tiến lên trước đi nói tháp bạt lao đại khai thi thể đi vừa ta hình như thấy bột tuân ra một bả kim sắp đại kiếm ta nói xong rồi nếu như ta có thể sử dụng tiểu về ta lâu đức hạnh d i ệ p phong đi ra phía trước ngồi s ổ m người xuống ở bột thi thể hạ đ ả o lấy một trận lấy ra một thanh trường kiếm và nhất kiện áo choàng ngoài ra còn có một quyển kỹ năng thư phi ca hỉ không tự kìm hãm được kêu lên v nói nói, ta, đập đi đập đi ta, ta, ta không hiểu diệm phong trong lòng thầm mắng trước đây nói toa quân là trang bị không thái oan h ù n hắn ni mã thấy được trang bị đều một đức hạnh ngươi xem nhân ra mấy người mội t ử đa bình tĩnh nha đ ị n h đích thực cấp đàn ông mất mặt d i ệ p phong mở ra thần nhãn thuật cái t r á n tử quang không có v à o áo choàng trong màu đen áo choàng tản mát ra một mảnh đạo ánh sáng màu vàng đón tối sầm lại khôi phục bộ dáng lúc trước ám giả áo choàng áo choàng phẩm chất hoàng kim phong ngự một trăm mười một ma phòng bốn mươi hai năm mươi lực lượng thể lực bốn mươi mất tiệp mười lăm phụ gia hiệu quả tăng người sử dụng sinh mệnh hạn mức cao nhất trang bị nhu cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i tám cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp toàn chức nghiệp hoa cực phẩm a phá quân ngũ nguyện nuốt từng ngụm nước bọn thở dài nói phân phối thế nào diệp phong nuốt ve áo choàng chân chuột vất lộ trong lòng suy nghĩ ra ám giả áo choàng không hố là cực phẩm hoàng kim trang bị danh xưng là m ộ ư ơ i tám cấp trang bị lực phòng ngự dĩ nhiên phá bách ma phòng cũng đến rồi năm mươi điểm này ở cấp bậc thấp trang bị lý cũng không thấy nhiều nếu như trang bị cái này áo choàng hơn nữa huyết ảnh p ệ huyết sáo trang ma pháp phòng ngự đếm hiện giới đoạn có thể phá khai diệp phong phòng ngự pháp sư sợ rằng thật là không có mấy người Cánh đăng quý chính là, đăng là nhất đây quý là, là k i ệ n phần ra tỷ t lệ ă m lượng người trang bị. Cái này canh người tiên, chỉ bằng này, dùng đến máu cái cái hiệu quả này, hay bị, chỉ c vào ấ phong cũng sẽ k ô n hạn. g quá h Diệp p hít sâu một hơi tuyên bố quyết định áo choàng đi tất cả mọi người có thể sử dụng d ù n điểm thái thương cảm tình chúng ta là một c h i đoàn đội nhất định phải hài hòa ta xem như vậy đi ai trước lên tới mười tám cấp áo choàng tiểu về ai nói xong đem áo choàng một b à bỏ vào quay về ba lô chương một trăm mười hai lãm vũ nguyên vào ở ai trước lên tới mười tám cấp áo choàng tiểu về ai mọi người nghe vậy sửng sốt đón cùng nhau mang to vô s ỉ a hiện tại trong đội ngũ là thuộc diệp phong đẳng cấp tối cao m ộ ư ơ i bảy cấp hoàn tồn dư năm mươi kinh nghiệm những người còn lại cao nhất cũng mới bất quá m ộ ư ơ i sáu cấp mà thôi này không rõ ràng yếu hát trang bị sao bất quá oán giận về oán giận mọi người trong lòng cũng không coi ra gì vĩnh hàng thăng cấp c h ầ m như vậy lên tới m ộ ư ơ i tám cấp còn không biết ngày tháng năm nào trước do diệp p h o n g trang bị chờ thay đổi quần áo mặc kệ ai mặc phát huy phát huy nhiệt lượng thừa cũng là được tích được rồi thông qua đường vi vi tiểu vung tay lên đánh nhịp quyết định nói xem thanh trường kiếm kia đi d i ệ p phong vui vẻ cùng gật đầu đem trôi này kim sắc trường kiếm giám định ra đến kể cả kỹ năng thư cùng nhau chia sẻ viêm ma chi nhận đan thủ kiếm phẩm chất hoàng kim công kích 85-105. l ự c lượng 25. thể lực 25. m ấ t thiệp phụ gia hiệu quả tăng người sử dụng 5% vật lý lực công kích trang bị nhu cầu đẳng cấp 1 ộ t m ư ơ cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ xung phong kỹ năng thư kỹ năng miêu tả thuấn phát kỹ năng nhất cấp xung phong hướng địch nhân phát động xung phong tạo thành ba bị thương hại Tình kỹ h cho i giây. ế n hôn mê k năng hữu hiệu cự ly 8, 2, mã. Kỹ năng nhu ă n n g cầu đẳng cấp m ộ ư ơ i năm cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ viêm ma chi nhận thuộc tính chỉ có thể nói là giống nhau bỏ thêm năm phần trăm vật lý lực công kích nhìn như mặt ngoài công kích vượt qua diệp phong phượng hồn c h i ế n phủ kỳ thực không phải phượng hồn chiến phủ phượng hồn kỹ năng đặc biệt cũng không cần nói riêng là bỏ qua mục tiêu mười lăm phần trăm phòng ngự bỏ qua mục tiêu đẳng cấp ba phụ ra hiệu quả kỳ giá trị thực dụng cựu viễn siêu viêm ma chi nhận hai cái vừa so sánh với rác rất hào phóng đem viêm ma chi nhận ném cho phá quân ngũ nguyệt vừa dơ dơ lên trong tay s u n g phong kỹ năng thư nói kỹ năng thư thuộc về ta phá quân ngũ n g u y ệ t trương l i ế u trương truy muốn tranh thủ một phen lại nghĩ một chút quên đi quay về với chính nghĩa s u n g phong và đón đợi như nhau đều là chiến sĩ thông dụng kỹ năng đến rồi ba mươi cấp chức nghiệp nhị t r u y ề n đều có thể học d i ệ p phong đối với phá quân ngũ n g u y ệ t thái độ biểu thị khen ngợi thì tư tư đem kỹ năng học kỹ năng lan li rốt cục lại thêm một cường lực k h ô n g chế kỹ năng hắn thế nhưng thấy tận mắt ma hóa người lồn l ĩ n h chủ xung phong kỹ năng tốc độ nhanh quả thực không cách nào hình dung hơn hai mươi mã cự ly chấp mắt liền tới vậy cao thủ thì không cách nào bằng vào thân pháp né tránh có xung phong đến lúc đó cùng ngoạn ra một mình đấu một xung phong q u a bổ khuyết thêm hai phủ trừ phi là huyết bỏ chiến sĩ không phải cũng phải quỵ đường vi vi nhìn diệp phong gương mặt đắc ý dạng cười nói được rồi đường đẹp lò gặp nghỉ ngơi một chút đi mọi người gật đầu thương lượng một chút hẹn xong thập canh giờ lúc lọ dìn tự cùng nhau lò gặp nghỉ ngơi diệp phong lấy nón an toàn xuống thư giãn một chút có điểm t o à n ma vai mặc quần áo tử tế đi ra cửa phòng chơi gần hai mươi canh giờ trò chơi tinh thần không có bất cứ vấn đề gì món bao tử lại thầm thì đều kháng nghị ở trong phòng khách kiệt ngồi hai mươi phút hai người mỗi tử đều không có động tĩnh không biết là trực tiếp ngủ đi diệp phong nghi hoặc chạy chủ phòng đi chạy hết một vòng bên trong ngoại trừ thịt hay rau xanh đáng tiếc đều là xanh diệp phong nhìn cũng có chút phát s ầ u đảo không phải sẽ không tố đã từng đi lính người của mỗi một một đều nhận được g i ã ngoại sinh tồn huấn luyện liệu lý mấy b u ồ n ăn sáng không có bất kỳ độ khó nhưng diệp phong nghĩ tới hạ vũ m ạ t tay của nghệ hương khí sông và mũi gắn bó lưu hương mỹ vị sẽ không có đ ộ n g thủ có s á n đại chủ không cần chính mân mê mấy bùn ăn thì không ngon thái đi ra đó không phải là chỉ do lãng phí sao trong lòng làm một phen đấu tranh tư tưởng bụng đói kêu vang đói quá cảm rốt cục gáp qua đối với hai người mội t ử sợ hãi đi đi lên lầu sau hạ vũ m ặ t cửa phòng gõ hai cái hạ vũ m ặ t khoác tỏa ra nhô đầu ra thấy là diệp p h o n g nhất khuôn mặt tươi cười nhất thời lạnh xuống để làm chi khoáy dối nhân gia thanh mộng d i ệ p phong lúng túng sờ mũi một cái nói cái kêu mặt m ặ t còn chưa ăn cơm nữa đem cơm ăn ngủ tiếp bụng giống ngủ đối với thân thể bất hảo hì hì cảm tạ đại thiểu quan tâm bất quá ta không đói bụng ngươi tự một tan đi không có việc gì ta đóng cửa giấc ngủ người phạn chưa từng tố Ta t ăn lên sợi. hạ i ngươi bảo vẫn là của ngươi người biết tiểu ngươi diện đi. ế t ta của của của phao là là làm chính vẫn muốn ăn không bằng không khẳng bảo mẫu hầu, h vũ m ặ t tức giận không còn chút máu diệp phong một cái nói hạ vũ m ặ t không đề cập tới phao diện hoàn hảo nhắc tới phao diện diệp phong t i ể u nổi giận bất quá không dám biểu hiện ra ngoài không đổ gia vị ta thế nào ăn đổ gia vị đưa ta đổ gia vị bị vi vi tỉ ném thùng rác nếu không ngươi đi tìm một chút có thể còn có thể tìm đến hạ vũ m ặ t nhìn diệp phong mặt buồn bực rán dấp xì một tiếng bật cười vô vô n ự c ngưng cười nói được rồi không đùa ngươi v i Vi tỉ thuyết một hồi có khách n h â n đến trước ngủ một giấc đi đợi lát nữa người đến hạ vũ m ặ t lời còn chưa nói hết chỉ thấy diệp phong ánh mắt dại ra tiêu điểm chính là bộ ngực của mình chân dài muội nhất xấu hổ hai gõ má phiêu khởi hai đoá n dạng mây đỏ cáu giận nói vãng chưa xem người tên lưu manh nói xong loảng xoảng đương một tiếng đóng cửa phong lại to lớn tiếng đóng cửa đem diệp phong lại càng hoảng sợ lập tức phục hồi tinh thần lại lộ vẻ tức giận nhức đầu lẩm bẩm điều này có thể trách ta sao người vãng chưa p h á c bất hảo hết lần này tới lần khác vỗ n g ự bộ phách như vậy ba đảo c u ộ n trào mánh liệt ta có thể không xem cổ nhân vân thực sắc tính cũng cổ nhân đều có thể hiểu được ngươi hoàn quân q u y ế t thái không kiến thức nói thầm một đ ộ n g u y biện d i ệ p phong từ p h ò n g bếp trong tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng đổ miễn cưỡng sung đơ đói trở về phòng đi ngủ mơ mơ màng màng ngủ năm canh giờ p h ò n g khách vui c ư ờ i thanh liền đem d i ệ p phong dùm b e n chắc là hạ vũ mặt nói khách n h â n tới nói như thế nào cũng coi như phòng này b á n người chủ nhân d i ệ p phong mặc vào giày đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị tất một chút người chủ địa phương diệm phong đi vào phong khách mắt đảo qua chỉ thấy một gã tóc dài như bộc quần áo hát sắc giữ mình liên y đ ô ơ n g váy trên chân đạp một đôi hát sắc bình để giày bó trên cổ hệ một cái ba bố thụy phương cách khăn quẳng cổ thân cao khoảng chừng nhất thước sáu mươi lăm nữ hài chính bối đối với mình cùng đường vi vi hạ vũ mặt thấp giọng nói gì đó mà nữ hài làn váy cùng đồng giày trong lúc đó đoạn như ẩn như hiện hát sắc ti chất dày miệt vô cùng b ố n vẻ n h ộ n diệp đại thiếu lòng của trong nháy mắt đ ộ t ngạo hắc y nữ hài nghe được tiếng cửa phòng xoay người lại quan sát diệp phong liếp mắt có điểm không xác định vấn diệp phong hơi khàn khàn dày thanh âm chăm dằm vậy dài nhỏ mày liễu trong su chân bóng ngọc nhuận như tuyết hai gò má không điểm đỏ bừng n u mỏng môi anh đào diệp phong s i ê u c h à n g quát đô cũng chỉ có thể dùng tinh xảo để hình dung nữ h à i thoát tục xuất trần dung nhan cực phẩm a diệp phong chính than thở trong lòng đột nhiên căng thẳng chờ một chút thanh âm này thế nào như thế quen thay còn có đôi chồng mắt kia ta sát lãm vũ miên diệp phong tâm thần thu lại t h i thi nhiên đi lên trước giả vờ nghi ngờ hỏi n g ư ờ i là lãm vũ miên lãm vũ miên mỉm cười cười nói kỳ hỉ gọi tiểu vũ đi mọi người sau này sẽ là hàng xóm hàng xóm diệp phong nghe vậy như bị xét đánh không phải đâu hai người yêu nữ ca đều mệt mỏi ứng phó rồi vừa chỉnh một yêu nữ nhiều ta còn có sống hay không ho khan một cái cái tiếc không có ý tứ ca tả ác chương một trăm một mươi ba phi hành kỳ đường vi vi nhìn diệp phong mặt vẻ mặt ngạc nhiên cười nói chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ sở dĩ sẽ không thông chi ngươi thế nào cú kinh hỷ đi diệp phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu biểu thị kinh hỷ trong lòng lại nói kinh là thật kinh ngạc thì đạo không cảm giác nhân ra chân dài mọi mặt mặt ta thỉnh thoảng còn có thể dùng mắt dính điểm thiện nghi nhiều lắm bị chửi thanh lưu manh nhưng này đại danh đỉnh đỉnh a tu la lã m vũ miên y ê m l à thật tâm không dám nhìn này nếu như như xem m ặ t m ặ t như nhau nhìn chằm chằm bộ ngực cao vút miều hai mắt phòng chừng này tính tình nóng này yêu nữ có thể thao đao bộ ta lã m vũ miên ngươi thực sự dự định ở chỗ này thường ở d i ệ p phong không cam lòng vừa hỏi một câu đó là đương nhiên lâu quay về với chính nghĩa ta đều là một người ở và vi vi tỉ m ặ t m ặ t ngụ cùng chỗ còn có thể có một bạn chơi mà thế nào ngươi không chào đón diệm phong vội vàng khoát tay nói hoan n ê n làm sao có thể không chào đón đâu ta quả thực thái hoan、nên. lãm vũ miên vãng trên ghế s a lon dựa vào một chút lại nói hoan nghênh ngươi còn gọi ta lãm vũ miên d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói ta đây gọi ngươi là gì gọi tiểu vũ nghe thân thiết kháo hai ngày tiền còn không t h ụ này cương hai ngày nữa vừa thay đổi thân thiết nữ nhân a quả nhiên bất khả n ắ m lấy lãm vũ miên nhón chân lên đá thích cạnh ghế s a lon tiểu dương ra nói cho ngươi một vi mị nữ ra sức cơ hội giúp ta đem dương hành lý bàn đi lên lầu để lại mạt mạt ngoài cửa được rồi ta cùng mạt mạt một cái phòng cẩn thận một chút dập đầu phá hủy ta trò chơi mũ giáp ngươi bồi ta một máy trò chơi chiếm giữ một máy trò chơi chiếm giữ giá cao tới mười triệu nhân dân tệ đây chính là kẻ có tiền b ù biểu diễn lấy diệp phong bây giờ thân ra miễn cưỡng có thể mãi một chiếm giữ cháo diệp phong không làm sao được nâng lên dương ra đang đang đang chạy đi lên lầu đem dương ra vã ngoài cửa nhất đặt xoay người đi xuống hạ vũ mặt cùng lam vũ miên hàn huyên vài câu đi chủ phòng nấu cơm diệp phong ngồi ở chỗ kia cả người không được tự nhiên mượn cớ xem trò chơi tư liệu chạy trở về phòng k ắ p thời gian chờ hạ vũ mặt làm tốt phản tái xông tới điền món bao tử đợi hơn nửa canh giờ hạ vũ mặt cuối cùng đem cơm nước đã bưng lên không hề nghi ngờ lãm vũ miên cũng bị chân dài m ộ i tài nấu nướng của kinh diễm một bà mị vị trước mặt tạm thời từ bỏ thục nữ phong độ c h i ế c đ u a điểm nhanh cùng diệp phong thưởng khởi thái đến nói lãm vũ miên là thục nữ sao quay về với chính nghĩa diệp đại thiếu là không nhìn ra lãm vũ miên gắp một cây tây cần để vào trong miệng chậm rãi nhai n u ố t xuống để đuổi xuống biểu thị ăn no mặt mày ngang liếc mắt lang thôn hổ ế t diệp phong nói ngươi quỷ chết đói đầu thai cũng không sợ nghe chết diệp phong nghe vậy nửa đoạn xương gà cắm ở trong cổ họng thật đúng là thiếu chút nữa bị n ẹ chết trong lòng tức giận mạ là tiên t ta đi ngươi nha ăn uống no đủ sẽ ác tâm ta vừa ngươi ăn tương cũng không gặp được đi nơi nào cơm nước xong đường vi vi nhìn đồng hồ nói còn có ba giờ dưới lọt dỉn ăn như thế ăn no nhất định là không thể ngủ nữa không phải hội trường thịt hai người mội tử biểu thị đồng ý lãm vũ miên suy nghĩ một chút nói nếu không chúng ta ngoạn phi hành kỳ thế nào đã lâu không chơi đ ỉ n h hoài niệm đường vi vi và hạ vũ mạt đồng nói ý kiến hay nói xong đường vi vi bỏ chạy đi lên lầu nạ sách dậy đánh cờ d i ệ p phong xem các nàng phó hài lòng dạng trong lòng khinh bị không ớt ấu trĩ bao lớn hoàn ngoạn phi hành kỳ ca năm tuổi lúc t i ể u cáo biệt loại này thấp trí năng trò chơi vậy các ngươi ngọn đi ta trở về phòng bổ hộ i g i á c d i ệ p phong nói n h ấ t chân đã muốn đi không muốn bị hạ vũ mặt một bản l i u lại nói vừa mới nói ăn thái ăn no không thể ngủ cẩn thận béo thành heo d i ệ p phong nết miệng cười hận không thể bới tê tuất tú nhất tú vóc người nam nhân đi không chú ý nhiều như vậy béo điểm có phúc hậu thật tốt thôi đi ngươi ba thiếu nhất đâu theo ta môn ngoạn một chút đi hạ vũ mặt bạch nhãn bay loạn l ờ i kích thích diệp phong diệp phong không không biết xấu hổ thuyết các nàng ấu trĩ tùy tiện tìm cái cớ nói thiết ba thiếu nhất ngươi cho là chơi mặt trực sao phi hành kỳ ba người cũng không phải không thể ngoạn lãm vũ miên hẽ miệng cười nói ngươi hiểu hay không phi hành kỳ à đương nhiên là càng nhiều người càng tốt ngoạn diệp phong ta thế nhưng m ớ i đến ngươi sẽ không liên chút mặt mũi này cũng không cho đi diệp đại thiếu trong lòng nhất suy nghĩ hiện tại thế đơn lược ô thật đúng là không thể không để mặt mông diện n g ộ i được rồi t i ê u cùng các ngươi ngoạn một hồi đừng đến lúc đó thua khóc nhẹ là được t h ế t ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu lúc này đường vi vi ô m g hẹ ra tinh phượng vét long trí năng phi hành kỳ dưới tấm thảm tới đem thảm vãng trên sàn nhà nhất cửa hàng mở nguồn điện chốt mở hẹ ra hai thước vông đa phi hành kỳ sách dậy đánh cờ ngay chân nhắn thảm nét mặt hiện hiện ra thảm mang vào điện tử trí có thể không chế khí có khả năng tự động s a n h thành một ít khí trời trạng thái và đạo cụ t h như long quyền phong mưa xối xả đạn đạo chờ một chút nói chung cùng lạc đối chiến hầu như giống nhau như l ú c khác biệt duy nhất hay x u ấ t sắc đếm điều không phải hệ thống ngẫu nhiên ra mà là do n g o n g a chính trị bốn người xác định đồ xúc sắc trình tự liền ngồi trên chiếu chém giết đường vi vi tay nhỏ bé cân nhắc cây táo lớn nhỏ thủy tinh x u ấ t sắc cổ tay run lên ném năm giờ sân bay bốn cản máy bay liền có một trận cất cánh đón hạ vũ mặt và lãm vũ miên đều ném sáu giờ mò được đa trịch một lần cơ hội các hữu một trận máy bay bay khỏi sân bay tiến nhập phi hành lộ tuyến ba người trịnh hoàn đến phiên diệp phong chỉ thấy diệp đại thiếu rất tùy y vung thủy tinh x u ấ t sắc q u a y mầm mầm một hồi hoa lệ lệ ra một một điểm, hồi một hoa i ệ lệ ra một hồi n hoa lệ Đại Thiếu mới vòng thứ nhất mà thôi chơi ban tiếng đồng hồ tối hậu lấy đường vi vi thắng lợi mà c á o c h u n g bất quá diệp phong thua cũng không oan rõ ràng là ba m ộ i tử kết phường ngoạn h ắ n một đường vi vi chủ công hạ vũ mặt và lam vũ miên hiệp trợ c h ặ ở lại hai người m ộ i tử đều chỉ điểm hai cản máy bay tiến nhập đường hàng không còn lại hai cản toàn bộ ngồi trồn hổm lên phi đốt hậu diệp phong máy bay chỉ cần diệp phong máy bay dựa vào một chút g ầ n bật người cấp thải trở lại nếu không tựu cách hai ba bước bị đạn đạo đánh ở ba mọi tử ăn ý dưới sự phối hợp diệp phong bị ngược đắc quả thực vô cùng thê thảm đường vi vi bốn cản máy bay đến đông đủ tới h ạ hắn hoàn tất cả đều vùi ở xào huyệt lý một trận cũng phi không đi ra không thể không nói diệp phong hôm nay v ậ n khí thật là bối đến nhà ném ra đếm như là phối hợp các nàng xáo lộ như nhau che giả măng mọc vãng các nàng công kích chỗ rơi t r ê n t ố n g thật vất vả đụng tới một lòng quyển phong còn bị thổi tới cất cánh điểm ba mội tử nhìn diệp phong gương mặt phiền muộn dạng không khỏi che miệng cười to đường vi vi ngón tay một điểm diệp phong trên bãi đậu máy bay bốn cản máy bay cười nói diệp đại thiếu n g ạ n phi hành kỳ n g ạ n thua ta thấy hơn nhưng như ngươi thua như thế kỷ bà còn là hồi thứ nhất nhìn thấy xách xách xách ngươi này cảnh giới thật không là tùy tiện người nào là có thể đã tới t d i ệ p phong cho rằng lòng tự trọng bị bị thương mặc kệ thế nào ngày hôm nay cũng phải đem mặt mũi tìm trở về cũng không phản ứng c á c nàng nắm lên thủy tinh x ú t sắc ở trong tay điêm đến điêm đi tìm cảm giác hạ vũ m ặ t hì hì cười nói điêm cái gì điêm tái điêm cũng l à thâu nhanh lên một chút bắt đầu đi chóc chặt thời gian tái ngược hai n g ư ờ i đem nói đã lâu không vui vẻ như vậy d i ệ p phong tính toán độ mạnh y ế u tùy ý ném vài lần k h o miệng vung lên một tia cười sâu xa được rồi có khả năng bắt đầu rồi lã vũ m i n ó i ngươi lạ thâu ra người tới trước Ta tới như vậy nhiều lần liên tiếp ra bốn mươi tám đêm sáu giờ d i ệ p phong bốn cản máy bay toàn bộ đến tới h ạ đường vi vi lãm vũ miên và hạ vũ m ặ t bi kịch liên một lần đổ xúc sắc cơ hội chưa từng gặp may t i ể u tuyên cáo bại trợn tối hậu lãm vũ miên nổi giận chỉ vào d i ệ p phong tức giận nói ngươi ngươi dối trá diệm phong đắc ý nhìn phán qua sách dạy đánh cờ cười xấu xa nói dối trá vậy ngươi đi thử một chút chỉ cần ngươi có thể liên trịch năm lần sáu giờ thì là ta đâu lãm vũ miên bị diệp phong một câu nói hê quá liên trịch năm lần sáu giờ trừ phi đ ổ thần chiếm được không phải nàng là không có một chút năm chặc được rồi loại này vườn trẻ tiểu hài t ử đua trò chơi căn bản không có gì tính kiêu h chiến các ngươi chậm rãi n g ọ n đi ta trở về phòng ngủ một hồi trong trò chơi gặp diệp phong nói t i ể u đứng lên rất tiêu sai b ú n một cái căn bản cũng không sao đụi tê tuất sam lê trước dép lay động ba hoàng trở về phòng ngủ ba ngội từ hai mặt nhìn nhau ngẫm lại diệp phong tiêu n ạ o đắc ý rán giấm hẳn không thể đem hắn đẩy ra ngoài quần ẩu cho ăn chú này t r ư ơ n g hoàn toàn là cho h ạ giận không thích bạn học có khả năng không n h ị n có thành kiến có thể đi bình luận sách khu lưu một móng cặc cặc cặc cặc chương một trăm mười bốn bộ xương khô kiếm sĩ đến rồi ước định thời gian d i ệ p phong đội nón an toàn lên chuyển được nguồn điện lọt dìn bạch quang loại lên d i ệ p phong và ba ngội tử cùng xuất hiện trên mặt đất cung trong đại điện phi ca đám người đã chờ ở nơi nào bất quá bởi vì nhận nhiệm vụ là đường vi vi đường vi vi không ở đại điện cửa ngầm tựu không thể mở ra sở dĩ chỉ có thể chờ phi ca đi lên trước thở dài giọng nói có chút nặng nề nói các ngươi trở lại xem diễn đàn sao d i ệ p phong lắc lắc đầu nói không chuyện gì xảy ra phi ca thần sắc ngưng trọng nói thần thoại công hội quỷ dạ xoa vương quỷ vũ đao và ta đối thủ một mất một còn phong hỏa liên thành ngày hôm qua cùng nhau nhậm chức cẩn g i ấ u chức nghiệp d i ệ p phong và đường vi vi đồng thời c ả kinh lãm vũ miên cạn mi vừa nhữ hỏi nói một chút coi cái gì ẩn g i ấ u chức nghiệp quỷ vũ đao là thần phong đạo tặc phong hỏa liên thành là ác ma kiếm sĩ p i ca dừng một chút nói tiếp chúng ta phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ này nhanh chóng đi ra ngoài tổ kiến nghiệp đoàn thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi ta nghĩ vi vi và lãm vũ miên hẳn là so với ta rõ ràng hơn một tần dấu chức nghiệp đối với ngoạn gia hiệu triệu lực vĩnh hằng không giống với thần thoại cứ tin tức đáng tin theo vĩnh hằng này khoản có vượt thời đại ý nghĩa toàn bộ tin tức du đầy rời đi toàn thế giới các đại trò chơi công ty đã lần lượt đóng không ra một tháng rất khả năng cũng chỉ còn lại có vĩnh hằng này nhất khoản trò chơi đến lúc đó vĩnh hằng ngoạn gia nhân số chỉ sợ là thần thoại thập bội cũng không cờ h ở ỉ khổng lỗ như vậy số đếm đã có bao nhiêu chính mình cực kỳ cao trò chơi thiên phú tay mới n g o n g a sở dĩ việc cấp bách phải nhanh chóng tổ kiến nghiệp đoàn lợi dụng vân mộng trạch dòng binh đoàn bây giờ danh vọng đa lung lạc có tiềm lực có thể đào cao thủ d i ệ p phong nhìn một chút hơi biến sắc mặt đường vi vi xem ra nàng cũng thật không ngờ vĩnh hằng đẩy rời đi sẽ đối với toàn cầu du giới tạo thành lớn như vậy t r ù n g kích không cần lo lắng ngươi đã cũng nói vĩnh hằng nhiều như vậy tay mới ngoạn ra chỉ bằng vào một thần thoại nghiệp đoàn chẳng lẽ còn có thể toàn bộ ăn đi yên tâm đi thần thoại nghiệp đoàn không có khả năng một nhà quyền cố tình mạc con cọp cái mông cao thủ nhưng không phải số ít bất quá phi ca nói cũng đúng việc cấp bách phải mau chóng sáng tạo nghiệp đoàn diệp phong cười nói đi thôi trước tố nhiệm vụ đi mông đế l à m thế nhưng chính mình gần kề ma đạo sư thực lực băng tuyết pháp sư nói không chừng nhiệm vụ sau cùng thưởng cho hay mông đế l à m anh hùng truyền thừa đến lúc đó vi vi tỉ cũng liền t r ư ớ c cẩn g i ấ u chức nghiệp chúng ta đây danh vọng tuyệt đối nước lên thì thuyền lên mười một người d i a n g binh tiểu đội hai người ẩn g i ấ u chức nghiệp ha h a thái lạc phong đường vi vi sâu đậm liếc nhìn dẫn theo phược hồn chiến phủ đi hướng cửa ngầm diệp phong k h o miệng không khỏi vung lên lau một cái tiêu ý nàng làm sao thường không hiểu diệm phong lòng của tư đương đường vi vi đi tới trước cửa thì cửa ngầm ma lực trang bị cảm ứng được địch đá tư phụ ra ở đường vi vi trên người nhiệm vụ nhận người tin tức cao to cửa ngầm ùm n g ù n g một trận nổ từ từ mọc lên mọi người nối đuôi nhau đi ra cửa ngầm cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên biến đổi ngầm mê cung răng khắp nơi dũng đạo không thấy thay vào đó là một cái rộng t r ư ờ n g hai mươi mã thẳng tắp thông đạo vô hạn hướng địa cung ở chỗ sâu trong kéo dài ở hôn á m không rõ đèn trong chiếu xuống căn bản thấy không rõ cái lối đi này rốt cuộc có bao nhiêu trường càng làm cho mọi người giật mình là nay rộng trên lối đi rậm rạp đứng đầy đám sợ liếc nhìn lại thoáng như một mảnh bộ xương khô hải dương hạ vũ mạt khẽ nhét cái miệng nhỏ nhắn giật mình nói này này vị miễn cũng nhiều lắm đi đa hoàn không tốt sao ta cho rằng chúng ta thăng cấp tốc độ có khả năng tăng lên d i ệ p phong mỉm cười đi ra phía trước quay một du đãng bộ xương khô đã đánh mất một thần nhãn thuật bộ xương khô kiếm sĩ cường hóa quái vật đẳng cấp lượng máu 3800, 3800. cường hóa quái vật vừa bước phát triển m ộ ư ơ i giống d i ệ p phong nghi ngờ hỏi l ã vũ miên không còn chút máu diệm phong một cái nói ngươi thật là cú tiểu bạch liên điệu này cũng không biết cường h o a quái vật sen và o phổ thông quái vật và á tinh anh trong lúc đó thuộc tính cao hơn phổ thông quái vật thấp hơn á tinh anh kinh nghiệm cũng so với phổ thông quái vật nhiều hơn chút d i ệ p phong đối với lam vũ miên nói móc không thèm để ý chút nào ngoạn phi hành kỳ cương bị hoàn ngược tâm tình không tốt ngôn từ kịch liệt điểm hoàn toàn có thể lý giải hơn nữa trò chơi thái điệu đi không hiểu cũng bình thường nhớ tới chính thâm niên thái điệu cao thủ thân phận d i ệ p phong liền có chút đắc ý nói thái điệu thân phận này còn là đ ỉ n h hùng ư ờ i diệm phong quay đầu hướng phi ca nói thử xem nó cường độ phi ca gật đầu dương cũng lắp tên s i ê u s i ê u hai nhanh như tên bắn đi ra ngoài hai chi không kỹ năng tia sáng tên một chiếc một sao đinh ở một con bộ xương khô xương sọ trên một trăm linh ba một trăm linh bảy phòng ngự so với phổ thông quái vật rơi xuống cương thi không mạnh hơn bao nhiêu cũng chính là lượng máu hậu một điểm d i ệ p phong tâm trạng đại định vừa muốn chỉ huy phá quân ngũ nguyệt đi tới rất quái chẳng nghe cơ tiểu khê ngạc như nói gì những bộ xương khô tốc độ chậm hơn à. d i ệ p phong d ư ơ n g mắt vừa nhìn quả nhiên con kia bị công kích được bộ xương khô kiếm sĩ kéo trường kiếm mại kéo dài bước chân chậm dãi chiêu phi ca đi tới tốc độ di động cũng liền có thể đạt được diệp phong sáu mươi phần trăm tả h ư u đường vi vi vui vẻ hô tốc độ chấm như vậy thì là lực công kích cao cũng không sợ lấy thác bặt và phá quân thao tác hoàn toàn có thể làm được vô thương kéo quái diệp phong gật gật đầu nói lao chiến thuật đi ta và phá quân còn có tiểu vũ tụ quái dùng phạm vi ma pháp hoành những người còn lại tự do thu phát đa dẫn một ít quái nói hiệu suất cao nói xong diệp phong ba người tự xông tới tới gần bộ xương khô kiếm sĩ diệp phong cất bộ nhất thác cắt thi triển điệp ảnh tứ trọng hát chạy vị ký xảo phi u hốt thân hình ở một con trích bộ xương khô kiếm sĩ trung gian không ngừng sen kẽ bộ xương khô kiếm sĩ động t á c công kích rất cứng gắc trường kiếm cương g ơ lên d i ệ p phong tịu i bông lỏng từ nó bên người xuyên qua tất cả công kích không có chỗ nào mà không phải là chém vào thấp mềm trên mặt đất không một lát sau ba người phía sau cắt kéo một đám bộ xương khô kiếm sĩ liền chạy trở về đường vi vi thô sơ giản lực đếm chừng năm mươi trích vừa tiến vào ma pháp công kích cự ly ba người trao đổi một chút ánh mắt rất ăn ý tới một ba tuyến tâm điểm tà sát ba đội bộ xương khô kiếm sĩ từ từ sông tới g ơ lên hát sắc trường kiếm vừa muốn công kích Đường vi vi, hải hạ l a ở ba cao thương ma pháp dưới sự đà kích mười giây đồng hồ qua đi năm mươi trích bộ xương khô kiếm sĩ ba tám trăm linh điểm lượng máu đều chỉ còn lại không tới năm trăm linh điểm còn chưa đủ diệm phong hai bữa chém vào bộ xương khô kiếm sĩ tốc độ di động vốn là chậm hiện tại lại bị đóng băng giảm tốc độ tốc độ càng chậm kẻ khác giận sôi diệp phong phá quân ngũ nguyệt và lam vũ miên ba tụ quái cận chiến đơn giản bỏ qua kéo quay về cửu hận đều tự dẫn năm con quái bổ đao theo đuổi còn lại bộ xương khô kiếm sĩ chậm rãi di động tới đi trong đội ngũ công kích viễn trình n o ạ n ra đối mặt đám này không hề uy hiếp bộ xương khô kiếm sĩ tự không có gì được thương lượng một đám viễn trình giờ tờ ép vừa đánh vừa tối tập thể phóng nổi lên bộ xương khô kiếm sĩ diều theo thời gian một giây, giây quá khứ của một con nhận một con quái vật nhào tới ở trên lối đi mọi người kinh nghiệm điều cũng bắt đầu từ từ dâng lên chỉ dùng hai phút năm mươi trích bộ xương khô kiếm sĩ một không rơi toàn bộ bị giết chết diệp phong nhìn xuống nhân vật trạng thái kinh nghiệm dĩ nhiên tăng mười hai v ạ n đa quá sung sướng cứ theo đà này không bao lâu phòng chừng chúng ta đều có thể chen vào bảng xếp hạng tiền hai mươi thập thương bất tuy cố sức huy một chút n ắ m tay thương phấn kêu lên diệp phong nhìn lướt qua phía trước bộ xương khô hải đánh giá một chút thị lực có thể đụng phạm vịt h ì có hơn một nghìn trích nhiều đi vào trong còn không biết có bao nhiêu mỗi một trích bộ xương khô kiếm sĩ kinh nghiệm là hai nghìn năm trăm điểm nếu như toàn bộ thanh rơi chí ít có thể thăng hai cấp nghĩ tới đây diệp phong không khỏi cười có thể đây là một cái phát triển cơ hội đi chương một trăm mười lăm đẳng cấp tăng vọt vân n g ọ u trạch mười một người dong binh tiểu đội dọc theo thẳng tắp sâu thảm địa cung thông đạo từng bước đẩy mạnh đều đâu vào đấy cả bộ xương khô kiếm sĩ theo nhất bộ xương khô kiếm sĩ bị đẩy ngã mọi người kinh nghiệm giá trị liên tục m á n h phổng tốc độ cực nhanh lệnh mọi người có một loại cà cả bột cảm giác đương nhiên sở dĩ có nhanh như vậy cả quái thăng cấp tốc độ nguyên nhân ngay vu đường vi vi hạo hải lam và cơ tiểu khê thiên cấp sùng vật bạch lang hoàng cường lực phạm vi ma pháp cực băng chi vũ và địa ngục hỏa kỹ năng cd thời gian theo thứ tự là ba phút và năm phút bạch lang hoàng băng tuyết hai hương còn lại là mà cực băng chi vũ và địa ngục hỏa hai cái này kỹ năng đồng thời thi chỉ nói mười giây nội thương tổn là một nghìn tám trăm điểm tả hưu rất hiển nhiên ở thiếu khuyết băng tuyết hai t ư ơ n g thời gian chỉ dựa vào cực băng chi vũ và địa ngục hỏa là không có khả năng đem bộ xương khô kiếm sĩ đánh tới tan huyết d i ệ p phong suy nghĩ một chút ở bạch lang hoàng kỹ năng không làm l ệ n h hoàn tất thời gian trích dẫn ba mươi trích bộ xương khô kiếm sĩ tới giết hai người phạm vi ma pháp p h ó n g hoàn bộ xương khô kiếm sĩ lượng máu giống nhau đô hội bị đánh đến không không n ư ớ hạ lấy vân mộng trạch tổng hợp lại thương tổn bốn phần trung nội có thể bắt bọn nó toàn bộ thanh rơi sau đó uống chút nước suối bồi bổ ma lực đợi được bạch lang hoàng băng tuyết hai ương cd thời gian vừa quá trực tiếp đ ạ n cả sáu mươi chỉ đô t h ư a như vậy nhiều lần bốn canh giờ qua đi vân n g m n g trạch dong binh đoàn sở hữu thành viên đều thăng nhất cấp lãm vũ miên nhìn một chút trước mắt dày đặc bộ xương khô kiếm sĩ khe cười nói đã đẩy tới hơn hai nghìn con ngựa q u á i vật số lượng không chút nào giảm thiểu dấu hiệu cứ theo đà này chúng ta một ngày đ ê m trí ít có khả năng thăng ba cấp nếu quả thật là nói như vậy chờ hệ thống đẳng cấp bảng xếp hạng nhất này s i n cái mới sợ rằng lại muốn khiến cho m a n động vẫn mặt tâm trầm trang đuôi to ba lan g mặc trung lung tiến lên trước nói ha ha nếu như ta điều không phải vân mộng trạch thành viên ta nhất định tố cáo các ngươi c ả bút đường vi vi cười nói nói vậy chỉ sợ ngươi chỉ số thông minh sẽ bị khinh bỉ vĩnh hằng lý có bật sao được rồi mọi người n g h ĩ ngơi và hồi phục một chút kê tục đi ta nghĩ chúng ta cả quái tốc độ có thể để cao vài phần vì sao d i ệ p phong hỏi ta cực băng chi vũ thăng cấp d i ệ p phong hơi kinh hãi hắn là không nghĩ tới cực băng chi vũ hội nhanh như vậy tự thăng cấp hắn mấy người kỹ năng ngoại trừ anh dũng đà kích và nạp chém những thứ khác chưa từng thăng cấp mà cực băng chi vũ bởi vì kỹ năng thời gian làm lệnh thời gian dài tưởng thăng cấp càng phải khó khăn trên bài phần đường vi vi nhìn mọi người ngạc nhiên biểu tình cười cười đem cực băng chi vũ số liệu chia sẻ cho bọn hắn xem cực băng chi vũ nhị cấp kỹ năng tiêu hao 150 điểm ma pháp giá trị triệu h ó a n ă m sóng hàn băng đối với năm năm mã phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành mỗi hai giây 250 điểm đóng băng thương tổn duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây t ị n h tạo thành mục tiêu giảm tốc độ 30%. mươi ta kháo gia tăng rồi một trăm điểm cố định thương tổn nói như vậy ba phạm vi ma pháp cùng nhau thả ra bộ xương khô kiếm sĩ chẳng phải là sẽ bị giết chết diệp phong đầu v ó c hưng phần nói phi ca giơ giơ lên trong tay cơ thiết bạo viêm c ù n g nói bổ sung cho dù có may mắn không có bị dây tối đa cũng liền thẳng một bách tám mươi điểm lượng máu ta đây mượn cùng tiễn điểm danh một mũi tên một ta sát lô cốt lãm vũ miên hai cây ngón tay ngọc đùa bỡn t r ủ y thủ trong tay liếc mắt một cái phi ca rất khinh thường nói bạo t ặ t đầu ngươi thật đúng là ác quy làm kết thúc công tác cựu phấn khởi thành này đức hạnh phi ca nghe vậy nhất thời trầm mặc lấy ra xì gà đốt n g o n hít một hơi giang giặc phun ra mấy người vánh mắt trong lòng một trận cảm t h á n yên thật là đồ tốt đối với bình phục nổ tung phát điên tâm tình hiệu quả rất tốt d i ệ p phong nhìn trong lòng buồn cười len l é n cấp đường vi vi giàu to rồi một mật ngữ vi vi tỉ ngươi này khuê mật không bị cái gì đã kích đi tinh thần trạng vốn ra vẻ không thích hợp nha thế nào đại ai thối ai đường vi vi liêu một chút trên trán sợi tóc xinh đẹp không thể tả mặt cười trên lộ ra một nụ cười q u y ế n rũ ta cũng không rõ ràng lắm nha nếu không ta giúp ngươi hỏi nàng một chút d i ệ m phong bản đến xem đường tiểu thư phong tình vạn trùng dáng tươi cười hoàn định hưởng thụ chờ nàng vừa mở miệm diệp phong sau lưng của l ạ n h bớt một trận l ạ n h cả người được rồi ngươi thắng khi ta chưa nói thiết như thế không lịch sự đâu đường vi vi cực băng chi vũ lên tới nhị cấp lúc quả nhiên như là phong sở liệu một đám sáu mươi trích bộ xương khô kiếm sĩ đánh phải một vòng ma pháp công kích đại đa số đều trực tiếp bị nháy mắt giết may mắn còn sống cũng liền thẳng một tia huyết ra bính một chút g ụ cứ c như vậy cả quái hiệu xuất nhân mọi người kinh nghiệm giá trị cùng tọa tự như hỏa thiện tăng tăng thẳng lùi hơn nữa bộ xương khô kiếm si c h ĩ vào cường hóa quái vật n ũ bạo tỉ số cũng so với phổ thông quái vật hơi cao Kiện, t kiện dọc theo con đường này diệp phong đều nghĩ đến trong bao kim tệ hiện tại không tính là trang bị giá trị quan nhưng kim tệ thì có sắp tới ba nghìn ba ngàn kim tệ là một cái gì khái niệm phải biết rằng bây giờ còn có rất nhiều tiểu nghiệp đoàn đ a n g vì hai trăm mai kim tệ kiến lập hội phí dụng phát s ầ u rất có nhiều không kể siết ngoạn ra để một ngân tệ vung tay coi như là một ít thực lực cường hãn đại công hội nếu để cho hắn một lần xuất ra ba ngàn kim tệ sợ l à cũng muốn thương g ầ n độ cốt đại công hội nghiệp đoàn thành viên lâu thì hơn mười vạn chầm thì mấy vạn tổ chức một lần đại hình khai hoang hoạt động người xuất động số ít nhất phải thành bách thượng tiên người bỏ nghiệp đoàn thành viên tử vong rơi cấp trợ cấp trang bị sửa chữa mua tễ thuốc tồn hao khai hoang tiền lời căn bản là thẳng không được bao nhiêu nếu như trùng hợp khai hoang chính là một nước luộc chưa đủ địa đủ không làm được còn phải bỏ tiền ra đi vào sở dĩ trò chơi giai đoạn trước đại đa số nghiệp đoàn đều là kiếm không là cái gì tiền muốn kiếm tiền chỉ có thể đợi được trò chơi mở ra lãnh địa tất yếu hệ thống đến lúc đó nghiệp đoàn dọn dẹp ra một hát cám sinh vật chiếm cư tất yếu hướng hệ thống giao nộp nhất định p h í dụ n g có thể tương kỳ kiến thiết thành nghiệp đoàn lãnh địa sau đó khai thông truyền t ố n g trận thu ngoạn gia truyền t ố n g ví dụ cho thuê tất yếu nội đất cấp ngoạn gia thu tiền thuê chỉ dựa vào những cũng đủ để xử trò chơi nghiệp đoàn kiếm bùn m ã bắt g ậ t đương nhiên nếu như ngươi cương kiến thiết được tất yếu đã bị khác nghiệp đoàn đánh h ạ v ậ mọi người ở giữa ngoại trừ diệp phong bởi vì đẳng cấp cao thăng cấp cần kinh nghiệm giá trị đa trích thăng hai cấp đa nhưng cự li cấp cũng chỉ bất quá kém một mươi kinh nghiệm giá trị mà thôi người còn lại đều thăng ba cấp hiện tại diệp phong là một mươi chín cấp tồn dư chín mươi kinh nghiệm đường vi vi hạ vũ m ạ n lam vũ miên hạ hải lam phi ca và nguyên lai ngã bất xuất đồng dạng là mười chín cấp thế nhưng tồn dư kinh nghiệm có bao nhiêu có thiếu ít nhất chỉ có năm phần trăm nhiều nhất cũng bất quá còn dư lại phá quân ngũ nguyện bốn người đều là mười tám cấp ha h a xem ra cái này đầu mối chính nhiệm vụ chỉ là kinh nghiệm chúng ta tự kiếm lớn đường vi vi mặt t i ể u ý địa đạo lọ gặp nghỉ ngơi một hồi đi dưỡng túc tinh thần ngày mai đ ó n cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tiền phương như một mảnh hát sắt thủy triệu bộ xương khô kiếm sĩ thương lượng một chút biểu thị đồng ý quay về với chính nghĩa bộ xương khô kiếm sĩ đều ở đây đứng đó giết chúng nó cũng không nóng lòng một thời hẹn xong lò g ì n thời gian vừa định lọ gặp chặn nghe gặp nguyên lai、like、ngã bất xuất ở đội trò chuyện lý gào to mở ta sát các người mau nhìn đẳng cấp bảng nghi mã lần này thực sự lô cốt r ố t cục ba mươi và tự ra vẻ đạt được trưng bày tiêu chuẩn mọi người cổ vũ sở tử một chút đi chương một trăm mười sáu liệt thiên t u y ệ n chương một trăm mười sáu liệt thiên t u y ệ t lẽ nào nhanh như vậy liền đem đế thích thiên cấp vượt qua d i ệ p phong có chút tiểu hưng phấn đem đẳng cấp bảng xếp hạng mở vừa nhìn một hai đi đế thích thiên t r ư ớ nghiệp thần dụ chiến sĩ đẳng cấp hai đi thác bà、tà. trắc nghiệm quân b ạ o chiến sĩ đẳng cấp 19. 3 i d vân mộc ly trắc nghiệm thánh điện kỵ sĩ đẳng cấp 19. 4 i d phi nguyệt lưu ly trắc nghiệm x ạ kích thợ săn đẳng cấp 19. 5 i d vi vi nhất tiếu ngận q u y n h thành trắc nghiệm băng tuyết pháp sư đẳng cấp 19. 6 i d hạ hải lam trắc nghiệm hòa diễm pháp sư đẳng cấp 19. 7 i d nguyên lai ngã bất xuất trắc nghiệm áo thuật pháp sư đẳng cấp 19. 8 id lam vũ miên trưng nghiệp thối độc cám sát giả đẳng cấp 19. 9 i d hạ vũ mạc trưng nghiệp thần thánh mục sư đẳng cấp 19. 10 i d q u ỷ sát trưng nghiệp vong linh pháp sư đẳng cấp 19. đẳng cấp đứng hàng thứ trước 10 t h i ê n bảng vân mộng trạch dong binh đoàn dĩ nhiên chiếm thất tịch không biết các người chơi thấy đẳng cấp này bảng xếp hạng sẽ có cảm tưởng thế nào sợ rằng bảng danh sách này hành động hiệu quả yếu viễn siêu cái gì phó bản thủ thông ghi lại và bột h ủ z ghi lại ưu tiên hưởng dụng công hội trang bị tin tức tài nguyên do các đại công hội thành viên trung tâm tạo thành tinh anh đoàn kỳ thực lực tổng hợp mạnh cũng không cần nói c à hội hội chiến chiến những g làm c đỉnh cao thủ tùy tiện kéo một hay hùng bá nhất phương ca yêu hùng thế nhưng đẳng cấp bây giờ xếp hạng trước mặt bọn họ ngoại trừ đường vi vi lãm vũ miên phi nguyệt lưu ly li ba đỉnh cấp ngoạn ra vẫn còn có bốn người danh điều chưa biết thái điệu điều này làm cho người thật lòng không thể tiếp thu ba, hiện tại thật muốn làm xong nhiệm vụ Bật n giá, giá đường vi vi gật đầu như có điều suy nghĩ nói nếu như suy đoán của ngươi chuẩn xác lấy chúng ta cả quái tốc độ ngày mai ngươi nhất định có thể vững vàng siêu việt đế thích tiên ngồi trên đẳng cấp bảng đệ nhất bảo tọa bất quá đế thích thiên thăng cấp tốc độ đảo cũng không chậm nhanh như vậy tự lên tới cấp xem ra vận khí tốt cũng không trích coi chúng ta hắn cũng nhất định là tìm được rồi có khả năng thăng cấp nhanh trong q u á i vật địa đồ diệp phong nghe đường vi vi nhắc tới đế thích thiên theo bản năng phải đi cẩn thận đoàn trang đường vi vi biểu tình biến hóa nỗ lực từ đó nhìn ra đường vi vi nội tâm ba động nhưng đường vi vi bình tĩnh như nước mặt cười nhưng không có một tia gợn sóng điều này làm cho diệp phong vẫn dẫn theo lòng của vừa an định vải phần mau nữa cũng không có chúng ta k h o i không phải thế nào nhất ngày để chúng ta vượt qua nhiều như vậy được rồi trước thảo luận đến nơi đây đi ai cũng không biết bộ xương khô chiến sĩ hoàn cú chúng ta cả bao lâu thì là cả xong bộ xương khô kiếm sĩ rớt xuống thiên bảng vậy cũng không có gì đội ngũ chúng ta thập một người có thể toàn bộ leo lên địa bàn cũng đã là một kỳ tích những thứ khác không cần thiết quá nghiêm khắc đường vi vi nói xong lại nhìn một chút d i ệ p p h o n g cho hắn giàu to rồi một mật ngữ không cần hạt lo lắng tỉ tỉ ngươi ta không yếu ớt như vậy ta hiện tại chỉ là có chút mà hối hận trước đây vì sao không hề chờ ngươi mấy năm nữa bây giờ nhìn xem cũng là ngươi tương đối kháo phổ mạnh hơn đế thích tiên sinh ra ngày hôm nay t i ể u cả đến nơi đây mọi người lò g ặ p đi nói xong diệm phong không nhìn thẳng đường tiểu thư đồ d ỡ tại chỗ không rõ lò gấp tắt tư trấn ẩn dấu địa đồ hát thủy ao đầm một gã vóc người lồi lõm co hưng thú dung mạo t u y ệ t mỹ mặc quần áo băng lam sắc pháp bảo tinh linh băng tuyết pháp sư đứng trước ở tại chỗ nhìn trước mắt hơn hai mươi chiếc hát thủy huyền xả thi thể suy nghĩ xuất thần nàng cũng không có ẩn dấu tin tức trên đầu id chiêu hiện thân phận của nàng thần thoại nghiệp đoàn phó hội trưởng nhất vũ khinh thành một lúc lâu nhất vũ khinh thành chậm dại xoay người nhìn bên người cầm trong tay xích h ồ n g sắc trường kiếm mặc lượng ngân sắc áo giáp đón gió mà đứng chiến sĩ nhẹ giọng nói a tiên làm sao bây giờ ngươi quyết định đi chiến sĩ đem trường kiếm trong tay đứng ở trước ngực bấm tay bắn ra trường kiếm nhất thời tranh một thanh â m vang lên mơ hồ lại có tiếng rồng ngâm cái c h ô i này xích hồng sắc trường kiếm thình lình đó là vũ khí bảng xếp hạng vị thứ hai ám kim cấp vũ khí l ử a cháy mạnh kiếm mà l ử a cháy mạnh kiếm chủ nhân chính thị thần thoại công hội hội trưởng trung quốc khu du đệ nhất nhân đế thích thiên đế thích thiên lông mi d ư ơ n g lên trên mặt anh tuấn xẹt qua lau một cái tà mị m ỉ m cười muốn nghe lời thật sao đương nhiên nhất v ũ khuynh thành kiểm hàm nụ cười d ừ n g ở đế thích thiên cho dù ai đều nhìn ra nụ cười này lý bao hàm thưởng thức và sâu đậm mê luyến đế thích thiên vừa cười n ừ n g một chút nói vân Ngộng trạch hiện tại chẳng qua là một mười một người dong binh tiểu đội mà thôi mục tiêu như vậy nhỏ tưởng đưa bọn họ vây g i ế t cũng không dễ dàng hiện nay biện pháp tốt nhất chỉ có tuyên bố huyền t h ư ờ n g lệnh k h á o thợ săn tiền thưởng tập kích quấy dối bọn họ có một tin tức tốt ngươi ngày hôm qua cương đem treo giải thưởng kim ngạch nhắc tới một trăm kim tệ không lâu sau thì có một gã đạo t ậ c nhận nhiệm vụ trực tiếp tìm ta ta thử qua thực lực của hắn rất mạnh ta nghĩ chỉ cần tra xét đến vân mậu trạch dong binh đoàn sắp tới nhiệm vụ mục tiêu hoạt động địa điểm hắn mới có thể cấp đường vi vi làm vũ miên chế tạo một chút phiền thoái rất mạnh mạnh bao、nhiêu? hiện tại so với quỷ dạ xoa xảo tốn nửa phần giả lấy thời gian ta nghĩ hắn hoàn toàn có năng lực và quỷ dạ xoa l à m vũ miên tranh một chuyến trung quốc khu đệ nhất đạo tặc đoạn g i a xương hảo phải biết rằng hắn hiện tại chẳng qua là một thái đ i ể u mà thôi nghe vậy nhất vũ khinh thành kinh ngạc nói không có một người chơi đùa trò chơi thái đ i ể u nếu hắn có như vậy trò chơi thiên phú ngươi vì sao không chiêu làm hắn ta nghĩ lấy thần thoại công hội thực lực và danh vọng hẳn là đủ để hấp dẫn hắn đi đế thích thiên lắc đầu giọng nói có chút thất vọng nói hắn sẽ không bị mời chào người này tên là liệt thiên tuyệt trong khung có chút cao ngạo điều không phải tình nguyện ăn nhờ ở đậu người của nhất vũ khinh thành khép tao mày nói nếu không muốn thêm vào thần thoại vậy hắn tìm ngươi làm gì chúng ta ban bố tiền thưởng nhiệm vụ đều là sớm tiền trả tiền thưởng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tiền thưởng cựu sẽ tự động do hệ thống đánh vào hắn tài khoản điểm này hắn không phải không biết đi hắn đương nhiên biết hắn tìm ta là sớm dự chi một nửa tiền thưởng ta nghĩ hắn trong hiện thực sinh hoạt hẳn là tịnh không như ý năm mươi kim tệ đối với một tán nhân ngoạn gia thế nhưng một khoản tiền lớn nói như vậy ngươi cho hắn nhất vũ khinh thành cười hỏi vì sao không để cho đâu hắn điều không phải một béo nhờ nuốt lời người của yên tâm ta sẽ không nhìn lầm người nhất vũ k h i n h thành gật đầu lại nói được rồi nếu mời chào không được ta đối với hắn cũng cũng không sao hứng thú còn là nói vân mộng trạch dong binh đoàn đi nó mới là chúng ta giữ tại địch nhân lớn nhất ha h a ta đảo không sợ bọn họ kiêu ngạo trẹo càng cao rơi lại càng oan nói như vậy ngươi hiểu chưa đế thích thiên khinh run một cái trong tay l ử a cháy mạch kiếm ngắm nhìn từ từ tối lại bầu trời ánh mắt thâm thúy có lau một cái vẻ mơ ước chương một trăm mười bảy cơ hữu vô địch xem ra bộ xương khô kiếm sĩ đã bị chúng ta cả sạch sẽ diệp phong liếc mắt một cái nhân vật trạng thái lan hai mươi lăm cấp ba mươi ba phần trăm thở dài nhẹ nhõm chỉ một ngón tay tiền phương cả ngày tạo hình như cổ bảo vệ ngầm cung điện nói đây là đệ nhị ngôi đại điện vậy cũng có bột n ọ ở ni mã nếu như có thể tái cả hai ngày tự sản g vừa ra địa cung đi đâu đi tìm như thế thích hợp luyện cấp địa đồ phá quân ngũ nguyệt có chút tiếc nuối nói thầm nói ha h a ngươi đã biết đủ đi đều hai mươi b ố cấp hiện tại một đường l o ạ n gia bình quân đẳng cấp cũng liền mười lăm mười sáu cấp mà thôi hạo hải lam nói thần sắc buôn bã tiện đà trịnh trọng nói chóc chặt thời gian tố nhiệm vụ đi tranh thủ sớm đây là n hạ n h vũ mạc ngày hôm qua trốn ở gian phòng thần bí hề hề đánh một giờ điện thoại sau nói cho diệp phong nhưng chân g dài muộn nói ngoại trừ diệp phong và đường vi vi nàng giúp dạ ngưng tuyết tìm thuốc giải chuyện không thể nói cho bất luận kẻ nào hay hạ o hải vũ mặt bối cảnh tuyệt đối không giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy không đơn thuần là tuyết nhi chuyện ta còn có chút ra sự phải xử lý có thể phải ly khai vài ngày chờ hoàn thành cái này đầu mối chính nhiệm vụ ta đã đi mong muốn mọi người lượng giải diệp phong gật đầu nói không có việc gì đương nhiên là chính sự quan trọng hơn trò chơi chơi hay không cũng không quan hệ quay đầu lại chúng ta lưu một chút điện thoại tuyến về d ư ớ i hệ bắt được giải dược ta sẽ thông báo cho ngươi còn có nếu như một người khiêng không được nói một tiếng có thể giúp ta nhất định rút ngay vậy hạ o hải lam lòng của không khỏi nổi lên một tia rung động hắn nhìn ra diệp phong là chân thành nói cũng không phải lời khách sáo hơn nữa đối với diệp phong nói hắn cũng không có cho rằng diệp phong có bao nhiều sao không biết tự lượng sức mình nhìn cặp kia trong suốt mà lại thâm sâu thúy ánh mắt của hồi tưởng diệp phong chăm chú lúc thức dậy trên người cái loại này khí phách vô cùng khí chết hắn tin tưởng trước mắt cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ người của có đầy đủ năng lực có thể giúp được hắn đây là một loại trực giác mà trực giác của hắn luôn luôn sẽ không sai tháp bạt nói rất đúng có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho mọi người l ã m vũ miên cân nhắc thủy thủ trong tay khẽ cười nói nếu như bất động minh hoàng cái kia b ụ i bặm chồng chất không nhìn đ ư ợ tường t h tỉ một đao trạc từ hắn giút ngươi hết giận cảm tạ tiểu vũ tỷ hạo hải lam nghe vậy có chút cảm động Khoe không Kiền thể chút chờ nhau Vĩnh Hẳng phen nghiệp miệng mỉm cảm mọi sớm một mọi một cười nói, người, người ngươi vung lên cũng vẫn cùng vẻ về. về, và lâu có tạ ta trở trở bao sẽ sự ở Ừ, đây u đi đ thôi, nắm chặt thời gian tố nhiệm chặt tố nắm vụ. â đã làm ông đế lạc bản đồ bảo tàng nhiệm vụ mở ra ngày thứ năm vân m n g trạch dong binh đoàn dưới đất mê cung trà bốn ngày bộ xương khô kiếm sĩ mọi người đẳng cấp đều tăng vọt không ít diệp phong đẳng cấp tối cao hai mươi lăm cấp những người còn lại ngoại trừ cơ tiểu khê và mặc trung lung đều là hai mươi b ố cấp mà cơ tiểu khê hai người cự li hai mươi b ố cấp cũng chỉ có một đường xa theo đẳng cấp từng bước đề cao thăng cấp kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều từ ngày thứ ba bắt đầu mọi người thăng cấp tốc độ từ từ c h ấ m lại một ngày đêm cũng liền có thể thăng một một cấp bán nhưng mặc dù là như vậy bọn họ mười một người hay là toàn bộ trên vào đẳng cấp bảng xếp hạng trước hai mươi duy nhất có điểm tiếp nối là diệp phong cũng không có như n g u y ệ n siêu việt đế thích thiên leo lên đẳng cấp đệ nhất vương tọa nhưng hai người trên l ệ n h cũng không lớn diệp phong cùng đế thích thiên đều là hai mươi lăm cấp chỉ bất quá kém bốn mươi phần trăm kinh nghiệm mà thôi xem ra người này cũng là bị diệp phong ép không biết vừa tìm cái gì bản đồ mới luyện cấp đâu không phải đẳng cấp cũng sẽ không thăng nhanh như vậy nay bốn ngày đến vân mộng trạch dong binh đoàn trong dự liệu thành quảng đại ngoạn gia trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện về vân mộng trạch dong binh đoàn toàn thể thành viên đẳng cấp tăng vọt đề tài của tràn đầy toàn bộ vĩnh hằng diễn đàn vẫn sẽ không có yên tĩnh quá chỉ là chủ đề thảo luận thiếp thì có hơn một vạn cùng thiếp càng cao tới hơn năm trăm vạn d i ệ p phong đám người này một bả là thật phát hỏa kỳ sở thụ quan tâm độ gần đoạn thời gian không người có thể ngắm kỳ bóng lưng hiện tại vi vi nhất tiếu ngận khinh thành hay giả lâu la nhất tiếu khinh thành từ lâu không là bí mật gì về phần lam vũ miên tử càng không cần phải nói cô nương này liên trung quốc trò chơi liên minh phía chính phủ nhận chứng id cũng không có thay đổi này vô cùng bắt quái tinh thần trò chơi lao điểu nếu như còn không biết nàng đó là a tu la vậy thật là gặp quỷ, ngoại trừ hai người mộ tử thần thoại song thắng thập thương bất tuy cũng đều bị thịt người trước kia trò chơi tần số nhìn hết thệ bị thần thông quảng đại lạc cao thủ dán lên diễn đàn trong lúc nhất thời nổi tiếng lại bị trên đỉnh một độ cao mới nghiễm nhiên đều là cự thần vậy tồn tại càng làm cho diệm phong hết ý là đường vi vi đám người thân phận cho hấp thụ ánh sáng hoàn mang đến nhất đại lợi được số lấy vạn tính l o ạ n gia tự phát ở diễn đàn trên hợp thành khuynh thành a tu la phấn ti đoàn đều phát thiếp lên tiếng ủng hộ vân mộng trạch dong binh đoàn cường liệt khiển trách đế thích thiên tham đồ phú quý bội tình bạc nghĩa cầm thú hành vi cũng yêu cầu vân mộng trạch dong binh đoàn mau chóng thành lập nghiệp đoàn làm cho một đám miến có một quy tốt cũng dễ dàng cho mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó tất cả đối địch thế lực phi ca phá quân ngũ nguyện và thập thương bất túy cũng không có thiểu miến bất quá nữ phấn rất ít đại thể đều là hung hãn hán tử khôi hải chính là có nhất bang tử suy lý đại sư tịu phi ca và phá quân ngũ nguyện t Kết luận quan hệ của hệ h diễm người c phong thấy i t cơ hữu khả năng lúc thiếu chút nữa không cười phun nhịn không được tiện tay mở ra bài bột nhìn một chút trích liếc mắt liền bị đưa đính cơ hữu thanh minh cấp lôi một ngoại tiêu t h o n g mềm khắc phái chỉ vì sinh sôi nảy nở hậu đại đồng tính mới là nhân gian chân ái cáo cơ vô tội cơ hữu vô địch. Nhược chúng cự bước chấn của, đem cảo cơ sự tiến hành được để. Phi ca hữu theo phi phá hai thần nghiệp hành Phi phá thực nguyệt lưu quân nguyệt quân nguyệt sau quả vô vị và đi đem để. được ngũ tiến ngũ ta biết ly, sự xuất ấ hổ muốn chết, vừa nhìn h muốn t vừa y mọi người ố i k hồ ô n nhãn thần nhất thời tiểu lệ rơi lời mặt, làm hai người chừng mấy ngày chưa từng ngầm đầu lên. g rõ rơi thời hai chưa tiểu mặt, Xuất đầu mấy lời lệ làm ý liêu trước mắt tòa đại điện này cũng không có bố trí bộ phận then chốt bày dập đoàn người nối đuôi nhau mà vào thuận lợi tiến vào trong đại điện mọi người mới vừa gia nhập đại điện cũng cảm giác được một loại hơi lạnh thầu xương bên trong băng tuyết khí tức nồng nặc đáng sợ bởi vì toàn bộ đại điện mặt đất dĩ nhiên là do từng cục mãi mãi không thay đổi vạn năm huyền băng vô thành l ệ n h quá a cơ tiểu khê rụt một cái tiểu tiểu thân thể hỏi ở đây hình như không có trách vật nha d i ệ p phong cũng có chút n g h i hoặc bởi vì vạn năm huyền băng có khúc xạ ánh sáng tuyến tắc dụng sở dĩ trong điện rất sáng sủa có hay không quái vật vừa xem hiểu ngay lẽ nào trong đại điện b ộ t hội ở thân phi ca nghe vậy vừa định phóng một cái chiếu sáng tiến thử một chút chợt nghe gặp bên thai một trận băng nước ra thanh âm của vang lên cấp tốc ngẩu nhìn lên chỉ thấy đi ở phía trước đội ngũ diệm phong p h đầu linh cấp bột bị giàn vật linh hồn đối với ngươi đội hưu thác bạc tà phá quân ngũ nguyệt lãm vũ miên thi triển kỹ năng hàn băng cấm tham chính của ngươi ba vị đội hưu thập dây trong vòng vô pháp di động chương một trăm mười tám bị giàn vật linh hồn diệm phong không giải thích được trước nói trong lòng không ngừng kêu khổ không nghĩ tới tòa đại điện này dặm thủ vệ bột lại có quần thể khống chế ma pháp may là ba cận chiến và viễn trình thu phát cự ly vẫn bảo trì ở thập mã có hơn không phải này bột một chiêu này hàn băng cấm tham chính vừa để xuống sợ rằng trong đội ngu không một người có thể chạy rơi bột ở nơi nào cơ tiểu khê t ỷ số phát hiện trước vẫn không gặp tung tích bột d ơ cao khởi phong m ộ t chi cùng vẹo một mũi tên bắn về phía bột bạo kích một trăm sáu mươi ánh mắt của mọi người nhất tề hướng về màu đỏ thương tổn trị số phiêu khởi địa phương nhìn lại chỉ thấy một cái thân thể trong suốt m ở ảo hư vô phảng phất là linh hồn thể bột hiện ra thân hình một viên lớn chừng quả đấm trái tim nhan sắc bán hồng bán h ở nó trong lồng ngực chậm r ã i n ú p đ í c h la l ị y mội công kích chỗ rơi hay ở bột lòng của bẩn một mũi tên đánh ra bạo kích đường vi vi cấp tốc đem trinh chắc thuật vứt xuống bột trên người bị dàn vật linh hồn đầu lĩnh cấp bột đẳng cấp 33 lượng máu 2 0 0 -200. n g 0 ì n ộ t bị cơ tiểu khê công kích một đôi băng màu xanh nhạt mắt mông lung khởi một tầng nhàn nhạt, nhạt hồng quang thân thể nhón lên trong chớp mắt tung bay ra năm mã tản ra hàn khí cánh tay của vung lên một viên bóng rổ lớn nhỏ khúc côn cầu bay về phía cơ tiểu khê trong lòng mọi người căng thẳng lấy la lị mội thao tác hiển nhiên là vô pháp cách ra bột ma pháp công kích đây chính là ba mươi ba cấp bột công kích đánh phải một cái trời biết có thể hay không bị nháy mắt giết lúc này ngồi sổm cơ tiểu khê trước người bạch lang hoàng đ ỗ n g nhiên phát sinh gầm lên giận dữ đã vừa được tiểu n h ư u độc vậy lớn thân thể làng không nhảy lên thẳng tắp đánh vào khúc côn cầu trên phanh nhất thanh một hưởng bạch lang hoàng đau nhức giống một tiếng trên người toát ra một hai trăm sáu mươi b ố thương tổn bị c h à n g bay ra ngoài d i ệ p phong lòng của hung hăng nhói một cái đại hình đầu mối chính nhiệm vụ quả nhiên đ ề u không phải song dễ dàng như vậy thành đối với vân mộng trạch dong binh đoàn khảo nghiệm hiện tại mới toán chân chính bắt đầu cơ tiểu khê thiên cấp sùng vật bạch lang hoàng đẳng cấp bây giờ cao tới cấp vừa thân vi thiên giai sùng vật tự thân phòng ngự vốn là cao hơn diệp p h ò n g đám người may là như vậy bị bột một chút tự i giết chết hai trăm sáu mươi b ố điểm lượng máu này còn không có r a bạo kích t a sát mạnh như vậy mọi người cẩn thận rồi này bột công kích rất cao trừ phi chiến sĩ không phải đánh phải một chút phải bị nháy mắt giết phi ca nói bắn ra hàn băng tiễn nỗ lực đem bột định thân nhưng tiếc nối là trích đánh ra tám mươi chín điểm thương tổn hàn băng tiễn một giây đồng hồ đóng băng định thân hiệu quả bị miễn dịch đường vi vi cạn mi tràn đinh bột đẳng cấp cao như vậy bản thân vừa hàn băng hệ nhất vãng sắc bén hàn băng không chế hiệu quả ở trên người nó hết thể mất đi tác dụng mặc trung l u n g pháp trượng vung lên một đạo hát quang không có vào đến bột trong cơ thể lập tức bột trên người hồng quang lóe lên một vong linh ý chí trung hòa rất mặc trung l u n g sợ h a i thuật hải lam tiểu khê dùng địa ngục hỏa băng tuyết hai gương chống nổi thập dây n h u ộ thác bạn bọn họ thoát li hàn băng cấm tham chính không cận chiến chúng ta k h i ê n không được bột công kích đường vi vi k h é quát một tiếng lập tức ngâm sướng khởi cực b còn lại phi ca đám người một bên rất nhanh chạy trốn một bên công kích hấp dẫn bột chú ý của lực để tránh khỏi bột cắt đứt đường vi vi ngâm sướng hai năm giây qua đi đường vi vi cực băng chi vũ dẫn đầu phủ xuống ngay sau đó hạo hải làm đ ị a n g ụ c hỏa và bạch lang hoàng băng tuyết thai hương một t r ư ớ c một sau cũng đến, đến rồi bột ham sâu băng hỏa ma pháp trong công kích bị đánh kêu rên không nớt lượng máu tăng tăng thẳng rơi d i ệ p phong trong lòng khắp tính toán thời gian một ngày thoát ly cấm tham chính hắn phải trước tiên kéo bột cửu hận nói cách khác bột bị làm tức giận trực tiếp quay ba khiêu khích nó ngoạn ra phóng một đại chiều không có gì bất ngờ xảy ra đường vi vi và hạ o hải làm cũng phải ngủ ba mươi ba cấp đầu lĩnh bột nếu như không có phạm vi ma pháp đánh chết d i ệ p phong hắn cũng không tin ba giây hai giây một giây d i ệ p phong thân thể nhẹ một chút mở ra s u n g phong kỹ năng thân thể như mũi tên rời cùng đột nhập đến băng truy trong biển lửa b ộ t bị đụng phải thân thể nhất vai lâm vào ba giây trạng thái hôn mê t ố t b ộ t vong linh ý chí kỹ năng còn không có làm lạnh hoàn tất vô pháp miễn dịch mê mội c h à o phúng d i ệ p phong đem chiến đấu giống giận và mang n g lực đồng thời mở ra gắn đạt tới ở trong khoảng thời gian ngắn đem công kích tối đại hóa chặt chém nặng chém cồn g bạo trọng kích trước sau đánh ra ngoài diệp phong công kích còn là rất xanh m á n h nhất luân t h i ê n công kích đem bột lượng máu sinh sôi đánh rất tám trăm n h i ề u một chút hơn nữa ba phạm vi ma pháp đã kích phủ vừa mở chiến bột t i ể u cùng rớt nhưng diệp phong lại không cao hứng nổi mọi người đều biết chiến đấu như vậy xáo lộ là vân mộng trạch dong binh đoàn bách thử khó chịu không có con đường thứ hai khai chiến thập dây chỉ cần bột điều không phải thái người tiên cũng phải bị bọn họ ngược một bả thập dây vừa qua tất cả mọi người tự héo trái lại bị bột ngược mọi người gặp bột cựu hận bị diệp phong vững vàng kéo trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng cựu hận ô út vì vậy b u ô n g tay chân ra toàn lực công kích lãm vũ miên và phá quân ngũ nguyện cũng x n g tới một trước một sau phối hợp diệp phong giáp công bột lãm vũ miên động tác rất nhanh vừa lên đến t i ể u thi triển tự do c h i vũ hạ quyết tâm yếu trong thời gian ngắn nhất giải quyết bột thời gian kéo càng lâu đối với mọi người càng bất lợi chỉ thấy từng đạo lục mang hiện lên lãm vũ miên trong tay hai thanh thối độc trùy thủ trên dưới chở mình vũ một đao đao xẹt qua bột thân thể bột thân thể như khí thể t r ù thủ công kích ở phía trên không một tiên một hào huyết n ụ c cản trở cảm giác nhưng lãm vũ miên t ố i độc công kích lại lớn đa đều bị mít rơi mười giây đồng hồ bột trên người độc tố mới trồng hai tầng cơ tiểu khê rồi hướng chuẩn bột lòng của bẩn bắn hai tiễn hai người hơn một trăm điểm bạo kích thương hại ở bột trên người phiêu bay ra tiểu vũ tỉ tỉ đánh bột lòng của bẩn chắc là nhược điểm đi cơ tiểu khê có điểm nã không chính xác điệu nói rằng lãm vũ miên nghe vậy trong lòng ngầm cười khổ nhược điểm một len sợi à, nàng m ũ i tam đao hầu như có hai đao chạc ở bột trong trái tim một lần bạo kích cũng không có mà cơ tiểu khê từ đầu đến giờ tổng cộng bắn bắt tiễn lại ra bốn lần bạo kích hai cái vừa so sánh với rác chỉ có thể nói la lụy mội nhân phẩm bạo phát lúc này phi ca dương cung bắn ra một cái độc xà đinh thứ bột lòng của bẩn co r ụ t lại trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành lục xác bạo kích hai phạm nhân phẩm a phi ca đắc ý kêu gào nhất cũ lời này vốn có không có gì nhưng lãm vũ miên nghe xong cũng cảm giác cái này muộn tao nam ở chỉ cây dâu mà m a n g cây hoẹ châm trọc chính lập tức đôi mắt đẹp ngang phi ca liếc mắt bay lên chân dài một toàn thích quét vào bột trên đầu đón cổ tay vừa lộn t ù i thủ như linh xà giống nhau ghim vào bột lồng ngực gỡ xương bạo kích hai trăm ba mươi tám bột liên tiếp bị bị thương nặng rốt cục nổi giận tay phải bàn tay mở một đạo hàn khí bắn ra bột cừu hận giá trị hoàn tập trung ở diệp phong trên người đứng n g i chịu xào trở thành bột mục tiêu công kích ma pháp công kích tốc độ vốn là mo hơn vật lý công kích diệp phong cự l y bột vừa gần tưởng né tránh căn bản không khả năng chưa tới kịp làm ra động tác t i u chúng chiêu hàn khí vào cơ thể một băng lánh hơi lạnh thấu xương n h ư ợ n g diệp phong kích linh linh dùng mình một cái lượng máu cũng rất một trăm điểm t h ư ơ n g tổn thấp như vậy diệp phong trong lòng vui vẻ ánh mắt đảo qua hệ thống nêu lên hại thiếu chút nữa không nhảy rực lên đinh Đầu linh cấp đối độc, linh với ngoạn gia thác bạt tà thi triển gia mỗi ngoạn năng hàn băng、độc. ngoạn gia thác bạt tà mỗi tổn thác thác cấp buộc bạc bạc tà tà thất kỹ diệm u y trì l phong vừa định mượn cơ hội đùa dỡ lưu manh ngoài miệng dính điểm tiện nghi mặt mặt mãi ta hoàn không ra khỏi miệng b á thánh quang l ó ạ i lên hạ vũ mặt trị liệu thuật đã đến đón một đoàn màu xanh biếc quang vượng không có vào trong cơ thể thập thương bất túy thả ra trừ độc thuật đem hàn băng độc bị xua tan diệm phong ở trong lòng đem hai vị trị liệu thao tác tán dương một phen một bên hướng phía bột phóng đoạt gân không muốn bột không rõ không rõ khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười giả tạo hư huyễn thân thể đột ngột ở diệp phong trước mắt tiêu thất diệp phong một búa thất bại chém vào huyền băng trên mặt đất băng tiết vẩy ra cứng rắn huyền băng mặt đất đem diệp phong cánh tay của c h ấ n mơ hồ tê dại là thuấn di kỹ năng lãm vũ nguyên đột nhiên kêu lên thập thương cẩn thận bột ở ngươi hữu biên hai giờ đồng hồ phương hướng thập thương bất tuy cấp tốc như người ánh mắt cương đem bột tập trung chỉ thấy bột trước ngực ngưng kết ra một thạc đại khúc côn cầu hai tay xuống phía dưới nhấn một cái khúc côn cầu đột nhiên không có vào đến bột dưới chân hậu h mọi người trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm trong đầu chợt ngay bên thai thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp nổ trong lúc nhất thời băng t i ế t phi dương hàn khí tràn ngập chỉnh ngôi đại điện tổng cộng có bảy địa phương huyền lớp băng bị nổ tung mà phá quân ngũ nguyệt thập thương bất t ù y dưới chân huyền băng cũng đồng thời bị nổ lên bảy trăm tám mươi năm trăm bảy mươi ba hai người kết xù t h ư ơ n g tổn phiêu khởi huyết ra tối mỏng thập thương bất t ù y trực tiếp bị bạo tử phá quân ngũ nguyệt cũng được tan huyết đinh đầu linh cấp bột bị dàn vặt linh hồn thi triển kỹ năng hàn băng phá khiến người đội hưu thập thương bất túy tổn thất 780 điểm lượng máu thập thương bất túy đã tử vong đinh đầu linh cấp bột bị dàn vật linh hồn thi triển kỹ năng hàn băng phá khiến người đội hưu phá quân ngũ nguyện tổn thất 573 điểm lượng máu phá quân ngũ nguyện bị định thân ba giây t ỉ n h rơi vào thứ cấp hàn băng độc gan mòn trạng thái mỗi giây tổn thất lượng máu 50 điểm duy trì liên tục 60 giây bột bạo phát đem vân mộng trạch dong binh đoàn cả quái tiết tấu hoàn toàn quái dây diệm phong cấp nhìn lướt qua hàn băng phá kỹ có thể nói rõ trong lòng buồm không thôi hàn băng phá chế tạo bảy hàn băng、bom. thả ra sau toàn bộ địa đầu ngẫu nhiên địa điểm băng bạo t ỉ n h khiến mục tiêu định thân mang vào thứ cấp hàn băng độc t h ư ờ n g tổn hiệu quả n g ấ ta t thứ cấp hàn băng độc duy trì liên tục thời gian dĩ nhiên là sáu mươi giây phá quân thoát ly trạng thái chiến đấu diệm phong trong mày trong lòng trong thời gian ngắn đem tình thế phân tích một lần gắn g đặt tới đem tổn thất xuống đến thấp nhất nếu như treo là người khác hoàn hảo nhưng hết lần này tới lần khác treo chính là trong đội ngũ đệ nhị trị liệu t h ẳ n g kế tiếp thần thánh mục sư hạ vũ m ạ n không chỉ có phải phá quân ngũ nguyệt lượng máu kéo trở về khiến cho ở sáu mươi giây nội không ngủm mặt mạn tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong khoảnh khắc thương nghị đã định diệp phong cương phải nhắc nhở hạ vũ mạc c hạ ỉ thấy h vũ mạt b bá bá bá sắc mặt bình tĩnh nhìn diệp phong liếp mắt quay đầu chuyên tâm trị liệu phá quân ngũ nguyệt diệp phong nhìn tràn đầy tự tin hạ vũ mạt treo lòng của rơi xuống chân dài mọi cá tính hắn vẫn có chút hiểu rõ nếu nàng nói không thành vấn đề vậy khẳng định không thành vấn đề ừ thời khắc mấu chốt này mọi tử còn là rất khá phổ và lam vũ miên liếp nhau diệp phong một xung phong qua đem bên ộ t t r này hạ vũ mạt i ê n l ậ cũng bắt đầu một cái vãng phá quân ngũ nguyệt trên người cả trị liệu trên người cũng chỉ mặc c h ự c phẩm trang bị còn có một cái bỏ thêm điểm trị liệu đến bạch trước nhớ bạc lúc này hạ vũ mạt trị liệu lượng đã đạt đến một trăm năm mươi điểm thập trong vòng năm giây tám lần trị liệu thuật đã đem phá quân ngũ nguyệt bảy trăm điểm lượng máu kéo mãn nhưng phá quân ngũ nguyệt lượng máu còn đang lấy mỗi dây năm mươi điểm tốc độ xói mòn trúng độc dưới trạng thái thì là thoát ly chiến đấu ngoại trừ thuấn quay về tê thuốc như là bánh mì trong vòng bổ huyết thực vật đều là không hiệu quả nếu như kế tiếp phá quân ngũ nguyệt không chiếm được trị liệu còn là sẽ bị độc chết hạ vũ mặt vừa thấy phá quân ngũ nguyệt mắn máu lập tức chạy đến thập thương bất tùy thi thể bên cạnh đố i kỳ ngâm sướng trị liệu thuật bị bỏ lại phá quân ngũ nguyệt nóng này hét lớn mặt mặt tái cả hai cái a không phải ta sớm muộn đắc quỷ a giống cái gì từ không xong người, lãm vũ miên nói một đao c h á t hướng một mặt giết chết nó một trăm điểm lượng máu nhưng tạc kích mê m ộ i hiệu quả lại bị bột làm lạnh hoàn tất vong linh ý chí ngăn, ngăn rơi lãm vũ miên eo thon vặn một cái trong chớp mắt đến rồi bột phía sau một chân thích đem bột đoán thân thể nhỏ lên bột vừa muốn thành hình kỹ năng bị cắt đứt d i ệ p phong sau đó bổ túc một cái cuồng bạo trọng kích đem bột mất rơi mặc trung lung đứng ở trong góc nhỏ một cái vãng bột trên người ném chớ chú kỹ năng suy yếu mệt nhọc an mòn nhưng cũng trong lúc đó nội chỉ có thể khiến bột trên người chung một loại chớ chú hiệu quả điều này làm cho mạc trung lung thuật này sĩ nghề nghiệp ủng độn người đản thương yêu không dứt tháp b ạ t lão đại ta cho rằng ngươi không để mắt đến thuật sĩ chức nghiệp đối với một đoàn đội tầm quan trọng nếu như trong đội ngũ có năm thuật sĩ chỉ là chớ chú là có thể khiến một thuộc tính rơi chậm lại năm mươi phần trăm đã ngoài ok quay đầu lại ta t i u lộng một thuật sĩ đoàn cho ngươi đương đội trưởng d i ệ p phong thuận miệng ứng phó rồi nhắc cú liếc một cái đang ở sống lại thập thương bất tùy hạ vũ mạc kỳ thực trong lòng hắn đối với mạc trung lung nói rất không cho là đúng vị rơi chậm lại năm mươi phần trăm thuộc tính vị miễn cũng quá khoa trương điểm nhìn tiểu từ mặt tâm chắc chắc giáng dấp hay một trời xanh thuật sĩ đối với thuật sĩ nghề nghiệp nhu cầu danh lợi cánh khiến cho hắn bỏ quên như thế trụ cột đồ đạc vừa đọc đến tận đây một loại cảm giác về sự ưu việt du nhiên h i sinh hoàn so với yếm đa chơi một năm trò chơi thật là ba thái mắt dòm hạ vũ mà sống lại thuật sẽ ngâm sướng hoàn tất phá quân ngũ nguyệt lượng máu chỉ còn lại một trăm năm mươi điểm có nữa ba giây đồng hồ sẽ treo phá quân ngũ nguyệt nóng này đại tỷ tốc độ a vừa dứt lời hệ thống nêu lên âm hưởng khởi đinh ngươi đội hưu thập thương bất túy bị sống lại thuật sống lại thập thương trừ độc thuật hạ vũ m ặ t nói tiện tay một cái trị liệu thuật ném qua đi phá quân ngũ nguyệt trên nót toát ra một một trăm năm mươi ba lục sắc trị liệu chữ số có thể đa kiên quyết ba giây c ả n tạ hoa lệ trở về bạn học con dấu chi trì chỉ là không rõ vì sao rõ ràng đã học đồ miến bảng biểu hiện còn là kiến tập nghiên cứu nửa ngày không chỉ minh bạch chương một trăm hai mươi hết cùng lại thông thập thương bất t ú y nhất sống lại lập tức nắm lên rơi trên mặt đất pháp trượng đứng dậy trước p h á quân ngũ nguyện một trừ độc thuật đem hàn băng độc khu trừ sau đó đổ một lọ cấp thấp thuấn quay về ma pháp t ế thốt u lúc bắt đầu uống nước suối bổ sung ma pháp bị sống lại thuật sau ố n g lại s trạng thái chỉ có cơ sở trạng thái mười phần trăm nhưng tất cả kỹ năng cd cũng đều sẽ bị giải trừ tháp bạn tiểu vũ chú ý b ộ động tác nếu như lại để cho nó phóng xuất ra hàn băng phá chúng ta thì xong ta rồi. đường vi vi trầm giọng nói rằng một bây giờ còn có mười bốn nghìn điểm lượng máu kỹ năng uy lực mạnh muốn chết coi như là cường hãn như nàng lúc này cũng cảm thấy lớn lao áp lực hạ vũ mặt bởi vì trị liệu phá quân ngũ nguyệt sống lại thập thương bất túy ma pháp giá trị tiêu hao rất lớn chỉ còn lại không được ba mươi thập thương bất túy vẫn còn suy yếu trạng thái hai người trị liệu rốt cuộc tạm thời phế bỏ mà phá quân ngũ nguyệt cũng giống vậy một công kích cao như vậy bổ bất mãn lượng máu hắn là không dám xông lên đã không có trị liệu và phá quân ngũ nguyệt phối hợp có thể nghĩ diệp phong kháng quái độ khó bao lớn d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói gia tăng hỏa lực tiểu khê khai thú vương thủ hộ đi vốn có hắn sớm dặn dò qua la lụy muội đại chiêu yếu giữ lại cấp địa cung giảm cuối thủ quan buốt hiện tại tình thế chuyển tiếp đ ộ t một đã phải dùng cơ tiểu khê nghe vậy gật một cái đầu nhỏ mở ra thú vương thủ hộ lực công kích nhất thời tăng vọt ba mươi đơn thứ thương tổn đạt tới một trăm ba mươi đốt hạng phi ca cái này xạ kích thợ săn cũng thần thú chiếm được thương tổn tăng lên nhất tiểu thiện cơ tiểu khê cầm một điểm bột kêu lên bạch lang đi bạch lang hoàng xong chủ nhân mệnh lệnh gào to một tiếng cả người bạch mao trợn nổi lên hai người toát ra nhào tới bột trên người lóe hàn quang lợi trả hùng hàng phách về phía bột vai bột bị phách vai trầm xuống phiêu khởi một một trăm tám mươi bị thương hại bạch lang hoàng hàng này đẳng cấp bây giờ cao tới cấp lượng máu cao tới một năm trăm cơ hồ là diệp phong gấp hai thú vương thủ hộ thêm được sau thuộc tính cũng tăng ba mươi nếu như hàng này đều không phải ma vũ song tu một chảo này t ử xuống phía dưới sợ rằng đắc vớt v ề bột ba trăm điểm lượng máu mắt thấy bột sinh mệnh rơi đến phân nửa ba pháp sư đơn giản không hề đi quản ma pháp giá trị hỏa lực toàn bộ khai hỏa toàn bộ dùng hao tổn ma đa đại ma pháp banh đường vi vi á m q u a n g thuật hạo hải lam hỏa diễm bạo liệt nguyên lai ngã bất xuất áo thuật bạo tạc đều ở bột trên người nổ tung tám người nhất cương chịu nhất luân phiên công kích xuống tới bột lượng máu vừa cồn rất một nghìn điểm diệm phong hơi có chút mừng rỡ chỉ cần bột không tha hàn b ă n g phá đẩy ngã nó cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian lúc này lãm vũ miên liên kích rốt cục tích lũy đến bảy điểm đi vòng qua bột phía sau trùy thủ ở nó trên cổ hung hăng lôi kéo m ặ t hầu bạo kích năm bột đau nhức tê một tiếng thân thể vừa thu lại một đạo hàn băng quang hoàn đột nhiên ngưng tụ lại một bất khả chống đỡ cự lực đem d i ệ p phong làm vũ miên và bạch lang hoàng đồng thời bắn đi ra ngoài ta k h á o dợ cho q u ỷ gì coi như là đầu lĩnh cấp bọ x ị mít mít màu đen tên không có vào bột trong cơ thể lại hết ý liên một tia phá thể thanh â m của cũng không có văng lên cơ tiểu khê sau đó mà đến công kích cũng đồng dạng bị ngăn rơi đón vang lên hệ thống nêu lên âm nhộn diệp phong l ò n g của đều nát đinh đầu lĩnh cấp bột thi triển kỹ năng hư vô nhị trong vòng mười giây miễn dịch sở hữu vật lý công kích thương tổn ta đi xong chưa còn có biến thái như vậy kỹ năng lãm vũ miên mặt c ư ờ i khổ hư vô kỹ năng vừa để xuống trong đội ngũ cá nhân cựu hận giá trị biểu hiện diệp phong cùng n à n g cựu hận đã toàn bộ về linh bột bây giờ mục tiêu công kích không hề nghi ngờ toàn bộ khóa được đối với nó còn có thể sản sinh uy hiếp mấy người bố g i á p pháp sư lấy bọn pháp sư về điểm này yếu đối phòng ngự nhất định là bị bột nhất chiêu một toàn bộ nháy mắt giết diệp phong trong lòng d ù n g mình trong lòng kêu lên ông trời phù hộ p h ư ợ n hồn kỹ năng không ở hư vô được m i ễ n nhóm p h ư ợ hồn chiến phủ vung lên trói mắt lóa mắt tử sắc quan mang không có vào đến bột trong đầu bột thân thể bị kiềm hãm trong tay băng đạn hóa thành từng m á n h hoa tuyết phiêu tán ở trong không khí ok ta bại lui có thể hay không giết chết bột t i ể u xem các ngươi d i ệ p phong lui ra phía sau vài bước móc ra bánh mì nhét vào trong miệng bổ sung bị băng hoàn thuật xóa sạch 250 điểm lượng máu hạ vũ mặt và thập thương bất t ú y thấy thế đình chỉ ma pháp nước suối bổ ma thêm vào chiến đoàn dùng thánh quang chi tài và tháng viêm thuật hỗ trợ đánh bụt cơ tiểu khê cũng chỉ huy bạch lan g hoàng lui ra phía sau phóng băng nhận mọi người ngày lành chỉ có m ư giây đồng hồ m ư giây đồng hồ qua đi không làm được đã bị b u t huyết tẩy bây giờ có thể làm cũng chẳng qua là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi d i ệ p phong và lãm vũ nguyên đứng chung một chỗ bất đắc dĩ nhìn đây đó trong lòng đều có một loại cảm giác bị thất bại nguyên lai、like、còn muốn kháo cái này đầu mối chính nhiệm vụ danh dương thiên hạ không ngờ tới chính là một cái đầu lĩnh cấp bột để vân ngộng trạch gặp phải diệt đoàn nguy hiểm bọn họ đều rõ ràng lấy mấy người pháp sư hỏa lực mười giây đồng hồ muốn giết chết bột không thể nghi ngờ là người si nói ngộng h ư vô kỹ năng duy trì liên tục thời gian thế nhưng có hai mươi giây còn dư lại thập dây lấy bột rất mạnh vô cùng kỹ năng thả ra tốc độ cũng đủ nó đem trong đội ngũ pháp hệ chức nghiệp toàn bộ ngủ một lần thì là diệp phong mấy người cận chiến tối hậu có khả năng rơi cái này bột vậy còn dư lại thủ quan bột làm sao bây giờ pháp sư đều tê hoàn quân bị diệt hoàn đánh thí lúc này nguyên lai ngã bất xuất vẻ mặt đau khổ đề nghị không phải tất cả mọi người lò gấp đi chờ bột kỹ năng thời gian qua chúng ta đi lên nữa ngủ ngốc đi ngươi ngươi kế tiếp cấp ca nhìn không thoát ly trạng thái chiến đấu ba mươi giây ngươi hạ được không mặc trung lung buồn bực mắng nhất cú kỳ thực tiểu tử này vừa tự ngu dại một bả cùng hệ thống đại thần thỉnh cầu lò gấp bị tự tiện Cưỡng chế g lỏ ấ phá c ế t thảm hại hơn. Cấp rơi 2 cấp, toàn thân trang mất bột hại hơn, nhiên không rơi kiện, đẳng ngẫu còn bằng cấp cấp, bị bể bị l quân ngũ nguyệt thở dài b u ồ n b ự c nói nhị cô nương quay đầu lại nhìn trò chơi tư liệu so với lao đại hoàng thái ta đều thay ngươi xấu hổ d i ệ p phong chính cầu khẩn chủ thần thần tích phủ xuống hai mắt nhìn chằm chằm bột lượng máu điều cũng không lo lắng phản ứng phá quân ngũ nguyệt nếu như đổi thành bình thường lấy d i ệ p đại thiếu lời nói ác độc phong cách nhà dám can đảm vô cớ khiêu khích lão đại uy nghiêm p h u n tử ngươi không thương lượng bốn mươi ba mươi chín ba mươi năm thất dây xong không hy vọng d i ệ p phong cười khổ lắc đầu nói phá quân chuẩn bị giúp bọn pháp sư ngăn bột công kích có thể ngăn vài cái t i ể u mặc trò số phật đi d i ệ p phong nói xong liền chạy tới đường vi vi trước người của p h ư n g hồn chiến phủ phủ nhận để ở huyền băng trên ngân khôi ngân giáp ngẩng đầu mà đứng màu đen ám dạ áo c h u ẩ n bị trong điện kích động hàn khí suy bay phất phới trong lúc nhất thời tư thế hào hùng chắc chắc giút liệt khí bừng bừng phân c h ấ n nhìn bội tử môn trong mắt một trận mê ly đường vi vi mỉm cười cười khen hoa thật là đẹp trai xuất mao a vừa ai không được bột vài cái lẽ nào ngươi ở đây vi không thể cứu vớt người nữ nhân yêu mến mà hổ thẹn đường vi vi đùa giỡn hoàng diệp phong tối hậu một cái hấp huyết quỷ c h i vẫn nổ văn bột mười giây đồng hồ linh hồn ràng buộc thời gian cũng đến, đến rồi bột mê man băng lam sắc con ngươi dần dần phục vi thanh minh hạ hải lam và nguyên lai ngã bất xuất h ỏ a cầu phi đạn theo sát phía sau nhưng ngay cả tiếp theo bị mít rơi hạ vũ m ặ t nhìn bột còn lại ba mươi phần trăm lượng máu điều bất đắc dị đã đánh mất một khiến trách cũng đồng dạng mít rơi né tránh cao như vậy à có đúng hay không bạo phát dự triệu tháp bạt ca ca mau nhìn bột tên đổi xanh chương ơ tiểu k ê c h một trăm hai mươi mốt hàn băng trưởng khổng sư đang lúc mọi người nhìn soi mói bột màu đỏ tên dần dần chuyển làm màu xanh biếc bao vây lấy thân thể đặc hơn hàn băng khí tức cũng từ từ tiêu tán vĩnh hằng lý quái vật tên màu đỏ biểu thị đối địch màu đỏ đại biểu trung lập lục s ắ c cựu đại biểu hữu hảo bột tên nhan sắc biến thành lục xác vậy đã nói rõ bột thân phận tạm thời chuyển h o á vi bên phải nờ cờ chắc là sẽ không công kích nữa ngoạn ra qua ba giây đồng hồ bột hoàn toàn thanh tỉnh lại Tên t biểu h đường vi vi đi ra phía trước hơi thi lễ đạo đúng vậy tôn kính mông đế lạp pháp sư các hạ chúng ta tìm được rồi ngài lưu lại bản đồ bảo tàng thụ lạc k h á c chấn quân phòng giữ quân đoàn trưởng địch đá từ các hạ ủy thác tới tìm tìm ngài trôn giấu ở mông đế lạp hoang mạc ngầm mê cung bảo tàng mông đế lạp nghe vậy mẩn ngơ Cựa hồ là mông đế lạp pháp sư như ngài mong muốn ngài hy sinh quả thực không có bầu ví lần thứ hai ngự ma chiến tranh đến từ dưới nền đất sinh vật tà ác bị trên đại lục quang minh chủng tộc thành công đẩy lùi trên đại lục tất cả cư dân cũng nhận được gần nghìn năm an bình sinh hoạt để kỷ niệm ngài công tích ngầm mê cung phía trên này phiến hoang mạc cũng lấy tên của ngài mệnh danh là mông đế lạp hoang mạc ngủ yên đi ma pháp sư vĩ đại đại nhân ngài vĩnh viễn sống ở lòng của chúng ta chung phá quân ngũ n g u y ệ n thân thể đứng thẳng tắp mặt trang trọng vẽ nói người này rõ ràng cho thấy ở p h é p nở tờ cờ định b ỡ suy nghĩ đem nở tờ cờ p h é p h ạ p đi phần thưởng hắn điểm trang bị gì thế nhưng tài sơ học tiền xoay năng thiếu một kích động liên sống ở chúng ta trong lòng đều chỉnh đi ra mọi người nghe vậy nhất thời đều hồn không được đ á m biểu tình toàn bộ sáng nếu không, còn có nhiệm vụ trong người, nói không chính xác t ự tập thể văng n i mã định nghiêm túc một việc bị thẳng nhãi này nói ba xạo làm cho thành gợi nhặt nói nhắm lại cái miệm thúi của ngươi còn dám miệng đầy na pháo cẩn thận ta tống ngươi trở về thành lãm vũ miên hung tận mật ngữ đạo muốn cười lại không thể cười nghẹn thống khổ như vậy vạn nhất nội thường sẽ phá hủy dựa vào cái gì m ô n g đế lạp vốn chính là liệt sĩ đi nhất bang sơ n tháo hiểu hay không cùng nở tờ cờ lôi kéo làm quen phá quân ngũ n g u y ệ t mơ hồ không rõ đích nói thầm một câu một đôi ngưu nhãn lăn lông lốc l o ạ n chuyển s i ê u tập trong đầu có hạn từ ngữ chuẩn bị tổ chức được ngôn ngữ đãi một cơ hội tái p h á c một cái n ô n g đế lạp lắc đầu hiển nhiên là đối với phá quân ngũ nguyện vô cùng hiện đại phong cách nói không hiểu rõ lắm tiếc n ố i là đại ma thần đã t h ứ c t ỉ n h vong linh pháp sư qua đức lợi nặc cảm thụ được hơi thở của nó cũng từ từ tránh thoát phong ấn của ta ta nghĩ không bao lâu ta ác h ác thế lực ngầm sẽ toàn diện tiến công đại lục lần thứ ba ngự ma chiến tranh gần toàn diện bạo phát đến lúc đó mông thác lý tư trên đại lục hiền lành cư dân lại muốn rơi vào cực khổ trong mông đế lạp dừng một chút nói tiếp ta t r ô n giấu ma pháp bảo tàng nghiên cứu sở cũng đã bị ghê t ẩ m qua đức lợi nặc chiếm ai ta còn đánh giá thấp thực lực của nó nguyên tưởng rằng lấy ta ma đạo sư thực đủ sức để đem nó hoàn toàn phong ấn không nghĩ tới qua đức lợi nặc vong linh ma pháp tạo nghệ sâu như thế chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến ra i v u yêu trước mắt các ngươi ta chẳng qua là ta linh hồn một bộ phận còn lại đều bị qua đức lợi nặc c h ớ c h u ăn mòn đã trở thành bóng tối nô buộc nếu như các ngươi tới trễ nữa vài ngày chỉ sợ sẽ là trước mắt ta cũng sẽ bị hoàn toàn m a hóa người mạo hiểm cảm tạ các ngươi n h ư ợ n g ta ở linh hồn tiêu tán t r ư ớ c có thể được đến giải thoát mông đế lạp nói đối với mọi người cúi người chào thật sâu thi lễ khiêm tốn tư thái n h ư ợ n g diệp phong trong lòng kính ý xảy ra nghe mông đế lạp ý tứ trong lời nói trên đại lục hữu quan mông đế lạp đồn đãi cũng không phải là đều là chính xác của nàng pháp sư đẳng cấp điều không phải cao chắc chiến giai ma nàng đẳng không nàng mà là ma đạo sư. Chắc là pháp phải sư sư, sư, điều đạo ở thôi r ư ớ c k i chết cấp, cứ lên cốc, mà m n g thác lý tư lý đ ạ lục bởi i nghiên ghi đại lại mười Thôi, ê n nghìn năm chỉnh cộng lại cũng chép, sử sư lục mấy một ma mấy mã. bất để đạo b quá vậy đủ thấy ma đạo sư thân phận t ô n quý lấy thân phận của nàng coi như là đại lục các đại thần điện người già thấy cũng muốn túi đầu hành lễ mông thác lý tư đại lục các giai tầng trong lúc đó cấp bậc là rất xâm nghiêm tỷ như bình dân thấy quý tộc n ưu như không có trào nhất định sẽ bị thành vệ quân quăng v à đại lao ngoại ra tuy rằng không bị những quy tắc hạn chế nhưng không lễ phép cử động lại hội thu nhận n ở tờ cờ chẳng ghét mọi người đáp lễ lại mông đế lạp hơi c á t thủ nói tiếp kinh qua này gần nghìn năm đến không ngừng không nghỉ tranh đấu ta và qua đức lợi nặc thực lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn còn dư lại chỉ có thì ra là ba thành nhưng dù vậy lấy thực lực của các ngươi cũng không đối phó được qua đức lợi nặc sự cường đại của nó yếu xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng ba thành thực lực ta kháo ba thành thực lực liền đem chúng ta làm chật vật như vậy nếu như làm ã n trạng thái chúng ta đây chẳng phải là vừa đối mặt tự q u tôn kính mông đế lạp các hạ xin hỏi có biện pháp gì hay không có khả năng đánh bại qua đức lợi nặng đường vi vi biết y theo nhiệm vụ tiến trình nhất định phải dựa vào mông đế lạp bang trợ mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mông đế lạp không rõ không rõ khuôn mặt tự a hồ tạo nên l a o một cái tiêu ý quay đường vi vi nói rằng người mạo hiểm thật cao hứng ngươi lựa chọn băng tuyết pháp sư này trước nghiệp trên người ngươi ma pháp nguyên tố vừa mới cùng ta phù hợp như vậy ta có thể dùng linh hồn khế ước đem ta nghiền nát linh hồn tê tịu đem ma lực toàn bộ tái g i đến trên người, của người ta nghĩ có ma pháp của ta lực hơn nữa đồng bạn của ngươi có thể có khả năng đem qua đức lợi nặc cái này t à ác vong linh triệt để giết chết phá quân ngũ nguyệt vừa nghe vừa hưng phấn ở đội trò chuyện lý hét lớn đại tỷ đầu ngươi phát đạt mông đế lạp đây là muốn dùng nội lực giúp ngươi đả thông hai mạch nhâm n ố ớ c n h a biến hóa nhanh chóng tựu i thành tuyệt đỉnh cao thủ tất cả mọi người không phản ứng cái này kẻ dở hơi đứng tại chỗ yên lặng nghe mông đế lạp bên dưới linh hồn của ta thể đã tần lâm tán loạn sát b ê n giới sở dĩ chúng ta thời gian còn lại cũng không nhiều các ngươi chỉ có thập năm phút giết chết qua đức lợi nặc thời gian vừa quá linh hồn của ta và ma lực đô hội thoát ly thân thể của ngươi tiêu tán thế nhưng để báo đáp lại mặc kệ tối hậu có thể hay không giết chết qua đức lợi nặng ta cũng sẽ ở trên người của ngươi lưu lại một đạo linh hồn ấn ký đương thực lực của ngươi trở nên đủ cường đại thời gian đạo này linh hồn ấn ký sẽ gặp từng bước mộ phong ngươi đem từ đó thu được hàn băng trưởng khống sư kỹ năng hàn băng trưởng khống sư d i ệ p phong đám người thần sắc đều có chút mừng rỡ kích động nghe tên này hay một tẩn dấu chức nghiệp nếu như đường vi vi cuối có thể nhậm trước gần dấu chức nghiệp thì là nhiệm vụ thất bại cũng chuyến đi này không tệ trạm bình luận sách khu sử hãy không biết vì sao đem áo rồng lâu hòa h à i một lần nữa đ ớ p một hứng thú bằng hữu có khả năng xin một chút s ợ tử hội mau chóng a n bài lên sân khấu chương một trăm hai mươi hai vi vi biến thân ngông đế lạp nói bắt đầu ngâm sướng ma pháp liên tiếp từ xưa tối nghĩa âm tiết t ử ngông đế lạp hơi nhúc ních đôi môi phút ra thời gian một giây dây sói mòn ngông đế lạp ngâm sướng càng lúc càng nhanh một đoàn đoàn băng màu xanh nhạt linh hồn thể từ đại điện t ư ờ n g xây làm bình phong ở c ổ n g trung phá bích ra đều trào hướng ngông đế lạp chủ thể vỡ vụ linh hồn thể càng tụ càng nhiều ngông đế lạp hư huyễn mở mị thân thể cũng dần dần tr những vỡ vụ n linh hồn thể cũng không có bị vong linh ma pháp ăn mòn vết tích đường vi vi suy nghĩ một chút chắc là mông đế lạp dùng phương pháp đặc thù bỏ mình linh khí hơi thở tạm thời khu trừ bên ngoài cơ thể khoảng chừng ba phút linh hồn khê ước rốt cục ngâm sướng hoàn tất một gã mặc thanh nhã pháp bảo dung mạo cô gái tuyệt mỹ tiếu xanh xanh xuất hiện ở trước mắt mọi người trên đầu nở tờ cờ quang hoàn chính thị ma đạo sư mông đế lạp mông đế chạm màu xanh nhạt con ngươi nhìn chung quanh mọi người tối hậu ở đường vi vi trên người dừng lại trên giới quan sát một phen cười nói vi vi nhất tiếu ngận k h u n h thành người mạo hiểm dung mạo của ngươi xứng đôi tên của ngươi đường vi vi nghe vậy tuyết nghị hai gò má phiêu khởi hai đoá đỏ bừng khó được xấu hổ một chút nữ nhân đi ai cũng thích nghe người k h á c khoa nàng đẹp bị cao trí năng nở t ở cờ khích lệ vậy thì càng có mặt m ũ i tôn kính mông đế lạp các hạng à i cũng giống vậy là ta đã thấy tối cô gái xinh đẹp đại tỷ đầu mặt cười vừa đỏ vài phần bánh ít đi bánh quy lại phách một nịnh b ỡ đem tự một phách ngượng ngùng d i ệ p phong nghe xong rất muốn c u ồ n g tiếu một phen thế nhưng hiện tại có điểm lỗi thời không thể làm gì khác hơn là nín trong lòng cầu khẩn hai vị mỹ nữ nhanh lên một chút cho chuyện hoàn làm chính sự như thế n h ẹ n xuống phía dưới một lúc sau phi nội thương bất kh ngông đế lạp nghe vậy nhật nhạc cười đạo ta nghĩ ngươi hẳn là xưng hô lão sư ta đi được rồi chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu đi nếu như có thể giết chết qua đức lợi nặc tìm được ma pháp của ta bảo tàng thỉnh nói cho nhiệm vụ của các ngươi h ủy thác người địch đá t ừ các hạ đem bảo tàng giao cho tạp tây đa thành thần điện trưởng lão viện coi như là ta vi gần đến lần thứ ba ngự ma chiến tranh làm nhất điểm cống hiến đi xinh đẹp người mạo hiểm nguyện t r ư quan g huy của thần lĩnh viết tre chờ ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi chớ để bôi nhỏ ta truyền thừa mọi người chưa kịp phản ứng đinh ma đạo sư mông đế lạp đối với ngoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành thi triển kỹ năng linh hồn khế ước ngoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành nhân vật trạng thái toàn bộ thuộc tính thêm được 0%, duy trì liên tục mười lăm phút đinh ngoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành thu được ma đạo sư mông đế lạp linh hồn ân ký mông đế lạp chuyển thừa bị kích hoạt đinh chúc mừng ngoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành thu được ma đạo sư mông đế lạp chuyển thừa Thành công nhậm ẩn dấu chức nghiệp Hàn Cố. trong n h ậ đại điện nhiệt độ không khí trợn giảm xuống từng mảnh một tản gia nhàn nhạt quang thải hoa tuyết tràn ngập chỉnh ngôi đại điện đường vi vi thon dài mạng rượu thân thể trong khoảnh khắc bị băng màu xanh nhạt cái lồng khí bao vây tuyệt mỹ mặt cười trên như mông lung một tầm thánh khiết qua mang thần thánh bất khả xâm phạm gió lạnh tạo nên nàng màu tím nhạt tóc dài một luồng lọn tóc phất qua nàng cao thẳng khéo léo núi quỳnh trường thân ngọc lập làm như có phong tình và trùng đẹp quá d i ệ p phong si ngốc nhìn đường vi vi trong thoáng chốc có chút thất thần có bao nhiêu năm hắn không nhận thức thật cẩn thận xem kỹ xem qua t r ư ớ c cái này đẹp đến n ổ i người hít thở không thông nữ tử trước mắt đường vi vi phảng phất là một hoàn mỹ mâu thuất thể t h á n h khiết rồi lại xinh đẹp thanh thuần mà vừa q u y ế n rũ loại này độc nhất vô nhị khí chất đủ để cho hàng vạn hàng nghìn nam nhân hơi bị si mê vi vi tỉ biến thân nếu như nhiều hơn nữa hai cánh bảng hay thiên sứ cơ tiểu khê cười khanh khách nói đúng vậy ta nguyên lai、like、đ ị n h tự tin bây giờ là thực sự thụ đà kích hạ vũ mặt hơi hơi như đầu nhìn một chút mặt si mê diệp p h o n g khỏe miệng vung lên lau một cái cởi khổ hì hì ta chụp hình quay đầu lại chuyện diễn đàn đi tới lượng hạt những nam nhân xấu kia thái hợp kim mắt chó lãm vũ miên t r ừ n g mắt một cái mặc trung lưng trách mắng này mặc đại hiệp chú ý một chút hình tượng chảy nước miếng đều rơi trên mặt đất đường vi vi nhìn t r u n g quanh mọi người nhìn mọi người mặt kinh diễm răng dấp khẽ cười nói thật sự có đẹp mắt như vậy tiểu vũ để cho tuyến thiết kế hẹ ra thủy tinh chiếu treo thác bạt trong phòng đi diễm phong lung túng lắp bắt đạo cái kia hay là thôi đi t a sợ mất ngủ phi ca ho khan hai tiếng đi ra phía trước nói rằng nữ thần phiền phức nhượng đoàn người nhìn một chút người t h u tính cũng phương tiện chúng ta chế định chiến thuật tôi b u ộ n đường vi vi gật đầu nhìn một chút nhân vật trạng thái đạo lượng máu một nghìn năm trăm ma công tám trăm chín mươi phòng ngự bốn trăm tám mươi ma phòng ba trăm ba mươi ma pháp hồi phục tốc độ ba trăm phần trăm toàn bộ mặt trái kháng tính một sở hữu kỹ năng đẳng cấp ba mọi người nghe vậy đảo hít một hơi khí lạnh thái biến thái hiện tại vân mộng trạch dong binh đoàn mười một người ở giữa d i ệ p phong lượng máu tối cao cũng mới bất quá tám trăm năm mươi điểm mà thôi một cao công pháp sư lượng máu cơ hồ là một trọng giáp chiến sĩ gấp hai có thể nghĩ có bao nhiêu kinh khủng còn có ba trăm phần trăm ma pháp hồi phục tốc độ cái này thì càng n g ý tiên hơn nữa đường vi vi hấp huyết quỷ c h i vẫn hấp thu ma pháp giá trị trong vòng mười phút nàng hoàn toàn có khả năng không cần cố kỵ ma pháp tổn hao tùy ý thu phát sống t ở i hay một trọng hình pháo đài di động mọi người còn đang trong rung động lúc này ngông đế lạp thanh em không linh ở trong đại điện vang lên dũng cảm người mạo hiểm trôn giấu ma pháp bảo tàng nghiên cứu sở c h u y ệ n tống trận đã mở ra tiến nhập c h u y ệ n tống trận ta sẽ đem ngươi môn trực tiếp tống đạt vong linh pháp sư qua đức lợi n ặ n g cầm cố chi t r ậ n đi thôi giết chết tà á c qua đức lợi n ặ n g nhuộm chư quang huy của thần lần thứ hai phủ xuống mảnh đại lục này diệm phong nghe vậy xoay người nhìn lại đại điện ở giữa quả nhiên xuất hiện một lục mang tinh truyền tống pháp trận mọi người liếc nhìn nhau nhất tề bước chân vào c h u y ệ n tống trận trước mắt tối sầm trang cánh cắt đương mọi người thị lực khôi phục lúc bình thường người đã ở một tòa rộng lớn trong đại điện d i ệ p phong nhìn khắp bốn phía trong đại điện đương một tòa màu đen tế đàn dũng mánh vào mi mắt tế đàn cũng không phải rất lớn chỉnh thể trình viên hình cao cận ba mã đường k í n h cũng bất quá năm mã mà thôi trên tế đàn tới đại điện khung đ í n h dùng phức tạp ma pháp ký hiệu có khắc một c ẩ m cố pháp trận t ừ n g đạo lớn ma pháp quang trụ từ pháp trận trung phóng r a đan vào thành một quan g thể túi đem tế đàn bao phủ trong đó một trận trói t a i cười quái、e、dị khó nghe thanh đột ngột văng lên diệm phong dừng lại thân hình phóng nhãn nhìn phía tế đàn chỉ thấy một đoàn nồng hậu hắc khí từ trong tế đàn đ ương dâng lên trước mắt một cái biến ảo thành cả người phi hắc bảo vong linh pháp sư vong linh pháp sư mặt của hắc khí quanh quẩn một đôi đỏ ngầu mắt xuyên thấu qua hắc khí toát ra tia sáng yêu dị nhìn qua quỷ dị đáng sợ cảm tạ hoa lệ trở về thanh gia loạn quỷ vũ đ a o hồng nhạn ở vân cá ở thủy phi thương yêu nguyệt mỏng mị xuân không nói mấy vị bằng hữu con dấu thực sự rất cảm kích không biết nói như thế nào s ợ tử sẽ cố gắng cảm ơn các ngươi chương một trăm hai mươi ba vong linh pháp sư qua đức lợi nặc diệm phong lui ra phía sau một mở ra thần nhãn thuật song bột h u tính vong linh pháp sư qua đức lợi nặc l ĩ n h chủ cấp b ộ t đẳng cấp 35. l ư ợ n g máu 8 0 m mươi nghìn t á nghìn đẳng cấp 35, 8 vạn lượng máu đây là bô giáp ma pháp hình một sao cường hãn như lá phong lúc này cũng có chút lo lắng không đủ b ộ t cấp quái vật cách mỗi cấp năm hay một biến chất kỳ thực lực cơ hồ là tăng lên gấp bội trước tháng một năm ba ba cấp đầu lĩnh bột mông đức kéo liền đem vân mộng trạch dòng binh đoàn một đ á m cao thủ ngược muôn chết dục tiên huống hồ trước mắt qua đức lợi nặc còn là một lính chủ cấp một coi như là đường vi vi bị mông đức kéo chiếm được nhưng có thể hay không làm quá qua đức lợi nặc hoàn rất khó nói dù sao người này bị cầm cố trước cự ly tiến giai vu yêu cũng chỉ thiếu chút nữa sa m à thôi như thế nào vu yêu hắc thế lực ngầm trung tiếp cận thần cấp bột tồn tại mỗi một một vu yêu đều được xưng là bản thần thực lực chi kinh khủng có thể thấy được đốm mặc dù trải qua hơn một nghìn năm cùng mông đức kéo linh hồn không ngừng không nghỉ đối kháng qua đức lợi nặc thực lực hầu như tiêu hao hầu như không còn nhưng diệp phong biết coi như là suy yếu trạng thái qua đức lợi nặc cũng không phải dễ đối phó ở qua đức lợi nặc cường đại nhận biết h ạ diệp phong đám người một bước vào đại điện đã bị hắn đã nhận ra qua đức lợi nặc nhìn quét mọi người đỏ ngầu con ngươi ở đường vi vi trên người dừng lại đột nhiên cười quái gì nói ha ha m ô n g đế lạp ta thật là vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn tiêu ngạo tôn quý ma đạo sư dĩ nhiên hội phụ thân đến thực lực như vậy yếu đối người mạo hiểm trên người ngươi cái này tự cao tránh nghĩa tối hậu rốt cục yếu rơi cái linh hồn hủy d i ệ t hạ tràng đấu hơn một n g à n năm tối hậu ngươi v ẫ n bại mà ta vĩ đại vong linh pháp sư qua đức lợi nặc gần xé nát ngươi này rác rời cầm cố pháp trận trở lại trí cao vô thượng ma thần tri vương d ư i t r ư n g kiệt không bao lâu ma thần tri vương sẽ phủ xuống tất cả quang minh tín ngưỡng đem toàn bộ hủy diện mông thác lý tư đại lục cũng sẽ rơi vào vĩnh viễn không cuối hắc ám thống trị d i ệ p phong không nhìn thẳng qua đức lợi nặc giác r ồ i nói hỏi vi vi tỷ đánh như thế nào lao sư ngươi có m ộ t hữu cho ngươi nêu lên đường vi vi trầm giọng nói có hiện tại bột bị nhốt ở cầm cố pháp trận chung vô pháp lao ra tế đ à n như vậy chúng ta gặp phải áp lực có thể nhỏ một chút nhưng thời gian cũng chỉ có năm phút đồng hồ mà thôi các ngươi cái nhìn trận b i n độ chỉ còn lại có một phần trăm bột rất nhanh thì có thể thoát ly cầm cố sở dĩ có thể hay không giết chết hắn tự xem này năm phút đồng hồ bằng không một khi bị nó thoát khốn chúng ta thật là có thể tắm một cái ngủ d i ệ p phong bay đầu lại cẩn thận nhìn một chút quả nhiên ở pháp trận phía trên lơ lưỡng một sinh mệnh điều đã tần lâm nghiền nát sát biên giới bắt đầu đi tốc chiến tốc thắng lao chiến thuật trước đem đ ạ i chiêu phóng một lần tháp bạc tiểu vũ và phá quân đi tới kéo q u á i đều cẩn thận một chút qua đức lợi nặc không chỉ có riêng là lính chủ bột đơn giản như vậy vật lý công kích phòng trừng cũng sẽ không thấp đường vi vi bắt chuyện mọi người dẫn theo hàn băng pháp trượng trong lòng tính toán ma pháp công kích cự ly từ từ hướng tế đàn tới gần diệm phong tâm tư vừa chuyển hỏi đó không phải là cầm cố pháp trận sao chúng ta như thế vọt vào kéo quái mất ta van ngươi sau đó có thể hay không đừng nữa hỏi cái này ta không dinh dưỡng vấn đề cầm cố pháp trận trích đối với hát thế lực ngầm hữu hiệu quang minh trận doanh không bị hạn chế lãm vũ miên không còn chút máu diệp phong liếc mắt đón tại chỗ tiêu thất mở ra tiềm hành tới gần b ộ t trang cái gì đ ô i to ba lang không phải là đa chơi và trò chơi sao lý luận tri thức tinh thông có mao dùng diệp phong trong lòng căm giận đ í c lẩm bẩm một câu nhìn ba mã cao tế đản bỏ qua khai xung phong kỹ năng tìm cách ni mã cầm cố tựu cầm cố đi c á p bàn đánh bóng bàn toán chuyện gì xảy ra trực tiếp đem lão t ử xung phong phế bỏ xung phong kỹ năng chỉ có thể không nhìn phổ thông địa hình đối mặt loại này cao hơn mặt đất ba mã tế đàn ngươi nếu dám dùng xung phong phỏng chứng nhất đầu đụng vào bật người t i ể u hôn mê d i ệ p phong chính tức giận bất bình bên này đường vi vi hạ hải lam đã ngâm sướng ra cực băng c h i vũ và địa ngục hỏa cơ tiểu khê cũng thao túng bạch lang hoàng phong xuất băng tuyết hai hương tứ ngược ma pháp năng lượng đem tế đàn chấn đắc hơi rung động linh chủ bột qua đức lợi nạt lượng máu điều đã ở một chút xíu giảm thiểu nhất tảng lớn màu đỏ thường tổn trị số ở trên tế đàn tới phiêu khởi xạ vừa nhìn đỉnh đồ sộ. nhưng mọi người lại thật lòng không cao hứng nổi 471, 83, 400, 80, 78 83, 80, Miss, Miss, không biết có phải hay không là qua đức lợi nặc ma pháp tạo nghệ quá sâu duyên cớ người này ma kháng cao kinh người ngoại trừ đường vi vi chiếm được thêm được tứ cấp cực băng chi vũ có thể đánh ra 400 điểm kết xù cố định thương tổn hạ o hải lam và bạch lang hoàng nguyên bản sắc bén vô cùng đại chiêu dây thương đều bị suy yếu 30% thương tổn chữ số một mực 7 8 y tám điểm di động canh làm cho người ta không nói được l ờ i nào chính là nó biến thái né tránh tỷ lệ hầu như mỗi bốn lần công kích là có thể m i s s rơi một lần diệp phong cắn răng nhanh chạy một người trong toát ra nhảy lên tới đàn lăng không một búa b ổ vào qua đức lợi nặc trên đầu một trăm mười bốn phịch một tiếng n một hưởng qua đức lợi nặc đầu h o à n g liếu hoảng trường diệp phong liếc mắt tiện đà quay đầu đưa mắt một lần nữa tập trung đường vi vi lúc này lam vũ miên thừa dịp ma pháp tứ ngược khe hở cũng tiềm hành đến rồi qua đức lợi nặc phía sau bị băng bó ly móc ra gậy to một nguồn côn đập vào qua đức lợi nặc trên nót mít ta đi cái này cũng có thể mít một côn kỹ năng hiếm thấy bị né tránh nhược lam vũ m i ê ngần người lấy lại tinh thần thay thủy thủ một cái bối thứ chắc hướng bột sau lưng của 78 điểm thương tổn không chút nào hấp dẫn đến qua đức lợi nặc chú ý của lực qua đức lợi nặc vẫn không n ú p nhích đứng ở băng hỏa song đả kích nặc trùng tay phải bộ xương khô pháp trượng vung lên một dử tợn đầu khô lâu bắn nhanh hướng đường vi vi đường vi vi chính duy trì cực băng chi vũ thả ra tư thái căn bản vô pháp tránh né không thể làm gì khác hơn là ngạnh kháng lần này công kích màu đen quang thể bộ xương khô đảo mắt liền tới p h a n h đánh vào bao vây lấy đường vi vi thân thể băng lam sắt gái lồng khí trên ba t và t r o n lúc đầu khô lâu hóa thành hát sắc khí lưu tiêu tán ở trong không khí đ ì n h vong linh pháp sư qua đức lợi nặc đối với ngoạn i a vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành thi triển kỹ năng từ nói nguyên r ù a ngoạn i a vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành tổn thất lượng máu ba trăm hai mươi hai điểm d i ệ p phong căng thẳng trong lòng và phá quân ngũ nguyệt một người một trào phúng ném về phía bột hét lớn đều đình chỉ công kích ta trước thành lập cửu hận bột ma công rất cao đập một hạ hay nháy mắt giết mọi người tâm trạng nhất tề hoảng sợ bột công kích cao thái ngoại hạng đường vi vi toàn bộ thuộc tính thêm được còn bị đánh rất ba trăm nhiều một chút lượng máu nếu như đổi thành những người khác ngoại trừ diệp phong và phá quân sợ rằng đều ai không được bột một từ nói nguyền r ù a phá quân ngũ nguyệt vây bắt bột thượng thoan hạ khiêu trong tay cương trang bị không lâu sau hoàng kim vũ khí ám viêm chi nhận không ngừng vãng bột trên người bắt chuyện một vòng kỹ năng p h ó n g hoản bột nhưng ngay cả mí mắt cũng không có sĩ một chút còn là tự mình nhìn chằm chằm đường vi vi ta sát đại tỷ đầu tình hung sai cực băng chi vũ điều không phải thấp k i ể u hận kỹ năng sao thế nào bột lão nhìn chằm chằm ngươi không tha không biết là ngài biến tận lúc bị lực giá trị tăng vọt liền bột cũng đỡ không nổi rụ rỗ đi diệp phong mắt thấy phạm vi ma pháp kỹ năng đã đến, đến giờ phước hồn c h i ế n phủ hạ phách một cái c u ầ n bạo trọng kích đem bột n g ấ t rơi vừa muốn nói ta hiểu được chợt nghe hạ vũ mạt mở miệng nói chắc là đầu mối chính nhiệm vụ giảm bột tình huống tương đối đặc thù bột cùng mông đế lạp cừu hận rằng có hơn một nghìn năm hiện tại vi vi tỷ bị mông đế lạp chiếm được bột cừu hận khẳng định tất cả vi vi tỷ trên người mặt mặt thật thông minh so với thắc b ạ t đội trưởng mạnh hơn nhiều đường vi vi cười nói thập thương ngươi và m ặ t mặt nhìn máu của ta lượng những người khác không cần phải xen vào cừu hận toàn lực thu phát đi chương một trăm hai mươi b ố vong linh thuật triệu hoán theo phi ca hàn băng tiễn bị m í rơi b ộ t từ trạng thái hôn mê trùng tỉnh táo lại song trưởng đột nhiên mở ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê lương huýt sáo dài c h ó i hai âm ba trùng kích n h ư ợ n g ba cận chiến trong nháy mắt mất đi k h ô n g chế ý thức diệp phong trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một sợ hai thuật ý niệm trong đầu t i ể u không tự chủ được chạy chối chết lao xuống tế đản đinh vong linh pháp sư qua đức lợi nạp thi triển kỹ năng quần thể sợ hai thuật ngoạn r a thác bạc t à l m vũ miên phá quân ngũ nguyệt đã bị tinh thần trùng kích mất đi ý thức tự chủ duy trì liên tục thời gian sáu giây hạ vũ mạt thấy thế lập tức một bị xua tan bước xuống diệp phong trên n g i đem sợ hai thuật bị xua t r ư ớ c thai đầu dài hào cận chiến cứu trở lại hàm nói d i ệ p phong nhất khôi phục tự do lập tức xông lên tế đàn cùng bột du đấu một búa tước mất bột hơn một trăm điểm lượng máu kêu lên mặc huynh trên sợ hãi mặc trung lưng nghe vậy khẽ đọc pháp chú một chùm hắc quang vô thanh vô tức ném về phía bột không ngờ hắc quang cương không có vào bột thân thể đã bị nó dùng vong linh ý chí miễn dịch rơi tình huống như vậy n h ư ợ n g mọi người chuẩn bị thua hay thường thấy đại tràng diện đường vi vi cũng có chút nóng n ả y đôi môi ma pháp trượng dâng lên một cái án quang thuật bắn về phía bột ba trăm bốn mươi mốt ta đi còn là đại tỷ đầu cường lực hay huyết ít một chút nếu như lượng máu quá năm vạn đối với anh là có thể đem bột đánh thành cha nguyên lai ngã bất xuất nói thả một t á o thuật pháp sư cường lực kỹ năng á o thuật bạo liệt kết quả tháng một năm tám năm bị thương hại phiêu khởi lập tức cựu tâm lý mất thăng bằng qua đức lợi nặc lượng máu mặc dù đang một chút đi xuống nhưng trên người hát sắc khí vụ cũng càng ngày càng đậm hơn cái này tiếp theo cái kia tử nói nguyền r ù a không ngừng bắn về phía đường b i vi tử nói nguyền r ù a kỹ năng làm lệnh thời gian rất ngắn hầu như cách mỗi năm giây là có thể phóng xuất một đường vi vi đối với pháp sư tiêu sái vị kỹ xảo tuy rằng đang phong tạo cực nhưng dựa vào bây giờ thuộc tính tưởng toàn bộ đ ó a rơi hiển nhiên là không có khả năng xảo nhất trần trờ sẽ chúng chiêu trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm hạ vũ mặt và thập thương bất túy hai người trị liệu áp lực rồi đột nhiên gia tăng còn như vậy đánh tiếp là không có khả năng đẩy ngã bột diệp phong liếc mắt một cái cương thoát khỏi sợ hai thuật phá quân ngũ n g u y ệ n đạo mặt mạt thập thương minh ma pháp giá trị rơi đến năm mươi phần trăm thời gian nói một tiếng n h u ộ phá quân triệt hạ đi vi vi vi tỷ tố thi thuẫn phá quân có thể ngăn vài cái hay nhìn người đó phá quân ngũ n g u y ệ t gật đầu cưng muốn xông tới khảm bốt chỉ thấy bột trong tay bộ xương khô pháp trượng đột nhiên hắc quang đại thịnh đó đưa tay trái ra ngón giữa một điểm cự ly đường vi vi trước người năm mã địa phương đột nhiên xuất hiện một hát sắc lục mang tính pháp trận một đoàn hắc khí từ pháp trận trung dâng lên mọi người sửng sốt u thần công phu ba con thể hình cao to cương thi quái từ trong hắc khí đi ra phân tán ra gầm thét nhằm phía ba pháp sư đ ì n h vong linh pháp sư qua đức lợi nạp thi triển kỹ năng vong linh thuật triệu hoán sinh mệnh giảm xuống ba nghìn điểm phi ca thấy thế lập tức một chính chắc thuật vứt xuống cương thi quái trên người cương thi dũng sĩ tinh anh quái đẳng cấp lượng máu bốn nghìn năm trăm l i h b n g h ì n năm trăm linh ni mã nha hoàn mang n o ạ n triệu hoán nhất chiêu hay ba con tinh anh quái này hoàn đánh như thế nào phi ca tức giận chửi ầm lên liếc nhằm phía đường vi vi cương thi dũng sĩ một mũi tên bắn xuyên qua đem nó lôi nhiều phá quân ngũ n g u y ệ t cũng không kịp k h n g bốt nhanh hơn tốc độ liên tục hai người thác bộ đem còn thừa lại hai cương thi ngăn lại sau đó một chảo phúng đem nhằm phía phi ca cương thi cũng kéo lại d i ệ p phong trong lòng âm thầm tiêu khổ vốn có xem một thăng cái không có ba nghìn điểm lượng máu hoàn thật vui vẻ không nghĩ tới tên biến thái này nã ba nghìn điểm huyết thay đổi ba con tinh anh quái đi ra lượng máu hoàn cao như vậy một thời nửa khắc căn bản không giết chết chính lượng phá quân ngũ nguyệt hỗ trợ dùng che trời chi bích ngăn bột công kích kế hoạch cũng coi như rơi vào khoảng không thời gian trôi qua nửa phần t r u n g b ộ t lượng máu rơi đến tám mươi lăm phần trăm thoạt nhìn hiệu suất rất cao nhưng tất cả mọi người minh bạch kế tiếp không có ba phạm vi ma pháp thôi bột tốc độ nhất định sẽ chậm kẻ khác dận x ô i d i ệ p phong vốn định công thứ nhất điểm chế tạo một nhược điểm đi ra nhưng qua đức lợi n ặ n bây giờ là linh hồn thể trạng thái tất cả suất huyết thương tổn đều bị miễn dịch một búa khảm đi tới đừng nói tạo nhược điểm hay liên một vết thương cũng không có chính buồn b ự c lúc này đường vi vi t r ả sát ra một cái băng thương đem bột định trụ hô tiểu vũ khai tự do c h i vũ thập dây tận lực bạo n ó nói xong đường vi vi pháp trượng vừa thu lại ý niệm tập trung bột trong khoảnh khắc phóng xuất ra hàn băng trượng khống sư đặc biệt kỹ năng hàn băng cầm cố chính kiệt kiệt cười ném t ử nói nguyền rủa qua đức lợi nặc bị dưới bản chân tuân ra hàn khí trong nháy mắt đông lạnh ở ngâm sướng một nửa ma pháp cũng bị cắt đ ư ớ l ã n vũ miên giới chân nhất thác bước lớp phiêu hướng bột chính diện khịu tay kích toàn thích lãm vũ miên hội ý nhìn diệp phong liếc mắt thân thể rất nhanh di động đem một bộ liên kích kỹ năng vãng bột r ê n người thả một lần liên kích đếm tăng vọt đến m ộ điểm lúc sẽ thấy cũng vô pháp trồng lãm vũ miên nghiêng người vọt đến b ộ phía sau một cái mặt hầu hung hang hoa hướng b ộ cái cổ hát quang băng tán 1919 điểm bạo kích thương hại kèm theo bột kêu thảm thiết bay lên màu xanh đậm độc dược trong nháy xâm nhập vào bốc hơi trong hắc khí l à m vũ miên mắt lạnh vừa nhìn độc dược thương tổn dĩ nhiên vừa bỏ thêm một tầng trông đến tầng năm độc dược trạng thái hơi t r ư ợ t bộ nhỏ và dài ngọc thủ hé ra khẽ quát một tiếng độc bạo Bạo kích 1 ộ t 4 thình t h ị c h một tiếng bạo hưởng bao phủ qua đức lợi nặc linh hồn thể hắc khí một trận kịch liệt ba động chương không rõ không rõ mặt của bởi vì đau nhức trở nên cực độ đu khúc đường vi vi nhân cơ hội thả ra hấp huyết quỷ tri vẫn Màu đường ỏ hấp huyết quỷ ma pháp thể vèo xuyên phá hát vụ, bạo kích pháp kích h quỷ xuyên ma điểm ma cao vèo vụ, bạo bạo ngàn n 1050, tới ợ n n g g mọi ư i m ừ rỡ rốt không thôi, thương nhượng thấy ánh đông. liên tổn người ngã dạng Đường tục một mọi tia cục cao đẩy bột vi vi nhìn thoáng qua trong nháy mắt quay về mãn ma pháp giá trị gục chặt thần kinh thoáng tùng t h ị xuống tới cười nói nói không chừng thật có thể giết chết qua đức lợi nặng mọi người nỗ lực lên diệp phong nghe vậy một nặng chém tựu i bổ tới vừa định nỗ lực lên thuận thế đến một quét ngang chỉ thấy bột h â n thể nhón lên thoáng cái trôi giặt đến g à n tế sát b i ê n giới phật hồn chiến phủ không trô gắng sức đem diệp phong dẫn theo một cái lào đạo cương đứng vững thân thể kẻ khác tuyệt vọng chiến đấu nêu lên âm t i h u vang lên đinh vong linh pháp sư qua đức lợi nạp thi triển kỹ năng vong linh thuật triệu hoán sinh mệnh giảm xuống ba nghìn điểm đại gia ngươi luôn luôn trầm ổn thập thương bất t ú y cũng h ổn không được biến thái như vậy thuật triệu hoán làm lệnh thời gian chỉ có nửa phần t r ú n g ni mã đây cũng quá hãm hại cha phá quân ngũ n g u y ệ t chính kén trước man g n h ư u vương c h i thuẫn trái chi bên phải sông ngăn quái vừa thấy tình huống không ổn lập tức rơi quá trao phúng quét ngang đem cương lao ra triệu hoán pháp trận ba con tinh anh quái ngăn lại vẻ mặt đau khổ kêu lên các vị đại lão sáu con cấp tinh anh quái đã là cực hạn của ta nhiều hơn nữa ba con không trị liệu anh em chống đỡ không được hai phút phải trở về thành đưa tin hiện tại hạ vũ mặt và thập thương bất túy hai người vũ em trị liệu toàn bộ tập trung ở đường vi vi trên người ở bột cường hát ma pháp công kích lực trước mặt nếu như phân một ra đi phụ trách phá quân t h ẳ n g kế tiếp trị liệu tuyệt đối khó có thể vi kế c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm hát cám nội đôi phá quân đại thúc đừng lo lắng ta n h ư ợ n g bạch lang ba n g ư ờ i đánh quái là được cơ tiểu khê một bên bắn ê n b cùng một bên an ủi ý tưởng này thật là ngây thơ d i ệ p phong nhìn bột trên đầu vậy còn thẳng hơn năm vạn điểm lượng máu điều bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một cái bạch lang hoàng thế nhưng thu phát chủ lực nếu để cho bạch lang hoàng triệt hạ đi giúp phá quân ngũ n g u y ệ t đình quái lấy còn lại mấy người công kích muốn giết bột canh không thể nào hiện tại cũng không biện pháp gì tốt chỉ có thể cùng bột chậm rãi hao tổn sớm biết rằng vừa giết bị dàn vật linh hồn thời gian cũng không cần trung cực sát chiêu phượng hồn phượng hồn làm l ệ n h thời gian là bán tiếng đồng hồ chờ nó làm l ệ n h hoạt tất qua đức lợi nặc sợ là sớm đã đem vân mậu trạch don binh đoàn huyết tẩy thật là nhiều lần diệm phong chính bất đắc dĩ suy nghĩ trận cảm thấy trên tay nhất cổ trích nhiệt tình cảm ấm áp theo ngón tay trào hướng p h ư ợ c hồn c h i ế n phủ c h ó i mắt hồng quang l ó e lên bột trên pháp trượng n g ừ n g tụ hắc cá nguyên tố tán loạn tiêu thất t ử nói nguyền rủa kỹ năng bị diệp phong một búa cắt đứt canh nhưng vui chính là bột trên đầu hoàn xuất hiện một mê mội lô ông kính tiêu chí đinh ngọn gia thác bạn tả công kích gây ra vật phẩm trang sức gác ma chi xúc phụ ra hiệu quả thần trí nhiễu loạn l ĩ n h chủ cấp bột vong linh pháp sư qua đức lợi nặc rơi vào sáu g â y mê mội t r ạ thái mọi người thấy đứng ở tế giữa đài chân tay luôn cúng vẻ mặt mê man b u t nhất thời vui mừng qua đỗi diệp phong càng sửng sốt ám kim nhận ác ma chi xúc phụ ra hiệu quả vẫn n h ư ợ n g hắn đảng thương yêu không dứt, giết tiểu quái thời gian thỉnh thoảng còn có thể gây ra vài lần tỷ lệ đại khái ở năm phần trăm tả hữu nhưng nhất gặp phải thôi bột thời khắc mấu chốt khẳng định rơi vòng trang sức gây ra tỷ lệ trực tiếp xuống làm không dở, điều này làm cho diệp đại thiếu một lần hoài nghi là không phải là mình gần nhất chuyện thất đức làm nhiều lắm đến n ỗ i vu nhân phẩm giảm xuống bột bị nhiễu loạn né tránh tỷ số cũng lớn giảm nhiều thấp sáu giây tuy rằng rất ngắn nhưng là cũng đủ lớn ra hoàn thành ba luân phiên công kích trong lúc đường vi vi nhân phẩm bạo phát liên tục đánh ra hai lần hơn bảy trăm điểm pháp thuật bạo kích thương hại hơn nữa những người còn lại thường tổn lại đem bột lượng máu đánh rất gần bốn n g h n điểm thế nhưng ngày vui ngắn chẳng t ầ y gang sáu giây vừa qua bột thanh tỉnh lại chĩa vào d â y đặc công kích cùng đường vi vi đối vanh một trận đón lại nữa rồi một vong linh thuật triệu hoán nhìn ba con từ triệu hoán pháp trận lao ra cương thi dũng sĩ d i ệ p phong lỏng của trong nháy mắt té đáy cốc hắn cũng coi như đem vong linh thuật triệu hoán kỹ năng làm lệnh thời gian tính ra đi ra như thế kéo a n h thuật triệu hoán làm lệnh thời gian dĩ nhiên chỉ có chính là ba mươi giây này có đúng hay không thái biến thái điểm may là trong đoàn đội thuẫn giáp chiến sĩ phá quân ngũ n g u y ệ t bạn học cứu cường lực vô luận là chạy vị ý thức còn là kéo quái kỹ xảo đều có thể nói nhất lưu nếu như thay đổi phổ thông đoàn đội sẽ tăng coi như là có mục sư trị liệu sợ cũng cho s ư m q u ỷ bất quá bây giờ tê in anh quái số lượng biến thành c h í n con sợ rằng phá quân ngũ n g u y ệ t cũng đ ỉ n h không được bao lâu thời gian d i ệ p phong chính lo lắng thập thương bất tuy đột nhiên trầm giọng nói tiểu khê kế tục nhượng bạch lang hoàng công kích b u ô n này ba con tinh anh trách ta đến kiêng bất quá tháp b ạ c huynh ta cũng chỉ có thể kéo ba con nhiều hơn nữa nói tự bảo chứng không được trị liệu phi ca đạo đệ tứ sóng tinh anh trách ta đến đây đi bất quá ta có loại dự cảm không làm được ngày hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt đoàn bạo tạc đầu nhắm lại ngươi quạ đen miệng lãm vũ miên nộ xích một tiếng xoay người một tạc kích chát hướng một mặt một trăm linh hai thương tổn cũng không tệ lắm nhưng tạc kích mê m ộ i hiệu quả lại thích xảo bất xảo bị bột vong linh ý chí miễn dịch bạo kích bảy trăm tám mươi tám d i ệ p phong nhân cơ hội thả ra c u ầ n bạo trọng kích đem bột mất rơi không nghĩ tới ngạc nhiên đánh ra gấp đôi bạo kích thoáng cái đem bột lượng máu đánh rất nhất tiểu tiệt đường vi vi pháp trượng kinh huy một cái ám quang thuật ở bột trên đầu nổ tùng h ắ c viêm l ó e lên tức hệ vừa một bảy trăm điểm bạo kích d i ệ p phong hơi vui vẻ bước lướt đi vòng qua bột phía sau trở tay hay một q u é t ngang ngón tay nóng lên p h ư n g hồn chiến phủ sắc bén phủ nhận tuân ra lau một cái trói m ắ t hồng quang qua đức lợi nặc thân thể nhón lên lại chúng ám kim nhận át ma chi x ú c nhiếu loạn hiệu quả kháo lẽ nào may mắn quang hoàn bám vào người nguyên lai ngã bất xuất nguyên bản huệ o ả i mặt của nhất thời hồng quang tỏa sáng hát lớn thác bạt lao đại kế tục lộng nó huynh đệ lần này có thể hay không trên thông cáo tựu nhờ vào ngươi ta lộng em gái ngươi diệm phong trong lòng hung hăng mắng khỏe mắt dư quang liếc lên lãm vũ miên t r o n g con ngươi xinh đẹp hài hước tiêu ý diệp phong liền có chút xấu hổ n à y mội từ thật là ta ác thời gian từng giây từng phút xói mòn theo cố gắng của mọi người l ĩ n h chủ cấp bột qua đức lợi nặc lượng máu rốt cục điện phá năm mươi phần trăm bán huyết đại quan hiện nay còn dư lại ba mươi bảy nghìn bốn trăm điểm lượng máu một triệu hồi r a đệ tứ sóng tinh anh quái cũng bị phi ca lôi qua bất quá thời gian cũng quá khứ bốn phần đa chung tự l i qua đức lợi nặc phá tan cầm cố pháp trận thời gian chỉ còn lại không tới nhất phút diệp phong liếc mắt một cái có chút lo lắng đường vi vi an ủi không phải là một đầu mối chính nhiệm vụ sao. thất bại tựu thất bại quay về với chính nghĩa mấy ngày nay chúng ta thăng nhiều như vậy cấp ngươi vừa nhậm chức c ầ n dấu chức nghiệp nó i như thế nào chúng ta cũng kiếm lớn đường vi vi nghe vậy thản nhấn cười thiện tay t r à sát ra một cái băng thương đánh hướng bột u đạo nhiệm vụ thất bại ngươi cam tâm sao d i ệ p phong đương nhiên không cam lòng hắn rất mạnh hơn tốt thắng là không sai nhưng cũng không tự đại nếu như qua đức lợi nặc là một vượt lên trước lính chủ cấp phẩm cấp bột u thất bại cũng không có gì dù sao thực lực kém quá mức cách xa nhưng bây giờ rõ ràng có đẩy ngã bột mầm mớn nỗ lực nửa ngày lại yếu thất bại trong c ă n thức diệp phong liền có chút không thể tiếp nhận rồi bột bị giam cầm ở pháp trận chung không thể thoát ly g i ả n tế t i ể u xanh mánh như vậy một ngày đến rồi năm phút đồng hồ n h ư ợ n g nó lao xuống hội là tình hình gì có thể nghĩ diệp phong suy nghĩ một chút t ắ n răng nói mặc trung lung hóa đá đồng thị pháp sư gia tăng thu phát mặc trung lung trong tay pháp trượng tuân gia tử quang bắn nhanh hướng bột phá thể mà vào rất nặng thạch giáp trong nháy mắt đem bột chăm chú bao vây mấy người pháp sư ma pháp công kích hầu như đồng thời rơi vào bột trên người ma pháp cường đại lực đánh vào đem bột có hơi rung động diệp phong mấy người vật lý công kích trước nghiệp cũng không ngừng công kích tới tuy rằng bột vật lý phòng ngự gấp bội thương tổn bị suy yếu phân nửa nhưng dầu gì cũng có thể mài rơi điểm lượng máu hạ vũ mặt và thập thương bất túy để tiết kiệm ma pháp giá trị trị liệu đường vi vi cũng không có xuất thủ hạ vũ mặt đem đường vi vi lượng máu kéo mãn t i ể u đứng ở một bên q u a n chiến thập thương bất túy tắc kéo ba con tinh anh quái toàn trường chạy vội đức l ỗ y nghề nghiệp tốc độ gần với đạo tặc và thợ săn y theo hắn thao tác đơn thuần tránh né công kích bất thời giờ trị liệu một chút đường vi vi còn là rất nhẹ nhàng diễm phong trong lòng khắp tính toán thời gian cuối cùng đã tới năm phút đồng hồ vội vàng hô băng hỏa lưỡng trọng tiên đường vi vi và hạ o hải làm nghe vậy nhất tề ngâm sướng nổi lên phạm vi ma pháp trong chốc lát thạc đại khúc côn cầu và rừng rực địa ngục hỏa diễm đem tế đàn toàn bộ bao phủ ở bột lượng máu bắt đầu tăng tăng thẳng hàng đáng tiếc cơ tiểu khê sùng vật bạch lang hoàng băng tuyết thai h ư ơ n g làm lạnh thời gian dài tới thập phần chúng không phải hơn nữa nó đại chiêu rất nhẹ nhàng là có thể xóa sạch bột năm nghìn điểm lượng máu phá quân ngũ n g u y ệ t kéo sáu con cương thi dung sĩ chạy rất k hổ cực kêu lên còn lại hai vạn bắt ngàn điểm giết chết bột rất có hy vọng a phá quân cương ước mơ hoàn vong linh pháp sư qua đức lợi nặc bén nhọn tiếng kêu chói thai văng lên c á qua đức lợi nặc hai tay vừa nhấc quan cầu bay lên trời đón oanh một tiếng vang thật lớn địa cung c h u n g đính cầm cố pháp trận bị nổ một hy ba lạng liên đôi giản tế cũng bị san thành bình điệm đinh vong linh pháp sư qua đức lợi nặc thi triển hắc ma pháp hắc cám nội lôi mông đế là cầm cố pháp trận bị hủy diệt đinh vong linh pháp sư qua đức lợi n ạ c thành công hủy diệt mông đế là cầm cố pháp trận trong vòng năm phút nếu không thể tương kỳ giết chết qua đức lợi n ạ c h ắ t cám lực đem toàn diện x u ố n g lại đồng tiến giai vui yêu cảm tạ hạo hải lam lá mũ miên hoa lệ trở về thanh g i à loạn con dấu chi trì mặt dây cầu ba học đồ đem yêm trang đầu miến bảng mười lăm người danh ngạch thấu mãn s ở từ chức đã cảm ơn chương một trăm hai mươi sáu lang ba vi bộ ma pháp nổ tung tiếng oanh minh dần dần dẹp loạn linh chủ cấp bột vong linh pháp sư qua đất đổ trên tế đài nhảy lên một cái Xung bay đến bay ly cự d i ệ phi p n n g g đám ư ờ mã ca hơn đ ị p h ư ơ nói quay đầu một cái hàn băng nhanh như tên bắn hướng một qua đức lợi nặng trốn ra cầm cố phát trận thực lực khẳng định có tăng trưởng hiện tại lại không cầm cố hạn chế sợ rằng công kích né tránh tỷ lệ cũng muốn thật to để thăng quả nhiên cùng diệp phong dự liệu như nhau phi ca hàn băng tiễn bị m i s s tiếp theo là nguyên lai ngã bất xuất và hạ o hải la mã á thuật phi đạn hỏa cầu lớn thuật cũng bị bột theo tay vung lên dùng bộ xương khô pháp trượng đánh tan xung phong d i ệ p phong thân thể tha khởi một đạo tàn ảnh vèo hiện lên thành công đem bột trắng n g ất chặt chém bị m i s s rơi lúc tiện tay đánh ra đoạn gân đem bột tàn phế mặc trung lung nhân cơ hội đã đánh mất một suy yếu chớ c h ú cánh hết ý không bị miễn dịch lục mang l o ạ lên lạm vũ miên t r ủ y thủ như đ ộ c xà giống nhau hung h ă n g ghim vào bột lỏng của miệng ngạc nhiên ra một bạo kích xóa sạch bột một trăm bốn mươi điểm lượng máu ba giây đồng hồ qua đi Bột từ trạng t sung phong h diệm hôn mê tỉnh lại, kéo bị đoạn gân giảm tốc độ 40 thân thể, hơi trùng đoạn gân trong mê giảm m tốc lại, lui, i kéo bị độ vừa n nói phong p và lãm vũ miên nghe vậy nhất tề phát tới c h i ế n phủ và trùy thủ trước sau rơi vào bột trên người phi ca cơ tiểu khê tên cũng một t r ư ớ c một sau bay đến nhưng đều bi kịch bị bột né tránh rơi bốn người thật to mis phiêu khởi nhuộm mọi người tâm rơi xuống đến đáy q ố c đinh vong linh pháp sư qua đức lợi nặc thi triển đại thuật triệu hoán tốn hạ ấ t l ư vũ mạt điểm. cười khổ nói xem ra chúng ta thực sự muốn tiêu diệt đoàn bột cựu thẳng nhất vạn năm nghìn điểm huyết lượng thật là được đáng tiếc d i ệ p phong nghe vậy trong lòng dùng mình qua đức lợi nặc liên tục thi triển loại này đã thương địch thủ một nghìn tự tổn hại bắt trăm thuật triệu hoán lượng máu đã te ngã nhất vạn năm ngàn điểm nếu như không có những ác tâm tinh anh quái triệu hoán vật mọi người hỏa lực toàn bộ khai hỏa tuyệt đối có khả năng ở hai phút nội g i ế t chết nó thế nhưng tổng cộng hai mươi hai trích tinh anh quái ai có thể kéo ở tự do c h i vũ hoàn toàn đánh vỡ hệ thống phán định một trăm phần trăm tự do độ vì sao đế thích thiên có khả năng ta lại làm không được trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại trước dùng phi đao đánh chết tam đại n g h đoàn liên minh hoạn ra hình ảnh không ngừng ở trong đầu hiện lên trong giây lát đó thoáng như người đau hợp vậy kỳ lạ cảm giác vừa ở trong lòng hiện lên ta điều không phải làm không được ta chỉ là cần một lĩnh nộ cơ hội diệp phong lòng của do huệ mại dần dần chuyển thành bình tĩnh đem t ố i độc trùy thủ cắm vào hông từ trong bao móc ra c ó chừng một bả tinh thiết phi đ a o trừ ở trong tay thở dài nhẹ nhõm đạo phi ca phá quân thập thương huynh tinh anh quái toàn bộ do ta phụ trách các ngươi phối hợp pháp sư toàn lực thu phát tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giết chết bột cái gì hai mươi hai trích tinh anh quái một mình ngươi kéo tất cả mọi người bị diệp phong nói kinh hãi đây cũng không phải là phổ thông quái vật à, một người kéo ở sao coi như là toàn bộ giới trạng thái lãm vũ miên cũng chưa chắc dám nói lấy lực một người kéo hai mươi hai chỉ chờ cấp cao tới cấp tinh anh quái lẽ nào tiểu tử này chiến thần chiếm được linh hồn xuất hiếu yêu người ta phi ca trong lòng thở dài một tiếng dẫn phụ trách ba con cương thi dũng sĩ bắt đầu vãng diệp phong vị trí dựa nói thác bạn đội trưởng tự quen biết tới nay cho hắn chấn động quả thực không ít tiểu tử này căn bản cũng không có thể theo lẽ thường độ chi nếu hắn nói có khả năng nói không chừng tiểu thực sự có khả năng lúc này diệm phong xuất thủ bỏ lại bốt xoay người nhằm phía đã cách đường vi vi không được mười lăm mã mười con cương thi dũng sĩ chạy trốn chung trái tay run một cái một bả lóe hàn quang tinh thiết phi đao mang theo tiếng rít tiếng xe gió hỏa x u ấ t một đạo quỷ dị nửa cung tròn đường vòng cung xoay tròn bắn về phía cương thi dũng sĩ phức phức phức bí mật mang theo t r ư ớ c lưới dao sắc bén cắt vỡ r a thịt nhẹ văng lên một chút máu đen về r a mười con tinh anh quái cương thi dũng sĩ trong c h ư ớ c mắt toàn bộ chúng chiêu nhất để xoay người chiêu diệp phong đánh móc sau gáy ba nếu như thác bạt thẳng nhãi này đùa là thuẫn giáp chiến sĩ chỉ dựa vào tay này tuyệt sống trích luận dẫn quái kỹ xảo sợ rằng không có bất cứ người nào có thể vượt lên trước hắn phi ca tan thán một tiếng dẫn ba con tinh anh quái hướng diệp phong vị trí chạy tới phá quân ngũ nguyệt thập thương bất túy phi ca ba người giản đơn làm một sen kẽ phối hợp mười hai trích tinh anh quái đã bị gom lại cùng nhau chỉ thấy diệp phong bỗng nhiên tại chỗ gia tốc hai chất s dép tự thay thế hô thay đổi liên tục làm ra mấy lần chiếc hướng thay đổi tuyến thân thể phi ê u hốt đang lúc ở tinh anh quái chạy thân thể trước nhẹ nhàng nhất tạp vừa chạm vào tức i hai mươi hai chiếc cương thi dũng sĩ bị đập thân thể bị kiềm hãm vọt tới trước tốc độ chập lại trong tay hát sát thiết kiếm đều g ơ lên b ổ về phía diệp phong diệp phong chỉ là thân thể vi cung nhẹ làm mấy người nghiêng người b ư ớ c lướt động tác cương thi dũng sĩ công kích cựu toàn bộ bộ lạc hoàng không sắp bén thiết kiếm b ổ vào hát thạch trên mặt đất văng lên điểm điểm hỏa tê inh diệp phong động tác càng lúc càng nhanh ánh mắt của mọi người từ từ có chút theo không kịp tốc độ của hắn ở sụp đổ giàn tế phía bên phải khối kia đứng đầy cương thi dũng sĩ năm mã v ư ơ n g địa phương trong thoáng chốc khắp nơi là bởi vì tốc độ nhanh đến mức tận cùng mà mang ra khỏi tàn ảnh n h ấ trong đống độ động đang động đang tốc lớn cương dũng công kích tiếp nhị liền công Phong mang loạn, thỉnh thoảng sẽ đang di động, đang lúc đụng vào cùng nhau, lúc kích kích thi tiếp tam thất tiết tấu từ từ bất t bại, di Diệp di sĩ sẽ bị và vào quá.、Trong、vòng mấy cái hít thở thời gian lại có thất bát trích cương thi dũng sĩ bởi vì thân thể va chạm để ép k é trên mặt đất đường vi vi nhìn quái trong đám cái kia chạy vội phiêu hốt làm các loại không thể tưởng tượng nổi né tránh động tác thân ảnh của trong con n g ư ờ i xinh đẹp s ẹ t qua lau một cái thương cảm mê ly t h ầ n sắc cái kia phảng phất là tuyệt thế cao thủ vẽ tranh quen thuộc mà vừa xa lạ hắn thực sự làm xong rồi nhiều như vậy trò chơi thiên tài thấm nhuần trò chơi năm sáu năm đều không thể x à o dòm cửa kính tự do c h i vũ sở hữu cận chiến nghề nghiệp trung cực kỹ thuật đánh nhau hắn lại chỉ dùng không được bàn thắng là vừa khớp còn là tất nhiên hạ vũ m ặ t ha ha cười thấp giọng nói tháp bạt đại t h i ể u nhưng thật ra thật là có vài phần đoàn công tử thần thái tự do c h i vũ có thể được xưng là l ă n g ba vi bộ quả nhiên thực tới danh vệ cùng trên tv quả thực quá giống lãm vũ m i ê n một bên nhào tới trước c u ố n lấy bột một bên ú h n đạo quá không công bình ta thế nhưng tìm tròn hơn một năm thời gian tài học hội tự do tri vũ cái này chảy gô mới chơi vài ngày nhà hơn nữa động tác của hắn thoạt nhìn thế nào nhanh như vậy cùng đế thích thiên tên hôn đản nào đều tương xứng kỳ thực lãm vũ miên nghi vấn tốt giải thích một ngày đánh vỡ hệ thống toàn phán định tiến nhập một trăm phần trăm tự do trạng thái ngoạn ra đối với thân thể nắm trong tay h ã y cùng trong hiện thực không kém là bao nhiêu diệp phong thân là long nha đặc trùng đại đội số một minh vương vừa gần hơn chiếc kỹ xảo cận chiến trước x ư ơ n g thân thủ tốc độ có thể chậm đó mới khiếu thấy quỷ b ấ theo suất k ô cô n cần g tái mọi người không gián đoạn công kích hơn một phút đồng hồ sau một lượng máu rốt cuộc điệt phá một vạn điểm đại quan chỉ còn lại không được bắt ngàn điểm lượng máu điều cũng biến thành sắp sửa khô khốc đỏ như máu lúc này nguyên lai ngã bất xuất đột nhiên kêu lên ta đi ma pháp giá trị không đủ còn có thể phóng năm ma pháp phi đạn pháp sư thật là khổ ép mặc trung l u n g lúc này cũng cực kỳ hưng phấn nói móc nguyên lai ngã bất xuất nhất cũ thuận lợi thi triển một thuật sĩ nghề nghiệp đặc biệt kỹ năng sinh mệnh phân lưu sinh mệnh giảm xuống ma pháp giá trị trong nháy mắt dâng lên không điểm không quan hệ vô ích sẽ xuống ngay bổ ma mặt mạng thập thương không cần phải sen vào máu của ta lượng hai người các ngươi cũng đánh bột đường vi vi phân phó một tiếng trà sát ra một cái ám quang thuật vứt xuống bột trên đầu một hoa lệ lệ pháp thuật bạo kích giết chết bột bắt bách điểm lượng máu thân thể liên tiếp bị bị thương nặng sinh mệnh tới gần đe dọa thân là cao trí năng bột vòng l i n h pháp sư qua đức lợi nặc rốt c ụ c hoảng loạn bởi vì thoát khỏi ma pháp cầm cố mà từ từ rõ ràng xấu xí khuôn mặt d ữ tận có một tia e ngại hoàng trường thân thể nhón lên bay ngược ra năm mã cự ly đứng ngưỡng sau nộ kêu lên các người đám này hèn mọn ghê t ẩ m quan g minh tín đồ dám can đảm khinh nhuẩn vĩ đại qua đức lợi nặc uy nghiêm tiếp thu bóng tối nghiêm phạt đi tử vong mạch sung năm đạo hát sắc cực quăng tử qua đức lợi nặc trước ngực pháp trượng bắn l ắ mục tiêu chính thị đánh chính diện nó năm viễn c h ỉ n h thu phát ngoạn ra hát sắc cực quang là thuấn phát ma pháp tốc độ cực nhanh ba mươi mã cự ly đảo mắt liền tới căn bản cũng không cho bọn hắn phản ứng thời gian ngoại trừ đường vi vi bằng vào phong phú bọt chiến kinh nghiệm và cao siêu pháp sư đi vị kỹ xảo một nghiêng người đ ó a rất tử vong mạnh xung cực quang t r ú n g kích hạ o hải lam mặc trùng lùng cơ tiểu khê nguyên lai ngã bất xuất bốn người nhất tề t r ú n g chiêu bốn đạo mang vào chiếc v o n g linh hơi thợ c h ù g tia sáng nhập vào cơ thể ra 11, 2243, ba cao tới hai nghìn điểm kết xù thương tổn và một mít phiêu khởi ngoại trừ cơ tiểu khê nữ thần may mắn chiếm được bằng vào la l ị quang hoàn mít rất buột tử vong mạch súng hạ hải l a m ba người đều bị tại chỗ giết chết hơn hai nghìn điểm thương tổn quá kinh khủng thì là hạ vũ mặt và thập thương bất t ú y trị liệu thao tác tái sắc bén trị liệu lượng thiếu cũng cứu không trở lại ngùng trong nháy mắt hạ hải lam hô không cần sống lại chúng ta giết chết buốt ba đạo bạch quang hiện lên hạ hải l a m ba người đều lựa chọn trở về thành sống lại